Chương 249, chuẩn đề đau lòng, chương 249, chuẩn đề đau lòng. Tại Hồng Vân Vân Thân công kích sắp va và chạm vào Chu Tiên kiếm trận lúc một cái to lớn hồ lô xuất hiện, che khuất bầu trời thần mang nở rộ. Chúng quanh sát khí kịch rối, đều hướng lấy cái này to lớn hổ lô tụ tới không thể địch nổi thôn phệ chi lực. Toát ra, đây là côn bằng Hỗn Độn Linh Bảo thôn phệ hồ lô. Hỗn Độn Linh Bảo xuất thủ cho dù là côn bằng thực lực so với đối phương thấp, nhưng đối phương lợi kiếm bất quá là một cái cực phẩm tiên tiên Hai cái linh không ở cùng một tầng thứ, cho nên Cho dù là đối đầu một kích này, côn bằng cũng có thể làm đến ngang hàng trạng thái, thế lực ngang nhau không có một bên nào có ưu thế. Vô luận là côn bằng xuất thủ hay là đối phương công kích cũng không có lan đến gần còn lại sinh linh Đem công kích áp súc tại một cái không gian bên trong mặc dù mạnh mẽ, cũng không tùy thuộc tình huống. Cho dù là tu sĩ bình thường cũng sẽ không bị đến cái gì tổn thương, nhưng nếu là tùy thuộc lời nói cái kia thương tổn liền cao. Thực lực của bọn họ đều tại phía xa thánh nhân bên trên bây giờ mặc dù áp súc khả năng không chế phạm vi, nhưng thương tổn có thể một điểm mà đều không có giảm bớt. Động tính như vậy tự nhiên là chạy không khỏi thánh nhân phát hiện. Nguyên Thủy cảm thụ được sau trong lòng hiện ra được kinh ngạc cảm xúc. Hồng Quân xuất thủ đứng ở tại bọn hắn bên này. Đối phương hợp đạo mà tiệt giáo thì là lấy ra một chút hy vọng sống có vi thiên lý. Vào giờ khắc này Nguyên Thủy lòng tin tăng cường rất nhiều. Kể từ đó phía bên mình phần thắng tăng lên thật nhiều. Lao tử mặc dù thần sắc đạm nhiên một bộ việc không liên quan đến mình trạng thái, nhưng trong lòng cũng là ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ chính mình sư tôn lại sẽ xuất thủ. Bất quá Lao tử không có có mơ tưởng. Hiện tại xuất thủ có lợi ở bên này. Tây Phương hai người càng là vui vẻ ra mặt đặc biệt chuẩn đề. Lâm nhận thấy được có người xuất thủ sau khi trong lòng giấy lên thắng lợi tia lửa. Hắn thấy, hiện tại thế cục sẽ chuyển biến tốt, ưu thế sẽ trở lại. Thông Thiên giáo chủ chính mình cũng không ngoại lệ. Hắn đã biết đây là người nào xuất thủ, nhưng trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều. Thông Thiên cũng Hồng Quân đệ tử, hiện tại xuất thủ trợ giúp đối phương. Thông Thiên giáo chủ trong lòng có chút không vui có thể trong nháy mắt hắn không vui lại tiêu tán. Cuộc chiến đấu này dự tính xấu nhất, hắn đều có lượng trước qua cho nên Thông Thiên trong lòng vẫn là không có có bao nhiêu sóng lớn. Mong lấy quân bằng cùng Hồng Quân phân thân đối với đánh trong lòng hắn vẫn còn có chút may mắn. May mắn lấy có quân bằng tới tương trợ chính mình. Nếu như lúc này không có côn bằng rắc hồng quân cục này, mặt sẽ càng thêm không xong. Thời khắc này hoàn cảnh xấu tất nhiên là xuất hiện ở phía bên mình. Sau đó Thông Thiên giáo chủ vừa phát lực, không ngừng dùng hai tay kết ra pháp quyết từ trong tay phát ra rốt vào tại đại trận này bên trong. Có lấy những pháp quyết này rót vào chu tiên kiếm trận lại cường đại rồi mấy phần. Hồng quân xuất thủ. Thông Thiên hiện tại cũng không suy nghĩ nhiều tất nhiên đối phương dừng tay. Hắn càng phải chứng minh, cho dù là đối phương không có ra tay trợ giúp chính mình đều có thể là đệ tử có thể lấy ra một đường sinh cơ kia. Thông Thiên phát lực chu tiên kiếm trận chi tăng mạnh. Vô tận kiếm quang nở rộ. Cảm thụ lấy bực này, khí tức lao từ đám người sắc mặt khó coi. Vốn là có thể kiên trì, hiện tại đại trận uy lực tăng cường sắc mặt của mọi người càng khó khăn nhìn không ít. Thông thiên vừa phát lực còn lại thánh nhân cũng như vậy, phát huy ra tự thân càng nhiều hơn từ lực. Chuẩn Đề sắc mặt là khó chịu nhất một cái không có lý do gì khác. Vốn là dùng hết rất nhiều linh bảo mới chống cự đại trận công kích, bây giờ tình huống, Thông thiên vừa phát lực hắn tự nhiên là sẽ càng thêm khó chịu. Đồng thời, Chuẩn Đề trong lòng còn cầu khẩn lấy Hồng Quân phân thân mau sớm đánh bại côn bằng tới phá cái này Chu Tiên kiếp trận, bằng không hắn lúc nào cũng có thể thụ thương tổn thương. Một bên khác côn bằng cùng Hồng Quân phân thân đối với đánh, hắn luôn luôn bảo trì cẩn thận. Trước đây côn bằng cũng cái thông tin giống nhau, đoán được đối phương khả năng xuất thủ. Hiện tại đã có đối sách côn bằng sớm chuẩn bị tốt rồi. Bởi vì biết chính mình không phải là đối thủ của Hồng Quân côn bằng cũng không có muốn chiến thắng đối phương, mà là bảo trì lấy kế hoạch của chính mình tiến hành. Mạnh hơn chính mình người đối chiến hay là muốn bảo trì nhất định cảnh giác, cho dù là có các loại dị bảo tình huống, cũng phải cẩn thận nếu không. Thu thương ngược lại là chuyện nhỏ bị thương nặng sẽ không tốt hoặc là sẽ ra một ít gây bất lợi cho tự mình. Càng phiến phức, chư vị đạo hữu Bỏ ta phải toàn lực xuất thủ đừng có giữ lại." Chuẩn Đề mở miệng nói, hắn chất vật vô cùng chống cự lấy mặc dù Hồng Quân đi ra, có thể bị côn bằng ngăn chặn. Trong lúc nhất thời cũng không thể phân thân đến giúp đỡ chính mình. Lúc này Chuẩn Đề cho rằng mọi người còn có sau tay. Chuẩn Đề đạo hữu, đừng có phân thần. Trận pháp này qua ở lợi hại." Nguyên Thủy nói, hắn có thể đủ ứng đối thời khắc tại chống cự lấy. Tiên giáo cùng Tiệt giáo mâu thuẫn đối lập, lần chiến đấu này hắn là muốn nhất thắng. Thần sắc cũng dung, không có giống như Chuẩn Đề là bởi vì so với đối phương thực lực mạnh. Cho nên sẽ không giống chuẩn đề như vậy sắc mặt như vậy đau nhức khổ. Đại ca, người có thể có biện pháp. Nguyên Thủy Thiên tôn hướng lấy Lao tử hỏi. Như là như thế này luôn luôn rằng có nữa cũng không phải biện pháp. Hắn thấy được đại ca của mình nhất định còn có còn lại thủ đoạn. Lao tử là thánh nhân bên trong mạnh nhất một cái. Nguyên Thủy rõ ràng những người còn lại cũng là biết được. Lao tử cũng không có trả lời mà là tiếp tục chống cự lấy đòn công kích này. Đối với ở của người khác thuyết pháp hắn là sẽ không để ý. Có lấy trong lòng mình quyết sách. Bây giờ tình huống Lao tử sẽ không hoảng hốt mặc dù không dám khinh thường. Nhưng trong lòng lại trầm ổn vô cùng cùng cái này đồng thời. Tây Phương giáo đệ tử cái này tiếp theo cái kia chết đi, Thái ất kim tiên người đã không có một cái, còn giữ lại đều là đại la kim tiên. Mặc dù không có bao nhiêu có thể đây là hệ tâm đệ tử, một cái đã rất đau lòng hiện tại rất nhiều đệ tử đã vẫn lạc chuẩn để trong lòng gấp không được. Lần này mặc dù không là tất cả đại la kim tiên nhưng vẫn là chiếm lấy phần lớn. Một cái đại la kim tiên bồi dưỡng lên vẫn là rất không dễ dàng. Tây Phương vốn là như vậy cần tối hiện tại như tình huống như vậy hắn cũng là có chút điểm ngồi không yên. Bất quá khi tình hình bên dưới huống hồ lại không có càng phương phát Lúc này Chuẩn Đề đem ánh mắt nhìn về phía sư huynh của mình tiếp dẫn. Nó sắc mặt cũng là cùng Chuẩn Đề giống nhau thần tình rất là nghiêm trọng. Đại La Kim Tiên đều là hai người bọn họ ngồi dựng lên. Hiện tại gặp cái tình huống này, ngoài hai người dự liệu, tới trước thời điểm, vốn định lấy lần này mang tới đệ tử tại có thời điểm khó khăn mình có thể xuất thủ che chở. Bởi vì bọn họ hai cái là thánh nhân, cho dù là trong Chu Tiên kiếm trận đều cảm thấy mới có thể bảo vệ được. Bây giờ tình huống không đồng dạng, hai người sắc mặt khó coi gấp không được. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng không phải không có ra chân chính thủ đoạn. Vừa rồi chỗ lộ ra tình huống đều là cho người khác nhìn. Hai người đều là thánh nhân có đại nghị lực người, thủ đoạn là có chỉ là không có biểu diễn ra. Cuối cùng thủ đoạn, bốn vị thánh nhân mặt ngoài từng cái từng cái nhìn lấy dùng hết toàn lực, cũng đều có lấy riêng mình cuối cùng con bài chưa lật, chương 250, nhất khí hóa tam thành, chương 250, nhất khí hóa tam thành. Chu Tiên kiếm trận bên trong, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người đối mặt một mắt tựa hồ là đạt thành quyết định gì đó. Phá! Chuẩn Đề quát lên một tiếng lớn cả người thân hình đột nhiên tăng lớn. Pháp tướng kim thân Phật quang lướt lướt. Đồng thời còn có từng đợt phạm âm ở trung lên. Phật quang phủ chiếu có thể hàng vạn vật. Cái này các loại tình huống chính là chuẩn đề cuối cùng thủ đoạn Phật đạo. Lúc đầu hắn là muốn lấy người khác xuất lực chính mình thủ đoạn này không biểu lộ ra. Có thể trước mắt tình huống vô cùng thảm cấp. Tây Phương giáo đệ tử chết nhiều như vậy ngày sau muốn rầm rộ sợ là không có như vậy đơn giản. Như tại trận đại chiến này bên trong Tây Phương giáo tới đệ tử, toàn bộ tử thương. Đối với ở Tây Phương không thể nghi ngờ là trọng đại một cái đả kích. Phật đạo là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân thành thánh sau khổ tâm nghiên cứu vô tận tuế chế tạo ra. Phật đạo bất đồng ở huyền môn vô luận là tu hành vẫn là biểu hiện, cả hai đều có phân biệt. Phật đạo cái này một tay chuẩn đề cùng tiếp dẫn có ý tứ là muốn lấy trở phong thần sau khi lại đến tuyên cáo thiên địa, có thể lập tức tình huống Tây Phương giáo đệ tử tử thương rất nhiều. Chuẩn đề có thể không muốn nhìn thấy chỉ có thể thi triển cuối cùng thủ đoạn dùng cái này tới che chở đệ tử. Phật hiệu Kim thân Phật đạo thần thông thi triển. Tại Kim thân sau mặt có hơn 10 cái kim sắc cánh tay. Cánh tay đều cầm một kiện linh bảo toát ra vô lượng Phật quang. Chuẩn đề thi triển ra cuối cùng thủ đoạn, tiếp dẫn cũng như vậy Phật đạo là hai người chế tạo ra chuẩn đề Phật hiệu Kim thân. Quanh người hắn cũng là Phật quang nợ khí tức cũng là căng vọt không biết. Mong Lây chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người biến hóa những người còn lại lộ sẽ ra ngoài ý muốn thần tình. Trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Bất quá, lập tức tình huống vô cùng không thể là quan lão tử đám người cũng chỉ là ngoại ý muốn. cũng sẽ không đem lực chú ý tập trung đến hai người bọn họ. Nguyên Thủy cầm trong tay bản cổ phiên ở trong hư không rạch ra một đạo lại một đạo không gian vết nước. Rất nhiều hỗn độn khí lưu phun trào mã ra. Lần này dị tượng chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn vô thượng thần thông ở bản cổ phiên bên trong lĩnh nội được. Lực công kích cực mạnh. Bản cổ phiến vốn là ba lớn tiên thiên chí bảo bên trong công kích mạnh nhất hiện tại thần thông hóa gần là công kích 4 vị thánh nhân đánh ra công kích, cũng không có bản cổ phiến mạnh. Đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng con bài chưa lật không có dấu lấy sau tay. Đồng dạng cùng chuẩn đề giống như tiếp dẫn, Nguyên Thủy lúc này khí tức dâng lên không ít. Mọi người đều bạo phát ra cuối cùng thực lực tự lao tử cũng không ngoại lệ. Gặp lấy còn lại 3 người cũng bắt đầu phát lực. Hắn cũng bắt đầu dùng ra cuối cùng thủ đoạn. Lao tử vung tay lên một đạo tiên quang khuyết tán ra thần bí phi phạm Cái này cố màu trắng tiên quang hiện lên hư không rất nhanh biến thành một đoạn thanh khí. Thanh khí đột nhiên đại biến không bao lâu. Ba vị đạo nhân xuất hiện. Lão niên trung niên thanh niên dáng dấp Lão niên thì là giống tự Lao tử hầu như như lúc giống nhau không bất kỳ biến hóa nào. Trung niên giống nguyên thủy thanh niên thì là giống thông thiên. Đây là Lao tử thần thông nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh môn thần thông này có thể uyên hóa ra ba cái cùng bản thể người cùng cảnh giới. Cái này thần thông một khi thi triển đưa tới mọi người nhau nhau nhìn tới, cho tới nay lão tử thần bí nhất, không tham dự rất nhiều chuyện nữa thích thanh tĩnh. Bây giờ môn thần thông này hiện hóa, không quản là Tây Phương hai người vẫn là nguyên thủy thiên tôn đều kinh thán không thôi. Lão tử huyên hóa ra tới ba người, không phải thánh tu vi mà là thật thánh nhân cảnh giới. Còn lại chưa không nói Trong lúc nhất thời nhiều hơn ba vị thánh nhân đây là sao mà kinh người sự tỉnh. Mặc dù duy trì thời gian cũng không dài lắm, nhưng cái này nhiều hơn ba vị thánh nhân để cho mọi người tin tưởng. nhất định có thể phá vỡ cái này Chu Tiên kiếm trận. Khá lắm nhất khí hóa tang thanh. Chuẩn Đề mong lấy Lao tử phương hướng than nhẹ nói. Hắn liền biết, Lao tử coi như huyền môn đại sư huynh thủ đoạn tất nhiên là có. Nhất khí hóa tang thanh. Để cho Chuẩn Đề rung động đồng thời nó trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Nếu như là địch lúc này tình huống tất nhiên không ổn. Hiện tại Chuẩn Đề cùng lão tử có thể nói là đứng tại cùng trận tuyến là minh hữu. Lao tử hiện tại càng mạnh đối với ở phá vỡ đại trận này hy vọng liền tăng lớn lúc trước là 4 vị thánh nhân tại phá trận bây giờ xuất hiện 3 cái tổng cộng thêm lên là 7 cái thánh nhân theo chuẩn đề cái này chu tiên kiếm trận nhất định là có thể phá vỡ 4 vị thánh nhân lập tức tăng đến 7 vị thông tin giáo chủ nhìn thấy sau khi cũng là có chút ngoài ý muốn không hề nghĩ tới lao tử lại có thần thông như thế 7 cái thánh nhân cùng nhau đối kháng lấy chu tiên kiếm trận lúc trước là có ưu thế bây giờ tình huống lập tức ngang hàng vừa ra hiện cũng đủ để lệnh thế cùng ng ngang hàng. như thời gian lại lâu một chút đại trận này rất có thể sẽ bị phá ra Ngay tới đây thông thiên trên mặt dần hiện ra một cố vẻ ngưng trọng. Bất quá một giây sau, hắn thần sắc trên mặt biến hóa tựa hồn là làm ra quyết định gì đó. Ánh mắt biến ngoan lệ lên. Cục này mặt nhất định là muốn đi chuyển. Không làm ra cải biến tiệt giáo chắc chắn thất bại. Và anh. Theo lấy một tiếng vang thật lớn thiên địa đại biến chu tiên kiếm trận lần nữa đạt được tăng cường. Trước đó tiên đình phá diệt Đông Vương công vẫn lạc, và tiên đại trận trận độ bị thông thiên lấy đi. Mấy năm nay đi qua hắn thay đổi bức tranh này đã bị chữa trị chỉ hoàn chỉnh. Đồng thời còn chiếm được tăng cường. Mới vừa cử động chính là thông thiên đem vạn tiên đại trận dung tại đây chu tiên kiếm trận bên trong. Cả hai hòa làm một thể khiến cho Chu Tiên kiếm trận uy năng lần nữa dâng lên. Lao tử bọn người vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Thông Thiên giáo chủ đương nhiên sẽ không đại ý đem Vạn Tiên đại trận dung nhập tại Chu Tiên kiếm trận, cũng hắn cuối cùng con bài chưa lật. Cũng là biện hết tất cả thủ đoạn một trận chiến này không có đường lui có thể nói, chỉ có thắng và bại hai loại kết quả. Chiến đấu đến bây giờ một đám đệ tử tử thương rất nhiều, tiệt giáo có Vạn Tiên lai chịu danh xưng. Có ở một lần này trong đại chiến đồng dạng tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là không có còn lại giáo phái như vậy nghiêm trọng vẫn như trước là bị tổn thương. Thông Thiên rõ ràng tại đối mặt bảy tôn thánh nhân lúc Nếu như chống cự không được như vậy tiếp hạ xuống tử thương càng nhiều hơn thì sẽ là tiệt giáo đệ tử. Từ từ liền sẽ bị thua hạ xuống. Chu Tiên kiếm trận cùng Vạn Tiên đại trận dung nhập đây là nghe song côn bằng kiến nghị để cho nó trước làm chuẩn bị. Nguyên bản tình huống Thông Thiên muốn lấy Chu Tiên kiếm trận bị phá sau lại đến 7 cái này Vạn Tiên đại trận. Lúc trước hắn không hiểu côn bằng đây là tại sao. Lập tức tình huống Thông Thiên là minh bạch vì sao phải vào lúc này đem Vạn Tiên đại trận bày ra. Nếu là không có Vạn Tiên đại trận dung nhập Thông Thiên không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị thua hạ xuống. Chu Tiên kiếm trận là hắn bày xuống có thể chống được lúc nào trong lòng mình rõ ràng. Lâm Vạn Tiên đại trận bày ra lúc Thông Thiên trong lòng muốn rất nhiều. Trận này một ra liền ý tứ hàm xúc lấy. Trận này giao phong không có như vậy nhanh kết thúc. Hiện tại Thông Thiên cho dù là không có nắm chắc tình huống bên dưới cũng phải kiên trì. Bất quá có một chút đối với hắn đến nói là tốt hơn bằng là đứng tại phía bên mình. Bằng không cuộc chiến đấu này sớm đã kết thúc hơn nữa là cuối cùng đều là thất bại. Không bao lâu Vạn Tiên đại trận đã hoàn toàn dung nhập tại đây Chu Tiên kiếm trận chúng. Cả hai chân chính hòa là một thể. Chương 251, Vĩ nạn thân ảnh, chương 251, Vĩ nạn thân ảnh. Thông Thiên giáo chủung dùng hết toàn lực thôi động lấy đại trận. Trong trận long long long thanh không ngừng hình như có vạn kiếm tề minh vọng lại tại mọi người bên hai. Bốn thanh tiên kiếm uy năng tăng mạnh tán mát ra không thể địch nổi khí tức. Không gian bị kiếm uy chôn nổ nát. Pháp tác chi lực vào giờ khắc này đều bị triệt tiêu. Tiên địa vạn vật hình như có không chịu nổi bực này uy năng, biến không ngừng rung dậy. Lão tử đám người thấy như vậy một màn sắc mặt nghiêm trọng. Thật không ngờ Chu tiên kiếm trận đạt được tăng cường sẽ có như vậy khủng bố. Lúc này không người nào dám kinh địch. Cho dù là trước mặt có bảy cái thánh nhân cùng nhau chống cự, đều không người nào dám xem thường. Tây Kỳ cùng đại tướng hai bên đại quân bọn họ cũng cảm thụ được. Thánh nhân giữa giao phong là có nhiều ma mị liệt, bọn họ không cách nào tưởng tượng. Mặc dù Dư Bà sẽ không liên quan đến bọn họ có thể cái kia loại uy lực, là có thể thật thiết thực cảm nhận được. Hai bên đại quân đều rất may mắn bọn họ không cần tham dự vào, bằng không, cũng chỉ có làm con cơ thí. Tây kỷ cùng đại thương hai bên binh sĩ chấn động một ít không có tham dự chiến đấu sinh linh, đã bị rung động không thể tin được chính mình con mắt. Như vậy uy lực cường đại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, thật mạnh. Bực này huy năng bọn ta nếu như tham dự sợ không phải lập tức sẽ vỡ lạc, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Một bên khác, Côn Bằng cùng Hồng Quân Vân Thân đánh không lẫn nhau thượng hạ, hắn mặc dù thực lực không như đối phương. Có thể trên linh bảo Côn Bằng là có ưu thế. Hồng Quân Vân Thân dùng cực phẩm tiên tiên linh bảo mặc dù có cao hơn chí bảo, có thể trước mắt không có sử dụng. Côn Bằng có thể cùng Hồng Quân chiến có đi có lại không rơi vào thế hạ phong. Màu trắng hoa sen tại hắn dưới chân phát ra vô lượng tiên quang. Thôn vệ hồ lô tại Côn Bằng thao túng bên dưới vô cùng cường đại. Từng đạo đùi khí lưu màu trắng không từ lô miệng thả ra giống như đại dương mêng mông. nhìn lại đều là khí lưu đầy trời. Khí lưu ở ẩn chứa lấy thôn thể thôn chỉ cần côn bằng muốn chung quanh rất nhiều sự vật, đều sẽ bị cái này thôn vệ khí tức ảnh hưởng. Và anh, côn bằng cùng Hồng Quân Vân thân mỗi một lần công kích uy lực đều có thể đánh tan thiên địa. Mỗi lần tán phát dị tượng đều để thiên địa đại biến biến không gì sánh được cú ám. Hồng Quân Vân thân mặc dù không phải bản thân tự mình buông xuống, thực lực không có như vậy mạnh mẽ, vẫn như trước thủ đoạn thông thiên thực lực kia người. Tự phẩm tiên tiên linh bảo ở trong tay hắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Linh bảo sử dụng mạnh mẽ cũng phải nhìn người. Cũng như một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo tại thánh nhân bên dưới sử dụng lúc, vi năng tuy có, có ở thánh nhân sử dụng có thể phát huy ra cả uy lực cường đại. Tại Hồng Vân phân thân thao túng bên dưới vài món tiên tiên linh bảo phát huy ra vô thượng uy năng, cùng côn bằng triển khai mãnh liệt công kích. Xa xa nhìn lại hai người quanh thân phát ra hào quang nóng ánh cản trbí, hai người công kích lực phá hoại cực mạnh. Tại đây Hồng Hoang đại địa triển khai mãnh liệt công kích như không hai người có ý định khống chế được phạm y. Lúc này Hồng Hoang sớm cũng đã phá toái. Đầy trời hỗn độn khí lưu hiện hóa lấy kinh khủng khí, tràn lấy Dị tựa này cho dù là thánh nhân tại không có phòng bị tình huống bên dưới đều có thể sẽ bị đánh trọng thương. Mong lấy cái này đầy trời sát ý Hồng Quân phân thân không có một tia cuốn quýt hắn cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo ở trong không gian xuyên tới xuyên lui. Đại đạo 3000 các loại thần thông, hắn đều thả ra ngoài. Đối với ở côn bằng công kích Hồng Quân phân thân chính mình cũng không dám khinh thường chút nào. Thật không ngờ, cái này côn bằng thủ đoạn lại lợi hại như vậy. Hồng Quân phân thân mong lấy trước mắt không khỏi tán thán một câu. Vốn là muốn lấy tốc chiến tốc thắng, tình huống bây giờ tới nhìn, tốc chiến tốc thắng là không thể nào cùng đối phương đánh như vậy lâu. Côn bằng trạng thái không giảm trái lại còn tăng. Tình huống bình thường là chiến đấu thời gian càng lâu, trạng thái sẽ càng khủng giai. Có thể côn bằng không giống nhau hiện tại trạng thái như trước là vô cùng mãnh liệt không có một tia yếu bất kỳ thế. Đồng thời dựa theo tình huống trước mắt nhìn tại Hồng Quân phân thân nhìn tới, côn bằng thủ đoạn còn có xa không chỉ hiện tại thủ đoạn. Và anh, côn bằng cùng Hồng Quân phân thân lại một lần nữa va chạm, sau hai người thân hình lần nữa kéo ra trên lệch. Mong lấy đối phương kéo dài khoảng cách Hồng Quân phân thân có chút ngoài ý muốn. Trong lòng thầm nghĩ lấy chẳng lẽ là đang nổi lên càn sát chiêu cường đại. Chính như hắn suy nghĩ trong lòng, côn bằng đem thôn phệ hồ long ngăn cản tại trước người mình cầm trong tay hồng ngông lượng tiên xích. Trong hắn mặc niệm pháp quyết rồi sau đó một đạo khí tức cổ xưa ở trung biên hiện hiện. Thánh nhân đang cảm thụ đến hơi thở này sao vô cùng ngoài ý muốn. Hơi thở này xuất hiện để cho mọi người có chút quen thuộc vừa sợ. Thiên địa diệt chư thần vẫn, côn bằng khẽ quát một tiếng. Khí tức viễn cổ biến càng nồng nặng khí tức từ không tới có. Một đạo màu xám cho nhạt khí tức chống rống mà ra, đem cái này thiên địa bao phủ ở. Đây là côn bằng thi triển khai thiên ba thức môn thần thông này, hắn đã là hôn nguyên đại la kim tiên thực lực. Có thể thi triển ra cái này khai thiên ba thức bên trong cuối cùng một thức. Lúc đầu côn bằng là muốn lấy ngăn chặn Quân thân có thể nghĩ đến chính tốt có thể thử xem môn thần thông này. Đơn giản liền dùng đến nhìn một cái này sẽ lợi hại đến cái gì cấp độ. Khai Thiên Ba thức bên trong thức thứ ba thi triển hồng quân phân thân đều có chút kinh ngạc. Khai Thiên Ba thức là bản cổ truyền thừa một bộ phận uy năng không cần phải nói, vô luận là ai cảm thụ được sau đều vô cùng kinh ngạc. Khí tức viễn cổ nổi lên sau màu xám khí tức bắt đầu hướng lấy cùng một nơi ngưng tụ. Tại mọi người nhìn kỹ bên dưới một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngưng tụ. Đạo thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía côn bằng bên này. Nên khí tức viễn cổ mạnh mẽ thần bí. Bàn cổ thân ảnh lại xuất hiện hồng hoàng. cổ đại thần truyền thuyết có thể như thế nói rất nhiều người đều nghe nói qua. Đồng thời còn rất biết Bản cổ thân ảnh xuất hiện thiên địa dẫn phát ra rất nhiều dị tượng. Lũ quét biển rộng sóng lớn mãnh liệt, lớn phát ra từng đạo tia sáng chói mắt phóng lên cao. Ngọn núi đang lay động, thiên địa đang run dày. Rất nhiều dị tượng hiển hóa tựa hồn là nhân cái này bản cổ thân ảnh xuất hiện mà hô ứng. Cho dù là thiên đạo thánh nhân khi nhìn đến bản cổ thân ảnh xuất hiện sau, tâm tình của nội tâm vô cùng phức tạp. Đặc biệt Tam Thanh bọn họ cảm ứng vô cùng mạnh Tam Thanh vốn là bản cổ nguyên thần biến thành. Hiện tại mặc dù không phải bản cổ chân thân làm một đạo thân ảnh, nhưng bọn họ tự nhiên có cảm giác một loại rất tinh tường cảm giác bản cổ đại thần ở trong lòng bọn họ. Địa vị là vô cùng cao. Những người còn lại mặc dù có nhưng càng nhiều hơn chính là Tu theo. Nguyên Thần biến thành Tam Thanh sẽ có một loại cộng minh là những người còn lại không cảm giác được. Bất quá duy trì liên tục chốc lát sau bọn họ lập mã tính xuống tâm. Trong lòng lý trí nói cho bọn hắn biết lúc này không thể phân ra thật tới. Lập tức tình huống giải quyết khẩn cấp hơn chuyện. Bản cổ thân ảnh mặc dù đáng sợ nhưng có lấy hồng quân phân thân đối phó. Lao tử cùng Nguyên Thủy chỉ là khiếp sợ sau sẽ không có quá coi là chuyện đáng kể. Nếu là bởi vì cái thân ảnh này do đó ảnh hưởng chính mình, bị Chu Tiên kiếm trận gây thương tích rất không đáng. Loại tình thế này lão tử bọn họ vẫn có thể nhìn ra được. Chương 252, Nữ hoa xuất thủ, chương 252, nữ hoa xuất thủ. Địa phủ bên trong trong luân hồi, cảm thụ được bản cổ đại thần một kia khí tức sau bình tâm có chút kích động. Là phụ thân. Nàng hiện tại mặc dù không phải vu tộc vừa ý nhưng là, làm như vậy nhiều năm tổ vu hiện tại mặc dù cùng vu tộc thoát ly quan hệ, nhưng chỉ là ngoại sáng bên trên thực tế cùng vu tộc vẫn là có quan hệ, trong lòng cũng luôn luôn có lấy vu tộc. Nếu không ban đầu ở vu yêu quyết chiến sau bình tâm liền sẽ không như vậy chiếu cố vu tộc. Bản thân nàng vẫn là tâm hệ vu tộc. Tam thanh là bản cổ nguyên thần biến thành đối với cảm giác này rất nặng nề. Vô tộc cũng là đối với lấy bản cổ đại thần có lấy phi thường sâu tình cảm. Mặc dù Bình Tâm biết đây không phải là thật bản cổ đại thần như thế, nhưng đến cuối cùng vẫn có lấy nhất định quan hệ. Bản cổ thân ảnh lại xuất hiện thiên địa để cho một đám hồng hoang chúng sinh thán phục. Viễn cổ cường giả cũng nhao nhau nhìn sang. Trấn Nguyên Tử Minh Hà trở tiên thiên đại năng đều đang cảm thán côn bằng thủ đoạn. Hắn lại có thể bằng vào sức một mình triệu hồi ra bản cổ thân ảnh tới. Đây là lệnh chúng sinh thật không ngờ mà ngoài ý muốn chuyện. Lần trước bản cổ lại xuất hiện là vô yêu quyết chiến trong lúc đó. Khoảng cách hiện tại đã qua vô tận Cả hai gọi tới thực lực cũng có khác biệt. Lúc trước 12 cái tổ vũ triệu hồi ra bản cổ chân thân lúc uy năng mạnh mẽ, nhưng bọn họ thời điểm đó thực lực mới chuẩn thành cảnh giới, hoàn toàn không phải côn bằng hiện tại dùng khai thiên ba thức triệu hồi ra bản cổ thân ảnh mạnh. Dù sao hắn hiện tại nhưng là hôn Nguyên Đại là Kim Tiên, thực lực này thi triển khai thiên ba thức thần thông, uy năng vô hạn có thể đem thực lực bản thân đề thăng không ít. Hồng Quân phân thân mong lấy một màn trước mắt khiếp sợ sau khi nghe được một tiếng vang thật lớn. Và anh bản cổ thân ảnh trong tay xuất hiện một thanh đại phủ. Đại phủ từ hư đến thực rất nhanh liền cùng vật thật không có gì phân biệt. Khai Thiên Ba thức Thần Thông gọi tới bản cổ hư ảnh nó phụ là Khai Thiên phụ ảnh. Mặc dù không thể cùng chân chính bản cổ so sánh vẫn như trước vô cùng mạnh mẽ. Giờ này khắp này bản cổ hư ảnh nắm chặt ở Khai Thiên phủ đứng tại côn bằng phía sau. Cái kia thân thể cao lớn có vẻ khí thế bằng bạc. Ung ung. Nương theo lấy côn bằng huy động bản cổ hư ảnh nâng cao Khai Thiên phủ hướng lấy Hồng Quân bộ tới. Phủ mang chỗ qua không gian nữa ra. Trật tự hỗn loạn. Hồng Quân phân thân không dám khinh thường vội vã né tránh lấy tốc độ cực hạn lách mình không có bị cái này đạo công kích đánh trúng. Hắn cái này một đạo phân thân uy năng bất phàm. Thực lực tại thánh nhân bên trên Cho dù là đối mặt lấy Côn Bằng Triệu hồi ra bản cổ hư ảnh hắn cũng có thể ung dung lường nối. Gặp lấy một kích không có đánh trúng Hồng Quân Côn bằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bản cổ hư ảnh hướng phía trước chạy nhanh cấp tốc cùng Hồng Quân phân thân tiến đến một chỗ. Bản cổ hư ảnh cùng Hồng Quân phân thân tiến đến một chỗ Côn Bằng thì là ở một bên khởi sướng tiến công. Hắn trước mặt là tại Chu Tiên kiếm trận bên trong có lấy đại trận uy lực ra chỉ. chỉ cần đại trận không có bị phá nó trạng thái là có thể bảo trì càng tốt. Bản cổ chân thân cùng Hồng Quân phân thân đánh rất kịch liệt. Côn Bằng mình thì là đứng ở một bên thủ đoạn ra hết. Bàn cổ hư ảnh mặc dù lợi hại có thể nếu muốn cấp tốc gáp chế đối phương không phải như vậy dễ dàng. Nếu như hai người cùng nhau đối đầu tình huống có lẽ sẽ phát sinh mọ hơn một chút. Cái này một hồi đại chiến kinh thiên động thiên địa. Duy chỉ liên tục chốc lát sau, Hồng Quân Vân thân rơi vào rồi Hạ Phong Côn bằng bên này chiếm giữ lấy ưu thế. Cùng cái này đồng thời, hỗn độn oa hoàng cung bên trong nữ hoa mong lấy cuộc chiến đấu này, rơi vào trầm tư. Một trận chiến này cho đến bây giờ nàng còn không có xuất thủ không có trợ giúp Nguyễn Thủy, cũng không có tương trợ thông thiên chỉ là làm một bên thứ ba. Quan tâm lấy cuộc chiến đấu này, Nhìn lấy cuộc chiến đấu này trầm tư là bởi vì nàng rõ ràng, không xuất thủ sau này rất có thể sẽ bị Nguyên Thủy đám người nhằm vào cái kia lúc tình cảnh sẽ không tốt. Hiện tại Nữ Hoa muốn rốt cuộc là giúp một bên nào? Không giúp Nguyên Thủy thì khẳng định sẽ bị nhằm vào. Như tương trợ nàng cùng Côn Bằng giao tình lại là có chút lúng túng. Nữ Hoa mặc dù là người thứ nhất thành thánh nhưng khi đó là bị Côn Bằng chỉ điểm mới thành thánh nhân phần này chỉ điểm nàng còn nhớ lấy. Không chỉ có như vậy tại Dĩ Vãng chưa nhiều chuyện Nữ Hoa đều là bị qua đối phương chỗ tốt. Bây giờ nếu như ở loại tình huống này ra tay với Côn Bằng, cái này trang diện quả thực sẽ lúng túng. Tuy nói Thiên đạo thánh nhân không chú trọng giao tình có thể đối với ở một ít đặc thủ sự tình. Tị Mị nghĩ lại là làm không được chẳng quan tâm, sẽ không coi là không có phát sinh. Một phàm suy tư nữ hoa làm ra quyết định cuối cùng, trong hồng hoang thánh nhân đều dính bảo. nàng cũng sẽ không muốn lấy có thể không đếm xiết đến. Và anh. Tại Chu Tiên kiếm trận bên trong một đạo màu đỏ lưu quang phá vỡ hư không lấy vô thượng thần uy xuất hiện. Xuất hiện sau khi thẳng tắp hướng lấy nguyên thủy lật đi, nữ oa làm ra quyết định vẫn là đứng tại Thông Thiên bên này. Suy nghĩ rất nhiều kết hợp các trường hợp, cuối cùng lựa chọn trợ giúp Thông Thiên. Nữ đạo hữu Ngươi đây là làm gì ma?" Nguyên Thủy có chút tức giận chất vấn nói. Lúc trước hắn tự mình đi Hoa Hoàng cung làm cho đối phương trợ giúp chính mình, đạt được trả lời là không có bằng lòng cũng không từ tuyệt. Hiện tại nữ hoa xuất thủ, Nguyên Thủy là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ xuất thủ tới công kích mình. Hắn có nghĩ qua nữ hoa sẽ đến tương trợ chính mình, đứng ở tại bọn hắn bên này. Tương trợ thông thiên Nguyên Thủy không có nghĩ qua là thật bất ngờ. Lúc trước tự mình mời cũng không có bằng lòng. Hiện tại bất thình lình phát khởi tiến công ngược lại để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nữ hoa nhưng là tại trong hồng hoang cái thứ nhất thành thành, thực lực không yếu. Vừa rồi một kích kia nguyên thủy tại không có phòng bị tình huống bên dưới, bị đánh trúng sau trải qua tổn thương. Nguyên thủy mặc dù là thánh nhân cầm trong tay bàn cổ phiên. có ở không có phòng bị tình huống bên dưới, cho dù là mạnh nhất lao tử cũng rất có thể thụ thương. Nữ hoa không có trả lời bởi vì nàng biết hiện nay chứng minh tốt nhất chính là xuất thủ. Nói chuyện nói cùng không nói đều không có bao nhiêu cần thiết. Nữ hoa đạo hữu tại sao lại tương trợ thông thiên? Đáng ghét. Chuẩn Đề nhìn thấy nữ oa xuất thủ dĩ nhiên là đứng tại đối diện. Trong lòng có chút ngoại ý muốn cùng không vui. Hắn thấy nữ cũng là thiên đạo thánh nhân. Lý Nên nên đứng tại phía bên mình cùng nhau đối phó Thông Thiên, coi như đối thủ chuẩn đề không muốn thấy như vậy một màn. Tiếp dẫn cùng lão tử hai người không hề quan tâm quá nhiều cái này tất cả đã phát sinh. Hai người bọn họ rõ ràng nói cùng không nói đều không có cần thiết này đấu một hồi phân thắng thua. Mới là lập tức muốn làm. Chuẩn đề bọn họ nhìn thấy Nữ Hoa xuất thủ trong lòng không thoải mái có chút lửa giận. Thông Thiên cũng không giống nhau. Nữ Hoa xuất thủ là đến giúp đỡ chính mình. Nhiều một cái thánh nhân đối với ở Thông Thiên giáo chủ đến nói đây là không thể tốt hơn chuyện. Bất quá, Nữ sẽ xuất thủ tương trợ phía bên mình Thông Thiên thật không ngờ. Bởi vì trước đây hai người không có có bao nhiêu giao tập, không tại sao đánh giao đạo. Thời khắc này Tương Trợ vẫn còn có chút ngoài ý muốn, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng không nghĩ nhiều. Tất nhiên tới vậy đã nói rõ là Tương Trợ phía bên mình phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Tới ở tại sao lại xuất thủ hiện tại không lo lắng hỏi? Chờ tất cả kết thúc sau khi hiểu rõ đi nữa cũng không muộn. Chu Tiên kiếm trận tại Thông Thiên toàn lực thao túng bên dưới cũng không thể có quá nhiều phân thần. Bằng không có thể sẽ có ngoài ý muốn. Chương 253, thoát đi, chương 253, thoát đi. Nữ xuất thủ tấn công về phía Nguyên Thủy. Côn Bằng cũng chú ý tới Trong lòng hắn ngược lại là không kinh ngạc trước mặt hồng hoàng thế cục tình huống. Tương trợ thông thiên thật là thích hợp. Hắn không có quá nhiều chú ý quân bằng tại toàn tâm cùng hồng quân phân thân đối với đánh. Thánh nhân ở giữa giao phong đánh bận tối mũi. Đại thương cùng Tây Kỳ đại quân tình hình chiến đấu đồng dạng là kịch liệt. Lúc đầu hai bên nhìn không ra cái gì ưu phía tới, chỉ có thể nhìn được chàng chính diện giao phong hỗn loạn chằng cạnh. Nhưng từ từ Tây Kỳ bên này liền hiện hóa ra hoàn cảnh xấu tới. Tây Kỳ đại quân không phải đại thương binh lính đối thủ, cả hai vẫn có lấy chiến lệnh. Trên khí thế từ lúc đầu tăng vọt đêm đế mê, đến bây giờ quân tâm bất ổn. Như luôn luôn dạng này kéo dài nữa Tây Kỳ bên này là chắc chắn thất bại. Tại Tây Kỳ đại quân đang lúc tuyệt vọng. Xiển giáo đệ tử cùng Tây Phương giáo đệ tử hiện thân chính là bị Nguyên Thủy đưa ra. Bên trong thế cục không tốt liền muốn lấy đem các đệ tử tống xuất tới. Thứ nhất là có thể bảo đảm an toàn, thứ hai thì có thể tương trợ Tây Kỳ đại quân. Nhìn thấy cứu giúp đến Tây Kỳ đại quân trong tuyệt vọng giấy lên hy vọng. Bởi vì có viện quân bọn họ vẫn là có hy vọng có thể đánh thắng đối diện. Có thể tiếp nhận hạ xuống lại có ý định bên ngoài sự tình phát sinh. Tây Kỳ đại quân bên này không có cao hứng bao lâu bạch trạch liền xuất hiện ở đại thương bên này. Bạch Trạch mặc dù không phải thánh nhân nhưng lại là trừ thánh nhân bên ngoài. Tại Hồng Hoang thực lực xếp hàng thượng hào người, chỉ là Bạch Trạch một người cũng đủ để lệnh xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử hoàng sợ. huống chi, tại Bạch Trạch bên cạnh còn có lấy rất nhiều đại la kim tiên. Một nhiều người không chỉ là một cái, cái này trang diện để cho nguyên vốn muốn đi qua hỗ trợ xiển giáo mọi người trong lòng không có dự định, không có cách nào hữu tâm vô lực. Bây giờ chính mình sư tôn tại Vạn Tiên đại trận bên trong tiến hành mãnh liệt giao phong, không thể phân thân tới tương trợ chính mình. Nếu như gặp phải nguy hiểm rất có thể bị chết giết. Tây Kỳ Đại quân thắng lợi tuy trọng yếu có thể cũng phải xem tình huống đi. Lập tức tình huống bọn họ từng cái từng cái không phải bạch chạch đối thủ. Hiện tại cái tình huống này xuất thủ trừ phi là không muốn mạng mới sẽ đi mạo hiểm. Không có ý định động thủ chính bọn họ chỉ có thể là ở một bên lặng lặng nhìn lấy. Trắng bóng xuất hiện cũng không có động thủ. Chỉ cần đứng ở nơi đó cảm giác gáp bách cũng rất mạnh không ai dám làm đệ nhất chỉ chim đầu đàn. Các lộ chư hầu nhao nhao bị Tây Kỳ Đại quân trấn áp. Một cái tiếp lấy một cái quét ngang qua. Không chống đỡ nổi một điểm. Một cái trong quân doanh quan trọng nhất là khí thế khí thế bên trên nếu như cũng bị mất cho dù là có năng lực này cũng không có biện pháp. Đại thương quân doanh một đường áp tiến tốc độ nhanh vô cùng một đường chạy như điên. Tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, Lao tử nhất khí hóa tam thanh bên trong nguyên thủy bị đánh trọng thương. Bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể trở lại ban đầu trạng thái. Một đạo thanh khí rơi vào lão tử đầu đỉnh. Nhất khí hóa tam thanh cái này đạo tam thông khi có người thụ thương lúc nếu không kịp thời thu hồi, rất dễ dàng chịu đến càng lớn bị thương nặng. Tự Lao tử sẽ chịu thương rất nặng nếu thật như vậy vậy cũng không tốt, là không để cho mình chịu quá nặng tổn thương phát sinh hắn là lập tức đem một đạo thanh khí còn thu hồi. Côn bằng bên này cại thủ đoạn ra hết cùng bản cổ thân ảnh của Ngoênh bên dưới Hồng Quân Vân Thân biến có chút không chịu nổi, đã bị thương không còn là trước đó trạng thái. Bất quá dù vậy muốn lập tức bắt được Hồng Quân Vân Thân còn không có như vậy đơn giản. Tại thánh nhân bên trên cho dù là chênh lệch một chút tu vi, chỗ biểu lộ ra uy năng đều sẽ có chỗ khác biệt. Hồng Quân phân Thân tu vi so côn bằng cao hơn một đoạn kém đủ để là trên trời dưới đất tồn tại. Kéo ra chênh lệch sau khi Hồng Quân phân Thân cảm ứng được Tây kỳ bị thua, đại thế đã mất. Lại nhìn Chu Tiên kiếm trận bên trong tình huống sắc mặt hắn biến càng thêm nghiêm trọng. Loại loại dấu hiệu nói rõ lần này đại thế đã mất. Mình đã bị thương đợi tiếp nữa không cần như thế." Nghĩ tới đây Hồng Quân phân thân có thối lui ý tưởng. Lúc này trong tay hắn lợi kiếm cấp tốc chém ra một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang, hướng lấy côn bằng cùng bản cổ thân ảnh nhanh sát mà đi. Một kích sau khi, Hồng Quân mượn lấy cơ hội này bay ra chu tiên kiếm trận ở ngoài, mong lấy công kích đánh tới côn bằng một cái lắc mình trốn rơi công kích này sau. Từ không gian vết nước bước ra tế xuất thôn vệ hộ lô cực tốc hướng lấy Hồng Quân phân thân nạp tới. Thôn lô lớn lên theo gió chè quất bầu trời, phát ra lấy ánh sáng sáng chói. "Oeng!" Từng đạo ong ong tiếng vang lên Hồng Quân thân vậy mà tới sẽ không có như vậy dễ dàng rời đi. Côn Bằng nhưng là khống chế lấy không gian bản nguyên hiện tại đã nắm giữ được mức lô hòa thuần thành. Hồng Quân Vân Thân mặc dù ngay đầu tiên ly khai có thể hắn vẫn có thể đuổi theo tới. Nhìn lấy thôn phệ hồ lô hướng lấy chính mình đập tới đối phương sắc mặt đại biến. Côn Bằng hiện trên bội theo tới ngoài tưởng tượng của hắn. Không thể lui được nữa. Hồng Quân Vân Thân ra sức chống cự cả hai đụng vào nhau. Bộc phát ra hủy diệt tiên địa uy năng sông hướng bốn phía. Chốc lát sau Hồng Quân trọng thương thoát đi, biến mất ở Côn Bằng trước mắt. Một kích này đã đem Hồng Quân cho bị thương nặng. Toàn lực công kích cho dù là thực lực mạnh lại không bất kỳ phòng bị nào chịu đến một điểm tổn thương, trốn là không tránh được chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Hỗn độn linh bảo công kích không có như thế tốt gánh cho nên Hồng Quân bị thương, mong lấy Hồng Quân rời đi côn bằng không có tiếp tục đuổi theo. Đối phương bị thương nặng mặc dù cái này nhìn lấy là cái cơ hội, có thể vạn nhất Hồng Quân bản thể hiện thân, khi đó côn bằng muốn đối mặt tình huống có thể sẽ không hay. Cái này xuất hiện là cái phân thân, không phải bản thể uy năng có chỗ yếu bớt. Coi là thật bản thể xuất hiện côn bằng là không thể thương tổn được đối phương. Như tình huống như vậy nhưng là không có đi đuổi cần thiết trọng thương chính là côn bằng muốn cuối cùng dự định. Cho nên Nguyên Thủy đám người thấy như vậy, một màn thần sắc lại thêm mấy phần lo lắng. Hồng Quân Vân Thân rời đi đại biểu lấy cái gì? Mọi người có thể rõ ràng lấy đại thế đã mất. Lập tức tình huống ưu thế vẫn là tại Thông Thiên giáo chủ bên này. Từ nữ hoa gia nhập sau khi thế cục thì có biến hóa, hiện đang kéo dài như thế lâu ưu thế đã sớm tại Tiệt giáo bên này. Đáng ghét, thật không ngờ người này lại đối với không gian pháp tắc vận dụng như vậy tốt. Hồng Quân Vân Thân đi tới một bên khác không khỏi tán thán một câu. Mặc dù thương tổn tới chính mình, thế nhưng cái kia loại đối với không gian pháp tắc vận dụng lấy thật để cho hắn ngoài ý mớn. Không gian pháp tắc nhưng là tại rất nhiều pháp tắc bên trong giường như khó tu luyện một cái. Côn bằng vận dụng nếu là không biết tình huống. Tất nhiên là lấy là đối phương là tại không gian đại đạo trung thành liền hỗn nguyên. Suy tư sau khi Hồng Quân phân thân không có có mơ tưởng, hiện đã bị thương, không muốn chuyện đã xảy ra lúc này đã xuất hiện muốn làm cũng chỉ là tiếp thu. Loại kết quả này Hồng Quân phân thân không muốn nhìn thấy. Bây giờ kết quả này hắn cho là là có côn bằng biến số này mới có thể xuất hiện cái này các loại tình huống. Nếu như không có côn bằng lấy thực lực tới nhìn, cùng chư vị thánh nhân cùng nhau phá vỡ lại trợ cũng không phải là cái gì vấn đề dù sao thực lực mạnh mẽ trận pháp uy năng bên trên cũng có thể phá vỡ. Chương 254, phá toái, chương 254, phá toái. Hồng Quân bản thân bị trọng thương thoát đi xa tại trong luân hồi bình tâm nhìn lấy một màn này. Trong lòng ngược lại thật bất ngờ. Hồng Quân nhưng là hợp đạo tuy nói là một cái phân thân, có thể thực lực không thể coi thưởng. Kinh ngạc quân bằng thực lực đồng thời còn bội phục nó quả quyết cùng ác. Vu tộc đối với ở Hồng Quân từ trước đến nay là không có hảo cảm gì. Lúc trước lần đầu tiên Vu yêu quyết chiến nếu không phải là Hồng Quân xuất thủ ngăn Vu tộc đã thắng yêu tộc. Chuyện này mặc dù quá khứ thật lâu có thể trong lòng bọn họ như trước nhớ kỹ bình tâm sẽ không quên ở trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu Tuy nói là vu yêu lượng kiếp có thể lần kia xuất thủ chúng sinh đều biết vu yêu phải giữ vững cân bằng có thể vu tộc người xem ra nhìn đúng là một tình huống khác nhắm vào mình trọng thương hồng quân sau côn bằng như trước một bộ lạnh nhạt giá dấp. xảy ra chuyện lớn như thế còn có thể coi là không xảy ra chuyện tình cảnh này chúng thánh trong lòng thật lạnh vô cùng cho dù là mạnh nhất lao tử đều có một chút ki kỵ đây là cùng Hồng quân phân thân đối với đánh nếu như mình cùng cô bằng khai chiến khả năng không phải trọng thương vẫn là đều khả năng rất lớn Lão tử thực lực không có Hồng Quân phân thân như vậy mạnh hắn cùng với côn bằng đối với đánh, đều rơi vào một cái trọng thương thoát đi hạ trạng nếu như đổi lại chính mình, khả năng thật bị cái này chết giết. Thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo bất tử bất diệt, có thể bị người chém giết không riêng gì tư vị không dễ chịu, hơn nữa còn vô cùng mất mặt. Thực lực càng cao người càng thêm quan tâm chính mình ra mặt một khối này. Không chỉ là lao tử những người còn lại đều có một loại cảnh giác, cái này người không thể chọc. Hồng Quân phân thân trọng thương thoát đi sau thiên đạo 6 cái thánh lập có ý tưởng mới. Đạo tổ phân thân hiện tại bị thương nặng áp chế yếu bớt, bọn họ càng thêm không cố kỵ đấu võ từng cái từng cái rơi vào cảng trạng thái điên cuồng nguyên thủy bên này. Tây Kỳ đã thua. Hiện tại là cuối cùng tình trạng chúng thánh tâm tính đều cùng trước kia không giống nhau. Trước đây mọi người còn lo lắng lấy hồng hoang sẽ sẽ không nhận tác động đến, sẽ không chế một ít tránh cho hỏng bét hơn tình huống phát sinh. Bây giờ tình huống, Lao tử đám người không còn lưu thủ tản mát ra điên cuồng hơn trạng thái, không đường tối lui. Đánh một trận có lẽ có để thăng ly khai chờ ở trước đó đều ứng vị. Bọn họ cũng đã là thánh nhân ánh mắt ý tưởng chờ các phương diện rất bất đồng ở những người còn lại. Hiện đang toàn lực động thủ mọi người cuối cùng phát. Mỗi cái thánh nhân thủ đoạn ra hết tại lẫn nhau giữa chiến Vô luận là chuẩn đề vẫn là tiếp dẫn đều vận dụng toàn lực. Tại đây loại sống chết trước mắt không dám bảo lưu. Mọi người thực lực mặc dù có chiến lệnh chỉ khi nào là lẫn nhau chém giết trạng thái, mọi người thực lực đều sẽ nhận được hiện ra. Ùng ùn, mãnh liệt giữa chém giết các loại dị tượng, soi sáng hư không để cho đại địa lay động. Từng đạo dư bà sông về bốn phía liên lụy phạm vi không còn là trong trận. Đại trận bên ngoài địa mạch toàn bộ chịu đến ảnh hưởng. Phá hoại hồng hoang mặc dù không tốt có thể tự thân đại đạo trọng yếu hơn. Bên nào nặng bên nào nhẹ bọn họ thành thành đã có vô tận truy nguyệt trong lòng vẫn có số. Chu Tiên Tư kiếm tại trong đại trận điên cuồng hướng lấy lao tử đám người lãnh sát. Các loại kiếm quang lẽ lên chợt lóe hiện hóa. Thông Thiên giáo chủ muốn cùng lao tử bọn họ muốn giống nhau là tự thân đại đạo. Hắn cũng lâm vào điên cùng trạng thái Chu Tiên Tư kiếm. Tại Thông Thiên Thao Túng bên dưới phát huy toàn bộ uy năng. Nữ hoa giống như vậy nàng thi triển các loại thần thông. Trời đất u ám đại địa nứt ra. Thánh nhân sao mà mạnh mẽ trong lúc phát tay. Có thể vỡ nát tiên địa nhật nguyệt thần cũng có thể ở tại một kích bên giới Lúc này là chúng toàn ứng phó. Hồng hoang đại địa ra vô số địa đều chịu tới ảnh hưởng. Đến không hết phá hoại xuất hiện ở khắp mặt đất. Nhưng lấy chúng thánh điên cuồng như vậy côn bằng không thể ở một bên nhìn lấy mà là xuất thủ ổn định Hồng Hoang đại địa. Đây hết thể tất cả đều ở đây nó trong dữ liệu. Hắn đã sớm bố trí đại trận vì chính là phòng ngừa một màn này phát sinh. Nếu là không có chuẩn bị sớm không kịp. Hiện tại không giống nhau đã có dữ liệu được côn bằng tại đại địa bên trên cho bố trí trận pháp hiện hiện. Không chỉ một người xuất thủ rất nhiều đại năng cũng là nhau nhau xuất thủ. Bọn họ mặc dù không ngăn cản được chúng thánh nhân không cần đánh nhưng lại sẽ xuất thủ ngăn cản không cho cái này Hồng Hoang đại địa phá hết khả năng ổn định ít. Hồng Hoang đại địa trên có lấy vô tận sinh linh tồn tại bọn họ sinh hoạt tại nơi đó là chúng sinh ra tự nhiên muốn hiến ra bản thân lực lượng, hết khả năng ra chút lực. Cùng cái này đồng thời Hạo Thiên cùng Vương Mẫu nhìn thấy sau khi cũng không có làm nhìn lấy, cũng là xuất thủ ngăn cản không muốn nhìn thấy hồng hoang phá toái. Hạo Thiên mặc dù hy vọng chúng thánh biện đem hết toàn lực xuất thủ có thể không muốn nhìn thấy đại địa phá toái. Phong thần sau khi thiên đình bộc khởi, hắn chính là chờ lấy bây giờ một màn này sẽ không chớ mắt quan vọng. Không chỉ có như vậy, ổn định hồng hoang coi như là đối với thiên địa một loại chuyên tốt. Nếu như lần này cử động có thể quá hấp dẫn đến một bộ phận sinh linh tới tiên đình nhậm ngược lại cũng là không sai. Không chỉ là Thiên đình có hành động giống Chấn Nguyên tử hắn cũng xuất thủ. Hắn chính là Địa Tiên tri tổ. Cái này đại địa nếu như bị thánh nhân bắn cho nát đối với Chấn Nguyên tử không tính chuyện tốt. Địa Tiên tri tổ tất nhiên là sẽ không để cho cái này đại địa phá hoại. Chấn Nguyên tử lập tức xuất thủ phát động ngũ trang quan hết thảy mọi người xuất thủ giữ gìn cái này hồng hoàng địa mạch. Đây là chuyện tốt có thể kiếm công đức. Có công đức có thể làm cho tự thân tu vi tiến hơn một bước. Giống Chấn Nguyên tử loại này viễn cổ đại năng bây giờ tu vi như không có cơ duyên. Rất khó tiến thêm một bước hiện tại cơ hội tới. Chấn Nguyên tử sẽ nắm chặt nhất thời gian xuất thủ. Minh Hả lão tổ cũng hắn đợi tại trong biển máu mong lấy cuộc chiến đấu này. Hắn cùng với Trấn Nguyên Tử là cùng một thời kỳ đại năng, tu vi cũng giống nhau trên lệch không bao nhiêu nếu là không có cái gì cơ duyên. Tu vi bên trên cũng là rất khó tiến thêm một bước. Minh Hà lão tổ dẫn dắt lấy ạt thư lạ bộ tộc cùng nhau giữ gìn lấy hồng hoang đại địa. Cho dù là một ít lãnh đời đại năng vào lúc này đều rối rít xuất thủ, các thánh nhân cử động bọn họ can thiệp không được. Mặc dù cảm thấy làm không đúng có thể cũng không thể nói gì thánh nhân bên dưới đều là con kiến hôi. Thánh nhân có người niệm có thể cảm thụ được. Một chúng sinh cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là một cái kình xuất thủ giữ gìn hồng hoang đại địa. Có chỗ tốt thu được loại sự tình này mọi người là sẽ tham dự. Xuất lực chính là đối với thiên địa có chỗ tốt. Bạch Trạch bên này cũng như vậy, hắn là Phong Đô Đại Đế Hồng Hoang Đại Địa tổn hại đối với ở địa phủ cũng có bóng. Thế nhưng hắn có chuẩn bị tại Hồng Hoang phá toái thời điểm, cùng côn bằng giống nhau để nhất thời gian đứng dậy ổn định Hồng Hoang địa mạch. Lúc này mới không hoảng hốt luống cuống tay chân dựa theo khi trước kế hoạch, từng bước từng bước thi hành ổn định phạm vi năng lực bên trong địa mạch. Hồng Hoang Đại Địa vô biên vô hạn các thánh nhân nhưng là biện đem hết toàn lực, lực phá hoại rất nhanh liền tác động đến toàn bộ thiên địa. Phá hoại vô cùng lớn diện tích cũng là cực kỳ rộng khắp mỗi nhiều một khắc. Phá hoại phạm vi liền sẽ tăng không ít nhưng xuất thủ nhân số cũng muốn đối ứng tại tăng nhiều. Chương 255, xuất thủ giữ đỉnh, chương 255, xuất thủ giữ đỉnh. Tứ Hải bên trong Long tộc, Ngao Quảng coi như Tứ Hải chi thủ tại côn bằng an bài bên dưới, cũng dẫn dắt lấy Long tộc cùng nhau gia nhập đến rồi bảo hộ địa mạch ở giữa đi. Trước đó Long tộc tự ở rất sớm trước đó dính vào rất nhiều nghiệp lực, bị trấn áp tại Tứ Hải còn cái này nghiệp lực, đưa tới Long tộc phát triển không nổi tới. Tại trong hồng hoang một chủng tộc nếu như bị rất nhiều nghiệp lực, phát triển không nổi tới sinh ra không được cường giả, chấn hưng không được. Long tộc chính là cái ví dụ có thể từ có côn bằng trợ giúp nghiệp lực giảm thiểu không ít. Nghiệp lực mặc dù rất phiền phức có thể cũng không phải là không có biện pháp vẫn là có thể tiêu trừ. Cũng tỉ như công đức nó là vạn kim du, không quản là dùng ở nơi nào đều là vô cùng dùng tốt tăng cao tu vi có thể, còn có thể dùng đến tiêu trừ nhân quả cùng nghiệp lực. Bất quá công đức mặc dù tốt có thể cũng không phải như vậy tốt lấy được. Nhất định là làm có chuyện lợi mới có thể kiếm công đức, không phải muốn sẽ có. Giống lần này hồng hoang đại địa phá toái, chúng sinh toàn bộ động thủ một mặt là là sống mình cái nhà này, hai là vì có thể thu hoạch công đức Hai trường hợp để cho Hồng Hoang chúng sinh tại sao sẽ trợ mắt nhìn lấy đều ở đây dốc toàn bộ lực lượng. Bơi trong nước trên bầu trời bay lục địa đi, không có chỗ nào mà không phải là tại dùng sức ổn định Hồng Hoang đại địa, mọi người đều ôm lấy duy trì tâm tính, cùng nhau xuất thủ không có chút nào bảo lưu, cho dù là một ít không có tu vi sinh linh bằng vào lấy chính mình bản năng tại giữ gìn. Mặc dù tác dụng không có hiệu quả có thể rốt cuộc là tại xuất lực. Một chúng sinh đều ở đây xuất thủ các thánh nhân nhìn thấy sau khi cũng có rõ ràng cảm ngộ. Nhao nhau truyền âm để cho các đệ tử của mình xuất thủ ngăn cản Hồng Hoang đại địa phá toái. Lần này cử động là các thánh nhân lại đạo chi tranh. Phá hoại đại địa sẽ có nghiệp lực sinh ra. Nó môn hạ đều là có đệ tử có nghiệp lực chúng thánh thì không muốn thấy các đệ tử của mình nhiễm bên trên cái này nghiệp lực. Vô luận là Thông Thiên vẫn là Nguyên Thủy hoặc là lao tử cùng Tây phương đều dối rít truyền âm, để cho các đệ tử của mình giữ gìn cái này hồng hoang đại địa. Một chúng đệ tử nghe được chính mình sư tôn truyền âm nhau nhau bắt đầu hành động. Quân bằng bên này hắn sớm đã bố trí xong. Tại hắn vững chắc bên dưới chung quanh đại địa ngược lại là trở nên có chút ổn ổn. Mặc dù không thể 100% nhưng vẫn là ngăn trở rất nhiều. Tới ở Thông Thiên cùng chúng thánh đại chiến quân bằng tạm thời có thể không có hứng thú quan tâm. Sự tình đã đến trình độ này, bọn họ nếu có thể thu tay, sớm hữu đình chỉ. Quân bằng mặc dù không có tương trợ thông thiên nhưng có nữ hoa tương trợ. Tại đại trận gia chỉ bên dưới hai người bọn họ tăng thêm trận uy có thể dùng lực còn lại thế nhân. Nữ hoa tuy là một cô gái có thể thực lực tuyệt không sẽ yếu. Lúc trước có thể là người thứ nhất thành thánh. Sáu thánh bên trong thật muốn sắp xếp lên thực lực tới cũng tại tiền tam tên sẽ không đến ngược. Đây cũng là tại trận đại chiến này bên trong nữ hoa chiến đấu đến bây giờ. Thủ đoạn là vô cùng xuất sắc. Xét đến cùng vẫn là thực lực của tự thân mạnh mẽ. Tuy nói có hay không linh bảo cũng có chiến lực. Nhưng đến cuối cùng vẫn là thực lực của tự thân mạnh một ít. Dù sao thực lực mạnh mẽ hết thảy đều là hư vô. Linh bảo sử dụng tới chỉ là để cho tự thân càng thêm mạnh mẽ nữa hoa làm là thứ nhất cái thành thánh. Cho dù là không có lập giáo phái nội tình đều vô cùng cao một điểm mà cũng sẽ không thấp. Tại trong hư không có thể nhìn thấy. Chúng sinh tại xuất thủ cùng nhau giữ gìn lấy hồng hoang địa mạch bởi vì nhân thủ nguyên nhân. Hiệu quả ngược lại là nổi bật không ít vẫn là vững chắc rất nhiều địa phương. Chỉ là hồng hoàng thiên địa qua ở lớn thánh nhân lực phá hoại vô cùng mạnh. Dù vậy như trước có rất nhiều nơi phá toái. Một ít luôn luôn không ra được chủng tộc vào lúc này cũng rối rít xuất thủ đang nỗ lực giữ gìn cái này hồng hoang địa mạch. Dù sao hồng hoang địa mạch chỉ cần là ở tại sinh tồn sinh linh đều có ảnh hưởng. Đại địa thuộc ở tất cả mọi người không ai sẽ không để ý tới. Coi như là một ít cùng hung cực các người vào lúc này cũng là lựa chọn xuất thủ ngăn cản. Hưu. Nương theo lấy một đạo tiên quang lao ra láo tử dẫn đầu đột phá. Thu vi tiến hơn một bước. Bọn họ tại sao lại tại hồng hoang đại địa đấu võ còn điên cuồng như vậy chiến đấu? Đến cùng hay là bởi vì tự thân đại đạo? Hồng đã thụ thương mặc dù là phân phân bị thương có thể bản thể cũng có ảnh hưởng. Lúc này tiên đạo áp chế sẽ có giảm Bọn họ cái này mới có thể đột phá tự thân để cho tự thân tu vi càng mạnh mẽ. Nếu không nặng như thế nghiệp lực, phá hoại hồng hoang trừ cái này, một điểm không có còn lại chuyện gì có thể làm cho chúng thánh làm như vậy. Vì cầu tự thân đại đạo có thể nói là không đếm xuể đến. Lao tử thực lực bản thân tối cao nội tình mạnh nhất một cái hiện tại là trước hết một cái có đột phá. Lao tử đột phá sau khi tiếp theo lấy chính là 6 thánh bên trong trước hết thành thánh nữ hoa thực lực của nàng so Tây Phương hai người mạnh hơn. Nội tình đến nói nguyên thủy cũng thua kém. Tại Lao tử phá cảnh sau khi không lâu nữ hoa tu vi cũng là có tăng lên. Giờ khắc này nàng là vô cùng sung sướng. Ta không ngờ tại tình huống như vậy bên dưới tu vi của mình có thể có đột phá, cũng không ngờ lần này toàn lực xuất thủ. Đem cái này hồng hoang đánh như vậy phá toái có thể nói là không có vụ phí. Lần này xuất thủ vốn là không có nghĩ tới cái này. Bây giờ tình huống thay đổi nữ hoa quá mức là ưa thích trên mặt nhiều hơn chút sung sướng thần sắc. Tự thân tu vi có tăng lên nhất định là cao hứng còn không kịp. Không chỉ là nữ hoa nguyên thủy cùng thông thiên hai người đều sẽ có thu hoạch tại trận này trong chiến đấu. Hai người bọn họ toàn lực xuất thủ mặc dù lực phá hoại vô cùng lớn, có thể cũng vì vậy có chút đột phá đây là ngoài ý muốn vui. Hai người đồng dạng vô cùng hưng phấn. Tới ở Tây Phương hai người hai người bọn họ cũng có Sở Hoạch Nguyên Thủy cùng Thông Thiên qua sau chính là tiếp dẫn. Cả người hắn Phật quang lớn tránh đột phá tu vi, như thế nhiều năm trước tới nay luôn luôn đều không có đề thăng. Giờ khác này đột phá để cho tiếp dẫn nhìn thấy làm ra hết thảy đều là đáng giá. Cuối cùng một cái đột phá thì là chuẩn đề thành nhân. Hắn tại đột phá sau khi vui vẻ ra mặt bộ mặt biểu tình vô cùng khoa trương. Lúc này là mà cười. Trước đây thời điểm Tây Phương giáo chết như vậy nhiều đệ tử hắn luôn luôn rầu rĩ không vui. Còn tại tiếp hận chính mình đệ tử ở giữa. Hiện tại tu vi đột phá đối với ở chuẩn đệ đến nói là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Chuẩn Đề là tất cả thánh nhân bên trong yếu nhất một cái, hiện tại đột phá cũng vui vẻ nhất. Sáu thánh đô có đột phá lao tử bọn họ mặc dù hưng phấn cũng không có như vậy rõ ràng biểu hiện. Bây giờ Chuẩn Đề lớn bật cười, bởi vì là qua ở kích động để cho Chuẩn Đề cũng ra không quản lúc này thất thố không thất thố. Sáu vị thánh nhân đều là có lấy cảnh giới đột phá. Đây là một kiện mừng rỡ sự tình. Lúc trước lúc bọn họ thật lâu cũng không có đột phá cho dù là mạnh nhất lao tử cũng giống như nhau, cực kỳ lâu đều không có thu hoạch. Thực lực càng đi lên thì càng thêm khó đột phá. Lão tử thực lực là sáu thánh tối cao muốn đột phá nếu như không có lần này, phải có đột phá là khó khăn nhất. Chương 256, Tam giới ra, chương 256, Tam giới ra. Hồng Hoang phá toái chúng sinh nhau nhau xuất thủ. Các loại không giống nhau thủ đoạn xuất ra đều là dùng đến chữa trị phá toái địa phương. Tại mọi người xuất thủ giữ giìn bên trong côn bằng đi tới cựu Thiên bên trên. Hắn lúc trước đã có dự định, có nghĩ đến hiện tại một màn này, lập ở hư không bên trên côn bằng cầm trong tay Hồng Mông công đức lượng tiên tịch. Rất nhiều linh bảo hiện lên trước người của hắn tịnh thế bạch liên tôn vẻ hồ lô. Côn bằng cử động này chính là muốn mượn cái này Hồng Hoang cùng đại địa mẹ ra tân thế giới. Rất nhiều linh bảo hiện hiện chính phụ trợ hắn làm cái này một chuyện. Ngoan, nương theo lấy một đạo thiên địa vang lớn côn bằng cả người thân hình biến lớn. Chỉ là trong nháy mắt một cái thân ảnh to lớn, hiện ra trên bầu trời chúng sinh. Mọi người thấy như vậy một màn nhau nhau không hiểu. Cái này Hồng Hoang đại địa vỡ vụn chẳng lẽ côn bằng là có ý tưởng hay sao? Hắn vận động trong tay cự thức đây là một kiện công đức chí bảo, hơn nữa là từ đại đạo công đức biến thành. Hồng Nông công đức lượng tiên tích pháp lực hiện lên sức mạnh quy tắc dẫn dắt mà ra. Ngoan, côn bằng vận động trong tay lượng tiên đạo hình cung mũi thước nhọn hướng lấy trong hồng hoang một chỗ bổ tới một kích bên dưới diện tích lớn hư không vỡ ra tới. Vô tận hỗn độn chi khí từ bên trong không ngừng hiện lên luyện như nước biển từ trên cao trút xuống mà xuống càng chấn động. Cùng cái này đồng thời trong hư không lại hiện hóa ra một đạo không gian vết nước. Một cái hiện ra hỗn độn chi khí một cái khác là thôn vệ. Sở hữu tràn ra hỗn độn khí tức đều hướng lấy đạo không này ở giữa vết nước ngưng tụ. Dị tượng biến hóa đa dạng từ không tới có từ hư đến thực một âm một dương lẫn nhau điều hòa. Lần này thi triển thần thông chính là côn bằng từ khai thiên ba thức suy diễn ra. Noi theo bản cổ đại thần khai thiên lúc tràng cảnh chỗ thi triển ra thủ đoạn. Lúc trước côn bằng trong hỗn độn châu có ngộ Hỗn độn châu bên trong là một phương hoàn chỉnh thế giới. Bây giờ hắn sử dụng thủ đoạn có một bộ phận nguyên nhân là từ bên trong cảm ngộ. Chốc lát sau khi, một thế giới nhỏ triệt để hình thành côn bằng chính mình không có ngừng tay, mà là tiếp tục vận động trong tay hồng nông lượng tiên thích. Cùng cái này đồng thời, trong tử tiêu cung hồng quân mở hai mắt ra lúc trước phân thân thụ thương hại. Bản thể đồng dạng sẽ bị tổn thương. Hiện tại mở mắt chính là sơ bộ điều hòa tốt tự thân thương thế. Bất quá, hồng quân thương thế lúc này cũng chưa hoàn toàn tốt, chỉ là hơi chút vững chắc một lần thương thế hồng quân liền đi ra quan tâm cái này hết thảy. Trong lòng hắn muốn là hồng hoang phá toái do đó thi triển kế hoạch của chính mình. Nhưng hôm nay tiệt giáo cũng không có bại kết quả cùng trong lòng muốn bất động. Lần này phân thân bị tổn thương phân thân cùng bản tôn cùng là một thể, là lẫn nhau tương quan liên hệ lấy. Lúc này thiên đạo là bị hồng quân áp chế. Bây giờ tình huống biến chính mình thụ thương thiên đạo phản vệ hiện trạng đối với hồng quân tới nói đúng không lợi. Bất quá hắn có ý tưởng mới tất nhiên kế hoạch có biến cũng chỉ có làm ra cải biến. Nhìn một lát hồng hoang thế cục sau hồng quân thân hình lì khai tự tiêu cùng, phân thân của hắn đối với ở hồng hoang xuất thủ hiện tại phá toái, cùng hồng quân là có quan hệ. Phân thân là bản thể một bộ phận sẽ xuất thủ nhất định là Hồng Quân bảy miêu là kế, cho nên Hồng Quân phân thân sẽ liệu lĩnh đạo thủ, theo lấy hắn một xuất thủ. Chúng sinh cũng không nghĩ tới Hồng Quân sẽ hiện thân. Muốn biết phân thân của hắn, lúc trước là muốn đánh nát cái này Hồng Hoang bây giờ lựa chọn xuất thủ. Quả thật làm cho người có chút ngoài ý muốn. Côn Bằng gặp lấy Hồng Quân xuất thủ hắn không ngoại suy đoán đối phương là thiên địa trong lúc đó cái thứ nhất chứng đạo. Chỗ có nghị lực cho dù là thánh nhân cũng thua kém. Vậy mà lựa chọn xuất thủ. Xuất thủ giữ gìn Hồng Hoang Hồng Quân có bất kỳ ý tưởng không làm một ít mờ ám mà là cùng chúng sinh giống nhau xuất thủ giữ gìn hồng hoang địa mạch. Cử động như vậy nhưng là để cho nó khí độ cùng quyết đoán đều hiện hóa ra ngoài. Côn bằng đứng tại Cửu Thiên bên trên luyện chế lần nữa hồng hoang, từng cái tiểu thiên thế giới ở trong tay hắn sinh ra. Không chỉ có như vậy 6 vị thánh nhân lúc này cũng xuất thủ. Bọn họ cũng là tới giữ gìn lấy hồng hoang phá toái chi địa. Đã không có lại tranh đấu hiện tại cũng tại giữ gìn hồng hoang. Thông thiên đã đem Chu Tiên kiếm trận cho thu hồi tới chư vị thánh nhân đều ở đây xuất lực. Các loại chí bảo không còn là đối oanh mà là thôi động kỳ pháp lực giữ gìn đại địa. Và năm sau, Côn bằng mở ra rất nhiều tiểu thiên thế giới Hồng hoang phá toái tình huống cũng có thể chữa trị từ đó tiên địa nhân tam giới hình thành cùng trước kia Hồng hoang có bất đồng lớn nhiều hơn thiên địa nhân tam giới thiên giới phạm vi chủ yếu là lấy thiên đình làm chủ còn lại chính là vực là phụ vô biên to lớn cùng trước kia địa vực có lấy một ít biến hóa mà địa giới chủ yếu là là lấy địa phủ làm chủ địa phương còn lại chiếm số ít phân địa giới ngược lại là không có biến hóa quá lớn cùng trước đó là không sai được lắm nhân giới chủ yếu là lấy nhân tộcửu trâu làm chủ địa phương còn lại chiếmót so yếuu mà Hồng hoang đại địa cũng cùng dĩ vã bất đồng Hiện tại có thể phân là bốn cái lục địa. Nam Thiên Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Như Hạ Châu, cái này tứ đại châu. Đương nhiên hồng hoang thế giới cũng không phải trừ những thứ này ra sẽ không có địa phương còn lại. Một ít trên biển đảo nhỏ cũng không có toàn tính ở trong đó. Chỉ là đại bộ phận địa vực có thể dùng tứ đại châu đến nói. Nghe lấy tứ đại châu những chỗ này, chính là bốn cái địa vực mà lấy có thể phạm vi lại vô cùng diện tích. Nếu như một phàm nhân tại đây tứ đại châu bên trong đi tới một lần trọn đời đều đi không hết. Đại La Kim Tiên cường giả như vậy mạnh mẽ tu sĩ, muốn muốn lập tức liền đi dạo xong cũng không có như vậy dễ dàng không phải một lần liền đến. Thật muốn đi dạo xong chí ít tốn hao thời gian là 4 tới 5000 năm. Từng cái lục địa cần đi dạo xong là muốn 1000 năm. Bất quá mặc dù là cái dạng này, phạm vi này so với Hồng Hoang đại lục cũng là thiếu rất nhiều. Hồng Hoang đại lục vốn là tương đối lớn. Hiện tại xuất hiện tứ đại châu có lại rất nhiều cùng trước đó so sánh có lấy biến hóa. Nơi đây biến hóa. Đối với ở chúng sinh đến nói có thể nói là chuyện tốt một kiện. Mặc dù lừa đảo cũng có, nhưng loại chuyện lớn này chuyển biến tại lợi lớn ở lừa đảo tình huống tệ đoan cũng không như vậy trọng yếu. Hiện tại Tây Nưu Hạ Châu cũng là trước kia Tây Phương. Linh khí tương đối nồng đậm một ít. Các loại linh Thảo đều có sinh ra liền chỉ cần hai phe này mặt đến nói liền là chỗ tốt nhiều vô cùng một cái tốt tu hành hoàn cảnh có thể để người ta dễ dàng hơn tu hành trong tu hành có thể có một so với yêu nơi trốn đại đạo một đường có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả trước đó rất nhiều hồng hoang đại năng là tranh một cái động thiên phúc phúcc địa đánh lớn xuất thủ nó nguyên nhân chính là vị trí tốt linh khí chờ các phương diện cũng không thể có lợi ở chúng sinh tu hành tu hành đối với ở một cái tu tiên tri nhân đến nói rất trọng yếu có tốt tu hành hoàn cảnh tại trật vật tu hành một đường có thể so với thường nhân dễ dàng hơn để thăng chính mình cho dù là một ít người phàm nếu như tại trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Nó tọ mệnh cũng là tương đối dễ, có thể đưa đến bất đồng hiệu quả trường tọ mặc dù nhìn như không có cải biến gì tự tiểu, nhưng lại là rất nhiều người phàm tha thiết ước mơ cũng không chiếm được chuyện. Chương 257, truyện sau chỗ tốt, chương 257, truyện sau chỗ tốt. Người anh. Một tiếng vang thật lớn thiên địa ở giữa xuất hiện đại lượng công đức. Côn bằng vào giờ khắc này tu vi có thể đột phá. Thực lực càng bên trên một tầng thứ. Đi tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn có thể nói là to lớn đề thăng. Đến rồi cảnh giới này vô luận là lão tử vẫn là còn lại thế nhân trong lòng đều thán phục. Nguyên bản trước đó chúng thánh tăng lên chính bọn hắn cảm thấy nhanh có thể cùng hiện tại côn bằng so sánh, có thể nói ảm đạm phai mờ. Chư vị thánh nhân đều muốn lấy đuổi kịp côn bằng thực lực. Vốn tưởng rằng lần kia tăng lên, có thể cùng côn bằng trên lệch kéo gần một chút, hiện tại thì là trái ngược nhau trên lệch càng ngày càng lớn. Côn bằng tại tự thân đại đạo càng chạy càng xa. Bất quá, đang kinh ngạc đồng thời một chúng sinh trong lòng càng nhiều hơn chính là ước ao. Thông thường sinh linh khả năng không có cái gì cảm giác, bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn là không rõ ràng lần này để thăng là cảm thụ. Các thánh nhân mặc dù cũng lớn có thể so với cái kia không có thực lực này người, có thể càng thêm trực quan cảm thụ được công bằng đột phá là nhiều là lớn. Tiếp theo lấy lại có công đức hạ xuống. Giữ gìn hồng hoang địa mạch không chỉ một người đang làm. Bầu trời vang lớn tưởng Vân Thụy Triệu luận công ban thượng. Chỗ hạ xuống công đức xuất lực nhiều bị công đức tự nhiên là nhiều hơn chút. Những cái kia xuất lực ít nhất hưởng thụ được công đức không có như vậy nhiều. Bất quá, đối với ở công đức sự tình mọi người cũng không có ghét bỏ như thế cái từ này. Dù sao đây là vạn kim du có dù sao cũng hơn không có tốt. Hiện tại tam giới sở dĩ sẽ như vậy bình ổn. Rốt cuộc là mọi người xuất lực thuộc ở rất bình ổn trạng thái so cô bằng trong trí nhớ muốn vững chắc quá nhiều nguyên do bởi vì cái này thiên địa tam giới hình thành cùng với trong trí nhớ vẫn có lấy một chút khác biệt lao tử đám người ở cuối cùng xuất thủ cũng có công đức thu hoạch tu vi mặc dù không thể để thăng có thể 6 vị thánh nhân trước đây không lâu liền đã có nhỏ đột phá hiện tại những thứ này công đức chính tốt có thể vững chắc bọn họ để thăng sau tu vi tu vi vững chắc rất là trọng yếu nếu không có cái này công đức bọn họ còn cần một chút thời gian tiết kiệm không thiếu thời gian một ít đại là kim thiên viên mãn người bọn họ dừng lại ở cảnh giới này tương đối lâu Tại công đức hạ xuống bên dưới trực tiếp thành tựu chuẩn thánh, cái này côn bằng phụ cận thì có chuyện như vậy phát sinh. Công đức hạ xuống đối với ở Đại La Kim Tiên Viên Mãn đã lâu người có thể nói là thiên đại tác dụng. Không có có công đức tình huống bên dưới cho dù là tu vi vậy ở Đại La Kim Tiên Viên Mãn thật lâu cũng sẽ không có đột phá. Tại trong hồng hoang có người thủy chung đều là không đột phá nổi tu vi thể tại Đại La Kim Tiên Viên Mãn. Cảnh giới này mặc dù cũng là cường giả có thể một cái người tu hành, ai sẽ không muốn tăng lên. Một ít viễn cổ đại năng mặc dù ở hồng hoang thiên địa rất ít nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, có thể cái này cũng không đại biểu bọn họ không muốn tăng cao tu vi. Lần này ổn định Hồng Hoang Đại Địa liền có một chút viễn cổ đại năng gia nhập. Bọn họ nhìn xa xuất thủ cũng rất quả quyết, không có chút nào bảo lưu, bởi vì rõ ràng lúc này xuất thủ ra càng lớn lực liền sẽ đạt được lợi ích. Có từ đại la kim tiên đột phá đến chuẩn thánh cũng có thái ớt kim tiên đột phá đến đại la kim tiên, không quản là cái kia cái giai đoạn đều tồn tại để thăng. Cho dù là một ít người phàm tại gia lực tình huống bên dưới tại công đức thôi động bên dưới. Thứ nay về sau bước lên con đường tu hành, một ít bệnh nặng không nổi người tại công đức ảnh hưởng bên dưới cũng là trở nên sinh long hóa Tương đối ở người phàm, bọn họ cũng có chỗ tốt. Không theo tu vi thân trên hiện sẽ tại tình huống khác thể hiện. Côn bằng 4 cái thân truyền đệ tử vào lúc này đều thành tiểu hỗn nguyên kim tiên. Bốn người đều là đây chính là công đức mang tới chỗ tốt. Bọn họ tại côn bằng an bài bên dưới đã sớm có nhất định chuẩn bị, cho nên ra rất nhiều lực. Tại đột phá thời điểm có thể thu được càng nhiều công đức. Lần này luận công ban thượng xuất lực nhiều phân đến công đức là nhiều nhất. Đại bằng điều lục nhĩ mi hầu không tuyên huyền quy bọn họ tại thành công thu được công đức sau khi, trực tiếp ngay cả có mới tấn hang. Thiên đình bên trong Hạo tiên cùng Vương mẫu hai người bọn họ cũng có lấy không ít đề thăng. Tu vi đi tới tầm thứ mới, Hạo Thiên bản thân đối với ở tu vi tăng lên vô cùng vui vẻ, đề thăng là chuyện tốt, hắn bất đồng ở người khác. Hạo Thiên là Thiên đình chi chủ thực lực trọng yếu nhất, Thiên đình chi chủ nếu như thực lực không có như vậy mạnh tự nhiên là uy hiếp không được mọi người. Tại Thiên đỉnh bên trong Hạo Thiên hầu hết thời gian đều muốn lấy tại sao đem tu vi của mình tăng lên. Trong lòng vẫn luôn tại niệm lấy không có cái kia một ngày không phải. Hằng Quân nhìn lấy cái này, tất cả trong lòng thì là có chút ngoài ý muốn thật không ngờ Côn Bằng lại có thể làm đến như vậy. Lúc này hắn cùng với Côn Bằng một ít mâu thuẫn có thể vào lúc này không có. Tất cả ân đều đã tiêu tán. Bởi vì phá hủy Hồng Hoang nó nghiệp lực là có. Bây giờ như thế một làm phần này, nghiệp lực xem như là triệt tiêu. Bây giờ đối với ở Côn Bằng Hồng Quân là sẽ không để ý đối phương trọng thương qua chính mình. Côn Bằng chính mình. Đối với ở vị này đạo tổ hắn là không có để ý. Côn Bằng Minh Bạch Hồng Quân có lấy quyết định của chính mình. Hắn cũng giống vậy có lấy quyết định của chính mình chỉ có thể nói là lập trường không giống nhau. Côn Bằng làm Hồng Quân bị thương nặng phân thân nhìn đối phương thần sắc đã không thèm để ý qua lại loại loại. Hắn đương nhiên sẽ không để ý cái gì. Còn nữa nói đối phương nhưng là đạo tổ thực lực mạnh đáng sợ không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh. Liên nói hiện tại Côn Bằng hắn mặc dù thực lực tại 6 thánh bên trên, thoạt nhìn là rất mạnh mẽ, có thể là của hắn thực lực cũng không phải là đối thủ của Hồng Quân. Đối phương là đạo tổ, đã thành thánh thật lâu sau này khó mà nói có thể ngay bây giờ. Cái kia tuyệt đối là Hồng Quân càng thêm mạnh mẽ, đối với đánh tới tới Côn Bằng không có một chút phần thắng. Đồng thời đắc tội một cái đạo tổ tại trong hồng hoang cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Đối phương thực lực mạnh mẽ Côn Bằng còn không muốn bộ dáng như vậy làm. Hắn theo đổi là vững vàng bên trong cầu tiến sẽ không như vậy lỗ mãng cho dù là có một chút lỗ mãng tình huống hoặc là cử động hắn đều sẽ xem xét nhiều trường hợp lại như vậy làm, sẽ không vô duyên vô cố đi làm một ít không lý trí sự tình côn bằng sống như vậy lâu, cũng mà còn có lấy tự thân ký ức hành sự sẽ không như vậy bụng dạ thẳng thắn, tại khác biệt tình huống làm sự tình nhiều mặt mặt suy nghĩ. Chứ điểm này bên ngoài côn bằng không muốn cùng Hồng Quân đối chọi gay gắt, còn có thì là tại trận đại chiến này ở giữa Bắc Minh nhất mạnh người, không có cái gì tổn thương. Tử thương càng nhiều hơn vẫn là một ít còn lại giáo phái người. Bắc Minh người tình huống đều vô cùng tốt, không chỉ có tại lần này bên trong được chỗ tốt còn không có tổn thương so với ở còn lại giáo phái Bắc Minh tốt quá nhiều, không quản là lao tử bọn họ vẫn là thông thiên. Tại trận này trong tỷ đấu đều sẽ có tổn thương. Đặc biệt xiển giáo chết như vậy nhiều xiển xiển giáo Kim Tiên Nguyên thủy vô cùng đau lòng. Tây Phương giáo tại trận đại chiến này bên trong, tử thương là không sai biệt lắm là nghiêm trọng nhất tổn thương nguyên khí nặng nghề cùng Bắc Minh tạo thành lớn so với. Các loại tổn thương bọn họ là rõ ràng nó trong lòng đều tính toán sẵn. Chương 258, thế đứng, chương 258, thế đứng. Việc này kết thúc côn bằng cùng chư vị thánh nhân chào hỏi sau, liền mang lấy chính mình các đệ tử cùng nhau ly khai. Hắn thực lực để thăng sau còn cần muốn vững chắc. Bây giờ mới vừa để thăng cần đem lần này đoạt được thu hoạch cho vững vàng ở lại. Chiếm được không tiêu hóa để lỡ tu hành. Đối với ở tu hành sự tình côn bằng từ trước đến nay là sẽ không để lỡ. Nếu không có khẩn yếu chuyện liền sẽ lập tức bế quan. Trở về sau đại bằng điều đám người cũng đều lựa chọn bế quan đều là tiêu hóa lần này đoạt được. Thứ côn bằng ly khai sau khi, những người còn lại cũng đều liên tiếp rời đi mọi người đều có thu hoạch. Thánh nhân cũng không ngoại lệ trở về lập tức bế quan. Chúng sinh bế quan tam giới tân sinh bảy biển ra tưởng hỏa cảnh tượng một ít nhỏ tranh phong có. Luận tranh đoạt hiện tại còn sẽ không phát sinh. Mọi người đi bê Quan là một điểm còn có chính là mới sinh ra tam giới, cùng trước kia không giống nhau. Thiên địa quy tắc cùng trật tự cần phải đi thích ứng. Nếu như không đi thích ứng tất nhiên là sẽ bị thiên địa phát triển đại thế bên dưới chỗ đào thải. Cho dù là một ít viễn cổ thế lực cũng phải đi thích ứng. Thế lực khắp nơi đều ở đây làm lấy cùng một động tác, thiên đình địa phủ long tộc các loại. Vạn năm sau, Côn Bằng ở Bế Quan bên trong tỉnh lại giơ tay mở mắt trong lúc đó phát ra lấy huyền diệu dị tượng. đều là hắn tự thân đại đạo thể hiện. Các loại dị tượng nhật nguyệt tinh thần núi non sông nương theo lấy nhất cử nhất động của hắn mà Lần này Bế Quan mấy năm nay Côn Bằng thu hoạch rất nhiều. Tại vững chắc cảnh giới mới sau khi tu vi của hắn cũng càng thêm tinh tiến không ít. Đối với tự thân đại đạo càng thêm rõ ràng. Bây giờ Côn Bằng thực lực mặc dù không có hồng quân lợi hại thế, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ cùng đối phương có mâu thuẫn. Từ lần trước một chuyện, có thể như thế nói tất cả mọi người là có chút lợi ích chung. Côn Bằng tin tưởng không có ai sẽ như thế làm cùng mình đối chọi gay gắt. Sau mặt khó mà nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không. Quyền lợi tại không ai sẽ vạch mặt mặt. Đơn giản suy tư sau khi Côn Bằng đi ra mật thất đi tới bản đá bên trên, Thanh nhàn uống lấy nổi lên tốt linh hữu. Bế quan, khó tránh khỏi sẽ có chút khô khan cho dù là thời khắc này Côn Bằng bế quan vài phần và năm. Trong lòng có lấy không ít khô khan, ngồi ở ghế đá bên trên ngược lại là có thể làm hắn khô khan giảm giảm rất nhiều. Côn Bằng xuất quan sau không lâu nó các đệ tử cũng cơ bản xuất quan. Đi ra sau khi tới chào hỏi, bọn họ liền nhau nhau đi ra ngoài bên ngoài. Hiện tại tam giới mới sinh ra đi bên ngoài nhìn một lần cũng tốt. Tôi luyện thích hứng một lần đối với ở từ nay về sau tự thân đại đạo càng có lợi. Ích. Các đệ tử thực lực Côn Bằng hiện tại là không cần lo lắng. Hôn Nguyên Kim Tiên Tu Vi Mặc dù cùng thánh nhân có lấy trên lệch có thể thực lực này đủ, tại mới sinh ra tam giới chỉ cần không tìm đường chết, không ai sẽ muốn lấy tới đắc tội. Tại bây giờ thiên địa bại danh trừ thánh nhân trở lên cường giả bên ngoài có thể chế làm. Cấp độ thứ nhất, chấn nguyên tử minh hà bạch trạch trở những thứ này viễn cổ đại năng thực lực đều ở đây chuẩn thánh. Tầng thứ hai, hạo thiên đại bằng điều lục nhĩ mi hầu nhỏ cường giả. Cấp độ thứ ba, chính là một ít chuẩn thánh cường giả. Đối với ở chính mình đệ tử côn bằng từ trước đến nay là đối với bọn họ hài lòng. Bất luận là tu vi vẫn là cái khác phương diện đều tương đối yên tâm. Mấy tháng sau côn bằng đi dạo Bắc Minh một vòng, Hắn nhìn thấy trung quanh biến hóa, Bắc Minh tất cả đều có lấy không ít cái biến. Nơi này là côn bằng đạo tràng tình huống nơi này sẽ theo lấy thực lực hắn để thăng mã thay đổi. Bây giờ linh khí chờ các phương diện rất bất đồng quá khứ. Hiện tại Bắc Minh cho dù là một ít động thiên phúc địa cũng không có như thế tốt. Cho dù là tại Bắc Minh phủ cận đều sẽ có ảnh hưởng. Không ít sinh linh trực tiếp tại phủ cận lập xuống đạo tràng coi như ngày sau chỗ tu luyện. Một phen quan sát sau côn bằng lý giải lấy hồng hoang chuyện phát sinh, nhân tộc tình huống Châu chi địa. Là Tam Hoàng Ngũ Đế tại thủ hộ nâng đỡ lấy. Đại thương không cần đi liên quan đến Đế Tân tại lần trước cùng Tây Kỳ giao phong lấy được trọng đại thắng lợi. Đối với ở một ít phục tùng đương nhiên sẽ không chém giết lựa chọn lưu xuống, mà đối với ở dấu có chết không phục đế Tân cũng sẽ không nhân từ nâng tay, trực tiếp là chém đầu gián chúng. Bình định tất cả phản loạn đem các lộ chư hầu toàn bộ đối bắt. Đại thương địa vực lại càng thêm rộng khắp. Đồng thời trên quản lý, Đế Tân cũng có lấy mới chế độ thi hành để cho địa vực đạt được càng hợp lý phát triển, sẽ không xuất hiện phản loạn. Dận tâm sở hướng nó địa vị tại nhân tộc ở giữa, uy năng rất cao. Thương nha vị này phong thần chi nhân. Tại phong thần xong sau Đế Tân đã sắp xếp người đem chém mất Mặc dù đối phương là Phong Thần chi nhân cũng xiển giáo đệ tử, có thể Đế Tân hoàn toàn sẽ không sợ bọn họ là phe thắng lợi khương tử nha thất bại bị bắt lên. Phong Thần song sâu đã bị triệt giết, mà thân công báo thì là không giống nhau, kết quả của hắn hơi chút khá hơn một chút không có bị triệt giết. Hắn là tương đối thông minh có một cái thân phận mới. Phong Thần sau khi lại qua ngàn năm thời gian Đế Tân đem nhân tộc phát triển rất tốt có thể nói là có một cái độ cao mới, dẫn dắt lấy nhân tộc đi về phía một cái mới cấp độ. Các loại thống trị đều là ngay ngắn có đầu, sẽ không nói xuông mà là sẽ thực thi. Tại một ít chế độ đẩy ra thời điểm sẽ trước tiên ở một bộ phận địa phương thi hành nếu như thích hợp tình huống sẽ phạm vi lớn đẩy rộng làm như thế pháp cho dù là gặp được một ít không thích hợp chế độ lúc cũng sẽ không thái quá ở không xong Đế Tân hành sự xưa nay sẽ không làm không xác định chuyện không thể nói trăm có thể đại bộ phận phổ biến chế độ đều sẽ nhận được mọi người đồng ý một ít không tán đồng lúc Đế Tân sẽ kịp thời ngăn tổn hại không lại tiếp tục đẩy rộng xuống dưới trừ cái đó ra hắn tại thống trị trong quá trình sẽ nghe nhiều một ít người bên cạnh ý kiến tiếp thu ý kiến của chúng sẽ không chuyên quyền độc bán đại thương có đế Tân mới không có bị diệt vong phát triển rất tốt ại vị trong lúc đó làm ra rất nhiều chuyện. Công đức viên mãn lúc nhân đạo khí vận điên cùng tăng vọt. Nhân tộc lại là đi tới một cái thời đại mới. Đế Tân tại nhân tộc địa vị mặc dù không thể cùng Tam Hoàng Ngũ Đế đánh đồng, có thể nhìn chung nhân tộc phát triển như thế lâu nó chỗ đạt tới địa vị. Chỉ là tại Tam Hoàng Ngũ Đế bên dưới. Cái này địa vị không phải Đế Tân chính mình nói mà là mọi người cùng nhau cho là. Công đức viên mãn thoái vị lúc, nhân đạo công đức hạ xuống đối với ở cả nhân tộc đều có ích lợi rất lớn. Không riêng gì thúc đẩy nhân tộc phát triển còn ra đời mọi người mới. Các loại có tài chi nhân tại nhân đạo công đức thôi động bên dưới, nhau nhau hàn thế. Nhân tộc hiện đang phát triển vô cùng tốt, nhân đạo công đức hạ xuống liên lụy là cả nhân tộc. Ý tứ hàm xúc lấy nhân tộc sẽ không đi hướng suy sụp. Nhân tộc đã là thiên địa nhân vật chính rất lâu rồi, địa vị là không có thể dung chuyện. Cái này thì không cách nào cải biến sau này cũng là. Chỉ cần không tìm đường chết nhân tộc liền sẽ luôn luôn phát triển như mặt trời ban trưa hướng lên. Một ít còn lại chủng tộc bây giờ thấy nhân tộc tình huống, chỉ có thể là nhìn lên có thể nói là xa không thể chạm bởi kịp không có khả năng sau này cũng sẽ không có cơ hội chênh lệch qua ở lớn. Chương 259, đề thăng, chương 259, đề thăng. Hồng Hoang sự tình côn bằng không chỉ có biết được nhân tộc tình huống. Hắn còn rõ ràng, tại trận này Phong Thần đại kiếp bên trong có cùng mình ký ức không giống nhau cảnh tượng. Vốn là Tiệt giáo đại bại, mà bây giờ trạng thái không thể nói Tiệt giáo không có bị tổn thương, mặc dù là thắng nhưng cũng có tổn thương. Huyền môn các đại giáo phái đều là bị tổn thương. Tiên giáo chết kim tiên đều lên Phong Thần bảng cũng lại trở thành nổi danh trên bảng người. Người đã chết lên Phong Thần bảng, mà những cái kia không chết Tiên giáo người thì là cảm thấy chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Cái kia loại tự tại cảm lạ lẫy cũng có. Phong Thần đại kiếp lúc lòng của mọi người đầu bên trong cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Phong thần đại kiếp bọn họ làm chủ giác, hiện tại đã qua cái lượng này kiếp trong lòng bọn họ nhẹ nhỏ biến niệm thông suốt đại đạo sáng tỏ. Đối với ở từ nay về sau đại đạo có lấy thêm rõ ràng nhận thức, còn sót lại xiển xiển giáo kim tiên thực lực của mỗi người đều ở đây giữ đỉnh hồng hoang lúc ra lực. Hiện tại lại vượt qua phong thần đại kiếp còn sống sót, thực lực bên trên tăng lên để cho quảng thành tử đám người cao hứng quảng từ thành tử thành tựu chuẩn thánh. Mặc dù vừa bước vào chuẩn thánh thực lực mặc dù ở cái giai đoạn này bên trong không mạnh, có thể rốt cuộc là chuẩn thánh. Vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Bây giờ thành tựu thánh giáo nhiều hơn một vị lấy ra được tay cường giả. Mặc dù Thiền Thiền giáo Kim Tiên cũng có thể, nhưng Chuẩn Thánh tất nhiên là so đại La Kim Tiên càng lấy ra được tay. Thực lực cao lấy ra được tay. Không quản là trong giáo vẫn là ở bên ngoài đều vô cùng có sắp xếp mặt. Còn lại Thiền Thiền giáo Kim Tiên không có tấn thăng làm Chuẩn Thánh, có thể tu vi có chỗ dâng lên tăng mạnh một tầng thứ cùng trước kia cường đại không ít. Tây Phương giáo tại Phong Thần đại chiến ở giữa mặc dù chết rất nhiều đệ tử, Thái Ức Kim Tiên phái đi ra ngoài đều diệt tuyệt. Có thể nhân vượt qua Phong Thần đại kiếp không có vẫn lạc đệ tử tại giữ Đình Hoang lúc ra lực. Tại công đức rót vào bên dưới tu vi cũng có chỗ dâng lên. Chuẩn thánh cường giả đồng dạng là có sinh ra Một cái chuẩn thánh cường giả sinh ra đối với ở chuẩn đề đến nói xem như là đền bù trước đó tổn thất. Dù sao một cái chuẩn thánh có thể bù đắp được bên trên rất nhiều thái ớt kim tiên. Cả hai nếu như chiến đấu lên cho dù là 100 thậm chí 200 một chỗ bên trên cũng sẽ không là chuẩn thánh cường giả đối thủ. Loại thực lực này bên trên to lớn vượt qua không phải số lượng có thể so. Tiệt giáo bên này, đệ tử trước đó rất nhiều nhưng tại một lần bên trong tổn thất không ít. Dù sao thánh nhân đều dây dưa ở trong đó. Đại La kim tiên chuẩn thánh thực lực người bị tác động đến vẫn lạc cũng rất bình thường. Thánh nhân dư bà cho dù là chuẩn thánh cường giả cũng gánh không được ại không có phòng bị lại không có linh bảo tình huống bên dưới rất có thể rơi cả người chết hạ tràng. Triệu Công Minh bích tiêu trở lưu lại đệ tử thành tựu chuẩn thánh. Tới ở đa bảo vị này đại đệ tử hắn thì là bị người lấy đi. Thái Thanh đạo nhân ở đó một trận giao phong bên trong, đem đa bảo cất lên đến bây giờ cũng không có phương xuất. cho nên tại một lần này thu được lợi ích bên trong hắn cũng không có. Xuất thủ giữ gìn hồng hoang phá toái có thể thu được công đức, không có xuất thủ tự nhiên là không có thu lợi. Đa bảo bị Thái Thanh thánh nhân lấy đi sẽ không có tham dự giữ gìn hồng hoàng mạch. Sở hữu giáo phái đều có nhân giáo tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Nhân giáo Lao tử không nói. Nhân giáo duy nhất đệ tử Huyền Đô tại lần này ở giữa, cũng là thu mạch tương đối khá. Lúc trước không tính Bắc Minh liền sở hữu giáo phái đệ tử đến nói, hắn thực lực là mạnh nhất không ai có thể so bên trên. Đã trải qua trận đại chiến này, hắn thực lực cũng thành công đi tới cảnh giới mới. Thực lực phát sinh biến hóa là chuẩn thánh đại năng. Tại ngay lúc đó giao phong bên trong Huyền Đô biểu hiện có thể nói là vô cùng đặc sắc. Từ một trận chiến này sau khi hắn hiểu được rất nhiều đạo lý, mọi việc không thể đơn đả độc đấu nếu như thực lực chênh lệch không bao nhiêu tình huống bên dưới, là rất thua thiệt. Huyền Đô mặc dù không có tại lần này chịu thiệt nhưng là minh bạch đạo lý này, không chỉ có như vậy còn lại thu hoạch cái kia cũng là có. Thiên đình bên này Hạo Thiên cũng có tăng lên bế quan sau hắn qua ở bận rộn. Bây giờ mới vừa kết thúc thiên đình là bận rộn nhất. Bất quá, chuyện này Lục Hạo Thiên vẫn là rất hi vọng nhìn thấy. Khi trước tình huống chỗ của hắn một mực là rất nhàn, cơ bản không có chuyện gì. Thiên đình mặc dù lớn cũng không có nhân thủ hiện tại không đồng dạng phong thần đại kiếp sau khi, thiên đình sẽ quật khởi tới chuyện bận rộn. Chính là vì toàn bộ thiên Hạo Thiên tự nhiên là muốn nhìn đến. Hắn muốn an bài tốt chứ nhiều chuyện. Phong Thần Đại Kiếp Hạo Thiên không có tham dự trong đó có thể luôn luôn kỳ vọng chuyện này sớm kết thúc một chút. Kể từ đó Thiên Đình quật khởi tiến độ liền sẽ mau một chút. Thiên Đình bận rộn như vậy, trong địa phủ Bạch Trạch cũng bận rộn lên. Phong Thần sau khi trong địa phủ cũng là rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Tại một lần này trong đại chiến Bạch Trạch địa phủ bên trong người cũng có lấy rất nhiều đề thăng. Có thật nhiều người là từ thái ớt kim tiên tấn thăng thành đại la kim tiên. Trong địa phủ rất nhiều người thực lực đều tăng lên một cái mới cấp độ. Bây giờ tam giới sinh ra trật tự mới Bạch Trạch đã hoàn toàn thích ứng mỗi một bước muốn tại sao đi. Hắn đều tâm lý nắm chắc, bất quá có một chút chuyện không xác định. Bạch Trạch sẽ đi hỏi Côn Bằng cho một chút kiến nghị. Tại Bạch Trạch quản lý như thế lâu cũng không có gặp phải cái gì vấn đề căn bản là mình có thể giải quyết, trừ phi là vạn bất đắc dĩ nếu không hắn là sẽ không đi thỉnh giáo Côn Bằng. Trước đó ở đối phương bên người thời điểm Bạch Trạch minh bạch rất nhiều đạo lý. Mọi việc phải trải qua suy nghĩ cho dù là chuyện này nói với lúc nào tới không có khả năng, nhưng nhất định phải có suy nghĩ không đi nghĩ. Không có chính mình một ít ý tưởng cho dù là người khác đem ý tưởng đều dung nhập trên người ngươi. Tự thân cũng không có tiến bộ. Tu hành trên đường nếu như đích là dựa theo bước chân của người khác tự thân không có có một cái nội tình rất có thể chưa trưởng thành cho dù là có. Đến rồi một cái giai đoạn thời điểm cũng sẽ ở nơi đó trì trệ không tiến. Dù sao của người khác, Trung quy là của người khác vô luận là tu luyện bên trên vẫn là xử lý sự tình bên trên. Người khác không thể dập quân chỉ có dung nhập một ít chính mình ý tưởng mới có thể là cao nhất. Bạch Trạch bên này bận rộn Long tộc bên này cũng có chỗ động tính. Bọn họ cũng thích hứng mới quy tắc trật tự. Long tộc nghiệp lực mặc dù bây giờ còn có cũng không có trước đây như vậy sâu nặng. Toàn bộ Long tộc vô luận là ai làm nghiệp lực giảm bất thời điểm đều sẽ càng thêm thứ thái. Liên nói cái kia ngao quảng hắn là tứ hải long vương đứng đầu trước đó tu vi dâng lên vô cùng chậm. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tự thân nghiệp lực qua ở sâu nặng. Long tộc trước đây lưu lại nghiệp lực qua ở khổng lồ ngao quảng là nhiều nhất. Hiện tại long tộc nghiệp lực tiêu trừ rất nhiều thực lực tự nhiên mà vậy từ từ đề thăng. Loại cảm giác này long tộc ngao quảng cực kỳ có cảm thụ. Lúc trước nghiệp lực sâu nặng chư lâu dài vô luận là đang xử lý sự tình vẫn là đang tu luyện, đều sẽ có một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác gáp chế ở trong lòng. Hiện tại mặc dù cũng có cũng không có ban đầu như vậy Đợi một thời gian ngao quảng tin tưởng long tộc sẽ ở hắn dẫn dắt bên dưới nghiệp lực rãi giảm Chương 260, phần môn, chương 260, phần môn. Bác Hải bên trong một trong đại điện, theo lấy một vệ sáng hạ xuống côn bằng xuất hiện ở trong mặt thất. Hưu Nhàn cùng tu hành hắn đều sẽ đem nắm hảo một cái độ. Đã vương lòng có đoạn thời gian hiện tại thì tiếp tục bế quan dùng cái này để để thân mình. Đạo vô chỉ cảnh côn bằng sẽ không vương lòng tự thân tu hành. Hắn lúc này có mới đại đạo đốn nộ liền lập tức tới bế quan, có cảm ngộ lập tức đi tiến hành tiêu hóa, là hấp thu thời cơ tốt nhất. Mà ngay tại côn bằng mới vừa bế quan 500 năm sau, Hạ Châu chi địa Phật quang Soi sáng tiên điệu Tây Phương Nhị Thánh xuất hiện ở trời cao bên trên khí tức huyền diệu. Lúc này nở rộ chói mắt Phật quang. Hôm nay ta tiếp dẫn thánh nhân là Bồ Đắc Tây Phương Tạo Phúc chúng sinh thoát ly huyền môn từ đó lại không Tây Phương giáo chỉ có Phật môn. Hôm nay ta chuẩn đề thánh nhân là vừa dứt lời phạm âm trận trận. Tiếp dẫn quanh thân tỏa sáng Phật quang biến thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế thần sắc cùng trước kia không giống nhau. Đồng thời còn có trận trận phạm âm từ trong miệng hắn mà niệm, Chuẩn đề trên thân cũng có lấy biến hóa pháp tướng thân bạo bảo ở trong tay hắn hiện hiện rất nhiều dị tượng tại chuẩn đề pháp tướng kim thân sau hiện Nó trạng thái mặc dù cùng tiếp dẫn có chút không giống nhau, nhưng đồng dạng là trong miệng mặc nghiệm có từ phát ra trận trận phàm âm. Phát ra tới toàn bộ Tây Phương chỉ cần là tại Tây Phương sinh linh, đều nghe được cái này phạm âm. Vào giờ khắc này, Tây Nưu Hạ Châu Phật Quang nở rộ kim quang rực rỡ một hoa một cọ đều chịu đến Phật Quang ảnh hưởng. Sắp đóa hoa khô héo tại Phật Quang soi sáng bên dưới khôi phục quá khứ sinh cơ. Một ít sẽ phải mở linh trí sinh linh tại Phật Quang ảnh hưởng bên dưới đạn sinh linh trí. Thâm thụ nó chỗ tốt trở thành Phật giáo tín đồ cùng nhau triều bái lấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn phương hướng. Chiêu ảnh hưởng này không chỉ là Tây Phương chúng sinh Nguyên bản Tây Phương giáo đệ tử hiện tại là Phật môn đệ tử. Nó tướng mạo đều có biến hóa từng cái từng cái tư thế rất bất đồng quá khứ. Tư thế một nhìn để cho người liền rõ ràng đây là người trong Phật môn. Toàn bộ Tây Phương tự thoát ly huyền môn thành lập Phật giáo sau nên đón mới tướng mạo. Một hoa một cọng cỏ đều có biến hóa. Tây Nưu Hạ Châu động tĩnh tất nhiên là không gạt được hồng hoang chúng sinh linh. Phổ thông sinh linh nhìn thấy cái tình huống này sau khi, cũng không có nhiều đại tưởng pháp vẹn vẹn chỉ là biết được cũng sẽ không đi quan tâm quá nhiều. Nhưng huyền mọi người cái kia cũng không giống nhau. Tây Phương giáo lai like là huyền môn bây giờ thoát ly môn, bọn họ đều là có phản ứng. Thiên đình bên này Hạo Thiên cùng Vương Mẫu cảm thụ được Phật giáo dị dạng sau trong lòng có chút không vui. Thiên Đình là thuộc ở huyền môn bây giờ tây phương giáo thoát ly huyền môn. Đối với ở hiện tại Thiên Đình có thể không tính là cái gì chuyện tốt. Đây cũng là Hạo Thiên biết sau trong lòng không vui nguyên nhân. Bất quá, đối với ở như thế kết quả trong lòng hắn thì là sớm có nghĩ tới. Lúc trước tại Chu Tiên kiếm trận thời điểm chuẩn đề cùng tiếp dẫn thì có biểu hiện qua Phật môn thần thông. Khi đó Hạo Thiên mặc dù không có tham dự Chu Tiên kiếm trận, nhưng lại quan tâm lấy biết cái này tất cả. Nhưng dù vậy coi là thật phát sinh chuyện này, sau Hạo Thiên còn là có chút không vui. Không chỉ có môn Thiên đỉnh có chút không vui. Còn lại Thiên đạo tứ thánh biểu tình vào lúc này vẫn có khó chịu. Lúc trước chuẩn đề cùng tiếp dẫn biểu hiện bọn họ cũng biết, bởi vì ban đầu ở Chu Tiên kiếm trận thời điểm lao tử đám người là tại trong trận. Sớm nghĩ đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn hôm nay một màn, có thể cùng Hạo Thiên giống nhau đem sự tình chân chính phát sinh thời điểm trong lòng có chút không vui biểu tình khó chịu. Đông Côn Luân Ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cảm thụ đến Tây Phương Giáo biến thành huyền môn sau thần sắc trực tiếp thay đổi bản in cả tờ báo. Cùng Hạo thiên có một chút tương đồng nguyên nhân còn có một chút chính là tại Phật môn xuất hiện thời điểm. Hắn có nhận thấy được chính mình đệ tử có cùng Phật môn hữu duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là thánh nhân xiển giáo là hắn lập được. Thầy cho trong lúc đó có lấy liên hệ khí vận tương liên. Làm là sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn có thể dự cảm trước. Muốn đúng như cái này cái kia xiển giáo đệ tử liền sẽ càng ngày càng ít. Tại trước đây cái kia một trận đại chiến xiển xiển giáo kim tiên chết rất nhiều, 12 kim tiên. Hiện tại chỉ còn lại một nửa. Bây giờ Phật môn xuất hiện hắn dự cảm được chính mình đệ tử cùng Phật môn hữu duyên. Tương lai sẽ gia nhập Phật môn buông tha xiển giáo. Xiển giáo bây giờ cục diện không tốt hạch tâm đệ tử thật ra giáo gia nhập Phật môn. Cái sẽ là họa vô đơn chí thảm là rất bất lợi. Suy tư chốc lát sau nguyên thủy tựa hồn là suy nghĩ minh bạch tí niệm càng thêm thông suốt. Hắn dự cảm đến đồ đệ phản bội giáo phái nguyên nhân là bởi vì tự thân đại đạo. Nhớ tới ở cái này nguyên thủy trong lòng có quyết định, coi như người tu hành nguyên thủy rõ ràng nếu như chính mình đại đạo không thể thông suốt, đợi tại xiển giáo cũng không phải là cái biện pháp. Đều đã đến đại la kim tiên thực lực nó nghị lực các phương diện đều là cố định. Nguyên thủy có thể ngăn cản bọn họ nhất thời lại không ngăn cản được một đời đồ đệ mình một chuyện, không có có cần phải cưỡng cầu. Bất quá, nguyên thủy có thể sẽ không bỏ qua bọn họ đợi được chính mình đệ tử thật phải đi thời điểm. Hắn sẽ xuất thủ sẽ không đi ngăn cản nhưng thật phải đi nguyên thủy coi như thánh nhân cũng sẽ không liền như thế nhìn lấy sẽ có mặt khác động tác. Cùng Nguyên Thủy giống nhau, tâm tính có thông tin hắn dự cảm được chính mình đệ tử đa bảo. Cùng Phật môn hữu duyên. Nghĩ đến chính mình tiệt giáo đại đệ tử bồi Dương vô tận tuyết nguyệt. Dĩ nhiên là cùng Phật giáo hữu duyên, chương 261, nhân đang ly khai thế điện giáo, chương 261, nhân đang ly khai thế điện giáo. Thủ Dương Sơn. Lão tử thần sắc không phải rất tốt cũng là bởi vì Phật môn đi ra. Bất quá, chốc lát sau khi sắc mặt của hắn lại khôi phục bình thường, sau đó vung tay lên đa bảo xuất hiện ở trước người hắn. Đa Bảo xuất hiện sau khi lão tử cũng không có nói lời nói, không nói một lời liền bắt đầu là đối phương bắt đầu giảng đạo. Thánh nhân giảng đạo có thể đạt được lợi ích. Bây giờ lão tử coi như huyền môn đại sư vinh 6 thánh mạnh nhất có thể nghe nó giảng đạo, là chuyện thật tốt. Đa Bảo không có nhiều lời cái gì trực tiếp nghe lên. Sau đó muốn tại sao làm lão tử trong lòng có dự định? Phật môn tất nhiên xuất thế đa bảo rất trọng yếu. Hắn sẽ lợi dụng đối phương phân đi Phật môn khí vận. Nghĩ tới đây, lão tử lại có mặt khác tầng diện cảm xúc. Thật muốn như vậy làm sẽ trở cùng ở cùng mình cái này tăng đệ. Quan hệ trở nên càng thêm phức tạp sẽ không giống như trước đây. Bất quá, tâm tình phức tạp là phức tạp nhưng lão tử quyết tâm đã định rồi. Nghĩ đến cùng thông thiên quan hệ phức tạp cái kia cũng chỉ là tạm thời, không ảnh hưởng được nó lo lắng. Lão tử là vô vi tự nhiên chi đạo rất nhiều chuyện không ảnh hưởng được nó quá nhiều tâm tình. Côn Bằng mở hai mắt ra tự nhiên là có hiểu được. Tây Nưu Hạ Châu xảy ra Kim Thiên tất cả bất quá hắn cũng không lo lắng. Tới ở Tiệt giáo cùng Xiển giáo người sẽ phản bội giáo phái hắn cũng biết. Bất quá chuyện này hắn muốn đều sẽ không nghĩ. Cùng với không có quan hệ không cần đem chuyện này để trong lòng bên trên. Nếu như ngày sau có cái gì xung đột, Côn Bằng tin tưởng chỉ cần là Tây Phương Thánh nhân không ra tình huống. Bất luận là địa phủ hoặc là Băng Minh, cũng là có thể chống lại. Chuẩn thánh số lượng đối phương mặc dù có cũng không có côn bằng nhiều như vậy. Muốn thật có một ngày nhập xung đột, tại đệ tử trong lúc đó không được thời điểm Phật môn thánh nhân xuất thủ. Cái kia lúc, côn bằng sẽ không khách khí hắn sẽ làm cho đối phương biết cái gì là thực lực. Không lâu sau khi, Nguyên Thủy Thiên tôn tọa hạ đệ tử có chút thì là phản bội xiển giáo đi phần môn. Không chỉ có là đệ tử đi, nhưng đang cũng đi hắn là xiển giáo phó giáo chủ, cùng nhau cùng mấy vị xiển giáo kim tiên đi phần môn. Việc này, Nguyên Thủy là muốn ngăn cản chút động tác. Nhưng bởi vì chuẩn đề xuất hiện này mới khiến Nguyên Thủy không có xuất thủ thành công. Đối phương xuất hiện ngược lại không phải là Nguyên Thủy sẽ sợ chuẩn đề. Muốn biết tại sở Hữu Thánh Nhân bên trong chuẩn đề thực lực thấp nhất cho dù là hiện tại là chuẩn đề Phật mẫu, thực lực cũng không có Nguyên Thủy cao. Nguyên Thủy sở dĩ sẽ không có xuất thủ. Đến cùng hay là bởi vì trước đây mời chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người trợ trận để lại nhân quả. Lúc trước là Nguyên Thủy tự mình đi đều đã hỗ trợ. Sự tình mặc dù quá khứ, có thể thiếu bên dưới nhân quả lại còn không có còn. Hiện tại để cho mình đệ tử vào Phật môn mà không có xuất thủ tương đương thế là gọn bằng không bằng vào lấy nguyên thủy tính cách cùng thực lực thật muốn quả lên. Cho dù là Nhân Đăng bọn họ đi Phật môn hắn cũng có thể có biện pháp. Dù sao một vị ác xuống thiên đạo thánh nhân bình thường người có thể không gánh nổi. Nhân Đăng là chuẩn thánh cường giả mặc dù là tử tiêu 3000 khách, có thể chỉ có chuẩn thánh tu vi. Tự nhiên là chống cự không được nguyên thủy. Việc này giải quyết nhân quả đã còn. Nhìn lấy phát sinh tất cả cùng côn bằng là không có quan hệ chính là nhìn náo nhiệt. Đứng tại người thứ ba tình huống nhìn náo nhiệt. Chỉ lần này mà lấy. Thế nhưng chuyện này ngược lại để côn bằng trong lòng đã biết cái này Phật môn đi ra. Hắn muốn nhiều nhắc nhở một lần các đệ tử làm một lần chuẩn bị. Côn Bằng rõ ràng lấy Tây Phương giáo hiện tại trở thành Phật Môn gần sẽ đi về phía rầm rộ đường. Phật Môn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho Tây Phương rầm rộ. Cho dù là Đông Phương Tri địa cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, Côn Bằng cái này vừa nghĩ đến để cho các đệ tử làm nhiều một ít phòng bị để tránh khỏi sau mặt có phiền toái không cần thiết. Mặc dù không cần sợ có thể sớm dự phong tốt, chỉ là căn dặn là có thể ngăn cả chuyện, làm bên dưới sẽ càng tốt hơn. Đối với ở Phật Môn bên trong những người còn lại, Côn Bằng cũng không lo lắng. Căn phòng đích thực là thế nhân chuẩn đề cùng tiếp dẫn có đại nghị lực, nếu không phải là cũng sẽ không nghĩ tới cái chiêu này đem Tây phương giáo biến thành Phật giáo. Thoát ly huyền môn là Phật môn. Hai người nghị lực không phải bình thường người có thể so sánh, không nói thực lực liền nói nghị lực đến nói tại sáu thánh trong là được xếp hạng. Căn dặn xong sau khi côn bằng lúc này mới yên tâm. Bên này tại đi đến Tây Như Hạ Châu trên đường, Nhân Đăng cùng Thiền giáo Kim Tiên các đệ tử đang thảo luận lấy cái này một chuyện. Nhân Đăng lão sư, Người nói lần này gia nhập Phật môn chúng ta sẽ nhận được trọng dụng sao? Từ hàng đạo nhân hỏi lấy. Hắn tại giáo mấy năm nay mặc dù là hạch tâm đệ tử, Ngoại nhân tới nhìn đúng là rất phong cảnh vô luận là tại Hồng Hoang cái góc nào chỉ cần đem thân phận 7 ra đều sẽ có mặt nhưng thực tế bên trên cũng không ngoại nhân nhìn thấy như thế hắn thấy chính mình sư tôn thiên hái càng nhiều là quan thành tử còn lại đệ tử tự nhiên là không sẽ nhận được cùng đại sư huynh giống nhau đã ngộ cho nên lần này đi Phật môn từ hàng đạo nhân mới như vậy hỏi lần này vào Phật môn chúng ta không cần lo lắng chuẩn đề Phật mẫu tự mình ra mặt không coi trọng liền sẽ không tới Nhân đang trả lời nói trước hắn làển giáo phó giáo chủ nguyên thủy lệch không bất công Chương này không có kết thúc xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, chương 262, đến nhà xin lỗi, chương 262, đến nhà xin lỗi. Ngọc Hư cung bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Lập ở hư không bên trên lẫn nhau thảo luận lấy. Nguyên Thủy đạo hữu, tất nhiên việc này đã xong ta liền rời đi trước, sau này gặp lại. Chuẩn Đề chào hỏi liền biến mất ở Nguyên Thủy trước mặt. Hắn tới nơi này chính là ngăn cản Nguyên Thủy xuất thủ, coi như Phật giáo Phật Mâu hắn là có thể cảm thụ được người nào cùng Phật môn hữu duyên, cho nên, ta nhận thấy được có dị dạng lúc liền tới đến Đông Cô Luân. Hiện tại Nhiên Đăng bọn họ An Toàn Ly Khai đã nói rõ với Nguyên Thủy chuẩn đề có thể không muốn tiếp tục tại đây đợi. Nguyên Thủy mong lấy chuẩn đề rời đi thân ảnh trong lòng bất đắc dĩ. Hắn không thể nói cái gì. Nhân Quả đã xong ngày sau hắn liền không nữa cùng đối phương có việc này, Nhân Quả đã trả sạch ban đầu tương trợ tình. Bất quá, nói cho cùng muốn nói Nguyên Thủy lúc này không có một tia cảm xúc cái kia là không có khả năng. Rốt cuộc là chính mình đệ tử hạch tâm đệ tử. Mặc dù hắn thiên vị quảng thành tử nhiều có thể khiến giáo tôn thất như thế lớn. Nhân Viên Nội tâm là thật bất đắc dĩ chuyện cho tới bây giờ hắn không có khả năng để cho Nhiên Đăng bọn họ trở về. Từ nay về sau vào Phật môn sau, nhân đăng đám người thì không phải là xiển giáo người, cùng với cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Vạn năm sau, Phật môn phát triển rất nhanh lan đến gần rất nhiều địa phương, trong đó liền bao gồm địa phủ. Người trong Phật môn siêu độ một ít vong hồn chặn không vào địa phủ, mà là trở thành nó tín đồ. Thân sinh tam giới vong hồn rất nhiều, mỗi ngày đều sẽ sinh ra. Lúc đầu Phật môn bên trong người chỉ là tiểu quy mô đi làm, đến rồi sau mặt, bọn họ thì là ngộ nhận là việc này là có thể làm. Địa phủ bên trong người sẽ không đụng tay việc này bắt đầu đại lượng đi làm thậm chí một ít đại la kim tiên cường giả xuất thủ. Phật môn siêu độ vong hồn không vào địa phụ tốt trở thành tín đồ của bọn họ. Việc này có vi âm dương, tránh thoát địa phủ không nhận nó hạn chế. Phật môn mọi người khi nhìn đến có lấy một chút hiệu quả sau khi cảm thấy việc này không có chỗ hỏng chích có chỗ tốt. Cần phải lực mạnh đi đẩy rộng không cần cố kỵ ai, liên dẫn vào rất nhiều Phật môn cường giả tới siêu độ vong hồn trở thành Phật giáo tín đồ. Theo lấy nhân số tăng nhiều phạm vi biến rộng. Trong địa phủ bạch trạch là nhìn không được trực tiếp phái ra cường giả đi vào giết chết Phật giáo cường giả. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ dừng lại đúng lúc ai có thể nghĩ đến càng ngày càng nhiều. Bạch Trạch không sợ đối phương thánh nhân sẽ xuất thủ bởi vì phía sau hắn cũng có. Đồng thời việc này vốn là là đối phương không đúng, muốn nói lý sẽ không đối lý. Phật môn Đại La Kim Tiên chết đi một cái Đại La Kim Tiên người đối với Phật giáo đến nói trọng yếu. Khi biết được một chuyện sau khi lại phái ra cường giả. Cùng trong địa phủ triển khai giao phong. Phật môn những năm gần đây phát triển rất nhanh tín độ rất nhiều. Vô số cường giả một chỗ buông xuống hướng lấy địa phủ tuyên chiến muốn xem bên dưới. Cái này trong địa phủ nước đến cùng sâu hay không? Trong địa phủ không có thánh nhân có cái bình tâm thế nhưng không có chạm tới đối phương quy lợi nghĩ đến là sẽ không ra tay cái này Phật môn người dám kết luận. Hai bên đều có chuẩn thánh cường giả xuất thủ đánh là kịch liệt. Một tới lần thứ hai từ từ, Phật môn bên này bị thua cũng không phải là trong địa phủ đối thủ căn bản đánh không thắng. Lần đầu tiên không có thắng lần thứ hai tiếp tục, vẫn bị đánh rất thảm. Phái ra đại là Kim tiên cường giả mặc dù không có vẫn là có thể đều hứng chịu tới tổn thương. Mắt thấy lấy sự tình ngày càng không tốt, dược sư trực tiếp đến nhà xin lỗi, biểu thị chính mình trước đó chuyện làm lỗi. Bạch Trạch nhìn thấy đối phương xin lỗi còn đền linh bảo nhờ vậy mới không có tiếp tục truy cứu số dưới. Đối phương sẽ đền linh bảo đây là thành ý. Phật môn bị tổn thương đồng thời còn xin lỗi. Chuyện này mới coi xong, tại đối mặt một ít nhỏ quyền lợi lúc không đi quản. Không có nghĩa là không thèm để ý mà là không có cái thời gian đó. Một khi xuất thủ quản chế tốt hay xấu cũng phải có cái bàn giao. Tỷ như lần này nếu như dược sư không có tới tự mình xin lỗi bạch trạch không để nghi áp bên trên Tây Như Hạ Châu đi, Lam Liên phải trả giá thật lớn. Trư Phi có thực lực này. Nhưng nhận nhiên Phật giáo tình huống cũng không có trong địa phủ, như vậy mạnh tại thánh nhân không ra tình huống. Sa không như chăn bóng, tới ở hai vị tia thánh nhân không phải không biết chuyện này, mà là không biết đi quản. Việc này không có thánh nhân tham gia mặc dù lớn hơn nữa tình huống tại chuẩn đề bọn họ xem ra cũng hỏng không đi nơi nào. Nếu là bọn họ xuất thủ chuẩn đề tất nhiên là muốn đến phát sinh loại sự tình này. Phía sau côn bằng nhất định đang nhìn lấy mặc dù không có xuất thủ, nhưng không có nghĩa là không có quan tâm. Chịu đến một ít tổn thương trên chuyện này, chuẩn đề không cảm thấy có gì, đánh lại đánh không lại người ta còn phía bên mình có lỗi. Xin lỗi cũng liền xin lỗi cái này không có cái gì. Nếu như hai loại chiếm được giống nhau chuẩn đề còn dễ nói một điểm. Có thể hết lần này tới lần khác chính là không có một bên chiếm được đều không như người khác chỉ có thể bộ dạng như vậy. Chính như chuẩn đề suy nghĩ chuyện này, Côn Bằng là có đang nhìn lấy bất quá hắn là tại bế quan kết thúc sau biết. Ở đó lúc phát sinh thời khắc là không rõ ràng, chuyện sau biết được. Được biết sự tình căn nguyên sau Côn Bằng ngược lại là cảm thấy lần này Tây Phương Nghị Thánh còn sáng suốt một ít. Tổn thương một vị đại là Kim tiên cường giả không nói còn từ đầu đến cuối đều không có đi ra. Đối với ở bình thường đến nói liên quan đến quyền lợi chuẩn đề nhất định đứng ra, mà lần này không có đứng ra ngược lại để Côn Bằng có chút bất ngờ. Việc này hắn cũng không coi là chuyện đáng kể. Tiểu chủ cái này chương tiếp theo mặt còn có a xin điểm kích chương kế tiếp đọc tiếp sau mặt đặc sắc hơn, chương 263. Thực hiện lời hứa, chương 263, thực hiện lời hứa. Thông Thiên đạo hữu có thể tới nơi này. Ta Hoan nên còn đến không kịp sao đến quấy rầy cái từ này." Côn Bằng cười lấy trả lời nói, mặc dù không biết Thông Thiên tới nơi này có chuyện gì, nhưng là Hoan nên. Đạo hữu tới thường một thường ta nổi lên linh cữu. Côn Bằng cười lấy tiếp tục nói, tại trước mắt hắn bản đá xuất hiện chiêu đái linh cữu. Thường thường, Thông Thiên nói xong cầm lấy trên bàn đá linh cữu một ly uống làm. Uống xong sau khi cả người biết vậy nên nhẹ nhõm, một cỗ thoải mái cảm giác ở trong lòng rộ. Cái này rượu linh tuy nhiên bất phàm có thể tăng một số người tu vi. Có thể thông Thiên là thánh nhân hắn cảnh giới này, Vốn loại này linh tử nhiều lắm cũng chính là thư thái một ít tu vi bên trên không có biến hóa. Bất quá, có thể làm cho thánh nhân cảm thấy thoải mái linh tiểu cũng không phải là phạm vật. Rượu ngon rượu ngon, côn bằng đạo hữu không chỉ có thực lực mạnh thật không ngờ ủ ra tới rượu cũng là uống ngon. Thông Thiên lại uống một chén sau cười nói, thanh âm tràn đầy tán thán cho tới nay. Hắn hiểu côn bằng chỉ là thực lực cao cường còn lại phương diện không rõ ràng. Bây giờ uống linh tử này ngược lại để Thông Thiên có chút ngoài ý muốn. Có một loại nhìn với con mắt khác cảm giác. Quá khen. Rượu này chính là tại thời gian nhàn hạ dự dụng ra tới. Thông Thiên Đạo Hưu hứa thích có khi là uống thật thoải mái. Côn bằng trả lời nói, linh tử này, hắn đúng là tại thời gian nhàn hạ nổi lên căn cứ một ít ký ức phương pháp tăng thêm một ít linh lực. Dựng dụng, dụng ra tới. Cái này rượu mặc dù đối với thánh nhân trích có thể tạo được một ít miệng cảm tác dụng có thể đối với ở thánh nhân trở xuống. Thăng cao tu vi vẫn hữu dụng. Tu vi càng cao liền càng không cảm giác được nó tác dụng. Giả sử là cái người phàm nếu là có thể uống bên trên cái này, linh tử có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí có thể đạp lên con đường tu hành. Một phen nói chuyện phía sau khi Côn Bằng buông trong tay xuống linh tựu cười lấy hỏi, "Thông Thiên đạo hữu, lần này tới cái này cũng sẽ không là ta nổi lên quan ba." Mặc dù không biết có sao không nhưng Côn Bằng vẫn là lựa chọn hỏi bên dưới, dù sao cũng là có khả năng này. Thông Thiên người này tính cách hào sảng tình này tới nhìn, "Không phải không khả năng này." Lúc trước một chuyện, Đáp ứng rồi Côn Bằng đạo hữu tương trợ sau khi, chắc chắn thâm tạ. Ta Thông Thiên là cái thành tín người Côn Bằng đạo hữu như vậy cho lực, ta như thế nào lại nữa lời? Thông Thiên nguyên bản thần sắc cao hứng biến có chút nghiêm túc lên. Tình huống bình thường lúc hắn rất tự nhiên, Có việc nói lúc sẽ rất nghiêm cẩn, không quản là ở chỗ này vẫn là vào ngày thường trong đều là như thế này thần thái, sẽ không giống có vài người vô luận là lúc nào liền bậy lấy cái khuôn mặt. Đạo Hữu đây là một phần bản cổ truyền thừa, coi như là cảm tạ trước đó tương trợ tạ ơn. Nói lấy thông thiên đạo hữu vung tay lên, một chương phát ra lấy kim quang cùng khí tức viễn cổ địa đồ xuất hiện lập ở côn bằng cùng thông thiên chu gian. Đây chính là bản cổ truyền thừa. Tam thanh là bản cổ nguyên thần biến thành đây là thông thiên đạt được bản cổ truyền thừa. Mặc dù vô cùng trân quý lại hi hữu, nhưng khi đó đã hứa hẹn, côn bằng xuất thủ tất có thâm tạng. Lần này đến đây chính là vì chuyện lúc trước thực hiện ban đầu hứa hẹn. Nếu như thế vậy thì từ chối thì bất kính. Côn Bằng vùng lên tay đem Thông Thiên lấy ra bản cổ truyền thừa cất vào tới. Phần này bản cổ truyền thừa mặc dù hắn không có nhìn, có thể Côn Bằng cảm thụ được nó tán phát khí tức là một phần hy hữu vật. Bản cổ đại thần mặc dù không còn tại thế có thể để lại truyền thừa, vu tộc có tam thanh tự nhiên là có. Trước mắt Thông Thiên lấy ra cái này, một phần chính là bản cổ để lại. Người sảng khoái làm thống khoái sự tình không cái gì kéo đạp, bởi vì lúc trước một mực tại bế quan, vốn nên là đã sớm thực hiện hiện tại tới. Mong rằng không cần từ lỗi. Thông Thiên giải thích nói, Côn Bằng xuất thủ đem chiến cuộc lịch truyện. Tiệt giáo không có đại bại đưa tới Thông Thiên trong lòng rất là thoải khoái. Tại trước đây không có bắt đầu quyết chiến thời điểm, Thông Thiên giáo chủ có một loại dự cảm chính là tính tới Tiệt giáo hướng đi tương lai sẽ ở cái kia một trận đại chiến sau kém xa trước đây chậm rãi suy bại. Tiệt giáo là Thông Thiên khai sáng giáo phái khí vận hắn là rõ ràng. Hiện tại tình huống so trong tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều. Bây giờ vì sao có thể như vậy toàn bộ đều là bởi vì có lấy Côn Bằng xuất thủ mà thay đổi. Lúc đó hắn mặc dù có Chu Tiên kiếm trận tăng thêm vạn tiên đại trận có thể lão tử trở thành nhân không phải như vậy dễ đối phó. Trong thêm còn có Hồng Quân phân thân cùng nhau xuất thủ. Trần Kiêu mặt nếu không phải là có Côn Bằng tại, có thể ngăn cản nhiều nhiều cường giả cùng với cho một chút kiến nghị tiệt giáo tình huống khó mà nói. Không sao cả. Côn Bằng hồi trả lời một câu. Lúc đó đại chiến kết thúc mọi người đều trở về bệ quan. Đều có đề thăng. Thông Thiên trở về sau khi vẫn luôn là tại bệ quan. Còn có điều chỉnh chính mình giáo phái sự tình, luôn luôn không có rảnh rỗi. Bây giờ mới vừa thật có không liền muốn lấy tới Bắc Minh thứ nhất là bài thăm, thứ hai là đem phần này tương trợ nhân quả cho Kết. Nhân quả một chuyện vô luận là ai cũng phải đi giải quyết bình thường người cũng sẽ không đi sơ xuất. mặc dù có thể, nhưng một ít quá lớn nhân quả hoặc là một ít đặc thù sự tình, không có đi giải quyết sẽ chặn tự thân tu hành. Đương nhiên, Bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp sau mặt đặc sắc nội dung, chương 264, Cố Kỵ, chương 264, Cố Kỵ. Bác Minh một trong đại điện. Côn Bằng cùng Thông Thiên hai người ngồi ở ghế đá trò chuyện với nhau thật vui. Thông Thiên tới nơi này mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, nhưng hắn không có lập tức đi. Lần trước tới nơi này xin giúp đỡ là bởi vì có chuyện cần phải đi về. Bây giờ không có chuyện gì giáo phái bên trong mặc dù có, có thể không quan trọng. Thông Thiên ngồi trên ghế đá một ngụm một ly uống lấy nổi lên tốt linh cửu. càng thỏa mãn, miệng lưỡi cảm giác mặc dù không thể để thăng tu hành ngon miệng lưỡi cảm có thể tâm tình biến tốt. Thông Thiên rất là hoan hỉ. Côn Bằng đạo hữu, ta ngươi hai người không bằng đến luận đạo một phen như thế nào? Thông Thiên cười lấy nói, đã uống không sai biệt lắm hắn liền muốn lấy tới luận đạo một lần. Tốt dùng cái này để để thăng chính mình. Đây là một lần cơ hội khó được, hai người luận đạo có thể tăng thực lực lên. Đều là thánh nhân cấp bậc tu vi lẫn nhau luận đạo, có thể lợi ở song phương thiện Côn bằng đồng ý nhiều năm trước tới nay hắn cũng không cùng người cùng nhau luận đạo là chuyện tốt không có cự tuyệt tại luận đạo trước đó Côn bằng gọi tới còn tại Bắc Minh bên trong người đã là luận đạo đối với ở chính mình có chỗ tốt đối với ở của người khác lời nói đồng dạng là có lợi tại Bắc Minh bên trong người tới sau thông tin mong lấy chu vây lại người trong lòng có chút thán phục những người này không có xuất hiện ở trước mặt mình thông tin không nghĩ tới hiện tại hướng trước mặt mình một đứng để cho hắn có chút khó tin rất nhiều người bên trong liếc nhìn lại toàn bộ đều là đại La Kim Ti Cường giả thậm chí cònẩn thán Cường giả Côn Bằng Đạo Hữu môn hạ thật đúng là người tài ba chiếm đa số. Thật là khiến người ta ước ao." Thông Thiên Tán thắn nói. "Đại La Kim Tiên cường giả mặc dù không thể để cho một cái thánh nhân tham phục, nhưng đây chỉ là một giác thì có như vậy nhiều Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên người Hồng Hoang là có, cũng đều là có mặt mũi. Cho dù là một ít chủng tộc lao tổ cũng bất quá là thái ớt kim tiên tu vi, mà Côn Bằng nơi đây nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Tiên giáo thua kém Tiệt giáo cho dù là có vạn tiên lai triều danh cũng không thể so với." Một tiếng tán thán sau khi hai người lập tức tiến nhập luận đạo trận thái. Thánh nhân luận đạo dị tượng phi phạm trời dáng dị tượng hấp dẫn không ít bên ngoài sinh linh tới nghe nói. Thông Thiên cùng Côn Bằng Luận Đạo cũng không có ẩn dấu mỗi người phát ra lấy khí tức đại đạo. Hai người mặc dù đều là thánh nhân thực lực có thể tán ra khí tức thì là có chút không giống nhau. Trào Kim Liên thiên Địa linh khí ngưng tụ thần văn hiện hóa vô lượng hào quang nở rộ. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên cùng Vương Mẫu hai người tại cùng nhau thương lượng lấy một chút sự tình hai người ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện bầu trời. Thái Bạch Kim Tinh thì là ở bên dưới cùng nhau thương lượng lấy sự tình. Bảy hạ bây giờ phong thần kết thúc, chính là phát triển Thiên Đình thời khắc không như lại tổ chức một trận bàn đạo đại hội. Dùng cái này để cho chúng sinh nhìn thấy không giống nhau thiên đỉnh." Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, "Bọn họ cùng nhau thương lượng lấy như thế nào biểu hiện ra thiên đỉnh càng nghĩ?" Thái Bạch Kim Tinh cho rằng cử hành bàn đảo đại hội thích hợp. Bàn đảo đại hội? Nói lên bàn đào đại hội Hạo Thiên trong lòng có chút khó chịu. Rất sớm trước đó thiên đỉnh tổ chức qua 2 lần bàn đảo đại hội, mục đích gì là hấp dẫn rất nhiều người? Có thể 2 lần trước cử hành hiệu quả người chẳng nhưng không có hấp dẫn, ngược lại là để cho mình thật to mất mặt. Mặc dù thời gian qua thật lâu sớm cũng đã quên mất hiện tại Hạo Thiên nhưng lại chuẩn thánh đã không để tại tâm bên trên. Có thể tưởng tượng tới loại sự tình này nói không có một chút cảm xúc. Cái kia là giả. Hạo Thiên muốn lên dĩ vãng bàn thảo đại hội đối với ở Thái Bạch Kim Tinh là bài xích. Vậy hạ, bây giờ thời đại không đồng dạng, Thiên Đình quyết khởi chính là thời cơ. Thái Bạch Kim Tinh mong lấy Hạo Thiên ánh mắt tự hồ là nghĩ đến đối phương cô Kỵ liền mở miệng nói, hắn cũng từng nghĩ đến trước đó hội bàn đảo nhưng hôm nay cảm thấy thời đại thay đổi, lần này cử hành bàn thảo đại hội sẽ không giống như trước đó. Hạo Thiên nghe được Thái Bạch Kim Tinh cũng không có đệ nhất thời gian trả lời, mà là đang trầm tư lấy. Hắn cũng biết Thái Bạch Kim Tinh nói có đạo lý. Có thể muốn hiện tại lập tức làm ra quyết định khen cùng đối phương Hạo Thiên nhưng là làm không được. Đã chịu hai lần bắt nạt cái này cố khí, không nhắc lên còn tốt sẽ không muốn lên. Chỉ khi nào nhắc tới tới lửa giận cũng sẽ từ từ ở trong lòng bạ phát. Việc này chấm còn cần phải suy nghĩ một chút. Hạo Thiên trầm tư chốc lát sau trả lời nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có muốn ra một cái tốt phương pháp liền tạm thời đã nói như vậy. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong liền không có nói tiếp. Hành lễ cáo biệt ly khai Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh có thể lăn lộn đến vị trí này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là rất tự thời. Hắn vừa rồi đã gặp được Hạo Thiên ý tưởng đối phương không xác định lúc này muốn để cho nó suy nghĩ thật kỹ. Thái Bạch Kim Tinh đi xong, to lớn lang tiêu bảo điện liền chỉ còn lại Hạo Thiên cùng Vương Mẫu. Vậy hạ, ta Thái Bạch Kim Tinh nói cũng không đạo lý. Thiên đình quật khởi chính là đại thế thời cơ đã đến. Chính như hắn mới vừa mới nói thời đại khác nhau quá khứ. Một bên Vương Mẫu nói, nàng là tán thành Thái Bạch Kim Tinh vừa rồi mặc dù chưa nói, Là nhìn thấu Hạo Thiên khó ẩn. Bây giờ chỉ có nàng và đối phương không có những người còn lại tại. Liên nói ra chuyện mới vừa rồi, có đạo lý là có đạo lý. Tiểu chủ cái này chương tiết sau mặt còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp sau mặt đặc sắc hơn, chương 265, dung hợp, chương 265, dung hợp. Ngìn năm sau, Bác Minh bên trong côn bằng mở hai mắt ra thu hồi tự thân khí tức. Xung quanh dị tượng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn mở mắt ra sau thông thiên cũng thu lại tự thân khí tức. Hai người thu khí tức một đám Bác Minh sinh linh. Nhao nhao từ trong cảm nộ tỉnh lại. Lần này nghe xong côn bằng cùng thông thiên luận đạo từng cái từng cái, đều lộ ra thu hoạch tương đối khá thân sắc. Có chút tăng lên thực lực có vững chắc cảnh giới không quản là Bắc Minh nhất mạch sinh linh hay hoặc giả là Bắc Minh tại những người còn lại đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trận đời đều không đột phá nổi cảnh giới kim tiên sinh linh tại trận này, nghe giảng bên trong trực tiếp phá kính. Bắc Minh hôm nay là tại Bắc Câu Lô Châu tự tứ đại châu sản sinh sau khi, yêu tộc số lượng tăng nhiều, tại một lần này nghe côn bằng cùng thông thiên luận đạo thì có rất nhiều yêu tộc tới. Tốt rồi, côn bằng đạo hữu luận đạo kết thúc, ta cũng không kém phải đi về. Thông thiên đứng dậy đối với lấy côn bằng nói, luận đạo thời gian đối với ở người tu hành giống như vừa mở mắt nhắm mắt lại, rất nhanh thì đến. Nếu như thế liền không lưu đạo hữu, không cần lưu không cần lưu. Ngày khác nếu là ta muốn uống ngươi đạo hữu linh tiểu tự nhiên sẽ tới." Thông Thiên cười lể nói. Nói xong, hắn liền hóa thành một vệ sáng hướng lấy bên ngoài bay đi. Thông Thiên đi sau, Côn Bằng cũng đi tới trong mật thất thứ nhất là dự định đối với ở luận đạo cảm lộ tiêu hóa. Thứ hai là nghiên cứu bên dưới Thông Thiên đưa cho bản cổ truyền thừa. Phần này truyền thừa Côn Bằng đã sớm muốn lấy ra nhìn có thể Thông Thiên ở chỗ này, liền luôn luôn không có xuất ra. Bây giờ đối phương vừa đi hắn có điểm khẩn cấp muốn xem một chút. Hừ. Côn Bằng vung lên tay một chương cổ xưa quyển trục hiện lên trước mặt của mình. Chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền trước dùng thần thức tra xét một lần. Một nhìn một cố mạnh mẽ khí tức đập vào mặt, tràn ngập lấy toàn bộ trong mặt thất. Không lô nó bản cổ truyền thừa, quả thật bất phàm. Côn Bằng cảm thắn một câu phần này truyền thừa, mặc dù không sánh được hắn khai thiên ba thức, có thể cũng lẫn nhau không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây Côn Bằng không khỏi nghĩ nổi lên lão tử Nguyên Thủy hai người. Hai người bọn họ tổ thông tiên đều là bản cổ nguyên thần biến thành. Loại này truyền thừa thông thiên có còn lại 2 cái cũng là có. Không có suy nghĩ nhiều lâu Côn Bằng liền bắt đầu cẩn thận tra xét lên phần này truyền thừa. Cẩn thận quan sát sau côn bằng liền bắt đầu tiêu hóa cái này một phần truyền thừa. Tất nhiên chiếm được hắn sẽ không lãng phí. Tự nhiên là muốn dung nạp cho mình sử dụng dùng cái này để để thăng chính mình. Hắn muốn đem cái này một phần truyền thừa cùng mình khai thiên ba thức thần thông hòa là một thể. Cả hai cũng là thế là bản cổ truyền thừa xuống bộ phận. Nếu như hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ có thể sẽ có không giống nhau hiệu quả. Côn bằng đạt được khai thiên ba thức thần thông tất nhiên là có thể tăng cường. Khi đó hắn thực lực lại tăng lên. Làm thi triển khai thiên ba thức môn thần thông này, lúc nó thực lực bản thân có thể được tăng cường. Trước đó côn bằng cùng Hồng Quân Vân Vân gian phong có thể đánh có đi có lại. Linh bảo là một phương diện cái này khai thiên ba thức thần thông, cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Và anh theo lấy côn bằng bắt đầu dung hợp quanh người hắn trên dưới khí tức, cũng trở nên có chút bạo động. Thân thể khí huyết bắt đầu lăn lộn lên. Trong mật thất dị tượng trong nháy mắt thay đổi bản in cả tràn báo. Trung quanh thiên địa linh khí đều tới một chỗ tụ tập. 2000 năm sau, côn bằng từ bế quan bên trong đi ra, hắn đã đem cái này một phần truyền thừa dung hợp không sai bị lắm. Hiện tại khai thiên ba thức thần thông có thể phát huy ra so quá khứ càng thêm lực lượng cường đại. Tại đây 2000 năm trong thời gian không chỉ có dung hợp phần này truyền thừa, Còn đúng chắc cùng Thông Thiên Luận Đạo cảm ngộ. Lần này bế quan thu hoạch vẫn là phong phú. Bế quan đi ra côn bằng nhận được một phần mời. Làm hắn tiếp nhận mời một nhìn hắn liền hiểu là chuyện như thế nào. Hạo Thiên sắp tổ chức bàn đảo đại hội. Lần này thiệp mời cùng lần trước đưa tới người giống nhau. Đều là Thái Bạch Kim Tinh. Thật không ngờ. Hạo Thiên còn có thể có bực này khí phách. Côn bằng ở trong lòng lầm bầm một câu. Trước hai lần trước bàn đảo đại hội hắn mặc dù không có tham dự, có thể phát phát sinh chuyện gì Hạo Thiên chịu dạng gì khí côn bằng rõ ràng. Bây giờ lần này tổ chức có thể nói là lần thứ 3 đều nói chuyện bất quá ba bây giờ Hạo Thiên vậy mà có thể không để ý trước kia bị kinh bị, tới làm cái này bàn đạo đại hội cái này đã rất khó, muốn đổi lại người bình thường, cái này bàn đào đại hội nhất định là sẽ không lại làm, nhưng bây giờ nhưng là cử hành, đủ để thấy Hạo tiên quyết đoán là có không phải bình thường người so bên trên. Thôi được, tất nhiên cử hành. An bài một ít các đệ tử đi là đủ, côn bằng mình là sẽ không đi. Hạo Thiên là thiên đế không có sắc nhưng đến cuối cùng tại thánh nhân cấp bậc người trong mắt, nó địa vị không phải rất cao. Sáu thánh khinh thường cái này Hạo tiên côn bằng mặc dù sẽ không khinh thường cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Lần này bàn đảo đại hội tất nhiên mời phái người đi là được rồi. Nghĩ tới đây, Côn Bằng thầm nghĩ lấy một lần này bàn đảo đại hội sẽ hay không giống như lần trước. Đem cái này điên lành đại hội khiến cho loạn thất bắt đạo. Cái này để cho hắn có chút mong đợi. Mặc dù Côn Bằng cảm thấy sẽ không những loại sự tình này khó mà nói bây giờ bây giờ nhìn lúc này cơ có lợi ở làm đại hội này. Tiểu chủ cái này trương tiết sau mặt còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp sau mặt đặc sắc hơn, chương 266, đa bảo Như Lai, like, chương 266, đa bảo Như Lai. Like. Trong năm sau Số đạo lưu quang phóng lên cao hướng lấy thiên đình mà đi. Lần này bàn đào đại hội nhân số nhiều rất là náo nhiệt. Cử hành phi thường thuận lợi. Từ bắt đầu đến kết thúc cũng không có người đến gây sự. Lần này bàn đào đại hội đạt tới Hạo Thiên Cử hành mục đích. Lần này bàn đào đại hội chân chính trên ý nghĩa thành công. Lại lấy Thiên Đế uy nghiêm hiện ra ở chúng sinh trước mặt. Không có ai tới náo sự đều là một mảnh tương hòa. Mặc dù có xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử, nhưng cũng không có giống trước đây như vậy lắm sảng làm bậy. Khách khí không có vô lễ sự tình phát sinh. Tổ chức bàn đạo đại hội kết thúc sau hai đạo Phật quang xuất hiện chuẩn đề cùng tiếp dẫn xuất hiện ở thiên đỉnh. Tây Phương Nhị Thánh xuất hiện chính là vì Phật Môn rầm rộ mà đến. Đến rồi sau khi Chuẩn Đề lại truyền âm cho láo tử bọn họ, thậm chí là Côn Bằng đều có mời. Bất quá, lão tử đám người biết sau cũng không có đi vào. Là cái minh bạch người đều biết một lần này mời đến tuột cùng là cái gì chuyện. Đều nhất nhất cự tuyệt không đi Thiên Đình. Nữ Hoa giống như vậy nàng cũng nhìn minh bạch việc này sẽ không đi. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thu được trả lời sau không có coi là chuyện đáng kể. Tới ở cuối cùng một cái, Côn Bằng được mời sau khi làm quyết định cùng lão tử đám người là giống nhau. Sau đó Phật Môn muốn muốn rộ Chuyện cần làm có rất nhiều lần này thương nghị cho dù là đi, cũng sẽ không có cái gì kết quả đi ra. Đơn giản côn bằng sẽ không có đi thiên đỉnh. Hắn cũng đoán được lần này đi những người còn lại cũng không có đi. Không cần nghĩ cũng biết. Cự Tuyệt chuẩn đề cùng tiếp dẫn mời sau côn bằng lì khai ba mình, đi an bài chuyện kế tiếp. Hàm Cốc Quan. Nơi đây chính là Tây Phương cùng Đông Phương chỗ giao giới đi vào Hàm Cốc Quan. Liền không ở Đông Phương chi địa đi tới Tây Phương. Theo lấy một đạo tiên quang rơi xuống một lão giả cùng một đạo nhân hiện thân tại Hàm Cốc Quan bầu trời. Lão giả phong đạo cốt người lão mặc dù không hiện một điểm vẻ người lớn, Để cho người một nhìn liền có phải hay không người bình thường. Hắn chính là Tam Thanh chi thủ lão tử bên cạnh hắn người chính là Đa Bảo. Tiệt giáo đại đệ tử. Đi thôi. Làm người nên làm. Đi tới sau khi lão tử đối với lấy Đa Bảo nói. Nghe cái này lời nói, Đa Bảo trong lòng cảm giác khó chịu đồng thời Đa Bảo trong lòng vẫn còn tương đối mâu thuẫn. Tới nơi này làm gì ma? Hắn rất rõ ràng vô cùng minh mạch Nhìn lão tử một mắt sau Đa Bảo đi tới Tây Phương chi địa. Ta Đa Bảo hôm nay thành lập tiểu thừa Phật giáo. Thứ nay về sau sau này ta là Đa Bảo Như Lai. Đa Bảo thanh âm vang lên cả người hắn phát ra lấy quang. Soi sáng chư thiên bằng phẳng đại địa xuất hiện rất nhiều đại điện. Cái này tiếp theo cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khô héo cây cối tại đa bảo ảnh hưởng bên dưới dài ra lá xanh nở rộ sinh cơ. Đa bảo ngồi ở hư không bên trên bảo thái trang nghiêm. Sau đó xuất hiện đại lượng công đức. Tại công đức ảnh hưởng bên dưới đa bảo hấp thu tu vi có thể để thăng. Nhìn lấy đa bảo thành công lão tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Kể từ đó, tiểu thưa Phật giáo thành lập trực tiếp là phân đi Phật môn phí vận. Việc này đã xong tử cũng dự định ly khai. Mà giữa lúc ly khai hắn thấy được một người. Lão tử là thánh nhân tu vi những người còn lại tại là có thể cảm ứng được. Cảm ứng được người trước mắt xuất hiện, hắn hơi biến sắc mặt. Người này bất đồng ở người khác tại xuất hiện lúc, Lao tử biết vậy nên cùng người này hữu duyên. Người nọ là Y Vui cảm ứng được tiên nhân lại tới. Tại hạ Y Vui, còn mời tiên trưởng bàn tượng pháp." Y Diệp Vui bài nói. Tại trong hồng hoang gặp phải tiên nhân cơ hội không nhiều hiện trên gặp rất là khó có được. Hắn sẽ không bỏ qua sẽ nắm chặt cái này một cơ hội. "Thôi được, gặp phải chính là duyên phân. Lao tử đảm như nói. Hắn là cảm ứng được cùng đối phương hữu duyên nhờ vậy mới không có cự tuyệt. Nó tính cách như vậy, cũng như trước đây lão tử thu đồ đệ lúc không có duyên người rất khó trở thành em trai tử, cho nên tại ban đầu thời điểm lão tử đã thu một cái thân truyền đệ tử. Vâng lòng sau khi lão tử liền truyền xuống đạo đức kinh. Không chỉ có như vậy, người này mà là bởi vì hữu duyên tình huống bị đối phương thu làm đệ tử, ký danh đệ tử. Truyền xuống đạo đức kinh lão tử liền kỵ lấy Thanh Như Ly Khai. Tới ở y vui hắn thì là tại nguyên chỗ. Khổ tâm nghiên cứu lão tử lưu lại đạo đức kinh. Chuyên tâm nghiên cứu ngắn ngủi vài chục năm cũng đã bước lên con đường tu hành. Đồng thời huynh hướng như thế còn đang không ngừng lên. Lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan sự tỉnh tự nhiên là có người đang chăm chú. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người một mực tại nhìn lấy. Hàm Cốc Quan mặc dù là Đông Tây Phương giao giới thánh nhân có thể cảm nhận được. huống chi, Lao tử nhưng là thánh nhân hắn như thế cao tu vi, xuất hiện ở nơi này chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tại sao khả năng không biết, chú ý cũng không đến, là bởi vì biết được Hóa Hổ Vi Phật sự tình. Đối với ở Phật Muôn có lợi cũng có bất lợi chỗ cho nên đang cân nhắc sau khi, bọn họ mới không có lựa chọn nhẫnân. Mặc dù này lại để cho Phật môn tổn thất một ít khí vận có thể đảm bảo như Lai bây giờ đã là thành lập tiểu thừa Phật giáo, không quản là đại thừa Phật giáo vẫn là tiểu thừa Phật giáo, tóm lại đến nói là Phật giáo trừ một ít nhỏ quyền lợi có thể đổi phần môn đại khí vận. Chuẩn đề thì nguyện ý hắn có thể đủ nghĩ đến. Lao tử rời đi sau khi chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người hiện thân mời đa bảo như lai like đi bọn họ cái kia. Khác một bên hóa hổ vi Phật một chuyện côn bằng cũng biết. Hắn lúc này tại Đông Thắng Thần Châu một chỗ ngọn núi bên trên vừa rồi hàm cốc quan phát sinh tất cả. Côn bằng thu hết vào mắt việc này hắn không chú ý. Cái này một chuyện, đều là thôi động sau mặt đi hướng quá trình đa bảo hôm nay là đa bảo như lai. Like. Kỳ thân phận tại Phật môn bên trong vô cùng trọng yếu. Đa bảo đi Phật môn. Cái này đối với ở chính hắn đó là có lấy tuyệt đối chỗ tốt. Một người đại đạo ở nơi nào, tu vi của hắn liền có thể tăng lên nhanh hơn. Liền nói cái này đa bảo nếu như hắn tại Tiệt giáo có thánh nhân bồi dưỡng, là Tiệt giáo đại đệ tử thực lực tự nhiên không cần nhiều lời cũng có thể có thể tấn thăng. Có thể cuối cùng là đạo tâm sẽ bị nẹt ngăn cũng không thể đi hướng mình đại đạo phương hướng, là tu hành lên chắc chắn sẽ không như vậy thông suốt. Bây giờ gia nhập Phật môn đó chính là đối với ở đa bảo tự thân đại đạo có lợi, phù hợp tự thân đại đạo. Đồng thời côn bằng còn rõ ràng, biết được lấy vị này đa bảo như lai hắn gia nhập Phật giáo sau khi thực lực sẽ dâng lên vô cùng nhanh, năng lực cũng là khá vô cùng. Tại côn bằng trong trí nhớ đa bảo như lai like cái này, người thực lực là thánh nhân dưới đệ nhất người. Đắc được dạng này xưng hào không có một chút thực lực, căn bản cũng không có thể. Liên nói Vu yêu thời kỳ Đông Hoàng vào lúc đó, hắn là thánh nhân dưới đệ nhất người. Thiếng xưng hô này cũng không phải là tự nhận, mà là mọi người biết được cũng tán đồng có hôn độn trung tại tay làm cái này thánh nhân dưới đệ nhất người. Đa bảo như lai like có thể đi tới một bước kia tự nhiên là có thực lực cùng thủ đoạn. Dù sao chuẩn thành có thật nhiều, nhưng có thể có cái này danh hiệu có thể không phải người nào đều có thể. Thực lực năng lực chờ các phương diện cũng phải có. Chương 267, lụcáp vào phần môn, chương 267, lụcáp vào phần môn. Suy tư chốc lát Côn Bằng sẽ không có tiếp tục suy nghĩ. Đa bảo Như Lai mặc dù ở trong trí nhớ là thánh nhân dưới đệ nhất người, có thể Côn Bằng tin tưởng chính mình đệ tử không thể so với đối phương kém. Bất quá, mặc dù là cái dạng này, hắn vẫn lựa chọn căn nhắc một lần. Loại chuyện như vậy không sợ nhất vạn chỉ sợ vào nhất. Côn Bằng chính mình không cần sợ hai chỉ khi nào có lợi ích bên trên sự tình xung đột. Lựa chọn sớm nói cho một lần không sai được, đem tất cả có thể sự tình cho hắn phòng bị ngày sau thật muốn phát sinh lúc. Có thể tốt hơn đừng đối Xử lý xong Đông Thăng Thần Châu sự tình sau khi Côn Bằng đi trở về, tới ở trong tam giới còn lại sự tình, hắn cũng sẽ không đi để ý đã đến tu vi này một ít chuyện bình thường, căn bản cũng không có thể ảnh hưởng Côn Bằng chính mình, Như không lần này đi ra có chút chuyện đặc biệt, Côn Bằng cũng sẽ không muốn lấy đi ra, bởi vì hắn tin tưởng chính mình đệ tử có thể thay tự mình xử lý tốt rất nhiều chuyện. Nói chung sẽ không đích thân đi ra bên ngoài. Trở lại Bắc Minh sau khi Côn Bằng liền lập tức đi tu hành chuyên tâm ở ngộ đạo bên trong. Ngay tại Hàn Bê quan thời điểm tam giới sẽ ra rất nhiều chuyện. Phật môn bên trong có đa bảo như Lai like sau chuẩn đề cùng tiếp dẫn vô cùng quan trọng. Địa vị đề cao rất nhiều lần tại Phật môn bên trong đưa đến rầm rộ bộ phận tác dụng. Phật môn chi chủ vị trí này hiện tại là đa bảo như Lai địa vị tại nhiều đại Phật bên trên. Không có mấy người có hắn cao tu vi cũng như vậy, dâng lên nhanh hơn so với. Địa vị xếp hàng trước tu vi cũng tại Phật môn bên trong cũng xếp hàng bên trên hảo. Không có mấy người có thể có đa bảo như Lai thực lực như thế mạnh. Trừ đa bảo như Lai bên ngoài còn có một người, đó chính là Lucas. Áp. Lucas Áp trước đó tự vu yêu đại chiến sau khi hắn liền một mực tại nữ hoa hoa hoàng cung bên trong tu luyện, vẫn luôn cũng không có đi ra hoang. Không phải Lucas chính mình không muốn ra tới mà là nữ hoa nói qua. Muốn đi có thể được trước phải có đại la kim tiên thực lực mới có thể đi ra ngoài. Tại Lục Gáp đạt được đại la kim tiên sau khi hắn đệ vừa rời đi nửa oa bên người, đi đến Hồng Hoang Thiên Điệu đi. Đi khắp tại Tam Giới lúc Lục Gáp gặp phải chuẩn đề cũng trở thành đối phương đệ tử. Gia nhập phần môn, bởi vì góp chân đặc thù chính là kim ô huyết mạch đỉnh cấp hắn huyết mạch, cho dù là tại trong Hồng Hoang đều có thể được xếp hạng, hơn nữa là cao cấp. Dù sao kim ô chi thể bây giờ tại thiên địa trong lúc đó chỉ còn lại Lục Cáp. Mặc dù tu vi tại đại la kim tiên có thể so lời nói, cùng một chút đỉnh cấp sinh linh đều có thể lẫn nhau tương đối. Lục áp vào Phật môn sau khi địa vị vượt qua một đám đại Phật danh tiếng đại hiện. Trừ là số không nhiều mấy người bên ngoài hán địa vị, không có ai có hẳn cao, cũng đa bảo giống như tới gia nhập Phật môn sau khi, địa vị không chỉ có cao, thực lực tại Phật môn số mệnh gia chỉ bên dưới thành tựu chuẩn thành chém xuống một thi. Thân phận địa vị trực tiếp được xưng là Đại Nhật Như Lai. Tại Phật môn bên trong nhưng là hết sức quan trọng tác dụng Đại Nhật Như Lai vừa có, trực tiếp để cho Phật giáo khí vận tăng vọt bước lên trên mặt trời. Nhìn thấy Phật môn bên trong bước lên mặt trời lên cao khí thế Tây Phương Nhị Thánh chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người vui sướng. Bọn họ tin tưởng không lâu sau khi nhất định sẽ rầm rộ tự Tây Phương giáo thoát ly huyền môn là Phật giáo sau khí vận vẫn luôn tại phòng. một khác cũng không có đình chỉ qua. Bọn họ tin tưởng Tây Phương rầm rộ cái này một ngày định sẽ tới. Cho đến tận này, Phật môn người vượt nhiều toàn thân thực lực không tệ. Hiện tại Thiền giáo cũng thua kém thời khắc này Phật môn khí vận như vậy mạnh mẽ. Không chỉ có vượt qua Thiền giáo thực lực so nhân giáo cao hơn, các loại Phật còn có Bồ Tát. thực lực không thể xem thường lại số lượng còn nhiều hơn. Mặc dù không kịp năm đó Tiệt giáo vạn tiên lai triều danh xưng nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Đồng thời trên chất lượng, Phật môn chất lượng vượt xa trước đây Tiệt giáo chất lượng nhân số thua kém. Thế nhưng chất lượng bên trên tuyệt đối là so tiệt giáo tốt. Dù sao, bây giờ Phật môn trừ thánh nhân ở ngoài rất nhiều chuẩn thánh cường giả. Đều là bởi vì khí vận tương đối tốt, mới có thể dựa vào cái này số mệnh thôi động phát triển sinh ra cường giả. Như Dĩ Vãng Tây Phương giáo mặc dù cũng có số mệnh thế, nhưng không có hiện tại Phật môn như vậy nhiều. Trước đó có cường giả có thể cuối cùng là có chút chưa đủ. Đặc biệt cùng nhân giáo xiển giáo bọn họ so với tới đệ tử thực lực yếu nhược bên trên một mạng lớn. Nơi nào sẽ giống bây giờ chỉ là chuẩn thánh liền có khác. Trong tam giới thánh nhân không ra thời đại lợi hại nhất chính là chuẩn thánh. Hiện tại Phật môn có nhiều như vậy thánh chuẩn đề cùng tiếp dẫn mỗi ngày đều đang chăm chú. Hai người bọn họ vẫn luôn tại chấn hương Tây Phương bây giờ Phật môn khí vận tăng vọt. Để bọn hắn cảm thấy cái này đại hương chi nhận, càng ngày càng gần. Long tin Tăng gấp bội nó ý tưởng là thêm. Phật môn mọi người lần nữa đánh tới địa phủ chủ ý muốn tại bên trong, có lấy Phật môn địa bàn. Kể từ đó sau khi chết vong hồn có thể siêu độ trở thành Phật môn tín đồ. Tín đồ ra tăng rồi nó Phật môn khí vận. Tự nhiên sẽ từ từ trở nên nhiều. Khi xác định tốt quân bằng sẽ không ra tay lúc Tây Phương Nghị Thánh cảm thấy việc này đã ổn. Bọn họ hiểu được chỉ cần là Phật Môn bên trong tại không có thánh nhân xuất thủ tình huống côn bằng liền sẽ không nhúng tay. Kể từ đó, để cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn cảm thấy việc này hơn phân nửa không có vấn đề. Trong địa phủ lực lượng mặc dù mạnh có chuẩn thánh cường giả tọa trấn, thậm chí trước đó chính ở chỗ này bị thua thiệt, có thể khi đó bất đồng hiện tại. Trước đó Phật Môn khi đó mới vừa có chút khởi sắc còn chưa đủ để lấy cùng với đánh đồng. Bây giờ Phật Môn số mệnh tăng mạnh. Rất nhiều chuẩn thánh cường giả dựa vào thực lực tới chiếm một ít địa bàn cái này không có bất kỳ khuyết điểm. Trong hồng hoang ý tứ chính là thực lực mạnh. Thằng nếu thực lực không mạnh trên tay có chút định cấp trí bảo hoặc là còn lại vật trân quý, rất khó phòng thủ. Cũng tỷ như nói một cái kim tiền tu vi người trong tay hắn nếu là có một tiên tiên trí bảo cấp bậc linh bảo, vô luận là tại cái gì địa phương chỉ cần là bị người ta phát hiện, tất nhiên sẽ bị người truy tung đi ra. Giả sử một cái thực lực không gì sánh được mạnh mẽ thánh nhân như thế mạnh trong tay có một cái tiên tiên trí bảo, cho dù là đưa cái này linh bảo thả tại đạo trường của chính mình cửa, cũng không có ai dám đến cầm. Thực lực mạnh mẽ linh bảo lại tại sao dễ thấy đều sẽ không có người muốn? Thực lực không cao có linh bảo cho dù là ẩn nấp rồi cũng sẽ có người tới tìm ngươi đoạt bảo đảo ba thước đất cũng sẽ bị tìm được. Thực lực vi tôn nếu là không có thực lực hoặc là không đủ mạnh. Cái này địa phủ Phật môn là có thể đi vào. Lúc này chuẩn đề tự hạ lệnh tiến công địa phủ gọi về Phật môn bên trong vô số cường giả. Để bảo đảm vạn vô nhất thất lần này phải đi ra ngoài. Chuẩn thánh cường giả đại là kim tiên người đều không ít. Nhìn không chiến trận sắp xếp mặt to lớn đặt ở tam giới đó cũng là cực kỳ khiếp sợ tổ đại. Nhìn lấy người trong Phật môn hướng địa phủ xuất thủ không ít sinh linh hấp dẫn sang xem. Trong địa phủ thực lực mọi người rõ như ban ngày. Cũng biết không dễ trọc. Mà cái này Phật Môn bây giờ chính là mới thịnh lên thực lực vô cùng mạnh. Cả hai nếu như vào lúc này giao thủ đến tột cùng sẽ như thế nào? Là mọi người mong đợi sự tỉnh, chương 268, đại bại mà chạy, chương 268, đại bại mà chạy. Wen. Nương theo lấy từng đợt Phật âm vang lên tại địa phủ rất nhiều Phật môn mọi người hiện thân. Phật quang lớn tránh soi sáng chốc qua. Rất nhiều vong hồn tại gặp phải sau khi trực tiếp bị mạnh mẽ độ hóa. Vong hồn thể căn bản là chống cự không được cái này phạm âm. Lớn như vậy chiến trận. Địa phủ bên này tự nhiên là có sợ cảm ứng. Bạch Trạch đệ nhất thời gian dẫn dắt lấy một đám giả. Đến đầy đối địch, Phật môn bên trong lần này tới cũng không có che lấp khí tức, là cái người đều có thể nhìn đi ra cái này Phật môn mục đích chuyến đi này bất tiện. Phật môn chuyến này có phải hay không có chút không ổn? Bạch Trạch mong lấy Phật môn mọi người lạnh giọng nói, "Muốn đánh?" Hắn tuyết không sợ. Như vậy hỏi tự nhiên là muốn nhìn một chút Phật môn đến tổn cùng lấy lý do gì, có thể biên ra lý do gì tới để cho kỳ hành sự như vậy hung hăng. Bạch Trạch đạo hữu, bọn ta đến đây làm như vậy là để thiên hạ vương hồn. Phật môn rầm rộ chính là thôi động thiên địa phát triển. Cái này địa phủ cần phải có ta Phật môn một chỗ cắm rủi. Giáo sư Phật Nghiêm trắng nói, "Phật Quang phổ chiếu trận trận phạm âm cho dù là không có bắt đầu chiến đấu, đều muốn lấy độ hóa người khác." "Hừ." Bạch Trạch quát lệnh một tiếng, "Lần này Phật Môn đến đây, hắn là rõ ràng. Bây giờ nói như thế chi khí hùng hồn cái gì cần phải có một chỗ của ta." Lời nói này ra địa phủ mọi người nổi trận lôi đình. Phật Môn nói ra loại này, lời nói không khác thế là tùy ý cái lý do, chiếm trước người khác địa bàn. Nơi này có không có các ngươi Phật Môn một chỗ cắm rủi không phải miệng nói là được, phải xem có hay không thực lực này mới được." Bạch Trạch bình thản nói, không chút nào sợ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vô luận nói thế nào, đối phương cũng sẽ không nghe. Phật môn tất nhiên đã quyết định quyết tâm liền sẽ không như vậy dễ dàng rời đi, chỉ có đánh bại đối phương tự nhiên sẽ lui xuống. Vào giờ khắc này bạch trạch rõ ràng thực lực chính là chứng minh tốt nhất. Bạch trạch cùng dược sư phật đứng tại hai bên phía trước nhất phía sau đông đảo cường giả. Bát kiếm nọ trương theo lúc chuẩn bị mở đánh. Trong địa phủ như tình huống như vậy Bác Minh bên trong côn bằng là biết được. Bất quá, hắn cũng không có đứng ra bởi vì đã nói qua. Nếu như chuẩn đề cùng tiếp dẫn không có xuất thủ côn bằng sẽ không hiện thân nếu không liền không nói được. Một loại bắt nạt hậu bối hành vi. Việc này côn bằng tin tưởng bạch trạch có thể giáo hấn những thứ này người trong Phật môn. Muốn liên quan đến địa phủ không phải như vậy dễ dàng. Phật môn bây giờ khí vận tăng bọn thực lực mạnh hơn quá khứ người cũng nhiều. Rất nhiều sinh linh sợ hãi cũng không phải là tất cả mọi người biết sợ. Địa phủ sẽ không sợ hãi. Lần trước đã đánh một lần khi đó liền có chiến lệnh. Bất quá không có lần này như vậy lớn. Lần này vẹn vẹn nhìn bề ngoài thật đúng là thế lực ngang nhau. Không có đánh tới tới khó mà nói. Ngay tại cùng côn bằng quan tâm thời khắc hai bên theo lấy một đạo khí lưu va chạm mà bạo phát chiến đấu. Hai bên thánh cường giả đại La Kim tiên cường giả đốioanh. Lúc đầu Phật môn mọi người có thể ở địa phủ đánh có đi có lại. Ngang hàng trạng thái, có thể từ từ bọn họ liền phát hiện, địa phủ bên này cường giả không ngừng tăng cùng nhau tới đối kháng Phật môn, lại tới đều là một ít cường giả. Địa phủ là rất lớn chức vị rất nhiều tại cảm ứng được có người tới xâm phạm sau. Tập thể xuất động các địa phương đều tới một chỗ ngưng tụ. Trong lúc nhất thời để cho dược sư Phật đám người có chút khó tin bọn họ có nghĩ qua địa phủ mạnh, có thể tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà mạnh tới mức này. Bất quá, sự tình đã phát sinh không đường tối lui. Bọn họ hay là muốn thử một lần? có thể từ từ Phật môn mọi người rơi vào hạ phong khí thế bị đánh tinh thần sa sút không ít. Mà sắp đại bại thời khắc đa bảo Như Lai đến đây cứu chẳng. Hắn thi triển Phật môn vô thượng thần thông che khuất bầu trời Phật ảnh hiện thân một người gắng gượng chống đỡ ở Bạch Trạch đám người công kích. Này mới khiến Phật môn người thối lui. Đã là không địch lại nếu như không có thối lui. Lần này sẽ toàn quân bị diệt. Mọi người gặp cái này đa bảo Như Lai xuất thủ cấp tốc thối lui. Vốn tưởng rằng cường đại rồi có thể tìm hồi lần trước đánh mặt mũi. Nơi nào sẽ nghĩ đến địa phủ vậy mà như thế mạnh. Đặc biệt cái kia Bạch Trạch hắn thần thông hoặc là linh bảo Tại cùng đồng cấp bậc người trong Phật môn đối với đánh lúc đều có thể thắng dễ dàng một bậc. Đa Bảo Như Lai dùng hết toàn lực, đánh ra Phật môn bên trong vô thượng thần thông mặc dù là chống cự rất nhiều công kích. Bọn họ nhao nhao ly khai địa phủ, đang nhìn lấy mọi người rời đi sau khi Đa Bảo Như Lai thu hồi phòng ngự của mình. To lớn Phật hành hư không tiêu thất. Lần này trinh chiến cũng may là có lấy Đa Bảo Như Lai lần này trợ giúp, bằng không, lần này tới Chuẩn Thánh sợ rằng cũng phải giao xuống. Chuẩn Thánh không có vẫn lạc một cái có chỉ là thụ thương. Thế nhưng Chuẩn Thánh không có, có thụ thương. Phật môn bên trong những người còn lại cũng không giống nhau, lần này tới Đại La Kim Tiên bỏ mình ba vị. Những người còn lại càng là tồn thất không ít. Lần này là tổn thất nặng nghề. Lần này thất bại sau khi bọn họ Minh Bạch hiện tại còn không phải lúc. Muốn tại địa phủ có một chỗ của lấy, sợ là không có như vậy đơn giản. Sau này khó mà nói thế, nhưng lần này vẹn vẹn bằng thực lực trước mắt tới nhìn. Cái này tất nhiên là không có khả năng. Thật không ngờ. Luôn luôn chưa tại trong hồng hoang hiển lộ ra địa phủ. Thực lực mạnh như thế, đã bảo như Lai Thất Kinh lần này xuất thủ chính là bất đắc dĩ. Muốn không có xuất thủ Lần này đi người có thể bình an vô sự đi ra, cái kia hơn phân nửa là không có khả năng, bởi vì hắn rõ ràng trong địa phủ thế lực rất mạnh mẽ, mặc dù không có tại trong hồng hoang xuất hiện nhưng này đến xúc tích cực kỳ mạnh mẽ, liên nói cái kia bạch trạch thực lực của hắn cao thâm, hai người hiện tại cũng là chuẩn thánh cường giả đa bảo như Lai có một loại dự cảm, nếu là mình đối với Cạmix Hy Dịch xa họa cái này vị đại năng chưa chắc có thể có phần thắng, tới ở người đã chết bọn họ mặc dù cảm thấy tiếc hận, Đại La Kim Tiên cường giả mặc dù là hoại tâm người nhưng hôm nay không có cái nào, bọn họ tưởng tượng cùng trong hiện thực tiến hành hoàn toàn không giống nhau. Vốn là dược sư Phật muốn lấy lần này tiến công địa phủ cho dù là không thể có một chỗ cắm rủi, nhưng muốn là muốn đi vẫn là dễ dàng. Nơi nào sẽ nghĩ đến lần này đừng nói thắng, nếu là không có đa bảo như Lai like, trợ giúp đi đều không nhất định có thể đi. Khi đó liền thật xong. Đang cảm thán thất bại đồng thời dược sư Phật cũng gấp bội cảm thấy may mắn. Tốt tại lần tổn thất này cũng không có quá nhiều. Phật môn bây giờ khí vận cường thịnh lần này tổn thất, có thể tại khí vận tăng vọt bên dưới đem tổn thất này bù đắp lại. Phật số mệnh mạnh mẽ một ít tổn thương, vẫn có thể chịu nổi. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Đám này con lường ngốc lại còn coi chúng ta dễ ức hiếp không thành. Muốn tại địa phủ có một chỗ cắm rủi. Địa phủ bên trong người từng cái từng cái như ý chưa hết, tựa hồ là không có đánh đủ. Hiện tại Bạch Trạch nếu như nói bên trên một câu lời nói mọi người lập tức sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đánh bên trên Tây Như Hạ Châu việc này cũng sẽ không như thế được rồi. Phật môn tổn thất thế nhưng địa phủ bên này ngược lại là không có tổn thất quá lớn. Là tại địa phủ khai chiến tại địa bàn của mình bên trên, có thể phát huy ra ưu thế lớn hơn nữa. Đồng thời đại La Kim Tiên số lượng nhiều vô số. Lần này xuất chiến cơ bản đều là đại La Kim Tiên tử lực. Thực lực không yếu vẫn là cái kia loại không phải mới vừa vào đại la cái kia loại. Chương 269, tự do, chương 269, tự do. Được rồi, việc này đến đây thì thôi không cần đuổi theo." Bạch Trạch đối với lấy mọi người nói, tâm tình của mọi người vô cùng kích động đều muốn lấy đánh với đối phương một trận. Phật môn mặc dù lui đi có thể vừa mới không lâu, nếu như hiện tại liền đuổi theo là có thể đuổi kịp. Thế nhưng, theo Bạch Trạch hoàn toàn không có cái này cần thiết. Lần chiến đấu này đúng lúc là đưa đến uy hiếp tác dụng. Muốn nói một lần trước Phật môn không có nhìn thẳng vào địa phủ lần này tuyệt đối là có. Còn có một chút chính là Phật môn phía sau. Có thể không đơn giản chỉ có những người này, nó phía sau còn càng thêm mạnh mẽ. Sau mặt có hai cái thánh nhân. Hiện tại địa phủ một trận chiến này, mặc dù không có thánh nhân xuất thủ, thế nhưng làm Phật môn gặp tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm đảm bảo không cho phép sẽ không ra tay. Không dám đổ không cần như thế. Dù sao nếu thực như thế việc này là không có như vậy dễ giải quyết. Ngược lại lần này nếu như trong địa phủ bị bị thương nặng, nó phía sau cường giả sẽ vẫn xuất thủ. Một bên nhìn sinh linh cũng đều thấy được địa phủ mạnh mẽ mạnh như Phật môn bên trong tiền công. Giống nhau có thể là đánh đổi. Một trận chiến này ngược lại để Đông Phương một ít sinh linh trụ tay gọi tốt. Việc này nguyên do mọi người là rõ ràng. Phật Môn là không đúng lần này bị thương nặng đó là cần phải. Đều có một cố cảm giác thông khoái. Phật Môn tự đại hương tịnh sau khi bình thường tại Đông Phương liên quan đến. Mạnh mẽ độ hóa người khác vào Phật Môn đó là chuyện thường. Một ít lớn thế lực như Tiệt Giáo Bắc Minh, Thiền Giáo Nhân Giáo các những thứ này. Bọn họ sẽ không đi trêu chọc có thể một ít không có bối cảnh chỗ dựa vững chắc là chống cự không được. Bây giờ lần này Phật bên trong bị trọng thương, là chúng sinh muốn thấy được. Bắc Minh bên trong côn bằng hắn đối với ở kết quả này, ngược lại là thỏa mãn. Bạch Trạch xuất thủ ngoan lệ vô cùng quả quyết, tại nên xuất thủ thời điểm không có một tia do dự, tại không có xung động thời điểm cũng vô cùng an tĩnh làm ra chính xác lựa chọn. Hắn quan tâm lấy không phải không yên tâm Bạch Trạch, mà là sợ cái này chuẩn đề xuất thủ. Mặc dù Côn Bằng ngoài sáng bên trên biết được lần này đối phương là sẽ không ra tay, có thể chuẩn đề cái này người rất khó mà nói, Là một sự tình có đôi khi thường thường sẽ khiến người ngẫm ý. Cho nên Côn Bằng sẽ nhìn chòng chọc lấy, lần chiến đấu này không có thánh nhân tham gia Bạch Trạch là có thể gánh nổi, nên có thánh nhân tham gia thời điểm sợ là không có như vậy đơn giản, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Cho nên Quân Bằng sẽ luôn luôn nhìn lấy chính là để cho cục diện tại chính mình khả năng khống chế trong phạm bi. Tây Nưu Hạ Châu một bên trong đại điện, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn sắc mặt của hai người thoáng không tốt tựa hồn là chịu cái gì đặc kích. Sư huynh thật không nở. trong địa phủ cường giả lại có nhiều như vậy. Chuẩn Đề thở dài nói, lần này muốn cùng trong lòng muốn hoàn toàn không giống nhau. Lớn đại tướng phản, trong địa phủ hắn là biết có Bạch Trạch dạng này một vị cường giả. Hắn là Phong Đô đại đế thực lực mạnh. Cái này Chuẩn Đề cũng có nghĩ qua. Hắn không có nghĩ tới là những người còn lại vậy mà cũng như thế lợi hại. Mặc dù không phải mỗi cái đều giống như bạch trạch như vậy lợi hại, có thể cũng sẽ không quá kém chuẩn thành rất nhiều. Đại La Kim Tiên số lượng lớn lớn vượt quá tưởng tượng của hắn. Thiên toán bản toán thật không ngờ trong địa phủ thế lực như vậy mạnh mẽ. Để cho Phật môn bên trong tổn thất một ít người. Địa phủ nội tình, ngược lại là ngoài chúng ta dự liệu. Tiếp dẫn sắc mặt khuôn mặt u sầu nói, trong địa phủ mạnh mẽ không riêng gì chuẩn đề thật không ngờ. Tiếp dẫn cũng là như vậy không có đoán được. Trong địa phủ sẽ có như vậy mạnh vượt quá tưởng tượng của mình Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thành số lượng nhiều. Cũng may Lúc này Phật Môn khí vận là cường thịnh trạng thái này mới khiến hai người dễ chịu một ít. Khí vận cường thịnh cho dù là tổn thất một ít người, cũng có thể cấp tốc bù đắp lại. Địa phủ một chuyện, chúng ta vẫn là tạm thời đừng đi liên quan đến ít hôm nữa sau lại nói." Tiếp dẫn dừng một chút nói, "Hôm nay một màn này rất rõ ràng Phật Môn thực lực, không thể cùng Địa phủ so. Nếu như mạnh mẽ đi dạng này chỉ biết tăng tự thân tổn thương không sẽ đưa đến một ít tăng đại khí vận tác dụng. Sư Vinh nói đúng lắm. Địa phủ một chuyện trước không nói, chờ chúng ta ngày sau lớn mạnh lên lại nói." Chuẩn đề tán thành lấy, "Tăng Phật Môn số mạnh mặc dù là chuyện tốt, có lợi ở phát triển, có thể cũng phải xem tình huống không thể mù quáng đi làm, bằng không không chỉ có không có phát triển, ngược lại sẽ đưa đến một cái hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Đồng thời tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn tới, bây giờ chính là Phật môn rầm rộ thời điểm loại chuyện như vậy muôn ngàn lần không thể cấp. Sau mặt có khi là cơ hội. Phật môn từ này một chuyện sau khi sẽ không có lại đi có ý đồ với địa phủ. Bọn họ đều ở đây lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ hành sự hơi chút khiêm tốn một chút, tại một chút xíu phát triển lớn mạnh. Cùng cái này đồng thời thiên địa trong lúc đó, một ít viễn cổ chủng tộc học sinh mới vô số cường giả đặc biệt một ít cổ chủng tộc thực lực tăng cường không ít. Long tộc dạng này một vị thời kỳ thượng cổ lưu lại trung tộc, hiện tại chỉ còn lại một ít nghiệp lực. Không riêng gì mới long tộc đản sinh ra vô số cường giả trúc long vị lao tổ này, thậm chí có thể đi ra cùng cấp ở nói. Long tộc chân chính có một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả tọa trấn, hơn nữa còn là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Tam tộc thời kỳ long tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả cùng hiện tại Hỗn Nguyên Kim Tiên, tuyệt đối là có khác biệt. Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả tại hiện tại long tộc chỉ cần không có trêu chọc phải thánh nhân thế lực, đều có thể một mình đứng Nghiệp lực giải trừ long tộc phát triển sẽ mau một chút, thực lực sẽ có tăng trưởng. Chúc Long chính là Long tộc một vị lao tổ dạng này, một vị hốn nguyên kim tiên tổ ạ. Thật lâu trước đó yêu tộc đánh Long tộc lúc, hắn là ở trong tộc. Có thể bởi vì nghiệp lực sâu nặng nguyên nhân hắn ra không được. Ngay lúc đó Long tộc mặc dù đối mặt thật to nguy cơ diện tộc cũng có thể. Dù sao khi đó yêu tộc không riêng mạnh mẽ, người xuất thủ càng là đông hoàng thái nhất. Nếu không phải là côn bằng xuất thủ vậy coi như xong. Chúc Long cái kia lúc là gấp không được nhưng lại không có cách nào hiện thân Long tộc. Long tộc nhưng là theo lấy ban đầu tổ Long chinh chiến thực lực mạnh trong lòng cũng không làm sao. Khi đó nhìn lấy Long tộc rơi vào nguy cơ, hắn rất gấp cũng rất may mắn gấp là bởi vì mình không thể tự mình xuất thủ bảo hộ tổng nhân. Có lòng này lại không thể đi chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, mới sẽ như thế lo lắng. Mà may mắn là may mắn có người xuất thủ tương trợ cứu ngay lúc đó Long tộc, bằng không chúc Long khả năng cả đời này đều không thể đi ra. Nếu như Long tộc bị ngay lúc đó yêu tộc thu tham gia Vu yêu đại chiến, hiện tại nghiệp lực chỉ biết càng thêm sâu nặng. Chúc Long chính mình cũng căn bản ra không được. Ra tới hoàn toàn là được rích lợi ở có người trợ giúp Long tộc để cho cái này nghiệp lực giảm thiểu. Chúc Long mới có thể có hiện tại tự do có thể đi ra đi lại. Nếu không hắn chỉ có thể bị khốn trụ rất nặng nghiệp lực san sinh, trúc long là không có tự do. Đây là hắn cho rằng đáng được ăn mừng một việc phi thường cảm kích cốt bằng. Nếu không long tộc không có khả năng ngo như vậy thoát khỏi cái này rất nặng nghiệp lực. Chương 270, ngũ sát thần quang, chương 270, ngũ sát thần quang. Ngàn năm sau, Phật môn tu sinh dưỡng tức tại khí vận thô động bên dưới, thực lực dâng lên không ít. Lúc này đã đền bù khi trước tổn thất thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Đợi khôi phục sau khi người trong Phật môn, lại bắt đầu tại Hồng Hoang Tiên địa hành động tốt tăng nó khí vận. Một ngày này, tại Nam Thiên Bộ Châu lục địa bên trong Di Lạc gặp nhau mở đi lên. Di Lạc liền muốn Khổng Tiên gia nhập Phật môn. Khổng Tiên đạo hữu, người ta gặp nhau chính là duyên Phân. Bây giờ Phật môn số mệnh mạnh mẽ gia nhập Phật môn có thể được khí vận ra chỉ tu hành chỗ tốt." Di Lạc nghiêm trang nói. Hắn thẳng tắp mong lấy Khổng Tiên tản mắt ra từng đợt phật âm. Ngoài sáng trong tối đều muốn lấy độ nó vào Phật môn. Đây nếu là còn lại sinh linh khả năng đã bị Di Lạc cho độ hóa. Thế nhưng Khổng Tiên nhưng là hôn Nguyên Kim Tiên cường giả. Đối phương là thánh cường giả thì như thế nào hắn như trước sẽ không sợ sệt. Khổng tại thật lâu trước đó, chuẩn đệ muốn mạnh mẽ tu đó vì đệ tử chưa thành công, Từ lần đó sau này hắn liền đối với chuẩn đề Tây phương giáo không có gì tốt sửa. Thăng thêm buổi chiều Phật môn hành sự mặc dù là dầm rộ. có thể trên một sự tình vô liêm sỉ, mạnh mẽ độ hóa người khác không có hảo cảm còn có chút chán ghét. Phật môn, rất lợi hại phải không? Ta có thể không có hứng thú. Tránh ra bằng không đừng có trách ta động thủ." Không tên trả lời nói, hắn tới cái này Nam Thiên Bộ Châu lịch luyện tới lấy vẫn luôn điên lạnh. Có thể lại đột nhiên gặp cái này Phật môn di lạc. Lúc đầu không muốn phản ứng ai có thể biết đối phương, lại có ép buộc ý. Minh Sắc nói không ý tình lại vẫn luôn, luôn mạnh mẽ ngăn lại lui đi. Đạo hữu đây là cần gì chứ? Tất nhiên không nguyện ý cái kia ta chỉ tốt giúp đạo hữu làm cái này quyết định." Di Lặc không có hảo ý cười nói, đã toát ra chuẩn thánh khí thế hắn chính là chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Hắn tự nhận là có thể đem khủng tiên cho đồng vụ. Sư Tôn mặc dù là côn bằng nhưng theo Di Lặc giờ phút này trong cách Bắc Minh chênh lệch khá xa. Nếu như đem khủng tiên kéo vào Phật giáo phía sau sự tình, hắn tin tưởng chính mình Sư Tôn sẽ làm định côn bằng vị cường giả này. Cho nên Di Lặc mới có thể như vậy nói chuyện. hiện tại dậm nhưng là nguyên kim nếu như về Phật môn, lại là là trong giáo tăng cường không ý. Hãy bất sảng luôn đi, làm quá một trận lại nói. Khổng Tiên trực tiếp động thủ ngũ sắc thần quang thả ra. Uy áp kinh khủng theo tới những ngọn núi xung quanh lay động sau khi trực tiếp sụp xuống. Sông ngòi nước chảy nhấc lên rất nhiều sóng lớn. Ngũ sắc quang mang soi sáng hư không đem đầy trời Phật quang đều che khuất. Hào một cái ngũ sắc thần quang. Di Lặc không dám khinh thường đối vã cùng đối phương kéo ra thân. Hắn phía sau phát ra Phật quang cùng Khổng Tiên đánh ra ngũ sắc thần quang đối oanh. Oanh. Chỉ một cú đánh liền để hư không phá vỡ đi ra. Sinh ra văn động to lớn. Trung quanh rất nhiều sinh linh tại công kích này đối oanh bên dưới trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Chuẩn Thánh Cường giả xuất thủ đối với ở thông thường sinh linh có thể nói là như lâm đại địch. Mặc dù không phải nhằm vào bọn họ cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại. Dù sao cái này có thể là có nguy hiểm tái mạng, sẽ không có người nguyện ý cầm cái này tới thử một lần thành phẩm rất cao, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hai bên bắt đầu đối với đánh mắt thấy Di Lặc không địch lại hắn trực tiếp tế xuất tự thân linh bảo, muốn lấy linh bảo ưu thế chiếm trước tay. Có thể thấy được Di Lặc lấy ra linh bảo chẳng qua là cho khủng tiên đối với đánh một lần, ký linh bảo liền bị lấy đi. Di Lặc linh bảo bị lấy đi sau trong lòng vô cùng ngoài ý muốn không hề nghĩ tới. Cái này ngũ sát thần quang như thế được, Hắn biết cái này ngũ sắc thần quang vô cùng lợi hại. Vô vật bất soát nhưng ngoài ý muốn chính là chính mình đều đã làm xong phòng bị, lại vẫn sẽ chính mình linh bảo sẽ còn bị lấy đi. Làm linh bảo thu lúc đi Di lạc căn bản là không không chế được chớ mắt nhìn lấy, bị Khổng Tiên dọn dẹp một kiện tiên thiên linh bảo, ngáy mắt sẽ không có. Để cho thời khắc này, Di lạc vô cùng bất đắc dĩ lại đau lòng. Chấm đã. Gặp lấy chính mình không địch lại Di lạc dừng tay nói, Khổng Tiên không để ý công kích đánh tới như trước vô cùng hung mánh. Thế không thể đỡ đối chuẩn dị lạc. Đáng ghét. Gặp lấy công kích đánh tới dị lạc trong lòng chỉ có thể làm ra phòng ngự ngăn cản. Lúc đầu hắn muốn lấy dừng tay thôi, không tiên tự nhiên là đã nhìn ra nhưng không có khả năng. Lúc này dừng tay hắn là sẽ không làm như vậy. Cả hai đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên Ngũ Sát Thần Quang vô vật bất soát đừng nói đối mặt chuẩn thánh cường giả. Dù là đối mặt tu vi cao hơn chính mình thậm chí là thánh nhân, cũng không dám cái này xem thường. Ngũ Sát Thần Quang chỗ lợi hại chính là có thể thu hết thiên hạ bảo vật. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt khó để phòng ngừa, một phen tranh đấu bên dưới Di Lạc chịu đến trọng thương thoát đi. Hắn mặc dù là chuẩn thánh kỳ cường giả có thể thực lực tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, thực lực ngang hàng có thể luận chân thực lực Tất nhiên là không tiên lợi hại một tay ngũ sát thần quang khắt chế phe địch pháp bảo. Cái này chiếm cứ ưu thế di lực không có khả năng thắng. Nếu không phải sợ Tây Phương sau mặt hai vị thánh nhân Khổng Tuyên lần này đến làm cho hắn vất lạc. Gặp lấy đối với mới rời đi sau khi Khổng Tuyên cũng không có đuổi theo mà là làm lấy chuyện mình. Di Lặc đang chạy trốn sau phi hành rất cự ly xa. Lúc này mới dừng lại. Khổng Tuyên, nhớ kỹ cho ta thu ta linh bảo. Hôm nay chịu tổn thương ngày khác nhất định phải đòi lại. Di Lặc câm thầm nói, lần này bị bị thương nặng linh bảo còn tổn thất. Chính hắn cũng dự cảm đến. Nếu là đối phương hạ tử thủ đuổi theo việc này không có như vậy dễ dàng kết thúc, chết ở đối phương cũng có thể. Trải qua chuyện này Di Lặc trong lòng nhiều cẩn thận, không còn là trước đó dạng như vậy lỗ mãng lần này, nguy hiểm muốn là đối phương đổi theo chính mình khả năng rất lớn vẫn lạc. Việc này chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người là biết được. Tại Di Lặc trở về sau khi hắn nói, bất quá, lần này bọn họ thì là cho rằng Di Lặc không nên làm như vậy đối phương không phải bình thường người, có thể trọng thương trở về là không có hạ tử thủ. Lần này có chút may mắn có thể lần sau cũng không giống nhau không dám hứa chắc. Nhưng nói đi nói lại thì Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn cũng không có ý chắc cứ. Di Lặc hành động này là mạo hiểm một ít, có thể điểm xuất phát là tốt mục đích là là Phật môn số mệnh nhiều tăng một ít nhân thủ. Mặc dù chưa thành công nhưng ý tưởng là tốt. Thành công. Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn cũng là muốn tại cùng thời điểm chiến đấu hắn cũng cảm nhận được. Có thể không có ngăn cản nó nguyên nhân chính là nhìn bên dưới Di Lặc có thể hay không đem Khổng tuyên mang đến Phật môn. Nếu thật như vậy cái kia coi như là một chuyện tốt. Khổng Thiên cái này người chính là thiên địa ở giữa đệ nhất chỉ không tức thật lâu trước đó. Chuẩn Đề có muốn kéo nó vào Tây Phương giáo. Sắp tới đem sắp thành công lúc côn bằng đi ra ngăn trở đưa tới việc này không thành. Hiện tại Khổng tuyên có thực lực này chuẩn đề nhưng là ưa cao. Nếu như trước đây đối phương thật là tới Tây Phương giáo hiện tại Phật môn, tất nhiên lại là nhiều hơn một chức cao tay. Dù sao, Khổng Tiên những năm này trưởng thành chuẩn đề ít nhiều có chút nghe nói, thiên phú cực tốt bội dưỡng, sẽ là một vị thực lực mạnh đại năng. Chương 271, Thiên đình phát triển, chương 271, Thiên đình phát triển. Phật môn bên trong, không chỉ có gì Lạc đi bên ngoài độ nhân và Phật, dược sư cùng đại nhật Như Lai đều đi bên ngoài, là Phật môn tăng thủ Di Lặc đi thì còn lại là gặp Khổng Tuyên, đại bại mà về. Đại Nhật Như Lai thì là đi tứ hải long tộc. Hắn mặc dù chuẩn thánh cương giả, có thể long tộc thực lực, đã không phải là giống như trước đó. Hiện tại long tộc có lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cường giả, chúc long tọa trấn. Hắn độ Đông Hải, lúc đầu muốn lấy có thể thành công. Nơi nào nghĩ đến, tại Đại Nhật Như Lai đi vào thời điểm, một con cự long đánh ra. Chúc Long trực tiếp xuất thủ, cùng Đại Nhật Như Lai chiến cùng một chỗ. Lúc trước Vũ Diệu đại chiến lúc, chúc long ra không được, không có thân tự do, phi thường bất đắc dĩ. Bây giờ tình huống không giống nhau, chúc long hiện tại có thể đi ra. Có người tới xâm phạm Long tộc, hắn lựa chọn cường thế xuất thủ, sẽ không chớ mắt nhìn lấy. Trúc Long nhưng là thời kỳ thượng của cường giả, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Mặc dù mấy năm nay không có xuất thủ, có thể thủ đoạn là một điểm mà cũng không yếu, sức chiến đấu phong phú. Đại Nhật Như Lai cùng Trúc Long triển khai đại chiến, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Trúc Long bị thương nặng Đại Nhật Như Lai. Hắn lúc đó nổi lên sát tâm, có thể suy nghĩ đến, Phật môn bên trong mạnh mẽ, chỉ là đem đánh trọng thương. Liên Lam cho đối phương chạy thoát. Lần này, nếu không phải là Đại Nhật Như Lai là người trong Phật môn, hiện tại đã vãn lạc, cơ hội chạy trốn cũng không có. Cũng di lạc cùng đại nhật như lai giống nhau xuất thủ, dược sư liền thông minh một ít. Hắn lựa chọn độ hóa người thực lực, không phải rất mạnh. Thành công mang đi mấy cái đại la kiếm tiền, trở thành Phật môn người. Tới ở Bắc Minh. Phật môn mọi người là rõ ràng, trước khi tới đã nói qua, nơi đó chính là cấm địa đồng dạng. Không thể đi, nếu như gặp Bát Minh người, có thể thử một lần. Nhưng tuyệt đối không thể tự mình chạy tới Bắc Minh, đây là có nhắc nhở qua. Phật môn hành động, tam giới chuyện đã xảy ra. Quân bằng tự thân cũng biết, đối với ở chỗ ở mình thế lực, hắn có lòng tin, có thể ứng đối. Liên nói long tộc, hắn biết được lấy trúc long đi ra. Vị này trước đó bị trấn áp Long tộc đại năng, Phật môn tại thánh nhân không có ra tình huống. Muốn động thủ Long tộc có khả năng tương đối nhỏ. Trừ cái đó ra, Phật môn bên trong động tính một điểm mà cũng không nhỏ. Tại một ít thế lực lớn, đều muốn lấy đi động thủ. Tây Nưu Hạ Châu chính là Phật môn vị trí lục địa. Nơi đó rất nhiều sinh linh đều bị Phật môn độ hóa, yêu tộc cũng như vậy. Yêu ma người, Phật môn cách làm là, nếu như gia nhập Phật môn, có thể lưu một con đường sống, không gia nhập, bọn họ cũng không để khách khí. Mượn lấy hàng yêu ma, giữ gìn chính đạo danh nghĩa. Trăng trận tuyên dương Phật hiệu. Một ít thông thường yêu tộc, không phải đối thủ Thủ thương vô số, một ít thời kỳ thượng cổ lưu lại đại yêu. Có đại nhật như lai tại, bọn họ cũng không có làm quá mức, chọn một con, nhắm một con mắt đi làm. Tại toàn bộ Tây Như Hạ Châu, thế lực khác cũng có, nhưng nhất mạnh mẽ là Phật môn. Còn lại một ít thế lực, không có như vậy mạnh mẽ. Không riêng gì yêu tộc, một ít chủng tộc tại Phật môn mạnh mẽ độ hóa bên dưới, trở thành Phật môn bên trong người. Trong tam giới, không riêng Phật môn đang mở rộng lấy, thiên đình cũng như vậy. Thự Phong Thần sau khi đang trầm dãi quật khởi. Hiện tại thiên đình đã bất đồng dị vãng, hôm nay là bình cường mã Thực lực hùng hậu, tại trong tam giới hiện giờ không tự lực. Lần trước bàn đảo đại hội, Thiên Đình nội tình đã hiện ra, đưa tới rất nhiều người. Tại bây giờ tam giới, mặt ngoài bình thản không gì xảy được, nhưng thường thường là loại thời điểm này thì càng phong vân rung động, vô cùng nguy hiểm. Lúc này, có cái bối cảnh thế lực tương đại, đó là tốt nhất chuyện. Thiên Đình uy vọng đang từng bước đề thăng, chẳng yêu trừ ma tại thiên địa ở giữa. Châu biểu hiện ra động tác, là chính nghĩa nhất phái. Bắt hàng phục vô số yêu ma, ảnh hưởng lực cũng tại một ngày một ngày tăng. Thiên Đình cùng Phật môn trong lúc đó, ngược lại là không có xung đột. Đều đang bận rộn lấy mở rộng thế lực của mình. Bây giờ Thiên Đình mặc dù mạnh mẽ, có thể theo hạ thiên Như thế vẫn chưa đủ, cần lại tăng cường đem lực ảnh hưởng tiếp tục khuếch đại. Không chỉ ở cái này, muốn đúng là khí vận càng ngày càng nhiều. Thiên đình là như thế này, nhân tộc cũng là như vậy, nhân tộc ở giữa, nhân tài ra hết. Một đời thiên kiêu xuất hiện sau khi, lại có nhiều hơn thiên kiêu nô ra. Trên trình độ văn minh cũng là càng ngày càng rất nhanh thất thời. 5000 năm sau, bác Minh cung, côn bằng cả người phát ra hào quang ấm ánh, cái này quang mang lưu hỏa, lại có thể thôn phệ vật vật. Trong chốc lát, ánh sáng tiêu tán. Hắn mở mắt tỉnh lại, trong con ngươi nhật nguyệt tinh thần chuyển hóa, vạn vật sinh tử cảnh tượng luân hồi hiện ra bế quan nhiều như vậy năm, Côn Bằng bây giờ sắp đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới này. Cảnh giới này, thánh nhân cấp bậc, cũng không phải là cảnh giới cuối cùng điểm. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên trên, còn có còn lại cảnh giới. Mặc dù cách để thăng còn có một đoạn thời gian, thời khắc này Côn Bằng thấy được hy vọng. Lúc trước thời điểm, hắn một điểm mà cánh cửa cung sở không lấy. Bây giờ tình huống, hắn có chút mặt mày. Đợi một thời gian, Côn Bằng là có năm chắc đem tự thân tu vi tăng lên. Liên nói hùng quân như vậy mạnh mẽ, hiện tại hắn, cùng đối phương vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng Côn Bằng rõ ràng, hắn có một ngày cũng sẽ đạt tới dạng này tu vi. Thậm chí so với đối phương còn muốn mạnh mẽ, hiện tại không được. Nhưng cái này cố kỉnh hay là muốn có. Nếu có trí nhất định thành, chỉ cần có lòng này, làm đến nơi đến chốn hướng lấy cái phương hướng này đi, tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày sẽ thực hiện. Đi ra một thất, Côn Bằng đi tới bản đá bên trên. Thời khắc này bản đá bên trên, không chỉ có là có hắn nổi lên tốt linh cửu, còn có một chút thức ăn. Dùng hỏa diễm đốt đi ra thức ăn, một ly linh cửu vào trong bụng, Côn Bằng biết vậy nên thoải mái. Rảnh rỗi lúc, hắn sẽ không làm ngồi lấy, mà là sẽ muốn lấy từ nay về sau sự tỉnh. Cấp nước non nơi sau, Bằng liền đến nơi này loại linh căn địa phương. Nơi đây không chỉ là có tiên thiên linh căn, còn có một chút sinh linh. Dừng lại ở trong đó, linh căn dựng dụng ra linh khí, đối với ở sinh linh có lấy chỗ tốt nhiều vô cùng. Bác Minh bên trong, linh khí vô cùng đầy đủ. Bên ngoài thiên địa, cùng Bắc Minh bên trong địa phương, vẫn còn có chút khác nhau. Bất quá, cái này tất cả đều là bởi vì côn bằng mà có. Mong lấy những biến hóa này, cá nhân hắn vẫn là tương đối hài lòng, như vậy hoàn cảnh. Nhìn lấy lệ người thư thái. Hiện nay, cái chỗ này đã không thua trong hồng hoang động tiên phúc địa, còn muốn càng tốt hơn. Cho dù là bị tới gần Bắc Minh đại địa, đều có rất nhiều sinh linh tại. Mặc dù yêu tộc rất nhiều, cũng không có sát sinh. Ngược lại là một mảnh tường hòa, Bắc Câu Lâu Châu vô cùng lớn, có thể nhìn thấy một ít tranh đấu, vẫn là rất thiếu. Mọi người cũng biết, không thể tranh đấu. Bác Câu lô Châu cái chỗ này, không thể có qua ở quá tranh đấu lớn. Cũng không phải cần qua, mà là mọi người trong lòng có chút kiêng kỵ. Mỗi khi có tranh đấu phát sinh lúc, sẽ đi muốn, vạn nhất nếu là chọc phải quân bằng, vậy coi như không tốt. Cũng tỉ như thánh nhân vị trí đạo tràng, bọn họ sẽ kiêng kỵ, không dám lớn tiếng ồn ào động. Rất sợ một cái không cẩn thận, đắc tội liền không tốt. Tại Bắc Minh cũng như vậy, mọi người cũng biết, không thể tùy ý vậy đều sẽ theo quy củ hành sự, chương 272, các thế lực tình hình, chương 272, các thế lực tình hình. Vạn năm sau đó, nhân tộc cương vực, thương chiều khí vận tăng vọt đồng thời, nhấc lên rất nhiều phân tranh. Nhân tại ra hết, bành hoa cùng phóng. Nhưng nhân tộc đại năng không có nhúng tay. Bọn họ rõ ràng, bất luận là cái nào triều đại, cũng sẽ không kéo dài thuận buồn xuôi gió, chỉ có rèn luyện một ít khó khăn chắc trở, mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Vì vậy, bọn họ cũng không có nhúng tay vào. Chút ít tranh đấu, có thể đưa đến vững chắc tác dụng. Một cái triều đại, không có bất kỳ phân tranh, cơ bản không có khả năng Loạn thế phân tranh, trăm nhà đua tiếng, ngảy lên một cái. Người tài ba dị sĩ không ngừng xuất hiện, có một ít viễn cổ đại năng, bọn họ chuyển thế mà đến, xuất hiện tại trăm nhà đua tiếng bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hương thịnh cực kỳ. Đồng thời, mỗi cái thánh nhân giáo phái đệ tử, khai tông lập phái, đại lực mở rộng, không ngừng phát triển môn phái, khí vận cũng là tăng trưởng không ít. Côn bằng Bắc Minh cũng không ngoại lệ, hắn môn hạ đệ tử cũng tại trong tâm giới, không ngừng phát triển. Ảnh hưởng không chút nào so với các giáo phái đệ tử yếu. Tại như vậy nhiều thế lực phát triển hạ, tam giới hiện ra được náo nhiệt. Duyện phần mình phát triển, sinh ra dị tượng. Đúng là cùng dĩ vãng cảnh tượng có chút không giống nhau. Bên này, côn bằng đối với tam giới phát triển tình huống, hắn là rõ ràng. Trong nhân tộc phát triển hiện trạng, hắn một điểm không kinh sợ. Thánh nhân đệ tử thân truyền, trưởng thành sau đó, khai tông lập phái, thuộc về hiện tượng bình thường, trưởng thành, tất nhiên là muốn đi ra. Bọn họ tuy rằng không có chính mình sư tôn tu vi như thế, nhưng mà một cái đại la kim tiên, là đủ để khai tông lập phái. Đối với chính mình, vẫn là đối với nơi giáo phái, đều sẽ có chỗ tốt. Bất luận là xiển giáo, giáo, nhân giáo chờ nải chút, đã tồn tại giáo phái. Mỗi người đều là muốn đem tự thân giáo phái Phật Dương làm ra dở, không có chỗ nào mà không phải là ngoại lệ. Các thánh nhân là như vậy, là môn hạ đệ tử đều là có ý tưởng giống nhau. Đây là mỗi cái giáo phái đệ tử, đều minh bạch đạo lý. Phải, cũng là có trách nhiệm này. Đều nói thời cho khí vận quan nối liền cùng nhau, nếu như là đệ tử có thể đem môn phái phát triển tốt, sư phụ cũng là thu lợi. Nếu như là môn phái tại sư phụ dẫn dắt bên dưới có thể phát triển tốt, làm đệ tử tương tự có chỗ tốt. Điểm này, côn bằng tự thân vô cùng rõ ràng. Hắn môn hạ đệ tử cũng sẽ để cho bọn họ tại đi bên ngoài phát triển. Tuy rằng chờ tại Bắc Minh cũng là chỗ tốt có thể đệ tử trưởng thành, tất nhiên là muốn đi ra ngoài, như vậy mới là phát triển trạng thái bình thường. Gen luyện trên trưởng thành mới có, một ít còn lại đồ vật trưởng thành. Đó cũng là muốn có. Đệ tử không trưởng thành sẽ có một ngày, nếu như là côn bằng không có tại, đem tất cả mọi chuyện vật an bài song xuôi, hết thảy giao cho đệ tử, khi đó tiểu nhìn ra trưởng thành tầm quan trọng. Một cái chưa trưởng thành đệ tử là không thể ủy thắc chức trách lớn. Bất quá, côn bằng nơi này đệ tử, hắn là tin tưởng. Không nói còn lại, tiểu hắn tứ đại đệ tử, tùy tiện cầm một đi ra, cũng có thể một mình đảm đương một phía, không cần lo lắng. Sau đó một quãng thời gian, Côn Bằng không có bế quan, hắn tại đánh bóng thân thể, đi tới hỗn độn bên trong. Hôn độn nơi này, hết sức không hiểm, rất nhiều người không dám tự mình đặt chân, có thể đối với Côn Bằng tới nói, vẫn có thể xem là một cái đánh bóng thân thể địa phương tốt. Hỗn độn bao tác liền đánh, có thể dùng thân thể càng thêm mạnh mẽ. Hắn tu vi tuy cao, mặc dù không có lười biếng chút nào. Thu thân, gen luyện giống như đều là không có rơi xuống. Côn Bằng mục tiêu, muốn siêu thoát hồng hoang, mặc dù là hỗn độn nơi sâu xa, làm được tùy thời có thể đi. Hồng hoang không là mục tiêu cuối cùng của hắn. Mấy vạn năm sau này, nhân tộc Tân Hoàng Doanh chính chính hắn là Đường Kim Nhân Hoàng, khi biết được này hết thể cốt bằng, biến mất tại Bắc Minh Cung, hướng về Tam giới mà đi. Bất Chu Sơn bên trong, nơi này là Vu tộc nơi ở, Bất Chu Sơn không có sụp đổ nguyên nhân. Hoàn cảnh của nơi này đúng là cùng trước kia có chút bất động, giờ khác này đã không có bản cổ uy áp, có cũng chỉ là một điểm nhỏ. Thôi có chút thực lực, không cảm giác được, chứ không phải phàm nhân tới nơi này, có lẽ có ít khó chịu, còn lại có tu vi người tới nơi này không có cảm giác. Thời khác này Bất Chu Sơn, cùng trước đây giống như, cũng không có có bao nhiêu sinh linh tồn tại, càng nhiều hơn chính là một ít Vu tộc. Bây giờ Vu tộc tuy rằng thối lui ra khỏi Hồng Hoang sân khấu, vừa vặn ngạt là đã từng bá chủ, một loại sinh linh cũng không dám sinh tồn tại phụ cận. Vạn nhất cái nào ngày có một xung đột, yếu rất không tốt xử lý. Diệt tộc là có khả năng. Vu tộc thực lực hôm nay, không chỉ là có bình tâm, còn có tổ Vu cộng công ở. Hắn vị này lưu lại tổ Vu, thực lực mạnh mẽ. Hôn Nguyên Kim Tiên thực lực, cộng công tu vi, đương kim Hồng Hoang, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, hắn có chút sợ. Thánh nhân bên dưới đều không coi vào đâu. Giờ khắc này, ở đây bất chu sơn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Cái kia người đi tới sau này, đã mắt hiện thân tại Vu tộc bên trong đại điện. Người này chính là Côn Bằng. Thự Côn Bằng ly khai Bắc Minh, hắn chính là tới đây Vu tộc. Không nghĩ tới, Vu tộc cung điện này cũng thật là huyền diệu. Côn Bằng cảm thụ lấy trong Vu tộc đại điện, nơi này chính là Vu tộc trọng yếu nhất nơi. Người bình thường không dám tới, mặc dù là một ít Vu tộc người, cũng không thể dễ dàng đặt chân. Cái này điện bản cổ điện, 12 tổ Vu chính là ở đây đàn sinh. Sức phòng ngự là cao cấp, không chỉ có như vậy. Nó còn có một chút những thứ khác công hiệu, có thể phụ trợ tự thân tu hành, tốt tăng cường thực lực bản thân. Trước đây 12 tổ vu, bọn họ năng lực từng cái từng cái phi thường mạnh. Có bộ phận nguyên nhân chính là ở tại đây tu hành qua. Tốc độ sẽ tăng vọt rất nhanh. Dù sao, pháp tác lực lượng con đường này, nó không giống trong Hồng Hoang Bà thi tu hành chi đạo, có hồng quân giằng đạo, làm sao đi tu hành? Pháp tác con đường, tuy rằng có đề cập tới, nhưng cũng chỉ đề cập tới mà thôi. Tổ vu có thể pháp tác đoạn đường này, đi tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, là khí vận chiếu cố đồng thời còn có cung điện này nguyên nhân. Một phen đánh ra sau này, cộng công cùng bình tâm xuất hiện ở đại điện. Gặp côn bằng đến, bọn họ một chút cũng không kỳ quái. Thậm chí còn có chút cao hứng nơi này, muốn là người khác đến, Cộng công nhất định là đem đối phương cho đánh rồi. Tại nhận biết được, nhất định sẽ đến ngăn cản. Bàn cổ điện theo vu tộc, là cái rất thần thánh địa phương, người bình thường đến, không vào được không nói, còn muốn lần lượt bỗng nhiên đánh. Côn Bằng không giống nhau, trước đây hắn ra tay, xem như là trợ giúp cậu công, Bình Tâm cũng nhận được trợ giúp. Hiện trong tới đây, hai người bọn họ sẽ không kinh ngạc, chỉ là bất ngờ vì sao Côn Bằng sẽ vào lúc này hiện thân, đối phương liên tục chưa có tới. Hiện thân ở đây, là lần thứ nhất. Bất quá, hai người nghi hoặc, cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Đối với Côn Bằng không có bất kỳ không tốt tâm ý, thực lực không có như thế mạnh. Cộng công cũng không cần nói, hắn mặc dù là thời kỳ viễn cổ cường giả, nhưng Côn Bằng nhưng là tại Vũ yêu thời kỳ, đã thành tựu hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đại năng. Hai người thực lực, trên dưới lớn, không thể so sánh. Bình tâm thực lực tại trong luân hồi, tu vi có thể có như thế mạnh, có thể ra luân hồi. Thực lực đó, cũng là một loại thánh nhân tu vi, có thể không cùng hiện tại Côn Bằng như vậy mạnh, mặc dù đánh, sẽ không có thắng khả năng. Chương 273, Mộ Tiên, chương 273, Mộ Tiên. Vu tộc, bản cổ điện bên trong. Côn Bằng cùng Bình Tâm hai người đi thẳng vào vấn đề, không có nhiều lời cái gì lời khách sáo. Hắn hướng đến không thích vòng vo, chào hỏi, Liên tiến vào đề tài chính. Bình Tâm cùng Cộng Công hai người đem Côn Bằng dẫn tới một chỗ mật thất bên trong, tại bên trong, có 12 căn tiên. Này 12 căn tiên, chính là trước đây thập nhị đô thiên thần sát tiên. 12 phiên đối ứng là 12 tổ vu. Mỗi một cây thần tiên bên trong đều ẩn chứa pháp tác lực lượng. "Đi tôi sau đó." Bình Tâm cùng Cộng Công sắc mặt hai người rất là nghiêm nghị. Nơi này không chỉ là vu tộc thánh địa, hay là bọn hắn sinh ra lúc địa phương. Tình cảnh này để cộng công cùng bình tâm nhớ lại chính mình trước kia người thân. Thời gian có thể có thể đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng cảm tình có thể liên tục ở trong lòng. Tới đây trước hoàn niệm, không có xúc cảnh sinh tình. Bây giờ đi tới nơi này bản cổ điện, mới gặp lại này thập nhị đô tiên thần sát phiên. Không nhịn được tựu nhớ tới đến. Vô tụng người, mặc dù là so sánh lô mãng một ít, có thể vẫn tương đối trọng tình nghĩa. Côn bằng nhìn hai người biểu tình, lúc này cũng là minh bạch, tựu không có đi quấy rối. Hắn chính là chuyển kiếp tới, loại tình cảm này là có thể cảm nhận được. Giờ khắc này cộng công cùng bình tâm, trong ngực chính mình vãng các huynh đệ chốc lát sau này, hai người bọn họ khôi phục trạng thái bình thường, bởi vì là xúc cảnh sinh tình. Trong khoảng thời gian ngắn, lại quên côn bằng ở bên cạnh. Tại một người ngoài dáng dấp như vậy, bao nhiêu có chút thất thố. Côn bằng xoa tay, biểu thị không sao, tu hành cũng tu tâm, tình cảm là mỗi người đều có. Nếu như là đổi lại chính hắn, có lẽ giờ khắc này cũng cùng hai người bọn họ một loại, sẽ có một loại hoài niệm tình. Này thập nhị đô thiên thần thiên. tự lần trước đại chiến sau đó, liên tục xuất hiện ở đây, không có người đợi tới. Trước đây không lâu, sử dụng tới. Ngoài ra, không có động tới Cộng công đem những năm này tổ vu trải qua, nói ra, tự vu yêu đại chiến sau đó, vu tộc chủ yếu qua lại tại Bất Chu Sơn, nhưng cũng cùng nhân tộc có liên hệ, chính là mượn lấy này một tầng quan hệ để vu tộc chiếm được khí vận. Bọn họ này thập nhị đô tiên thần sắp tiên, lấy nhân tộc khí vận công đức ôn dưỡng, bây giờ mới khôi phục đến trạng thái này. Lần trước vu yêu đại chiến, này 12 cát thiên, cũng đều bị tổn thương, không sánh được trước. Hiện tại mặc dù có khôi phục, nhưng trung quy vẫn là trên lệch ít, không có khôi phục lại trước đây hình thái. Mượn nhân tộc khí vận, dưỡng này 12 cát tiên mới có thể khôi phục. Nói xong sau này Côn Bằng vung tay lên, Đêm này 12 căn phiến cất vào đến. Hắn lần này mục đích tới nơi này chính là đến mượn này phiên. "Hai vị yên tâm, này phiên chỉ là mượn, sự thành sau này chắc chắn trả lại." Côn Bằng nhìn Bình Tâm nói, "Này phiến hắn có chuyện cần dùng trên, cho nên mới phải chạy tới nơi này. Nếu không, này Vu tộc bình thường là sẽ không đích thân lại đây." "Không sao cả, đạo hữu nếu có yêu cầu, cầm đi chính là." Bình Tâm đáp lại nói. Nàng là tin tưởng đối phương, cùng người khác không giống nhau. Đồng thời, nàng trước đây hóa luân hồi thời điểm, nhưng là bị Côn Bằng chỉ điểm. Này nhưng là một cái đại ân đức, không chỉ có cái này, còn có cậu công cũng là được trợ giúp. Mượn được phiên sau đó, Côn Bằng cũng không có ở nơi đó nhiều chờ. Nhàn phiếm vài câu, rồi rời đi bàn cổ điện. Trở lại Bắc Minh bên trong, Côn Bằng trực tiếp tựu đi bế quan. Đi tới mật thất bên trong, vung tay lên, liền đem lần này mượn tới 12 thần phiên cho nổi lên. Phiên vừa xuất hiện, có thể cảm nhận được, tuy có một loại cảm giác kỳ dị, pháp tác lực lượng không ngừng tuần trảo, quen thuộc mà vừa xa lạ khí tức. Để Côn Bằng nhất thời thú, thầm than một tiếng, mượn này phiên là không sai rồi. Hắn đứng ở trên hư không, quanh thân tỏa ra pháp tắc, hai mắt ngắm nghiền, rơi vào với cảm ngộ bên trong. Ngìn năm sau đó, nương theo trong nhân tộc một tiếng vang thật lớn, côn bằng từ bế quan bên trong tỉnh lại. Hắn hai mắt nhìn tới, nháy mắt minh bạch đây là vì sao. La đại tần vương chiều bên kia làm ra động tác, tần hoàng doanh chính chế tạo ra 12 kim nhân. Bởi vì doanh chính biết, tần chiều hai đời mà chết. Hắn chính là si view chuyển thế, điểm này là có thể tính đến. Trong những năm này, tần chiều làm ra công lao có thể là phi thường nhiều, phi thường hiếm Công đức khí vận ngưng tụ với một thân. Tại doanh chính dẫn dắt bên dưới, xây dựng trưởng thành dũng đến phòng chống ngoại địch xâm lấn. Đồng thời, dưới tay hắn người, cũng là dũng tướng rất nhiều, Vương Tiễn, Bạch Khởi trở tướng sĩ, đều là doanh chính đại tướng đắc lực. Nam Trinh bắt chiến, bình định rồi rất nhiều phản loạn cùng các loại đến đối địch. Làm việc quá mức hien hách, thu được rất nhiều công đức. Doanh chính 12 kim nhân, từ công đức chuyển bảo, đã biến thành công đức linh bảo. Tân triều khí vận, như mặt trời ban trưa, chính là nhân tộc đại hiển, bọn họ đều vô cùng xem trọng, này tân triều có thể dẫn dắt nhân tộc liên tục tiếp tục như vậy. Tại 1000 năm sau này, doanh chính phái vị, chiến nổi lên bốn phía, chém giết không ngừng. Trong đó Sở hán tranh đấu rất là khốc liệt. Hai bên chiến đấu mấy trăm năm. Lưu Bang được nhân đạo khí vận, đánh bại rõ, thành lập Đại Hán vương triều. Hạ Vương tự vẫn ô sông. Trong nhân tộc rất là kịch liệt. Thiên đình bên trong cũng là không có thái bình, nhiều vô cùng sự tình phát sinh. Hạo Thiên là Thiên đình chi chủ, xử lý chuyện nhiều, muốn trảm yêu trừ ma. Đối ngoại có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Nội bộ tương tự là có vô cùng nội bộ mâu thuẫn. Tại bây giờ Thiên đình bên trong, không chỉ có có nhân giáo, giáo, tiên giáo, phật môn, yêu ma các loại những thế lực này. Bọn họ mặc dù là tại Thiên đình, có thể từng cái từng cái. Đối với Hạo Thiên chỉ thị, đều là dương thịnh em suy, rất nhiều lúc không nghe lời. Bất quá, Hạo Thiên là thiên giới chi chủ, đối với một ít người, hắn xử lý vẫn là có chính mình thủ đoạn, biết làm thế nào mới tốt nhất. Tại một ít có thể xử lý, hắn có thể xử trí tốt một ý chuyện, không thể xử lý, nếu không thì liên lụy đến phía sau người, chuyện như vậy, Hạo Thiên đã quen, tự không có đem tâm thả ở đây loại chuyện trên. Tại thiên đình bên trong, đối với một ít không an phận thủ thượng, hắn hộ lựa chọn nghiêm khắc xử trí, sẽ không xin hộ mặt. Xử lý có bối cảnh phạt là sẽ phạt. Bởi vì đây là Thiên Quy, tính chất tượng trưng nói một chút. Đối với không có bối cảnh, còn không tuân thủ quy của người, xử phạt trọng dựa theo Thiên Quy nghiêm ngặt chấp hành. Bất quá mặc dù là có rất nhiều thế lực, tại ở bên ngoài, sẽ cho Hạo Thiên sắc mắt nhìn. Dù sao, Hạo Thiên nhưng là thiên giới chi chủ, vị trí rất cao. Nói đến cùng, tất cả mọi người vẫn là thủ hạ. Công khai đáp ứng, mọi người vẫn là nghe. Thực tế tiểu không giống nhau, không tuân thủ, chỉ là nghe, Dương Thịnh đem suy. Ngoài ra, còn có một chút Thiên cũng quản địa phương mà không đến được. Bởi vì trong này, còn có côn bằng thủ hạ thế lực không chỉ có không thể đi quản, còn phải chú ý một chút, không trêu chọc nổi như vậy có bối cảnh thế lực. Vạn nhất không cẩn thận đắc tội rồi, cái kết nhưng là phiến phức. Đối với côn bằng nơi đó, Hạo Thiên đều sẽ phái người hết sức can dặn. Có thể không đến liền không đi. Dù sao không trêu chọc nổi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thật trọng, Hạo Thiên chính mình cũng biết muốn thế nào đi giải quyết. Chương 274, hầu tử xuất thế, chương 274, hầu tử xuất thế. Bác Minh bên trong. Côn bằng tại mật thất bên trong truyền tâm đốn nộ, quanh thân pháp Trước mắt không, hắn tay có thể phá. Mật thất dị tượng mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Cả người bị kim quang bao vây, chói mắt mà thần bí. Chuyên tâm tại tu hành quân bằng, không nhận bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Tuyế nguyệt như thoi đưa, thời gian tự tiến. Một cái chớp mắt, vạn năm thời gian sẽ không có. Cùng lúc đó, đông tháng thần châu một hòn đảo trên, có một linh thạch, tỏa ra thân quang. Nó cả ngày hấp thu thiên địa linh khí, ngày qua một ngày, dầm mưa dãi nắng, đều là như vậy. Mấy tháng sau đó. Oen, nay tảng đá đầu tiên là nhỏ nhẹ lắc lư một chút, mà sau đó trực tiếp muốn nổ tung lên. Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp tứ phương. Phá vỡ chung quanh bình tĩnh, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn sang cũng ít sinh linh hiếu kỳ, đây là cái gì tình huống? Vì sao một cái tảng đá có thể có động tĩnh lớn như vậy? Nay một động tĩnh, không chỉ là hòn đảo trên sinh linh, rất nhiều đại năng cũng bị hấp dẫn. Côn Bằng tuy rằng cùng nơi đó cách xa nhau rất xa, có thể giống như quan tâm. Hắn vọng phá hư không, ánh mắt rơi ở tòa nào trên đạo. Gặp một thạch hầu, hắn nhảy nhót tương mừng, vò đầu bứt tai, dị thường sinh động. Nhìn con khỉ này dáng dấp, Côn Bằng một chút liền biết rồi thân phận của đối phương. Con khỉ này là Tây Du lượng kiếp mở ra trọng yếu nhân vật. Hắn đi ra, cũng là thuyết minh. Tây du lượng kiếp sắp mở ra, Phong thần lượng kiếp sau này chính là Tây Du lượng kiếp, mà này một con khỉ chính là lượng kiếp bên trong chủ giác. Hắn thân phận không đơn giản, chính là linh minh đại hậu. Vì là hôn thể tứ hầu một trong, căn nguyên vi phạm, là một vị tiên tiên thần thánh. Là một cái xuyên qua người, côn bằng đối với con khỉ này cũng chính là Tôn Ngộ Không. Vô cùng quen thuộc. Tại sao lại như thế nói vô cùng quen thuộc, đến cùng là bởi vì con khỉ này danh xưng quá mức vĩ dội. Kiếp trước, rất nhiều lúc, một thuyết Tôn Ngộ Không, mọi người trong lòng đều sẽ hiện ra cái thân ảnh kia. Tây Du lượng kiếp, côn bằng nhẹ giọng nói một câu, "Này lượng kiếp vị chính là Phật môn hương thịnh. Đối với Phật môn tới nói là trọng yếu, Tây Du Lượng Kiếp, Phật môn hưng thịnh đỉnh thịnh thời điểm. Côn Bằng quan tâm, những người còn lại cũng cảm nhận được, Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên trở thánh nhân, đều biết này Tây Du Lượng Kiếp sắp đến nơi. Bởi vì bọn họ nhưng là thánh nhân, lượng kiếp sắp xảy ra, có một ít linh cảm. Này lượng kiếp mặc dù là phương Tây hương thịnh, có thể một ít lưu tính. Chư vị thánh nhân đã đang nghĩ, một cái lượng kiếp, tất nhiên là có khí vận có thể phân. Khí vận một chuyện, mọi người đều muốn nghi thu được. Bất kể là Côn Bằng vẫn là chư vị thánh nhân, đều đang suy nghĩ, này lượng kiếp muốn thế nào đi làm? Ngăn cản, bọn họ là không có nghĩ đến. Phương Tây không tại Đông Phương, nhưng ở đây loại chiều hướng phát triển dưới tình huống, không ngăn cản được. Côn Bằng không có nghĩ đến, những người còn lại cũng là như vậy. Phật môn hương thịnh lớn nhất người cạnh tranh là Huyền môn, có thể mọi người cũng minh bạch. Tại chiều hướng phát triển tình huống, không tốt ngăn cản. Nếu không ngăn cản được, vậy mọi người đều sẽ nghĩ đến, từ này bên trong đạt được lợi ích. Công đức loại này tốt độ vật, chưa có người nào sẽ để bỏ. Thạch Hầu xuất thế, Côn Bằng nhìn Đông Thắng Thần Châu một ít yêu động, từng cái từng cái vô cùng hưng phấn. Hắn là yêu tộc, bây giờ ở một bên sinh linh nhìn thấy dị tượng bực này. Trong lòng tất nhiên là vì là đối phương xuất thế mà cảm thấy hưng phấn. Này thạch hầu chính là nữ oa trong tay một khối ngũ thải thạch, rất lâu trước bởi vì ra tay giữ gìn hồng hoang thời gian. Rơi xuống, mà bởi vì thân thế bất phàm tình huống. Loại loại nhân tố này mới đưa đến thạch hầu xuất thế, đưa tới động tính rất lớn. Nữ oa chế tạo ra nhân tộc, là nhân tộc thánh mẫu, có thể đồng dạng. Nàng là yêu tộc, vì là thánh nhân. Yêu tộc thánh nhân, nàng gi lưu lại ngũ thái thạch. Thân phận tựu sẽ không giống nhau. Loại tình huống đặc thù này, vừa nói rõ Yêu tộc ngày sau muốn có một vị bất phàm đại năng. Phương Tây bên này, Thạch Hầu xuất thế, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân là quan tâm cao nhất, không nguyên nhân khác, này Thạch Hầu là Tây Du Lượng Kiếp trọng yếu nhân vật, mà cái này lượng kiếp là phương Tây Hương thịnh. Đối với con khỉ này quan tâm, hai người bọn họ dán mắt đã lâu, tại không có xuất sinh trước, đều đang chăm chú này một chuyện. Bây giờ xuất thế, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đã kích động. Bọn họ trông chờ Phật môn Hương thịnh, cuối cùng là sắp mở ra. Bây giờ Phật môn, khí vận tuy rằng Cường thịnh, nhưng chân chính về mặt ý nghĩa thịnh, chính là Tây Du Lượng Kiếp, này sau này Phật muôn lưng thịnh khí vận cực kỳ mạnh mẽ. Sư Vinh, bây giờ Thạch Hầu xuất thế, chúng ta là nên có hành động." Chuẩn Đề cười nói, "Hắn chờ này một ngày, nhưng là rất lâu rồi, hy vọng cuối cùng là đến rồi." Ầm. Lượng tiếp sắp khởi động, sư đệ ngươi đều có thể đi làm tiểu tốt. Tiếp dẫn trên mặt có tiêu dung, không còn là một mặt tay đắng. Hắn vốn là là mỗi một ngày bảy cái mặt. Bây giờ có tiêu dung, đủ để gặp. Con khỉ này xuất thế, để hai người bọn họ có nhiều lần cao hứng. Ta nải tiểu đi an bài." Chuẩn Đề nhanh chóng đáp lại nói. Thạch Hầu nếu là lượng tiếp nhân vật then chốt, người này tất nhiên là muốn cùng Phật Môn có quan hệ. Phải mau hành động mới được, bằng không, nếu như là ra một ít bất ngờ, không thể bà không sự tỉnh, cũng sẽ theo tới. Dù sao, đêm dài mập nhiều, phải mau tìm tới này Thạch Hầu mới là then chốt. Tiếp theo, Chuẩn Đề vung tay lên, một đạo lưu quang hướng về bên ngoài bay đi. Con khỉ này tự nhiên là cần tìm được, nhưng từ Chuẩn Đề thiện thi đi làm tiểu tốt. Sư Minh, việc này đã an bài. Tiếp đó, Thạch Hầu tiểu chúng ta không cần lo lắng." Chuẩn Đề hài lòng nói. Hắn tuy rằng không có đi ra ngoài, có thể thiện thi đi là giống nhau. Bồ đề lao tổ chính là chuẩn đề thiệt thi, vừa nãy chuẩn đề vung ra cái kia một đạo lưu quang, chính là an bài sự tình đi, Phật môn hưng thịnh. Đại thế phát triển lên, bất luận người nào đều ngăn cản không được. Tiếp theo còn có chuyện muốn làm." Tiếp dẫn đáp lại nói, "Sắp đến nơi lựa kiếp, tuy rằng đối với Phật môn tới nói trọng yếu, nhưng trong này, xa không có như vậy đơn giản, còn phải cần phối hợp mới được. Như chỉ là dựa vào Phật môn chính mình, hưng thịnh con đường, có lẽ không có như vậy dễ dàng. Phật môn sắp hưng thịnh, mặc dù là sắp đến rồi, nhưng sự tình cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Không nói còn lại, tiểu nói còn lại thánh nhân, bọn họ tất nhiên là biết đến. Lượng kiếp bên trong có thể thu được khí vận công đức. Việc này được muốn trước giờ nói tốt. Nếu không, không có trước giờ nói tình huống bên dưới, xuất hiện một ít không thể khống chế bất ngờ. Vậy cũng không tốt. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn làm hai vị thánh nhân, điểm này bọn họ là nghĩ tới. Một phen thương thảo sau này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vung ra số đạo lưu quang, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Bọn họ hành động này, chính là tại mời chư vị thánh nhân đến đây, cùng thương thảo này lượng kiếp bên trong sự tình. Tuy rằng chư vị thánh nhân biết, sau này nói cũng không chậm, nhưng chậm sinh biến bây giờ thạch hầu xuất thế, chính là gọi chư vị thánh nhân lại đây thương thảo thời cơ tốt nhất. Việc này có thể truyền Ngọc Giản, có thể chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người chẳng nhiều sao làm. Ngọc Giản tuy rằng có thể truyền đạt, có thể chuyện này đối với Phật môn tới nói mười phần trọng yếu. Mọi người cùng nhau đối mặt mặt thảo luận, nghiêm cần chút, không dễ dàng sản sinh hiệu nghiệm. Chương 275, Nghị Tây Du, chương 275, Nghị Tây Du. Bát Minh, cung điện điện mật thất bên trong. Quân bằng chính bê quan, nhưng thu vào một phần đến truyền âm. Một tra duyệt sau đó, chính là phương Tây Nhị Thánh tin tức. Đối với này, hiện tại quân bằng một điểm cũng không ngoài ý muốn. Này Tây Du lựa kiếp, liên lụy sự tình rất nhiều, phạm vi cũng rất rộng. Phật môn nghĩ muôn thuận lợi hoàn thành. Tại một ít chuyện trên, nhất định muốn tra hỏi. Bằng không bất ngờ là rất có khả năng phát sinh. Tiếp theo, Côn Bằng đi ra một thất, bước ra một bước, đi tới Bắc Minh bầu trời. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tây Như Hạ Châu phương hướng mà đi. Không chỉ có là Côn Bằng, Tam Thanh bọn họ tương tự là Thu và mời. cũng dồn dập hướng về một phương hướng mà đi. Yếu bên trong nữ hoa, Thu và Mợi, cũng là đi. Tây Như Hạ Châu, bốn đại châu một trong Ở đây cái lục địa, rất nhiều người đều là tín ngưỡng Phật môn, bởi vì là đại bản doanh. Nơi này sinh linh, đa số là nhận Phật môn ảnh hưởng. Toàn bộ lục địa, bị Phật Quan Ba phủ, từng tôn Phật tượng, xuất hiện tại các nơi bên trong. Để người chi bái, cùng dưỡng. Sinh sống ở nơi này sinh linh, cũng vô cùng tốt, khối lượng khí mười phần. Thu Di Sơn, một đạo tiên quang rơi xuống, côn bằng thân ảnh xuất hiện. Rất lâu trước, hắn là tới qua một lần nơi này, bất quá, khi trước cảnh tượng cùng bây giờ bất đồng. Khi trước thời điểm, hắn nhìn thấy phương Tây, linh khí mỏng manh, sinh linh ý. Một điểm cũng không giống hiện tại giáng dắp. Phương Tây Nhị Thánh đem bây giờ phương Tây phát triển, địa mạch chữa trị, có rất nhiều sinh linh, đại địa bên trên, không ít linh căn, linh thảo này chút, linh khí hiện ra được rất nồng đậm. Tiên vụ ba phủ, hào quang tỏa sáng, đặc biệt là tu di sơn trên, linh khí cực kỳ nồng đậm, linh căn này chút cũng so với những nơi còn lại nhiều hơn không ít. Nơi này lại nói thế nào, cũng là thánh nhân ở địa phương. Thánh nhân tại, vạn vật đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trải qua vô tận truy nguyệt, bây giờ nơi này dáng dấp, đúng là bọn họ phát triển cùng diễn biến ra. Đặc biệt là bây giờ Phật môn hưng thịnh, côn bằng có thể cảm nhận được. Một mạnh mẽ Phật vận, ba phủ tại trong này, Cái này còn không có đích thân tới, tự có cảm giác như vậy. Đủ để gặp được, đương kim Phật môn cốc cốc là có nhiều lần mạnh. Nơi này tuy rằng không thể cùng Bắc Minh so với, nhưng cũng là một chỗ cực kỳ bất phàm địa phương. Lần trước cùng hôm nay nhìn thấy, có khác biệt lớn. Để thời khắc này côn bằng trước mắt sáng. Bái kiến côn bằng Đạc Hữu. Bái kiến côn bằng Đạc Hữu. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người tự mình ra nghênh tiếp. Tuy rằng ngày trước, bọn họ là có qua mâu thuẫn, có thể nói là không hợp nhau. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau, mặc dù là có qua mâu thuẫn, hai người bọn họ cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì hiện tại đặc thù thời kỳ, Có chuyện quan trọng thương thảo, bên nào nặng bên nào nhẹ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẫn là rõ ràng. Biết hiện tại không là muốn lấy hướng về ân oán thời điểm. Một phen khách sáo sau này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề dẫn nhập đại điện bên trong. Tiến vào cung bằng, cảm nhận được nồng nặc thánh nhân khí tức. Cũng điện này ẩn chứa thánh nhân đại đạo lực lượng, pháp tắc lực lượng tôn chào. Mặc dù là so sánh với Ngọc Hư cung, cùng, bích du cung trở thánh nhân đạo trưởng, cũng không kịp nhiều đề. Thánh nhân nơi cung điện, mặc dù là một cái chỗ tầm thường, tại trải qua thánh nhân nhuộm hạ, đều sẽ biến được cực kỳ bất phạm, tại thời gian nhất định sau đó, có thể lên cấp làm linh bảo cấp bậc hiếm có. Tại côn bằng ngồi xuống xong, nữ hoa tam thanh đám người cũng đều dối rít đến. Chứ những thứ này ra, còn có một chút chuẩn thánh đại năng. Như chấn nguyên tử, Hạo Thiên chờ chuẩn thánh, đều là được mời. Chờ tất cả mọi người đều đến vào chỗ sau đó. Đám người cũng không có khách bộ, không có có quá nhiều phí lời, trực tiếp thảo luận tới Tây Du sự tình. Các vị đạo hữu, hôm nay gọi mọi người tới, vì chính là Tây Du lượng kiếp một chuyện. Lượng kiếp sắp mở ra. Mọi người chúng ta, xác thực phải thật tốt thương thảo một chút." Chuẩn Đề trước tiên nói. Ở tại đây, hắn là sân nhà, lời tự nhiên là phải do hắn bắt đầu nói mọi người đối với này lượng tiếp việc cũng quan tâm, tham khảo phi thường náo nhiệt. Dù sao, đây là có phân công đức khí vận, mọi người đều nghĩ vì là chính mình tranh thủ thêm một ít công đức đến. Mọi người ngươi một câu ta một câu, nói gì thường náo nhiệt. Rất nhanh, thời dư như tính, có thể chia làm 81 kiếp nạn cùng với dư sự tình. Đối với cái này thảo luận, Côn Bằng sớm cũng đã nghĩ đến, hắn là có trí nhớ. Này 81 nạn, tại dữ liệu của hắn bên trong. Bất đồng chính là, ở đây chút kiếp nạn bên trong, Bác Minh nhất mấy người cũng được chia một ít, đắng vai liền có thể, loại này chuyện không có gì không tốt có thể thu được công đức. Này chút kiếp nạn, rất nhanh chịu bị đám người cho phân phát. Việc này nói xong, mọi người lại thảo luận còn lại vấn đề. Một ít dễ giải quyết vấn đề, mới vừa rồi thảo luận, đều nhất nhất cho xử lý tốt. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Gặp không có người nào nói chuyện, chuẩn đề đầu tiên là nhìn mọi người nhìn một chút, sau đó nói ra. Lần này lượng kiếp thêm chốt. Phật môn muốn hưng thịnh, mà hưng thịnh con đường, quan trọng nhất đó là cái kia hầu tử. Hắn vừa nói xong, ngoại trừ côn bằng ở ngoài, tất cả mọi người đều có một ít mộ. Tây Du Lượng Kiếp, hưng thịnh con đường dựa vào con khỉ này, đám người không quá rõ ràng chi tiết trong đó, muốn làm như thế nào? Mọi người không hiểu rõ minh bạch, cẩn thận nói một chút." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Hắn này vừa hỏi, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía chuẩn kịch cùng tiếp dẫn. Diễn kịch tiếp dẫn thổ lộ ra hai chữ. Thốt ra lời này, mọi người trong lòng vẫn là hiểu ra không ít. Diễn cho ý tứ, mỗi người bọn họ đều biết. Đi tới nơi này, ít nhất thực lực đều trên chuẩn thánh cường giả. Như tích cực, Thạch Hầu không sẽ là đối thủ. Nhưng muốn thế nào diễn, đám người lại có nghi ngờ. Ồ, này diễn kịch muốn làm sao đi diễn kịch? Hạo Thiên trả lời nói. Diễn kịch tốt lý giải, nhưng mà ở đâu diễn? Còn không rõ ràng lắm. Tới nơi này người không chỉ một. Vì lẽ đó, Hạo Thiên nghĩ biết, đây là muốn ở đâu diễn? Côn Bằng không có nói một câu. Hắn rõ ràng, chuẩn đề mới vừa nói diễn dịch, chính là cái tiêu Hầu tự Đại Náo Thiên cùng một chuyện. Tại Côn Bằng trong ký ức, Tôn Nộ không Đại Náo Thiên cùng sau này, danh tiếng vang vọng tám giới. Từ cái này sau này, rất nhiều người đều nghe nói qua hắn tên. Thiên Đình vi vọng, tại chúng sinh trước mặt, vẫn tương đối có lưu lại cảm. Chuẩn Đề đáp lại nói, Thiên Đình tồn tại đã lâu, tại Vu Ưu thời kỳ đã tồn tại. Bất kể là một ít viễn cổ đại năng, vẫn là một ít Hầu Thiên sinh linh, cũng biết Thiên đình. Vũ yêu đại chiến thời gian, Thiên đình khí vận đạt tới đỉnh thịnh. Chân chính về mặt ý nghĩa làm được, không người không biết không người không hiểu tồn tại. Hiện nay Thiên đỉnh, mặc dù là không bằng trước, nhưng giống nhau là cái kia Thiên đình, chỉ là chủ nhân thay đổi. Lúc trước là Đế Tuấn, đời thứ nhất Thiên đình chi chủ. Hạo Thiên là thứ hai thay. Kết hợp trước đây cùng hiện tại Thiên đình tình huống, vừa nãy chuẩn đề nói, một chút cũng không có tật xấu. Thiên đình uy vọng và sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Nếu như là Hạo Thiên địa phương, đến phối hợp diễn một chút làm trò, chắc hẳn cái kia thạch hầu có thể tăng cường không ít tiếng tăm càng là bất phàm địa phương, dùng lên động tính. bị mọi người biết được, hiệu quả thì sẽ tăng tốt. Chương 276, tỏ thái độ, chương 276, tỏ thái độ. Trong đại điện, Hạo Thiên nghe được lời nói của chuẩn đề, rơi vào trầm tư. Việc này dính đến Thiên Đình. Nếu quả thật cũng bị như thế một làm, Thiên Đình uy nghiêm có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Có công đức là một chuyện, uy nghiêm bị người khiêu khích lại là mặt khác tình huống. Ngoài ra, có thể còn có những nơi khác. Hạo Thiên hỏi, nay một lần đến như vậy nhiều người, hắn hiện tại còn khó thực hiện quyết định. Nghĩ nhìn hạ, ngoại trừ Thiên Đình ở ngoài, còn có hay không có những nơi còn lại, muốn giống như Thiên đỉnh. Ngoại trừ Thiên đỉnh ở ngoài, trong địa phủ cũng là chúng sinh biết được địa phương. Dùng đến tạo thế quả thật không tệ. Chuẩn đề nói xong sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng. Đối với Hạ Tiên, hắn không lo lắng. Hạ Tiên mặc dù là Thiên đỉnh chi chủ, chính là một chuẩn thánh cường giả mà thôi. Chuẩn đề nhưng là thánh nhân, thật muốn để Thiên đỉnh phối hợp diễn, không là cái gì vấn đề quá lớn, mà cần đau đầu hơn chính là bây giờ địa phủ. Trong địa phủ, mặc dù là Phong Đô đại đế tại quản, có thể phía sau nhưng là có Côn Bằng tại. Nếu là đối phương không đồng ý, Bạch Trạch sẽ không ngần ý. Tại một lần này trong thương lượng, theo chuẩn đề, còn lại chuyện cũng còn tốt, tiểu chuyện này xử lý có chút vướng tay chân. Không có cách nào, côn bằng thực lực, mọi người dõi như ban ngày. Việc này muốn rơi trên người những người còn lại, tốt giải quyết một ít, không có như vậy không dễ xử lý. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng là nhìn tới, tại chờ côn bằng trả lời. Thiên đỉnh có muốn hay không tỏ thái độ, trước tiên nhìn một xuống địa phụ tình huống rồi nói sau, không cần lo lắng. Côn bằng sắc mặt bình thản, hắn tự nhiên là có cảm ứng được, những người còn lại ánh mắt nhìn tới. Không có quản người khác ánh mắt, hắn bình nói, hôm nay một chuyện Mọi người đều là lòng biết rõ. Tây Du lực tiếp, Phật môn hưng thịnh. Sớm lúc trước thời gian, Phật môn ra tay nghị muốn nhúng tay địa phủ, đồng thời không ngừng một lần. Việc này ta đã hiểu, nhưng trong địa phủ chuyện, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào can dỡ. Lời này âm thanh tuy rằng nhẹ, nhưng tán phát khí thế, nhưng là phá lệ mạnh mẽ. Nương dừng một chút sau đó, côn bằng lại tiếp tục nói: "Đương nhiên, cân nhắc đến, việc này liên lụy sâu nhất, độ nắm bắt tốt cửu có thể, nếu như là cái này độ không có thao túng tốt, khi đó, ta tất nhiên sẽ khí, càng sẽ không dạng bất kỳ tình cảm." Nói xong, Một luồng mạnh mẽ uy áp dông dưng xuất hiện, giống như ngàn tỷ tinh thần từ trên trời giáng xuống, ép tại toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Này một phương tiên địa sinh linh, bị này uy áp sợ hãi đến run lời bẩy. Như vậy mạnh mẽ uy áp, thật muốn ở tại đây đại khai sát giới. Trong khoảnh khắc, ỷu sẽ có vô tận sinh linh biến mất. Tại chỗ chuẩn thánh cường giả, cảm nhận được một tia tử vong khí tức. Chống lại cùng không chống cự, đều là giống như, mặc dù là thánh nhân, bọn họ đối với côn bằng tán phát áp, đều vô cùng kinh ngạc. Trong lòng không khỏi dâng lên vẻ sợ hãi. Mọi người không nói một lời, đều tại trầm mặc. Không nghĩ tới, côn bằng vào lúc này tỏ thái độ là thái độ như vậy, hơn nữa còn là như vậy hung hăng, đến cùng hay là thực lực quá mạnh để đám người không dám trực tiếp phản đối. Tiểu nói cái kia Hạo Thiên, làm chuẩn đề nói thiên đỉnh thời gian. Hắn không có ngay lập tức ngăn cản, mà là lựa chọn đằng sau nhìn nhịn. Bây giờ Hạo Thiên nhìn thấy, tựu là kết quả mong muốn. Côn Bằng bây giờ đã tỏ thái độ rất rõ ràng quyết minh. Bây giờ nhìn Hạo Thiên hết sức hài lòng, trong lòng vui vô cùng. Như Côn Bằng nghe chuẩn đề, Hạo Thiên không thể phản đối, thánh nhân cấp bậc đồng ý. Này Hạ Thiên, không có lựa chọn khác. Hiện tại Côn Bằng tỏ thái độ, đúng là để hắn vui, đã như thế, tựu có thể theo đối phương trực lực mạnh là một phương diện, đồng thời, hắn nói vẫn là có nhất định đạo lý, cũng không phải là tùy ý lý do, theo như lời nói, đều là sự thực. Địa phủ muốn nghĩ quản lý tốt, tự có nơi đó quy củ cùng chế độ, không có người có thể đánh vỡ. Một khi có loại này ví dụ đi ra, đằng sau còn có thể sẽ có. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ là làm ra quyết định gì đó. Chốc lát sau đó, hắn cái kia ưu sầu sắc mặt hơi hơi tốt hơn một chút. Hai người bọn họ hiện tại là tiếp nhận rồi côn bằng quyết định này, không có cần thiết vào lúc này đắc tội một vị hôn nguyên đại la kim tiên. Tất cả mọi người, tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn xem ra, Đắc tội ai đều không nên đắc tội côn bằng, thực lực của hắn mạnh, khó đối phó nhất một cái. Thêm vào hôm nay là đặc thù thời kỳ, có thể không thể cùng đối phương có xung đột. Côn bằng đạo hữu nói đúng lắm. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn mở miệng nói, hai người là thánh nhân. Nay trước, hữu đại nghĩ qua muốn thế nào làm, có nghĩ qua kết quả này. Bây giờ làm như vậy nhiều người nói, bất quá là nghĩ muốn biết một chút cái này độ ở đâu. Bây giờ đã rõ ràng sáng tỏ. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn mục đích đã đi đến, việc này sau này là biết thế nào làm. Cái này minh xác, sau này chỉ phải dựa theo đi làm, thì không cần lo lắng được không đắc tội đối phương, gặp Phật môn thái độ, Côn Bằng không có nói tiếp. Chuyện lúc trước, mặc dù là Phật môn không đúng, làm có chút quá đáng, có thể Côn Bằng đều không tính truy cứu, đi qua tiểu để hắn đi qua. Có một cái tỏ thái độ sau này, Thiên Đình hạ tiên cũng là biểu lộ thái độ. Có dạng sẽ cùng. Nếu như là không có Côn Bằng như thế một thuyết, mọi người có thể sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ đã có người nói, mọi người không có nói theo, cái kia tất nhiên là không có khả năng. Không chỉ là Thiên Đình, những người còn lại đáp lại đều là không sai biệt lắm tình huống. Những người còn lại ý nghĩ, Côn Bằng không có đi quản. Hắn nói chỉ là chính mình muốn nói, bây giờ người khác thế nào trả lời, tự nhiên là chuyện không liên quan tới hắn. Bất quá có một chút, Côn Bằng vẫn là đưa ra ý kiến, đó chính là đối với Tôn Ngộ Không. Vốn là, Thạch Hầu sư phụ là bồ để lão tổ, chỉ có này một cái sư tôn. Hiện tại Côn Bằng đưa ra, Thạch Hầu sư tôn không chỉ một. Làm Côn Bằng nói ra thời điểm, chuẩn đề cùng tiếp dẫn là không đáp ứng, bởi vì chuyện này đã muốn tốt quy hoạch. Bây giờ thật muốn có biến động, sự tình sẽ quấy dậy. Trong lúc không đồng ý thời điểm, Nữ ho nói chuyện, linh thạch này chính là nàng để lại cũng năng là có một ít quan hệ, thêm vào này Thạch Hầu nhưng là tảng đá tôn ra tới. Nữ Hoa đứng ở côn bằng này một bên, biểu thị con khỉ này sư tôn. Không chỉ chỉ có một, muốn có ba cái. Một cái là nữ Hoa bên này, còn có một cái là côn bằng này một bên. Nữ Hoa bên này ra một cái sư tôn, tự nhiên là nói còn nghe được. Này ngũ thải thạch, ban đầu là nàng để lại. Để một người đi ra, cho rằng lão sư, hợp tình cũng hợp lý. Cho đến côn bằng, hắn là tiên thiên thần thánh, có thực lực này. Bây giờ con khỉ này, Bác Minh bên trong ra một người, tự nhiên là nói còn nghe được. Như vậy có lý có chứng cứ lời giải thích, phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Nhưng là đáp ứng rồi này vừa mới cậu. Không chỉ có là bởi vì điểm này, trọng yếu hơn chính là hai người nhìn tương đối dài xa. Tây Du lượng tiếp có thể bình thường tiến hành. Để Thạch Hầu có ba cái sư tôn, việc này tuy rằng vượt quá chính mình tài liệu nghĩ, có thể cũng không phải không có khả năng. Vẫn là có thể tiếp thu. Nho nhỏ thay đổi, không ảnh hưởng được chỉnh thể lại cục, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sẽ đáp ứng. Bỏ qua một ít tiểu nhân lợi ích, đổi lấy đại cục thế bất biến. Đồng ý, không có cái gì vấn đề. Chương 277, học nghệ, chương 277, học nghệ. Đám người đem sự tình thương nghị tốt sau này đều dối rít rời đi. Tới đều là đã đã xong. trống rông điện bên trong, chỉ còn lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Hai người bọn họ nhìn đám người rời đi dáng vẻ, trong lòng hít không ít khí. Một lần này thương nghị, đối với hai người tới nói, không phù hợp trong lòng mong muốn nghĩ tới. Bất quá, cái này cũng là tại chuẩn đề tiếp thu phạm bi, đại phương hướng là không có biến. Có thay đổi, là một ít nhỏ tình huống. Hai người nói xong hai câu, cũng rời đi đại điện, đi làm chuyện của mình đi. Đông thắng thần châu, Hoa quả sơn. Cách thạch hầu xuất thế, bây giờ đã qua mấy trăm năm không thôi. Hắn xuất thế sau đó, liên tục chờ ở đây Hoa Quả Sơn. Đồng thời, bởi vì thân phận bất phàm, sinh hoạt ở đây Hoa Quả Sơn đã lâu, hiện tại Thạch Hầu là nơi này vương. Lam Vương hậu hắn, qua sinh hoạt là không buồn không lo. Mỗi ngày đều sống thoải mái, một ngày lại một ngày qua được. Mà ở đây một ngày, Thạch Hầu một thân một mình nghĩ đến, tại những năm này, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Có kẻ địch đến nơi này, làm nơi này lại vương, tự nhiên là phải bảo vệ tốt nơi này, một ít không có cái gì thực lực, là có thể mang đánh đuổi, chờ gặp phải một ít có thực lực. Hiện tại tuy rằng còn không có gặp phải, có thể sau đó không dễ bàn. Nếu thật sự đến rồi cái kia một ngày, được muốn có một đối địch sách lực, hiện tại tuy rằng hòa bình, có thể không đại biểu sau này không có gặp nguy hiểm đến, vì bảo vệ nơi này thủ hạ. Thạch Hầu nghĩ tới một kế, đó chính là tìm tiên cầu nói, chỉ có dáng dấp như vậy, Hoa Quả Sơn mới có thể bảo vệ được tốt. Có bản lĩnh, chờ sau này có phiền phức tìm tới cửa, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Sự tình quyết định tốt sau đó, Thạch Hầu lập tức hành động. Đợi ở chỗ này, tất nhiên là không học được bản lĩnh. Muốn học, tất nhiên là muốn đi ra Hoa Quả Sơn, đợi ở chỗ này là không có tác dụng. Không đi ra ngoài, cái kia chứng nghi ngẩng ngửa với quận phú, nói xuống lời tuyên bố, Là một đám lớn hầu tử, biết mình đại vương muốn xuất phát học bản lĩnh thời gian, mọi người đều cùng nhau dựng mẹ chúc, người nhiều lực lượng lớn, tại trung nỗ lực hạ, mẹ trúc rất nhanh cựu dựng tốt. Chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Thạch Hầu đi tới ven biển. Sắp đi về phía trước, có rất nhiều khỉ con khỉ cháu đi ra đưa tiễn, mọi người từng cái từng cái đều vô cùng không uấn. Đại vương, ngươi học được bản lĩnh, cũng đừng quên chúng ta. Chúng ta ở tại đây, chờ đại vương trở về. Một con khỉ không thôi nói. Thạch Hầu làm đại vương rất lâu rồi, đối với hắn, còn có cảm tình. Một người nói xong, mọi người cũng đều nói chuyện với. Đúng đấy, Đại Vương, ngươi cần phải trở về a. Không thể bỏ lại ta nhóm cương quản, không thể bỏ lại ta nhóm cương quản. Mọi người tiếng hô rất cao. Bọn họ liên tục sinh hoạt tại Hoa Quả Sơn, bây giờ Đại Vương rời đi. Chúng hầu tử đầy mặt không muốn. Trong lời nói, vẻ mặt đều biểu hiện ra không muốn. Yên tâm, các con, chờ Đại Vương học được bản lĩnh, nhất định sẽ lại lần nữa trở về. Đến thời điểm ta học được pháp thuật dạy cho các ngươi, đồng thời trở nên mạnh mẽ. Thạch Hầu đáp lại nói, hắn làm nơi này Đại Vương, chờ ở đây rất lâu rồi. Cùng ngày chuốt khỉ con khỉ cháu ở chung đã có cảm tình. Hầu tử nhóm không muốn, hắn chính là hết sức không muốn, bất quá, hắn nghĩ qua, nếu như là không đi ra học bản lĩnh, ngày sau nhất định gặp nguy hiểm. Với lúc xuất thế, Thạch Hầu Tiểu Minh Bạch, thu tiên vấn đạo, mới coi như bản lĩnh thật sự, bây giờ chính mình không có học được. Một khi gặp phải so với mình lợi hại, nhưng là nguy hiểm, căn bản là không đối phó được, sẽ hiện ra được bó tay toàn tập. Là một cái đại vương, tất nhiên là phải bảo vệ nơi này khỉ con khỉ cháu. Một không thôi ly biệt lời sau đó, Thạch Hầu lên bệ chúc, hướng về phương xa mà đi. Phất tay cùng khỉ con khỉ cháu nhóm táo biệt, mắt nhìn chính mình đại vương biến mất không còn tăm hơi, bọn họ này mới khôi phục bình thường thần thái. Hầu tử nhóm tin tưởng, chính mình đại vương học được bản lĩnh sau này, nhất định sẽ trở lại, sẽ không ném hạ bọn họ không quản. Một tuyên một khỉ, phiêu bạc ở đây mênh mông vô bờ biển rộng. Một đường trên, Thạch Hầu dựa vào mang tới linh quả, tại phiêu bạc trên biển một ngày lại một ngày. Trên biển tình huống, thay đổi khó lường, khí trời âm tình bất định, không làm mưa to gió lớn, sẽ đánh. Ở đây loại ác liệt hoàn cảnh bên dưới, Thạch Hầu cũng là gắng gượng chống đỡ lại đây. Mỗi khi gặp mưa xối xả, Hắn đều tại tảng đá lớn phía dưới trốn. Thời điểm nào ngừng, dù thời điểm nào đi. Có lúc mưa xối xả đến, rất nhanh tự dừng hết, có lúc đến, mưa xối xả một chút chính là mấy tháng. Thạch Hầu xuất phát thời gian, tinh thần sung mãn. Hiện nay, trên người hắn, tất cả đều là khoảng thời gian này phiêu bạc trải qua mưa gió dấu vết. Trên người Thạch Hầu lưu lại rất nhiều. Trong lúc, hắn đi tới nhân tộc chợ bên trong, ở nơi đó học được không ít bản lĩnh. Thạch Hầu chính là trời sinh đất dưỡng, hấp thu thiên địa linh khí. Thông minh, tại nhân tộc nơi đó, học được không ít đồ vật, một ít lễ nghi cơ bản, đều học xong có thể tại hàng ngày bên trong vận dụng. Tại trong nhân tộc sinh hoạt một quãng thời gian, Thạch Hầu lại bắt đầu cầu tiên vấn đạo. Đi học tập, hắn có thể nghĩ đến. Thu tiên đoạn đường này, không có như vậy tốt đi. Có thể vì là để chính mình càng tốt hơn đi cầu tiên vấn đạo, hắn kiên định không gì, hoàn toàn tự tin sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, Thạch Hầu tại nhân tộc học một quãng thời gian sau đó, liền lại tiếp tục phiêu bạc trên biển. Con đường này, Thạch Hầu đã cảm nhận được có nhiều gian khó, khó. một đường trên, các loại khó khăn chất chứa. Hắn đều đã trải qua. Tại sắp tan vỡ thời điểm, Thạch Hầu đều là dựa vào nghị lực tiếp tục kiên trì một đường trên đã trải qua rất nhiều, bất quá, chính là bởi vì có này một luồng trải qua, để thạch hầu minh bạch. Cầu tiên vấn đạo, chính mình nhất định muốn làm. Hắn không chỉ là vì chính mình, càng là vì con khỉ của mình khỉ cháu nhóm. Biết rõ loại loại đạo lý thạch hầu, dù cho gặp phải lại lớn khó khăn chất trở, đều là gắng gượng vượt qua. Lại nhẹ nhàng không biết bao lâu, hắn đi tới Tả Nguyệt Tam tinh động. Nơi này thuộc về Tây Nưu Hạ Châu, Linh Đài Phương Tốn Sơn. Đi tới Tả Nguyệt Tam tinh động bên ngoài, thạch hầu nhìn đến đây, tất nhiên cảm giác được cái này nhất định có cao nhân ở tại đây. Nơi này, nhất định có thể học được bản lĩnh. Ở ngoài cửa quan sát một lúc sau đó Thạch hầu tiểu đi vào đi vào hắn thấy được người nơi này từng cái từng cái đều tại tu luyện Mặc dù là một ít thông thường tu luyện đều để thạch hầu nhìn phi thường khó mà tin nổi gặp người tới chỗ này để hắn cảm giác được nói tới cầu tiên vấn đạo tới nơi này là tới đối địa phương nếu như là thành công bái vào, bản lĩnh tất nhiên là sẽ có cùng lúc đó bồ đề lao tổ tại một bên hắn là quan tâm đến này một có khỉ tại hầu tử không có tới trước liên tục tại chờ bây giờ đối phương đến này Phương Tuốn Sơn thời điểm hết thể đều tại tấm mắt của hắn phạm vi bên trong bồ đề lao tổ chính là chuẩn đề thánh nhân phân thân, thực lực thông thiên đã ở tại đây chờ đợi đã lâu. Thạch Hầu xuất hiện ở đây, hắn cũng không được gấp, mà là kiên nhẫn chờ đợi lấy. Hắn đã tới Phương Tôn Sơn, đối với Bổ Đề tới nói, là nắm chắc sự tỉnh. Phương Tôn Sơn chính là địa bàn của hắn. Sau đó hướng đi, cơ bản sẽ không có cái gì sai lầm. Chương 278, hôn Thế Ma Vương, chương 278, hôn Thế Ma Vương. Tiến nhập Tang Nguyệt Tam tinh động, Thạch Hầu thành công bái Bổ Đề lão tổ vi sư. Không chỉ có như vậy, trừ cái này ra, còn có còn lại 2 vị sư tôn. Bất quá, còn lại 2 người Thế hầu ngược lại không phải là thường thường bài kiến, mỗi một khoảng thời gian sẽ tới dạy dỗ, nhưng không là liên tục đợi ở chỗ này. Một cái là côn bằng ăn bài, một cái là nữ oa ăn bài. Thạch hầu trời sinh linh tính, biết được có ba vị sư tôn, dù cho là không thường thường gặp mặt. Đối với hai vị khác sư tôn đều là mười phần tôn kính. Đồng thời, bái sư sau này, hắn có một cái tên mới, gọi tôn nộ không. Tại tàng nguyệt tam tinh động bên trong, bây giờ hầu tử đã cùng những đệ tử này, Lan lộn rất quen, có thể cùng bọn họ chơi đến đồng thời. Tại trong cuộc sống, có thể cùng các sư huynh đệ đồng thời, không có bất kỳ không dung nhập Tu hành trên, hắn thiên phú bất phàm. Cũng không lâu lắm, tiểu đã bước lên con đường tu hành. Tôn Ngộ không chính là hôn thế tứ hầu một trong, thiên phú một chút cũng sẽ không kém. Con đường tu hành trên, tăng lên rất nhanh. Có ba người sư phụ, mỗi cái nhân giáo không giống nhau, vì lẽ đó Tôn Ngộ không có mọi phương diện trưởng thành. Bất luận là chiến đấu, hoặc là luyện đan, hoặc là còn lại phương diện hắn cũng có. Bất quá, cứ việc Tôn Ngộ không tu hành bất phàm, tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng không có hắn đệ tử tiện mộ. Đám người tu vi đều không thấp, mỗi người đều có mình sở trường bản lĩnh. Mỗi khi Tôn Ngộ không sử dụng 72 biến, một bên sư không có bất kỳ ước ao, càng nhiều hơn chính là cảm giác được này chơi vui. Nay một ngày, nghe đạo bên trong, một đám đệ tử tỏa ra cảnh tượng kỳ dị, mỗi cái bất đồng nhưng lại bất phàm. Kim quang lấp loé, kim liên biến ảo, hồ phong hắn vũ. Tôn nộ không mặc dù có, nhưng cũng không phải là thái quá với chói mắt. Theo thời gian chuyển rời, con khỉ này tu vi tốc độ, nhưng là vượt qua rất nhiều đệ tử. Nhanh như vậy đến ngoại hạng tu hành tốc độ, này mới đưa tới các sư huynh ước ao. Hắn sử dụng 72 biến, mọi người sở dĩ không ước ao, là bởi vì bản lĩnh đều ở đây bên trên. Nhưng tu vi dâng lên tốc độ, đuổi kịp một ít trước tiên bái vào môn hạ đệ tử. Này để cho bọn họ hâm mộ. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm giác được đây là bình thường chuyện. Tại nhiều như vậy đệ tử bên trong, Tú tôn ngộ không có ba vị sư tôn, mỗi một vị thực lực đều bất phàm. Có bất đồng riêng bản lĩnh. Như thế một nghĩ, đây cũng là nói còn nghe được. Việc này không có có bất kỳ không ổn nào. Ba vị sư tôn giáo một người học trò, tôn tôn không có như vậy biểu hiện, cái kia cũng bình thường. Muốn không bình thường, mọi người mới có thể hoài nghi. Cái này đệ tử vì sao có ba cái lao sư giáo dưới tình huống, còn chậm như vậy? Đương nhiên, đây là trong đó một điểm, mọi người nghĩ tới không có sai. Có thể trọng yếu nhất vẫn là tôn hộ không chính mình, hắn tự thân thân thể bất phàm. Hôn thế tứ hầu một trong, có hỗn thế ma viên truyền thừa. Nếu như không có như vậy góp chân, tăng lên là không có như vậy nhanh. Ngoại lực cho đều là có hạn. Chỉ có góp chân của chính mình bất phàm, hạn mức tối đa sẽ càng thêm cao. Loại trường hợp, để một bên sư huynh đệ đều cảm giác được. Vị sư đệ này, sau này đường, nhất định sẽ không bình thường, sẽ trở thành một đại năng. Cùng lúc đó, Côn Bằng tại Bắc Minh này một bên, cũng là quan tâm con khỉ này tình huống. Hắn phái ra làm một đạo phân thân, dạy dỗ hầu tử không chỉ là trên tu hành chỉ dẫn, còn sẽ tại một ít tâm tính phương diện dạy dỗ. Quân bằng trong ký ức, con khỉ này là cái không biết trời cao đất rộng. Tuy rằng phía sau có một sư tôn, có thể vì là bãi bình sự tình. Nhưng hôm nay chính mình tham gia dạy dỗ, tự nhiên là phải có điều thay đổi. Những năm này, có dạy dỗ, tôn hộ không biến hóa. Quân bằng đều là nhìn ở trong mắt. Con khỉ này, bây giờ ngông nên vẫn phải có, bởi vì đây là thiên tính của hắn. Có như vậy tính cách, không thể hạn chế. Nhưng tại nhận thức trên, hắn nhất định muốn có, không thể mù quáng. Bằng không rất dễ dàng có chuyện. Ngông nghênh có Nhận thức trên cũng là có tăng lên. Đây mới là bây giờ Tôn Ngộ Không, cùng côn bằng trong ấn tượng tình huống giống như cũng có bất đồng. Giống như chính là, hầu tử vẫn là này con khỉ. Bất đồng chính là, này con khỉ bây giờ tâm tính có biến hóa, có ngông nên càng là có không giống nhau nhận thức. Nữ hoa dạy dỗ, nàng cũng là cùng côn bằng giống như, phái ra một đạo phân thân. Cho đến vì sao không phải những người còn lại, là bởi vì, đây là Tây Du lượng kiếp thán chốt, phái phân thân ra, càng ổn thỏa một ít. Chờ đến kim tiên sau đó, Tôn Ngộ Không chuẩn bị ly khai. Hắn tới nơi này là cầu tiên vấn đạo, bây giờ đã học có thành, là thời điểm rời đi. Kim tiên tu vi, không thể nói được mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu, có thể tại một phương sương vương sương bá. Tam giới rộng lớn, đừng kể một ít kim tiên tu vi, mặc dù là một ít huyền tiên tu vi, cũng có thể là một phương đại vương. Vì lẽ đó, kim tiên thực lực, tại một ít nhỏ vực, vẫn là rất đủ nhìn. Phân biệt đối với ba vị lao sư chào hỏi, hán tựu ly khai. Đối với Tôn Ngọc không ly khai. Không có một người sẽ ngăn cản, bởi vì mọi người đều biết, hầu tử là trọng yếu nhân vật. Trong những năm này, mặc dù là quan hệ thầy trò, có thể đến cùng vẫn là bởi vì Tây Du. Bây giờ học có thành, muốn rời đi. Bọn họ đều không có không muốn. Tôn Ngộ không đi vào Phương Tốn Sơn thời điểm, đưa tới không ít ánh mắt quan tâm. Tam Thanh đều đang chăm chú chuyện này. Bây giờ ly khai, thánh nhân quan tâm tương tự là có. Hiện tại Tôn Ngộ không ly khai, lòng của mọi người hình thái cũng thay đổi dáng vẻ, thạch hầu bài sư. Đây chỉ là bắt đầu, hắn ly khai Phương Tốn Sơn, sau đó mới là kén chốt. Tại Phương Tốn Sơn bên ngoài, Tôn Ngộ không sâu sắc liếc mắt một cái, liền hóa thành một đạo kim quang, hướng về phương xa bay đi. Lúc tới, hắn là đi bộ lại đây. Bây giờ đã là Kim Tiên tu vi, tự nhiên là không cần như vậy. Đông thắng Thần châu, Hoa quả sơn. Tôn Nộ không trở về sau này, nên đón khỉ con khỉ cháu nhóm Hoa Nen. Tuy rằng qua thời gian không lâu, có thể đang đợi mỗi một ngày. Đều để mọi người qua 10 phần dài lâu. Tại Tôn Nộ Không không tại trong lúc, Hoa Quả Sơn tự nhiên là có những người còn lại ở tại đây xương Vương. Tôn Nộ Không là nơi đo vương, đi rồi chính là rắn mất đầu. Bây giờ hôn Thế Ma Vương chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn. Nơi này địa bản bị người đo đi, Tôn Nộ Không khỉ con khỉ cháu nhóm cũng là qua phi thường không tốt. Hiện tại gặp được chính mình chân chính đại vương trở về, mọi người cái kia gọi một cái vui vẻ. Hỗn Thế Ma Vương là nơi này vương, nhưng hắn là cưỡng hành chiếm lĩnh nơi này. Mọi người bề ngoài khuất phục, nhưng trong lòng lại không có coi đối phương là một chuyện. Hiện tại Tôn Ngộ Không học nghệ trở về, lòng của mọi người tự nhiên là không tại hôn Thế Ma Vương. Đồng thời, mọi người cho rằng hôn Thế Ma Vương ngày tốt lành đến rồi. Vừa đến Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không trước mặt chính là rất nhiều khỉ con khỉ cháu nhóm, đều tại tố khổ. Nói những năm này, bị các loại trận phép, nhận được các loại bắt nạt. Một người một câu, tại Tôn Ngộ Không vang lên bên tai. Tôn Ngộ Không nguyên bản còn đang lo lắng, chính mình ly khai như vậy lâu, khỉ con khỉ cháu nhỏ qua ra sao? Hiện tại vừa nghe, trực tiếp nổi trận lôi đình. Nơi này chính là địa bàn của hắn, bây giờ nhưng bởi vì không tại, bị người khác đột đi. Vị này ai tới, cũng nhịn không được, trong lòng đã lên sát tâm, nhất định phải cái này chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn người trả giá thật lớn. Chương 279, đánh liệt, chương 279, đánh liệt. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Hôn Thế Ma Vương nghe đến bên ngoài đọc tĩnh, đối với phía dưới thủ hạ nói: "Người đến, đi nhìn xuống. Bên ngoài cái gì tình huống?" Một bầy khỉ ở bên ngoài liễu ra liếu díu. "Ồn ào chết rồi." Hắn tu vi không yếu, có huyền tiên thực lực. Đối với tu vi cao người tới nói: Huyền tiên có thể nói là sâu kiến đều không quá đáng. Có thể đối với một ít không có thực lực sinh linh đến giảng huyền tiên tu vi người là một cửa giả. Mọi người đều sợ hãi. Nếu không, một cái huyền tiên tu vi không có khả năng ở tại đây sừng sừng sừng bá. Hừ, thật lớn đảm, nhân lúc ta không tại, dám xâm chiếm Hoa Quả Sơn. Đáng chết. Không có chờ hồn thế ma vương thủ hạ đáp lại, tôn nộ không âm thanh tựu vang lên. Trở về sau đó, hắn ngay lập tức tụội chạy tới nơi này. Nghĩ nhìn nhìn này hồn thế ma vương, đến cùng có cái gì bản lĩnh, dám chiếm lấy Hoa Quả Sơn. Chắc hẳn Ngươi chính là hầu tử nhóm nói chính là cái kia vương đi. Nhìn ngươi dáng dấp như vậy, hẳn là học được chút bản lĩnh. Hôn Thế Ma Vương có chút bất ngờ. Đối với người trước mắt này, hắn là xâm chiếm nơi này. Chủ nhân ban đầu, hắn cũng hiểu qua. Vốn là nghĩ đến, đối phương là sẽ không trở về. Dù sao, Cầu Tiên Vân Đạo, nơi nào có như vậy học cầu, thế giới bên ngoài. Hôn Thế Ma Vương vẫn hiểu. Ít nói nhảm. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tôn Nộ không dứt lời, lúc này phát khởi tiến công. Hắn tay cầm nắm đấm, hung hướng về Hỗn Thế Ma Vương ném tới. Oeng. Hỗn Thế Ma Vương bản năng làm ra phản ứng cũng là phát sinh một quyền, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Kinh lực gió xuất hiện, khi tức hướng về hai bên dập dờn. Phá! Tôn Lộc không vừa phát lực, trực tiếp đem Hỗn Thế Ma Vương cho đánh bay, Và đổ tại phía sau trên tường đá. Một cái là Kim Tiên, một cái là Huyền Tiên. Hỗn Thế Ma Vương không phải là đối thủ của Tôn Ngộ không, bị đánh một quyền sau này, hắn đã biết đối phương thực lực. Trong lòng thầm nói, không nghĩ tới, con khỉ này dĩ nhiên có Kim Tiên tu vi. Biết được tu vi của đối phương sau đó, Hỗn Thế Ma Vương có chút bất ngờ. Hắn cũng là tu hành, vì là Huyền Tiên cảnh giới. Biết rõ muốn đến Kim Tiên tu vi, có nhiều lần khó. Hiện tại con khỉ này, dĩ nhiên là kim tiên tu vi. Giờ đi nơi này thời gian cũng không lâu, để Hỗn Thế Ma Vương phỏng đoán, hẳn là có cao nhân chỉ điểm không thành. Bằng không, một mình hắn hậu tử, thế nào khả năng có thực lực hôm nay? Chết. Tôn Lộ không gặp đối phương ngã xuống đất, lại tiếp tục khởi xướng tiến công. Hôn Thế Ma Vương vội vã đánh ra phòng ngự, dùng trong tay đại đao chặn ở trước người. Xèo. Tôn Lộ không không có liệu, hắn lựa chọn lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới Hỗn Thế Ma Vương phía sau, một quyền đánh ra, đem đối phương hung hăng đập xuống đất. Hai kích bên dưới, Hỗn Thế Ma Vương đã trọng thường, ngã xuống đất không lên. Tốc độ quá nhanh, hắn nghĩ muốn phản kháng đều không còn kịp. Tha cho. Tha mạng. Vương nghĩ cầu xin tha thứ hôn Thế Ma Vương, trực tiếp bị hầu tử mạnh mẽ đánh chết. Ba quyền giải quyết đối phương. Thực lực có chênh lệch nhất định, hiện tại chết không thể tại chết. Hắn hôm nay là tiếp thụ qua ba vị lao sư dạy dỗ, cái gì dạng địch nhân, ra cái gì thủ đoạn, trong lòng rõ ràng. Hôn Thế Ma Vương, hắn chính là tại tôn ngộ không không tại thời gian, sừng bá hoa quả sơn. Không chỉ có như vậy, còn để trong này hầu tử nhóm qua trên khổ khó nói sinh hoạt. Quan trọng nhất đó là, cái này Thế Ma Vương là một cái tội ác tẩy trời ma đầu làm đủ cho xấu, tận mạnh lang yếu, Tôn Ngộ không không có khả năng buông tha hắn. Vương tha hôn Thế Ma Vương, chờ sau này đối phương trở nên mạnh mẽ, đối với chính mình mà nói cũng là một mầm họa. Nên giết liền giết, sẽ không do dự không quyết định. Trọng yếu nhất một điểm, bây giờ Tôn Ngộ không vừa trở về, hắn tuy rằng học nghệ trở về, có thể bản lĩnh không có bày ra, mới vừa xuất thủ, giết này hôn Thế Ma Vương, chính là lập uy cơ hội. Hôn Thế Ma Vương một chết, bọn thủ hạ của hắn hoang mang hoạn loạn, hết sức sợ. Chính mình đại vương, đều không phải là trước mắt con khỉ này đối thủ. Bọn họ như thế nào lại là đối thủ? Hôn Thế Ma Vương đã chết. Các người đi cùng lưu, nhìn chính các ngươi, ta cũng không làm khó dễ các người. Tôn Ngộ không đối với Hôn Thế Ma Vương thủ hạ nói, hắn giết mạnh nhất, còn lại này chút thủ hạ, ở lại chỗ này cũng có thể, đi cũng làm. Tôn Ngộ không không có tính toán làm khó bọn họ. Lập Vy đã đến, làm chuyện xấu là Hôn Thế Ma Vương, còn lại này người này, không còn cái kia lao đại, tất nhiên biết thế nào làm. Bài Kiến Đại Vương, bọn họ cùng bài nói, Hôn Thế Ma Vương đã ngã xuống. Bây giờ trước mắt chính là Hoa Quả Sơn Tân Vương. Đi bên ngoài không bằng đợi ở chỗ này sẽ khá hơn một chút. Đại Vương lợi hại, Đại vương Vĩ Vũ. Đại vương Vĩ Vũ. Một đám hầu tử hoan hô không ngớt. Bọn họ bị hồn thế ma vương quá nhiều trấn ép, đối phương không còn. Hầu tử nhóm trong lòng thoải mái không ngớt. Sau này không còn có người sẽ đến bắt nạt chính mình. Các con, từ hôm nay sau này, có ta tại, Tự không có người có thể bắt nạt phụ các người. Tôn Nộ không ngồi tại Thủy Liêm động ngay chính giữa, lớn tiếng nói, gặp vẻ mặt của mọi người, trong lòng hắn vẫn là thỏa mãn. Đại vương, ngươi thật là lợi hại. Có thể không có thể dạy chúng ta. Đúng đấy, đại vương giáo dạy chúng ta. Hầu tử nhóm từng cái từng cái kêu lấy muốn học bản lĩnh. Không thành vấn đề. Các con, bây giờ đại vương trở về, định để cho các ngươi học bản lĩnh. Tôn Lộ không đáp lại nói. Hắn hiện đang nghĩ tới là, Hoa Quả Sơn toàn thân thực lực còn có yếu. Chính mình tại, có lẽ có thể đối địch. Hoàn toàn không cần sợ. Có thể vạn nhất chính mình có việc đi ra ngoài không tại, nơi này lại không có thể đứng ra. Sẽ phiền toái một chút. Giáo một ít cơ bản bản lĩnh, tại gặp phải đối nhân, cũng có thể càng tốt hơn đừng nói. Tại giết hồn thế ma vương sau này, Tôn Lộ không tại chỉnh hợp Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm nhiều, tại hồn thế ma vương quản lý hạ, hầu tử nhóm khổ khó nói. Bây giờ trở về, đối phương đã ngã xuống. Phải thật tốt chỉnh hợp một chút. Tôn Ngộ không trở về, đem hôn thế ma vương giết chết. Danh tiếng kia chuyển khắp tứ phương. Không ít sinh linh nghe tiếng tới rồi, gia nhập này Hoa Quả Sơn. Một ít không có tu vi sinh linh, nếu là có thể gia nhập Hoa Quả Sơn, ngược lại cũng là một không sai chọn. Đồng thời không chỉ là không có tu vi sinh linh tới rồi, chung quanh một ít yêu tộc. Nghe được này một động tĩnh sau này, cũng là chạy tới. Như Ma Vương, Gião Ma Vương trở thế lực yêu tộc, đều chạy đến Tôn Ngộ không Hoa Quả Sơn. Đi tới sau này, đối với Tôn Ngộ không đó là một trận khen biểu hiện ra hết sức thân mật, càng là nói ra muốn kết bái là huynh đệ. Hấp dẫn như thế nhiều người, Tôn Ngộ không vẫn có chút bất ngờ. Muốn kẻ một ít thông thường sinh linh, lại đây cũng lại tới. Có thể một ít kim tiên tu vi yêu tộc đều đến. Huyền tiên tu vi người, đối với người không có tu vi tới nói, là một cường giả, một tòa không thể vượt qua núi. Có thể đối với kim tiên tu vi người nói, không đủ để coi trọng. Tôn Ngộ không giết chết một cái huyền tiên tu vi người, có thể quá hấp dẫn kim tiên yêu tộc lại đây. Hắn là có chút không nghĩ tới. Bất quá, Tôn Ngộ không cũng tiếp nhận rồi, bởi vì đối phương không có ác ý. Đáp ứng cũng không có cái gì. Chương 280, Định Hải Thần Châm, chương 280, Định Hải Thần Châm. Kết bái là huynh đệ sau này, Tôn Lộ không cùng Như Ma Vương đám người uống một bữa lớn. Mấy ngày sau này, dồn dập ly khai. Kế tiếp một quãng thời gian, Tôn Lộ không liên tục chờ tại Hoa Quả Sơn, làm lấy một cái tiêu giao tự tại Đại Vương. Đồng thời, còn sẽ giáo khỉ con khỉ cháu nhóm một ít thuật phòng thân cơ bản. Phức tạp một ít không phải ai đều có thể học, có thể đơn giản một chút, chỉ cần có cái này tâm, đều có thể học. Tôn Lộ không nhưng là bị ba vị sư tôn cho dạy dỗ qua, tâm tính tốt rồi rất nhiều. Đối với một ít cùng mình quan hệ không tệ, Nói lại không có đạo lý thời gian, hắn cũng có cẩn thận châm trước, việc này có thể hay không làm. Hắn cũng không có ngông cùng tự đại, có kim tiên tu vi ở phụ cận đây, có thể tính được là cường giả. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng, tam giới bên trong, cường giả rất nhiều người tại. Kim tiên thực lực phóng tới ở bên ngoài, sẽ hiện ra được vô cùng nhỏ yếu. Bởi vì như vậy, tại thông thường lúc rảnh rỗi, hắn cũng có đi tu luyện, không sẽ có lời biếng. Một ngày lại một ngày tu hành, để tôn nộ không từ kim tiên sơ kỳ, trở thành kim tiên trung kỳ. Thực lực có biến hóa. Đột phá kim tiên trung kỳ mấy tháng sau đó, Tôn Ngộ không rời đi Hoa Quả Sơn, hướng về Đông Hải mà đi. Hắn muốn đi lấy một cái đồ vật, định Hải thần trầm. Tôn Ngộ không đi Đông Hải, bác Minh bên trong côn bằng là đang chăm chú. Côn bằng thấy được đối phương biến hóa trên người, thiên tính có, này không có thay đổi. Đối với vạn sự vật vật, mang trong lòng kính nghệ. Đi tới Long cung sau này, Tôn Ngộ không gặp được Ngao Quảng, vô cùng khách khí. Lần này đến đây, Đông Hải Long Vương, thân vật tiên đại. Đông dạng, Tôn Ngộ không vô cùng lễ độ, một điểm cũng không dám xem thường Long tộc. Đông Hải Long cung, chỉ là Long tộc một chỗ. Tôn Ngộ không đối với tam giới thế lực, đều có một cái nhận thức, Long tộc gốc gác sâu. Cương giả rất nhiều, hắn mặc dù là kêu căng khó thuần, có thể điểm này nhận thức vẫn phải có. Trước mắt không thấy được, có thể tạm dừng không nói, một tôn đại la kim tiên cường giả, xuất hiện tại trước người, nên có cơ bản tôn trọng là mới có. Gặp con khỉ thái độ, Long Vương Ngao Quảng cũng là có chút bất ngờ. Cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, Ngao Quảng biết đối phương tới nơi này là tại sao. Thái độ đúng mực, dù cho là đối mặt là cường giả, cũng có thể làm được chấn định tự nhiên, không bị một ít bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Chào hỏi, Tôn không liền nói ra mình muốn lấy này định hại châm. Bởi vì Ngao Quảng là biết đến, con khỉ này là ai. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cự tuyệt, đáp ứng đem này Định Hải Thần Châm cho đối phương. Long tộc bảo khố rất nhiều, Định Hải Thần Châm cũng không phải là trong Long cungắt không thể thiếu đồ vật, không còn cũng sẽ không có. Tại lấy thời điểm, Tôn Ngộ không gặp Định Hải Thần Châm nhận gánh chịu Long cung. Hắn để đối với Ngao Quảng triển khai pháp lực, đem Long cung cho ổn định, để tránh khỏi phát sinh dao động. Đến thời điểm giảo động Đông Hải, nhưng là không tốt. Nhìn thấy Tôn Ngộ không lấy phương thức như thế lấy, Côn Bằng nhìn thấy sau này thật là thỏa mãn. Ban đầu là, Tôn Ngộ không tại không phòng bị chút nào tình huống, đem Định Hải Thần Châm cho lấy đi, cho Đông Hải tạo thành sao động. Đồng thời cũng không có thiếu sinh linh nga xuống. Bây giờ lần này, Tôn Ngộ Không trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, không có để này chút bất ngờ phát sinh. Làm xong này hết thảy, Tôn Ngộ Không rời đi Đông Hải Long Cung. Ma Ngao Quảng, tại Tôn Ngộ Không đi rồi sau này, lấy ra đã chuẩn bị trước phương án. Đương Kim Long tộc có một phần là tại Thiên Đình. Tuy rằng không nhận quản hạt, nhưng Ngao Quảng vẫn là đem chuyện này, viết một phần tình huống thuyết minh cho Thiên Đình. Hết thảy đều đã an bài, phát sinh sự tình. Cần thế nào làm, Nga Quảng mình là vô cùng rõ ràng. Bất quá, bây giờ Tôn Ngộ Không, chỉ là lấy định Hải thần châm cũng không có đem Đông Hải khoái bất an. Tại sai lầm một khối này, Ngao Quảng viết đến vẫn tương đối nhẹ, không có rất nặng. Viết xong tuyên minh, giao cho Thiên Đình. Ngao Quảng chính mình không có lại đi quản, tuy rằng việc này không lớn, không đi lý đều có thể. Có thể đây là diễn kịch, động tác vẫn phải làm. Tôn Ngộ không từ Đông Hải trở về, liên tục trở tại Hoa Quả Sơn. Nhìn trước mắt thủ hạ nhân số, để hắn cảm giác được, này chút người xa xa không đủ. Phải để nhân số biến được nhiều hơn chút. Tiếp theo, tại Tôn Ngộ không dẫn dắt bên dưới, thu phục xung quanh không ít yêu vương. Trung quanh các lộ yêu vương, cơ bản bị hắn thu lại đây. Hoa Quả Sơn nhân số cũng lại chiếm được to lớn tăng trưởng. Tại quyết trương đại nhân số đồng thời sẽ giáo bọn họ một ít pháp thuật. Đa số thực lực đều không tại kim tiên, Tôn Nộ không thực lực này có thể giáo chính bọn họ. Không chỉ có sẽ giáo pháp thuật, tại một ít tâm tính phía trên, Tôn Nộ không cũng sẽ dạy dỗ để cho bọn họ càng tốt hơn nhận thức trong tam giới. Không thể làm một cái hết ngồi đại giếng. Tại Hoa Quả Sơn tựu không biết thế giới bên ngoài. Nay một truyền thụ, để khỉ con khỉ cháu nhóm thật lớn tăng cường tầm mắt của chính mình. Đa số hậu tử đều sinh trưởng ở tại đây, không có từng đi ra ngoài bên ngoài, hiểu rõ không nhiều. Hiện tại có Tôn không dạy dỗ Mọi người đối với ngoại giới nhận thức, có một cái càng thêm minh sát hiểu rõ. Đối với chính mình thủ hạ dạy dỗ, Tôn Nộ không một điểm cũng sẽ không lơi biếng. Ở đây loại dạy dỗ hạ, khỉ con khỉ cháu nhóm. có một cái thay đổi to lớn. Một ít vô tri hầu tử, tại trải qua cái này dạy dỗ sau đó, dường như biến một cái dạng, tâm tính có biến. Nhìn khỉ con khỉ cháu nhóm biến hóa, Tôn Nộ không đại vi mãn ý. Những thứ này đều là tại hắn dạy dỗ hạ, để hầu tử phát sinh thay đổi, trong lòng vui mừng. Tôn Nộ không động, để không ít đại năng quan tâm. Hắn là cây dư lượng tiếp then chốt, nhất nhất động, đều nhận được rất nhiều thế lực nhìn kỹ. Nhìn thấy hoa quả sơn ráng vẻ, một ít có thực lực bối cảnh các đại năng, có chút bất mãn. Có thể bởi vì chuyện này, thật muốn truy cứu tới. Được có thể coi là đến thánh nhân trên đầu, một ít có chút thực lực đại năng, chỉ có thể bất đắc dĩ. Nếu như cái tôn ngộ không, rất tốt xử lý. Nhưng nếu là thánh nhân, dù cho là liên quan đến rồi một điểm, xử lý đều so sánh phiền phức. Mặc dù là có chút chỗ không bình thường, cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ cần không phải quá quá đáng, không ai sẽ đi quản. nay một ngày, hoa quả sơn bên trong đến một ông láo. Lão giả này tay cầm pháp trần, từ mi thiện mục, mỉm cười đối mặt với rất nhiều khỉ con khỉ cháu. Hoa Quả Sơn, hướng đến là không có có người khác đến. Hiện tại đến cánh người, mọi người đều rất tò mò, đem lão giả này cho bao bọc vây quanh. Lão nhân ra, người từ đâu tới đây? Đến chúng ta này Hoa Quả Sơn có thể có chuyện." Có người hỏi. Mọi người tuy rằng đem lão giả này vây, nhưng trong lòng lại là cẩn thận, bởi vì khỉ con khỉ cháu nhóm đều có một nhận thức. Minh bạch bên ngoài, cường giả còn nhiều mà. Hiện tại nhìn lão giả trước mắt, tuy rằng không thấy được là cao thủ, có thể vạn nhất là. Nhưng là phi pháp, dễ dàng đắc tội trên mọi người đều là dùng cẩn thận tâm đối đãi. Ta tới tìm mọi người hầu vương." Ông lão cười nói, hắn bề ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng thì kinh ngạc. Này Hoa Quả Sơn hầu tử, cùng trong lòng hắn nghĩ tới không giống nhau. Từng cái từng cái, sẽ không như vậy vô lễ. Ngược lại là làm cho người ta một loại cảnh giác cảm giác, đều đến hỏi dò là từ đâu tới đây, có cái gì chuyện. Cố tình gây sự, một cái đều không nhìn thấy. Chương 281, lên trời làm quan, chương 281, lên trời làm quan. Hoa Quả Sơn bị nhóm lớn khí tâm người ở, chính là Thiên đỉnh phải tới. Ông lão vị là Thái Bạch Kim Tinh, Tiên đỉnh thu vào ngao quảng viết thuyết minh dựa theo kịch bản, hắn là muốn đem Tôn Ngộ Không mời đột tiên. Đi thiên đỉnh làm quan, Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện, chính là vì này mà tới. Nhìn như thế náo nhiệt, Tôn Ngộ Không cũng không lâu lắm, tiểu hiện thân tại Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Gặp Tôn Ngộ Không xuất hiện, mọi người tiếng hỏi thăm đình chỉ. Chờ đợi lấy chính mình đại vương nói chuyện. Làm Thái Bạch Kim Tinh đưa ra, mời Tôn Ngộ Không thượng thiên làm quan thời gian, hắn không có lập tức trả lời nói đi. Ngược lại là nói đi sau đó, này Hoa Quả Sơn không ai quản. Tôn Ngộ Không là nơi này lại vương, nếu như đi Tiên đỉnh làm quan. Này Hoa Quả Sơn tiểu không ai quản. Trong bóng tối, đều tại muốn đối phương đưa ra chỗ tốt. Này đầu khỉ, lại vẫn nghĩ đến muốn chỗ tốt. Thái Bạch Kim tinh tình thường phi thường cao, trải qua nhiều, tự nhiên là có thể nghe được đối phương ý tứ. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn đồng ý, dù cho là muốn chỗ tốt, cũng không có cự tuyệt. Chỉ là chỗ tốt này, được muốn đằng sau mới cho. Thái Bạch Kim tinh chỉ là phụ mệnh đến đây, không có mang cái gì đồ vật. Chỗ tốt đằng sau lại cho. Trước mắt hầu tử, không chỉ là Tây Du Thiên Chốt, càng là cùng thánh nhân có quan hệ. Một vài chỗ tốt, cho thì cho. Dù sao, Thiên Đình thực lực hôm nay, tại Nguyên Hùng hầu Sớm thì không phải là trước Thiên đỉnh. Hiện tại là muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, Thái Bạch Kim Tinh nhưng là tại Thiên đỉnh đảm nhiệm trọng yếu chức vị. Một ít quyết định vẫn là có thể làm. Thiên đỉnh khí vận cũng rất hưng thịnh, ra đời rất nhiều cường giả. Thái Bạch Kim Tinh cũng là theo được lợi. Tôn Lộ không đối với này Thái Bạch Kim Tinh, khách khí, thông qua kinh nghiệm của hắn đến nhìn. Tuy rằng không nhìn ra người này tu vi, nhưng có thể biết, đối phương là cái đại năng. Tôn Lộ không biết tám giới, càng rõ ràng Thiên đỉnh. Trước mắt là lão nhân gia, nhưng lại là tiên phong đạo cốt, không có có một chút vẻ người lớn. Hắn hôm nay là Kim Tiên tu vi không nhìn ra đối phương thực lực, chỉ có hai trường hợp, một là dùng thủ đoạn đạt thủ, hai là đối phương tu vi ẩn dấu, tại Kim Tiên bên trên. Đối với thiên đỉnh cái này thế lực lớn, Tôn Lộ không nhất định là càng thêm tin tưởng. Này Thái Bạch Kim Tinh là cái cường giả, không là một người bình thường. Đáp ứng tốt sau đó, Tôn Lộ không không có lập tức đi, mà là dẹp viên khỉ còn khỉ cháu nhóm. nói cho bọn họ biết là cái gì tình huống, nếu không nơi này rắn mất đầu, rất có thể sẽ loạn thành một đống. Chờ hết thảy nói xong, Tôn Lộ không này mới cùng Thái Bạch Kim Tinh đi. Nam ở ngoài, Tôn Lộ không cùng Thái Bạch Kim Tinh đến nơi đó. Nó lấy giữ cửa hai người. Thu vi đều là có kim tiên, cùng Tôn Ngộ không ngang nhau thực lực. Để hắn cảm thán, này Thiên đình gắc gác cũng thật là mạnh mẽ. Dù sao, giữ cửa tiểu có kim tiên cảnh giới. Tại Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ không là cái vương, thực lực cũng mới kim tiên. Thiên đỉnh bên trong, gắc cổng tiểu có như vậy mạnh. Những nơi còn lại, càng không cần phải nói, tuyệt đối cao hơn cái này. Yêu thích nghe lời đoán ý Tôn Ngộ không, có thể phát hiện. Đồng thời, Thiên đỉnh hai cái người gác cổng, gặp Thái Bạch Kim Tinh, một mực tính đánh lấy bắt chuyện. Loại này cung kính, là cấp bậc cách biệt rất lớn ngữ khí. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không trong lòng cẩn thận nhiều hơn không ít, tùy ý một người. Cậu có tu vi như thế, chờ gặp được chân chính gốc gác, đó là mạnh đến cái gì mức độ. Đi vào Nam Thiên Môn sau đó, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không hai người cất bước. Thỉnh thoảng, Tôn Ngộ Không sẽ thấy một ít thần tiên. Đều lễ phép đối với Thái Bạch Kim Tinh đánh lấy bắt chuyện. Đồng thời còn không chỉ một cái, trong đó có Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, thậm chí là Đại La Kim Tiên đều có. Tình huống như thế, để Tôn Ngộ Không càng thêm xác nhận, trước mắt Thái Bạch Kim Tinh. Thực lực ít nhất tại Đại La Kim Tiên. Thực lực vi tôn cái này đạo lý, hắn vẫn là rõ ràng. Nơi này tuy là thiên đỉnh, nhưng Tôn Ngộ không tin tưởng, nếu như là Thái Bạch Kim Tinh không có thực lực, tất nhiên là sẽ không có như vậy nhiều người đối với một mực cung kính. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ không xuất hiện tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Đến rồi nơi này, hắn càng thêm kinh ngạc. Cùng trong lòng nghĩ tới giống như, trong đại địa người, đều là thực lực bất phàm, đều tỏa ra không giống nhau khí tức, thần bí mà mạnh mẽ. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ không, bài kiến thiên đế, gặp hạ tiên, Tôn Ngộ không rất cao hứng chào hỏi. Hắn đã có nhất định nhận thức, tuy rằng đến thiên đỉnh, có thể sẽ không như vậy vô tri tình tiết phát triển giống như, có thể tính cách nhưng là có khác biệt lớn. Chúng tiên thần nhìn Tôn Ngộ Không, từng cái từng cái đều có như vậy vẻ hảo cảm. Chỉ gặp một lần mặt, hiểu lễ cho người cảm giác rất tốt. Tại Lăng Tiêu bảo Điện một đám tiên thần, đối với cái này tới tiểu hiểu lễ Tôn Ngộ Không, có như vậy vẻ hảo cảm. Không chỉ là phàm nhân, đều thích biết lễ. Thần tiên cũng là như vậy, bọn họ tuy rằng tu hành, có thể cũng tu tâm. Nếu như này Tôn Ngộ Không, vô lễ, tới thì làm này làm kia, sẽ làm cho người ta thêm phiền, đám người là sẽ không có hảo cảm. Một phen thảo luận sau đó, Tôn Ngộ Không bị Thái Bạch Kim Tinh dẫn đi. Phóng một cái trước vị, là phóng ngựa, bật mã ôn. Đi tới Thiên đình một chỗ đất trống, Thái Bạch Kim tinh giảng chức trách chủ yếu sau đó, liền rời đi. Đối phương vừa đi, Tôn Ngộ không không có bắt đầu công tác, mà là đang cảm thán, không hổ là Thiên đỉnh, nơi này linh khí đậm đá như vậy, thực sự là tu luyện địa phương tốt. Một tiếng than thở, tất cả đều là hắn đối với Thiên đỉnh ngạo. Tôn Ngộ không tại Hoa Quả Sơn thời điểm, có từng nghe nói này Thiên đỉnh, hắn hiểu qua. Có rất nhiều người muốn lấy Thiên đỉnh, trở thành một thành viên trong đó. Có thể thấy được sức ảnh hưởng có nhiều là lớn. Hiện nay Thiên đỉnh, không là cái kia Bạch Phế đang cần hưng khởi thời điểm. Lúc này muốn gia nhập Thiên đỉnh, không có như vậy đơn giản, không là muốn gia nhập, tự có thể làm. Như vô tình tình hình, tu được dựa theo Thiên đỉnh quy củ đến. Tôn Ngộ không đầu tiên là đi dạo một vòng, xem như là trước tiên quen thuộc một chút hoàn cảnh. Tuy rằng sau này không biết sẽ làm sao, nhưng trước mắt nhìn tới, tất nhiên là có vụ lợi chính mình tu hành. Một người tu hành hoàn cảnh trọng yếu, nếu như không có linh khí địa phương, mặc dù là dụng tâm đi tu luyện, cũng rất khó đi đến hiệu quả. Như là linh khí nồng nặc, tại tu trên, cũng là có làm chơi ăn thật hiệu quả. Thiên đỉnh linh khí, so với Hoa Quả Sơn muốn nhiều, chứ linh khí Các phương diện cũng làm muốn tốt nhiều lắm, hai cái không thể sánh bằng. Trên lệnh quá mức lớn, chuyến để quen thuộc xong sau này, Tôn Ngộ không liền tìm được người nơi này. Tại hắn này một mảnh phạm vi bên trong, có thể có những người còn lại, nhưng Tôn Ngộ không ở tại đây là lớn nhất. Nếu là an bài chức trách, hắn nghĩ tới là muốn làm tốt, làm tốt nên làm. Tôn Ngộ không gọi tới mấy người, đối với mỗi người, hắn đều minh sát phân công tốt. Người này muốn làm cái gì, người kia muốn làm cái gì. Tại lần thứ nhất lúc gặp mặt an bài xong, đằng sau tiểu bất loạn. Phân công tốt sau đó, mấy người đều dựa theo chính mình phân phối đến sự tình làm việc. Công việc này Tại Tôn Ngộ không an bài bên dưới, quản lý ngay ngắn rõ ràng, rất tốt. Công tác an bài xong, Tôn Ngộ không nhưng là yên tâm tu luyện, nơi này cơ bản không cần lý. Chương 282, giận dữ, chương 282, giận dữ. Thiên đình, vàng son lộng lẫy trong đại điện. Tôn Ngộ không tại bên trong tu hành, xưa nay đến sau đó, hắn tu hành một khắc đều không có lơ biếng. Không chỉ là tu hành có tăng trưởng, hắn còn đem công việc của mình đều an bài thỏa đáng, sẽ không ra cái gì loạn, mỗi ngày đều tại ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Tu vi cũng là đạt tới Kim Tiên hậu kỳ. Vừa lên Thiên đình, Tu vi không có như vậy cao, bây giờ dựa vào tự thân tu luyện, thêm lên thiên đỉnh tốt tu hành hoàn cảnh, về mặt thực lực phòng không biết. Cảm nhận được thực lực biến hóa sau đó Tôn Ngộ Không tâm tình thật tốt, nếu như có thể, hắn nghĩ liên tục đợi ở chỗ này, theo là cái quan lớn không nói, còn có vụ lợi tự thân tu hành. Bất kể là người khác xem ra, vẫn là chính mình nhìn tới. Nay ổn thỏa có mặt đây, Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn làm Vương, nơi này giống như làm quan lớn, còn có thể có vụ lợi tự thân tu hành. Trong lòng sinh đẹp không được. Nay một ngày, Tôn Ngộ Không ra chính mình đại điện, dự định đi bên ngoài đi dạo một vòng. Thiên đình như vậy lớn, Hắn đến như thế lâu, còn không có tốt tốt đi dạo. Vừa ra đại điện không lâu, Tôn Nộ không nghe được có người đang bàn luận chính mình. Nhanh nhìn, mọi người nhìn con khỉ này, một cái phóng ngựa. còn như thế tao hứng, một cái kim tiền tu vi, làm cái ngựa quan, cũng là không có người nào. Muốn ta nói, hầu tử chính là hầu tử. Bởi vì tiếng bàn luận rất lớn, mặc dù không là cố ý đi nghe, Tôn Nộ không đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng là cái quá lớn, ở tại đây thoải mái không được. Phi thường có mặt mũi. Hiện nay nghe nói như thế, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể nghe ra, cái này quan Có nhiều lần bất nhập lưu. Tôn Nộ không từ mới vừa tiếng bàn luận biết được, dù cho là một cái huyền tiên người, cũng sẽ không đi làm lại quan, hắn một cái kim tiên tu vi, còn làm. Giờ khác này, Tôn Nộ không không có nửa điểm vui vẻ, vô cùng tâm tức. Hắn còn nghĩ đến, chức quan này rất lớn, làm khá vô cùng. Hiện tại biết chân tướng sau đó, hắn giận dữ, không còn đi lang thang tâm tình, trực tiếp nhanh chóng về tới chính mình địa phương. Đi tới ngựa bầy bên trong, Tôn Nộ không trong lòng phi thường không thoải mái. Nguyên tưởng rằng tới làm có lớn, nhưng là cái thắc quan. Một cái huyền tiên đều không ý đảm nhiệm chức quan, chính mình lại bị an bài. Tiêu, Tôn Nộ không vung tay lên, một cái màu vàng vậy, hiện thân ở trong tay của hắn, chính là Như Ý Kim Cô Đổng, là trước đây Đông Hải lòng Vương cái kia lấy được. Tay cầm Kim Cô Đổng, Tôn Nộ không vung mạnh lên động, trực tiếp đem trước mắt này thành ngàn trên trăm con ngựa thả ra, không còn trói buộc ngựa. Bắt đầu biến được chạy bục lên, chạy tán loạn khắp nơi. Này quan không làm cũng được, Tôn Nộ không quanh thân loé lên, đi tới một con ngựa trên. Kỵ Thiên Mã, hắn dẫn dắt một đám con ngựa hướng về Nam Thiên Môn phương hướng bay đi. Trô đi qua, một mảnh hỗn loạn. Thành ngàn trên trăm con ngựa lao nhanh, đồng thời xuất hiện trang diện kia, để một đám tiên thần đều có kinh ngạc đến mê người. Bất quá, một ít tiên thần mặc dù nhìn thấy, cũng không có ngăn cản. Bọn họ rõ ràng biết, này ngựa chính là Thiên Đế bổ nhiệm người tại quản lý. Bây giờ xuất hiện, không người nào dám ngăn cản. huống chi, Tôn nộ không chịu tại bên trong, mọi người cũng không biết, đây là làm gì sao. Mặc dù là một ít tu vi cao, nhìn thấy hành động này, cũng chỉ là kinh ngạc nhìn. Như tình huống như vậy, nếu như là Thiên Đế bảy miêu đặc kế, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Không dám xác định tình huống, không ai dám hành động. Rất nhanh Thành ngàn trên trăm thiên mã mênh mênh ngung ngung đến Nam Thiên Môn. Giờ khắc này nơi đó chỉ có hai người tại thủ. Hai người bọn họ gặp sau đó, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lắc mình đến một bên nhìn. Đều biết này ngựa bây giờ Tôn Ngộ không quản lý, hiện tại hắn xuất hiện. Hắn chỉ huy như vậy nhiều con ngựa, giữ cửa hai người phòng đoán, có phải là đi ra ngoài làm chuyện gì. Trong lòng mặc dù có nghi hoặc, có thể chưa có xác định, chỉ có thể là lặng lặng nhìn. Ra Nam Thiên Môn, hắn một thân một mình, nhanh chóng về tới Hoa Quả Sơn, cho đến còn lại thiên mã, nhưng là tại Nam Thiên Môn ở ngoài, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Thiên đình bên trong các nơi cũng có thể nhìn thấy lao nhanh con ngựa. Mặt khác một bên, Tôn Ngộ không trở về sau này, hắn đã có chuẩn bị. Tuy rằng hắn trở về, nhưng lại biết chính mình đã gây họa, điểm này nhận thức vẫn phải có. Đứng tại thiên đình góc độ, Tôn Ngộ không biết chính mình đã phạm vào sai lầm mất trời. Thiên đình nhưng là một phương thế lực lớn, bây giờ nơi đó như thế hỗn loạn. Bọn họ là sớm một biết. Bất quá Tôn Ngộ không tâm cũng không sợ sệt. Đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị, đứng tại thiên đình góc độ là chính bản thân hắn sai rồi. Có thể ngược lại, nếu như là đứng tại Tôn Ngộ không góc độ của mình. Đây chính là một loại quật độ. Hắn hiện tại mặc dù là lý tính, có thể thiên tính gây ra, mặc dù là phải đối mặt là Thiên Đình, vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn trở lại Hoa Quả Sơn. Trở về sau này, Tôn Lộ không không thể rảnh rỗi, Thiên Đình thiên mã đâu đâu cũng có. Tất nhiên là hỗn loạn tương mừng, biết được là chuyện sớm hay muộn. Hắn lập tức liền an bài xong Hoa Quả Sơn khỉ con khỉ cháu nhóm chuẩn bị, để ngừa bị đánh một cái ứng phó không kịp. Tại không có lên Thiên Đình trước, Tôn Lộ không đã thu rồi các lộ yêu vương, toàn bộ đều tại Hoa Quả Sơn. Bây giờ bị chỉnh hợp lên, cao thủ rất nhiều. Giờ khắc này, toàn bộ Hoa Quả Sơn yêu khí ngút trời. Hoa Quả Sơn tan phát động tĩnh tự nhiên là hấp dẫn một chúng đại năng quan tâm. Một ít xem náo nhiệt sinh linh, đối với vị này hầu vương, đúng là bội phục. Lúc trước Hoa Quả Sơn, bất quá là một cái khá một chút địa phương, không là rất mạnh, tùy tiện đến cái có chút thực lực đều có thể đem xâm chiếm. Mà bây giờ, nơi này yêu khí ngút trời, đủ để khiến người thán phục, thực lực bất phàm. Côn Bằng nhìn này hết thảy, trong lòng đúng là có chút bất ngờ. Tại trong ký ức, Tôn Ngộ không trở lại Hoa Quả Sơn, nhưng là một bộ không quá quan trọng. Chờ đợi lấy tiên đình đến nơi, không có có một chút chuẩn bị. Hiện nay tình huống, Tôn Ngộ không không chỉ là chính mình chuẩn bị cùng Hoa Quả Sơn tất cả khỉ con khí cháu, và các đại yêu vương đều đang toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Điểm trọng yếu nhất, hắn hiện tại sức hiệu triệu vô cùng mạnh, tại Hoa Quả Sơn sinh linh, gia trẻ đều là không có kinh sợ, mặc dù đối mặt mạnh như thiên đỉnh, đều đầy có lòng lòng tin chuẩn bị chiến tranh. Đừng nói là quân bảng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, hai người bọn họ cũng bất ngờ. Tuy rằng này hết thảy đều là dựa theo quy tích đến đi, có thể Tôn Ngộ không biểu hiện ra động tác, không có chỗ nào mà không phải là hai người bọn họ ta phục. Bất quá cái này bất ngờ, bọn họ còn làm muốn thấy được, bởi vì Tây Du sau này Với cái nhìn của bọn họ, Phật môn tiểu nhiều một vị cường giả. Tôn Ngộ không ngật ngốc, bọn họ là rõ ràng, góp chân bất phàm, nếu như là nhiều hơn mỗi dưỡng, lại là một vị đại năng của thời. Nghĩ trong lát, bọn họ nhưng là thu hồi ánh mắt. Tôn Ngộ không bất luận thế nào giàn vạc, cũng sẽ không vượt qua bọn họ quy tích. Hết thể đều sẽ dựa theo tình huống tiến hành. Không chỉ có côn bằng cùng Phật môn quan tâm, còn lại thế lực cũng đều đối với này hầu vương có chút bất ngờ. Kỳ biến hóa, bọn họ là rất có cảm thán. Hầu tử vừa sinh ra, đến hiện tại cũng không có quá nhiều lâu, nhưng hắn vẫn phát sinh biến hóa to lớn, tu vi cùng với dư phưng diện đều là như vậy, để người có chút bất ngờ. Nhất tự nhất động, đều tại có người quan tâm. Có thể nói, trưởng thành là rất nhiều người từng điểm nhìn. Chương 283, đánh lười, chương 283, đánh lười. Nay một ngày, Hoa Quả Sơn bầu trời đen tùỷ lùi một mảnh. Tiếng sấm vang lớn, điên cuồng gió nổi lên một phía. Sau đó, một đám thiên binh thiên tướng xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống nhìn Hoa Quả Sơn. Cầm đầu là Cự Linh Thần. Tại bọn họ phía sau, còn có một đám thiên binh thiên tướng. Đầy đủ có 100.000 nhiều. Nhìn này rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh, không ít sinh linh run lấy. Bản năng bắt đầu trốn. Mà tại Hoa Quả Sơn khỉ con khỉ cháu nhóm, bọn họ thời khắc bảo chỉ lấy cảnh giác. Lúc trước đã có chuẩn bị, hiện tại gặp kẻ đi đến, không có một cái hoàn loạn. Yêu hầu đi ra nhận chết. Cự linh thần tử trên cao nhìn xuống nói, hắn là phụng Ngọc Đế hạ mệnh lệnh tới, lùng bắt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đem thiên mã thả ra, để thiên đình bên trong đâu đâu cũng có thiên mã thân ảnh. Một lần tràn diện thật hỗn loạn. Đồng thời, cự linh thần thực lực, tại thái ớt kim tiên, hắn đi theo thiên đình rất lâu rồi. Khi đó, thiên đình bạch phế đang cần hưng khởi. Cự linh thần theo hạ tiên, trung quanh chinh chiến. Có thể nói như vậy, đình phát triển Hắn là chân chính chứng kiến qua, bây giờ tại Thái Ức Kim Tiên, mặc dù là lên cấp đại la, tương lai đều có thể, cũng không lâu lắm, Tôn Nộ không liền hiện thân. Đi tới trong hư không, cùng Cự Linh Thần đối lập nhìn nhau, muốn đánh thì đánh, phế là gì? Tôn Nộ không lạnh giọng nói, hắn chờ đợi này một ngày rất lâu rồi. Bây giờ đối phương lại đây, làm xong chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu đánh nhau. Cự Linh Thần tay cầm đồ lớn, Tôn Nộ không tay cầm kim cô đổng, hai người giao chiến với trong hư không. Các thiên binh cùng các đại yêu vương chiến đấu, các loại công kích đối oanh. Cự Linh Thần mặc dù là thái ớt kim tiên thực lực, lẽ gian nên tới nói, đánh kim tiên tu vi, dễ như ăn cháo, một chiêu tiểu có thể đánh bại đối phương. Nhưng thực tế lại là, Cự Linh Thần tại dựa theo kịch bản làm việc, vẫn chưa thể hiện ra chân chính bản lĩnh. Bằng không, đừng nói 10 vạn tiên binh, chính là Cự Linh Thần một người, cũng có thể tại Hoa Quả Sơn nhấc lên một trận phong vân. Vì chính là cho Tôn Ngộ Không tạo thế. Mấy chục hiệp sau đó, Cự Linh Thần bị đánh bại. Tại Tôn Ngộ Không đánh bại Cự Linh Thần sau này, Thiên lại phái người tới rồi. Xuất hiện người là, một người tay cầm bạt pháp, còn có khác là một hài tử dáng dấp, chính là Lý Tính cùng Na Hai người bọn họ là phụ mệnh đến đây hàng phục Tôn Ngộ Không. Rất lâu trước, Na Tra tiểu có kim tiên tu vi, bây giờ càng là tại thái ớt kim tiên thực lực. Na Tra xuất hiện, không cùng Tôn Ngộ Không nhiều lời lở gì, tiu mở đánh nhau. Mấy chục hiệp hạ xuống, Na trực tiếp thua trận. Cũng là giống như cự linh thần, diễn trò. Bằng không, Na Tra không có khả năng thất bại. Dù sao, hắn thân phận thật không đơn giản, chính là xiển giáo đệ tử, phong thần lượng kiếp bên trong sát tinh. Hiện nay sẽ bại, chính là giả bộ. Na Tra thất bại sau đó, tiu đến tiên lý tính lên. Kết quả cũng là như vậy, đều thua ở Tôn Ngộ Không kim cô đồng biển dưới. Nhìn thấy tình cảnh này, một ít không rõ vì sao sinh linh đều đang khen ngợi Tôn Ngộ không thực lực. Hắn lại có thể lấy bản thân lực lượng, đem Cự Linh Thần, Nacha, Lý Tính đánh bại. Ba vị này tiên thần danh xưng, rất nhiều sinh linh là nghe nói qua. Ba người ra tay, lại vẫn không là một con khỉ đối thủ, đủ để thuyết minh. Con khỉ này thực lực có nhiều lớn. Một hồi, Tôn Ngộ không danh tiếng tựu lớn lên. 10 vạn tiên binh cộng thêm Cự Linh Thần, Nacha cùng Lý Tính, cũng không là đối thủ. Thế nào nghe, đều là một vị cường giả, có thực lực năng. Ba vị đều là thái ớt kim tiên, thách hầu có thể lệnh bại, này bao nhiêu có chút tử lực. Dù sao, đây là diễn vực, có thể này trận chiến, như vậy to lớn chẳng diện, ngoại trừ đã người biết, không ai sẽ nghĩ đây là diễn trò. Cự linh thần đáng người bị đánh bại sau đó, bọn họ chỉ có thể là tạm thời lưu bình. Ba người nếu đã bị đánh bại, tự nhiên là muốn rời đi. Thiên binh thiên tướng tối lui, một đám khỉ con khỉ cháu nhóm vô cùng hưng phấn. Bọn họ không dám nghĩ, nhanh như vậy tiểu đánh lui thiên binh. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới, dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm. Mấu chốt nhất chính là, còn đánh bại thiên đỉnh. Các lộ yêu vương, dồn dập ủng hộ, từng cái từng cái lộ ra thần sắc cao hứng. Bọn họ giơ lên cao binh khí trong tay, trong ánh mắt đều là vui sướng. Thiên đỉnh chư binh, Tôn Nộ không cũng mang theo khí con khỉ cháu nhóm tối lui, nhưng hắn tâm bên trong, nhưng là không cùng một đám yêu vương giống như cao hứng. Na cha cùng cự linh thần bọn họ, Tôn Nộ không là nghe nói qua, bọn họ ba cái tên gọi. Tuy nói tiếng tam cũng lớn, có thể tại bây giờ tằm giới. vẫn còn có chút tiếng tam. Rất khó tưởng tượng, ba người đều thua ở chính mình thủ hạ. Tôn Nộ không đánh bại đối phương ba người, trong lòng tuy rằng vô cùng vui vẻ, nhưng lại phát hiện việc này có chỗ không bình thường. Tại đánh thắng cự linh thần thời điểm, hắn cảm giác được việc này không có vấn đề gì dựa vào bản lĩnh của chính mình, có thể hiện tại một hồi tưởng lại, bọn họ ba cái hình như là có ý định mà làm, cố ý để chính mình thua, có thể hiện tại nằm ở Tôn Nộ không mặc dù là hoài nghi, cũng không có bất kỳ chứng cứ chứng minh trận này chiến đấu là bọn họ cố ý. Hắn không nghĩ ra, Tôn Nộ không đem Thiên Đình làm cho như vậy hỗn loạn, bây giờ rất tức giận, như là cố ý, cần phải không có khả năng. Nhưng một hồi, đánh bại ba vị Thiên Đình người tài ba, liên cảm thấy được việc này có chút cổ quái. Tại trong mấy ngày kế tiếp, Tôn Ngộ không như cũ tại chờ đợi lấy, Thiên Đình mặc dù bại đi, có thể giói cái nhìn của hắn, nhất định sẽ lại đến báo thủ. Các lộ yêu vương cũng tại chờ đợi lấy thiên đình người lại lần nữa đến nơi. Lần này chờ đợi, cùng lần trước chờ đợi bất đồng. Bởi vì là đánh bại qua một lần thiên đình, lần này bọn họ đúng là mong đợi không ít. Cái kia loại cảm giác thông khoái, để khí con khỉ cháu nhóm rất là vui vẻ. Liên tục mấy ngày, đều không có thiên đình người lại đây, tôn ngộ không trực tiếp phong lên chính mình. Tại Hoa Quả Sơn treo lên cờ sĩ, thể thiên đại thánh tôn ngộ không. Treo ra này một cây cờ lớn sau đó không lâu, một ông lão lại lần nữa giáng lâm tại Hoa Quả Sơn. Ông vẫn là cái kia nhìn, Thái Bạch Kim Tinh cũng là một người đến giống như lần trước Thái Bạch Kim tinh đến sau đó vẫn là nói muốn tìm nơi này Hầu Vương bởi vì có qua đối địch Thái Bạch Kim Tinh đến. đếnkhỉ con khỉ cháu nhóm kém một chút độc thủ tốt tại Tôn Tônộ không đúng lúc ngăn cản này mới không có đánh nhau Thái Bạch Kim tinh đến hắn là có chút ngạc nhiên cho rằng sẽ có một hồi ác chiến ai từng nghĩ đến chỉ có một thái bạch Kim tinh hắn giải từ mi thì mục không giống như là để chiến đấu tại hỏi dò ra lý do sau này Tôn nộ không lại lần nữa bất ngờ đối phương lại vẫn mời hắn đi tới làng quan đồng thời hứa hẹn chuyện cũ không tru cứu Nghe nói như thế, Tôn Ngộ không càng thêm xác nhận trước phán đoán. Đó chính là cự linh thần ba người sẽ bại, hoàn toàn là diễn. Dù sao, Thiên đình luôn luôn là như vậy nghiêm ngặt, phạm tội nhất định sẽ nhận được trừng phạt. Thiên binh tuy rằng phái ra, có thể bị Tôn Ngộ không đánh lui. Việc này tiểu như thế tính, nghe đều có chút không có khả năng. Bất quá, Tôn Ngộ không cũng không có lập tức nói ra, ngược lại là đồng ý đi Thiên đình. Hắn muốn biết, việc này là thế nào cái tình huống. Nếu nói rồi không truy cứu, dĩ vãng phạm chuyện, tiểu không có vấn đề gì. Hiện tại hắn đi đến Thiên đỉnh, vẫn là có thể hưởng thụ được tốt. Chương 284 Làm đại quan, chương 284, làm đại quan. Lần thứ nhất lên Thiên Đình Tôn Ngộ Không, đảm nhiệm chức vị là trấn ngựa, là cái thấp quan. Trong lòng lớn có không thích, mà thứ hai thứ lên Thiên Đình, cũng chính là hiện tại. Thiên Đình cho Tôn Ngộ Không làm một quan lớn, đồng thời còn tu chính mình đại điện. Cùng lần trước chức quan, tạo thành sự chênh lệnh rõ ràng. Nhìn chính mình đại điện, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng thoải mái. Chuyên môn vì là chính mình xây một cái đại điện. Thiên Đình tài nguyên nhiều, tuy rằng xây cái đại điện không là cái gì vấn đề, có thể chí ít cùng lúc trước tốt rồi rất nhiều. Tồn tại cảm giác biên cao, không có người nghị luận. Tốn nộ không đi bây giờ ở bên ngoài, không nghe được có người nghị luận, trái lại có người nhiệt tình lại đây chào hỏi. Cái cảm giác này, thế nào nhìn đều thoải mái. Đối với này chút chào hỏi lại đây vẫn ăn người, hắn chính là nhiệt tình đáp lại. Tuy rằng biết này chút người, chỉ là đến thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng người khác khuôn mặt tươi cười đó lấy, tất nhiên là muốn đáp lại. Trước mặt tình huống, Tốn nộ không là biết đến, tuy rằng chức vị của hắn, không có cái gì thực quyền. Vừa vặn ngặt là cái quá lớn, cái này trước quan bảy ở tại đây. Tất nhiên là có người qua để lấy lòng. Người phàm như vậy, tiên nhân đồng dạng đạo lý. Làm biến được càng ngày càng tốt thời gian. Tự nhiên sẽ có người nhận tỉnh lại đây chào hỏi. Một khoảng thời gian sau đó, Tôn Lộ không tại Thiên đỉnh vẫn là nhận thức tương đối nhiều người. Giao thiệp một khối này biến rộng. Đối với mới kết giao người, quản hắn thổ lộ tình cảm không giao tâm, đối với chính mình có chỗ tốt là được rồi. Thiên đình tài nguyên nhiều, tùy ý một cái tiến thần. Bao nhiêu vẫn là có một ít tài nguyên, lợi dụng tự thân cái này tài nguyên đi làm chuyện hữu dụng, Tôn Lộ không cảm giác được việc này làm đến. Ở bên ngoài lấy lòng chính mình, còn có thể lợi dụng đến tài nguyên, cho thỏa đáng chuyện một cái. Đối với một ít tu vi không sai biệt lắm người, không những là sẽ dụng tâm một ít đi cái giao thậm chí cùng bọn họ hướng trà luận đạo. Lâu dần, thu vi một khối này cũng dâng lên không ít. Đã đến kim tiên viên mãn, đột phá thái ớt kim tiền, kết hợp hắn hiện tại tu hành hoàn cảnh, vẫn là rất khả năng lớn. Tháng này tuy rằng một ngày ngày đi qua, Tôn Ngộ không như cũ nghĩ đến, này thiên đỉnh ra sao ý? Đang cùng rất nhiều người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn thường xuyên thi hội thăm dò tính toán chuyện. Hắn nghi muốn biết, thiên đỉnh điểm mấu chốt ở đâu? Dựa theo bình thường logic tính toán, giờ khác này Tôn Ngộ không đã có thể kết luận, sự tình nhất định có kỳ lạ. Xa không lạ bề ngoài như vậy đơn giản. Bất quá có kỳ lạ về có kỳ lạ, hắn nên làm chỗ tốt một chút cũng không có rơi xuống, người nào trên người có thể được đến chỗ tốt, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Lâu dần, Tôn Ngộ không đối với cái gọi là giao hữu người, thì muốn chỗ tốt càng ngày càng nhiều. Lúc trước muốn là một ít thường gặp đồ vật, sau đó, muốn cũng không giống nhau. Một ít đối với tiên thần tới nói hiếm hoi vật phẩm, cũng dám muốn. Từ từ, một đám tiên thần đối với con khỉ này, lại có mới nghị luận. Lần này nghị luận, không là chức quan cách nhìn, mà là đối với Tôn Ngộ không người này lòng tham không đáy, thu rồi như vậy nhiều chỗ tốt còn chưa biết thế nào là đủ. Từ từ, mọi người đều không có cố ý đi lấy lòng. Không có cái nào gầm mặt mặt, nhất định phải bị hố trên một hố, đồ tốt cùng xấu đều sẽ có tổn thất, một lần hai lần, chúng tiên thần sẽ không cảm giác được có cái gì, có thể nhiều lần sau đó. Mọi người tiểu dồn dập tự giác lặng tránh, mà đối mặt này một cục diện, tôn nộ không nhưng là không có để ở trong lòng. Khoảng thời gian này, hạn tại chúng tiên thần đạt được chỗ tốt, cũng không ít. Đồng thời, đại đa số đều là có vụ lợi tự thân tu hành. Nay cũng để hiện tại tôn nộ không, đa số thời gian đều đang tiêu hóa. Ngoại vật tuy rằng lên tác dụng phụ trợ, có thể nếu như có thể kết hợp với bản thân hữu thế, đầy đủ lợi dụng. Đối với tu hành có giúp đỡ rất lớn. Băng Không, Tôn Nộ không cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên tới Kim Tiên viên mãn, có hy vọng lên tới Thái Ức Kim Tiên. Đối với con khỉ tu hành tăng lên, không ít vẫn là thảm thụ. Bây giờ đi tới Kim Tiên viên mãn, đến rồi cảnh giới này, nếu như là gót chân không kém, sẽ làm đến nơi đến trốn đi tu luyện. Đột phá là không thành vấn đề. Không ít Đại La Kim Tiên cảm giác được, con khỉ này nhất định có thể trở thành Thái Ức Kim Tiên. Đại La Kim Tiên người, là từ cảnh giới này lại đây. Muốn thế nào mới có thể tăng lên, trong lòng rất rõ ràng. Nay một ngày, Tôn Nộ không nơi trong đại điện, tỏa ra một đạo đáng sợ khí tức. Từ điện thân Lan tràn ra, ảnh hưởng xung quanh đám mây. Dị tượng như thế, hấp dẫn không ít đến đây ngắm nhìn tiên thần, bọn họ vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy này có động tính, liền nghĩ đến lại đây nhìn hạ. Một nhìn, càng phát hiện Tôn Ngộ không đột phá Kim Tiên, đi đến Thái Ức Kim Tiên. Khoảng cách lần trước suy đoán, không có qua rất lâu. Hiện nay, nhưng là thấy được hầu tử đột phá, đi tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Hắn đột phá, ngoại trừ hấp dẫn một đám tiên thần ở ngoài. Thiên đình bên trong hạ tiên, đối với hắn thực lực hôm nay, ngược lại có chút thán phục. Thiên đế tuy là chuẩn thánh giả, có thể cái này thật hầu. Tốc độ tăng lên có chút nhanh, vượt quá chính mình mong muốn. Này mới có chút chuẩn bị không kịp. Nhưng này hết thảy, dưới cái nhìn của hắn, đều là một ít bất ngờ mà thôi, không, có cái gì thực chất tính thay đổi. Tôn nộ không trên này thiên đình cử động, chính là hắn tâm ý. Bây giờ đối phương thực lực thái ớt kim thiên, chính là có chút bất ngờ, sẽ không quá mức để ở trong lòng. Con khí thực lực càng mạnh, gây ra động tính lại càng lớn. Cái kia thiên đình thu được chỗ tốt, đem sẽ càng nhiều. Đầu xuất cung. Một ông lão tại trong phòng luyện đan, dừng tay lại bên trong cây quạt, đưa tay bắt đầu đẩy tính ra. Người này là Thái thượng lão quân, Thái thanh thánh nhân tiền thi. Một phen tính toán sau này, Thái thượng lao quân vẻ mặt khôi phục trạng thái bình thường. Tôn Lộ không nhất cử nhất động, hắn cũng đang chăm chú, khi biết được đối phương tu vi là thái ớt từ lực, cùng Hạo thiên giống như, vẫn vô cùng thán phục. Nhưng làm lao tử thiện thi hắn, biết này Tôn Lộ không, tại sao có thể đột phá như vậy nhanh? Một là góp chân bất phàm, hồn thể tứ hầu một trong, hai là lúc trước có ba cái sư phụ dạy dỗ, thêm lên thiên đỉnh như vậy tu luyện hoàn cảnh, mới có thể để đột phá thái ớt kim tiên. Biết sau đó, Thái thượng lão quân vẫn là hài lòng, con khỉ này đột phá thái ớt kim tiên, chính là chuyện sướng hay muộn? Hiện nay chỉ là trước giờ mà thôi. Tây Du lực kiếp, phương Tây tuy rằng hưng thịnh, có thể đây không phải là Thái thượng lão quân chú ý điểm, mà là Tây Du. Tôn Ngộ không là nhân vật mấu chốt. Nếu như lợi hại, tại hắn cảm giác được, chuyện này sẽ là biến thú vị. Thực lực mạnh, tự nhiên không là như vậy tốt khống chế. Tuy rằng Tôn Ngộ không thực lực mạnh không mạnh đều muốn cho hắn tạo thế, nhưng thực lực không mạnh. Tây phương người, nghĩ muốn khống chế thì càng thêm dễ dàng. Bây giờ Tôn Ngộ không thực lực tăng lên tới Thái Ức kim tiền, không có như vậy tốt khống chế. Dù sao, thực lực mạnh là có thể thoát khỏi người khác khống chế, không nói toàn bộ Chí ít sẽ có cơ hội phản kháng. Nếu thực lực không mạnh, kim tiên bất phàm. Người khác nghĩ muốn khống chế ngươi, tùy ý phái một người đến, thử có thể khống chế ngươi. Một phen suy tư, Thái thượng Lao quân cũng không hề quan tâm quá nhiều, nợ nụ cười sau này. Cứ bắt đầu luyện chính mình đan. Hắn là thái thanh thánh nhân phần thần, bản tôn tu vô vi chi đạo, làm việc thi, cũng sẽ phải chịu chút ảnh hưởng. Chỉ là quan tâm chốc lát, tựu không có đi nhìn. Chương 285, bản Đạo viên, chương 285, bản Đạo viên. Thiên đỉnh. Tự nộ không đột phá thái ớt kim tiên sau đó, Hạo Thiên trực tiếp hạ lệnh, để hắn đến trông coi bản Đạo viên. Nhìn trong tay thánh chỉ, Tôn Ngộ không có chút bất ngờ. Trong coi bản đảo viên, trọng yếu như vậy địa phương, gọi ta đi. Hai tiếng nghi hoặc, tất cả đều là Tôn Ngộ không đối với Hạo Thiên Hạ thánh chỉ không hiểu. Hắn bây giờ tu hành đến Thái Ức kim tiền, đối với này phương thế giới nhận thức, nên có, vẫn hiểu bản đạo là cái gì. Đây chính là 10 đại linh căn một trong, loại này quý trọng địa phương, Thả ở chỗ nào, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Thiên đình tuy rằng to lớn, tài nguyên rất nhiều, có thể này bản đảo như cũng vô cùng quý giá, quý giá đến mặc dù là một ít đại la kim tiền đều không có tư cách trông coi, bởi vì quá mức quý giá. Bàn đạo viên bên trong, một loại đều là vương mẫu tự mình trông coi quản lý, người bình thường có thể không có này cơ hội. Bây giờ này Bản đạo muốn tôn nộ không đi trường quản, hắn là thế nào nghĩ? Đều không nghĩ ra. Hắn chính là một con khỉ, thích ăn quả đào. Đây là thiên tính. Bản đạo hắn mặc dù là 10 đại linh căn một trong, có thể đến cùng cũng là một quả đào. Tôn nộ không là sẽ yêu thích. Chỉ là, điểm này, chính hắn có thể nghĩ đến, Hạ Thiên lại thế nào sẽ không nghĩ tới? Thu hồi nghi hoặc, Tôn nộ không ra đại điện. Chuyện này Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc nhưng nếu chính mình thật sự đi bàn đảo viên tất nhiên là có thể đạt được lợi ích này bàn đảo nhất định phải ăn một lần trước hắn cũng muốn nhìn nhìn mình nếu là ăn này bàn đảo thiên đìnhnh sẽ cái gì phản ứng khi trước thăm dỏ đều không có cái gì kết quả hiện nay lần này trông coi bàn đảo viên Tôn nộ không rất nghĩ biết ăn trộm bàn đảo hội ra sao rất nhanh Tôn nộ không liền đi tới bàn đảo viên đi vào sau đó nội tâm hắn không khỏi cảm thán trồng trọt đảo địa phương hoàn cảnh không là bình thường tốt linh khí so với thiên đìnhnh những nơi còn lại muốn nồng nặc gấp mấy lần trước mắt hắn linhký Hầu như đều là thực chất, Dung Tú Luyện cũng tuyệt đối là một địa phương tốt. Cảm thán sau này, Tôn Ngộ không ứng phó rồi một chút mang hắn lại đây mấy cái tiên nữ sau đó. Tiêu bắt đầu tại bản đảo viên đi dạo lên. Đi tại bên trong, có thể nhìn thấy từng cái từng cái to lớn quả đảo, treo tại bầu trời. Là một con khỉ, đừng nói đây là bản đảo. Mặc dù là thông thường quả đảo, một ít linh quả, thiên tính gây ra, Tôn Ngộ không thấy được cũng sẽ không nhịn được. Hắn nhanh chóng đi dạo một vòng sau đó, tiểu đem bàn đảo viên bên trong lớn nhất bản đảo toàn bộ đều hai xuống. Sau đó tìm một cái rộng rãi địa phương, ngồi xuống, lấy ra bản đảo Miệng vừa hạ xuống, Tôn Nộ không đống nhiên cảm giác toàn thân thoải mái, cả người lần có tinh thần, cảm giác tràn ngập lực lượng. Này bàn đào quả nhưng mà như trong truyền thuyết như vậy thần. Tôn Nộ không cảm thán. Nay bàn đào hắn chỉ là nghe nói qua, cũng không biết. chân chính ăn vào, bản đao hội là cái gì dạng. Bây giờ bản đao ăn được, loại cảm giác đó, hắn mới hiểu rõ. Tại sao này bản đao có thể được xưng là là tiên tiên linh can đây là có đạo lý. Rất nhanh, hắn ăn xong một cái sau này, không chỉ có cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, trên người tu vi đã gia tăng rồi một điểm. Bản đao nhưng là tiên tiên linh căn, ăn vào có vụ lợi tăng lên tu vi của chính mình. Nếu như là cái người phạm, ăn tiếp một cái, tức khác thành tiên, ít đi rồi rất nhiều đường. Tôn Ngộ không là thái ớt kim tiên tu vi, hắn ăn đi một cái bản đảo, để tu vi có chút tăng lên. Phát hiện có cái này tác dụng sau đó, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Nơi này nhiều như vậy bản đảo, nếu như là ta ăn nhiều một ít, cái kia tu vi này chẳng phải là dâng lên rất nhanh. Nói thầm một tiếng sau đó, Tôn Ngộ không lập tức cảm giác được phương pháp kia có thể làm. Tới nơi này trông coi bản đảo viên đã nói rõ không cho phép ăn vụng. Nếu là bị phát hiện, sẽ nhận sự phạt. Hiện nay Tôn Nộ không nghĩ muốn biết, thiên đình điểm mấu chốt đến tuột cùng ở đâu. Còn có chính là muốn thử xem, nếu như là ăn vụng bản đạo, sẽ có cái gì hậu quả? Ăn một cái là phạt, ăn hai cái cũng là phạt, không bằng ăn nhiều hai cái, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đã quyết định sau đó hắn, lập tức bắt đầu điên cuồng ăn. Cơ bản cũng là mở miệng một tiếng, Tôn Nộ không ăn một cái lại một cái. Chốc lát sau đó, Tôn Nộ không cảm giác được cái bụng có chút chướng, bàn đạo cũng không phải là như vậy tốt tiêu hóa. Ăn một ít, đối với một cái thái ớt kim tiền tới nói, có thể tiêu hóa linh lực, nhưng mà nhiều sau này, cũng không thể bỗng dưng tiêu hóa lại không tiêu hóa nổi thời gian, Tôn Ngộ không vận chuyển trước đây học được công pháp, một bên tiêu hóa một bên tu hành. Tiêu hóa bản đạo, có công pháp vận chuyển. Đối với Tôn Ngộ không tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Rất nhanh, tu vi của hắn tựu phát sinh ra biến hóa, đại lượng bản đạo và bụng. Không chỉ là chắc bụng cảm giác, tu vi tăng lên cảm giác. Đồng dạng trên người hắn xuất hiện, Tôn Ngộ không có thể rõ ràng nhìn thấy, tu vi của chính mình tại từng chút một tăng cường. Đối với cái cảm giác này, trong lòng hắn rất là thoải mái. Người tu hành, thời khắc đều đang nghĩ chính mình tăng lên, bây giờ loại này nhanh chóng tăng trưởng Đừng nói là Tôn Ngộ Không, đổi hai tới, đều sẽ vô cùng vui vẻ. Gần đủ rồi. Tôn Ngộ Không tu vi đi tới Thái Ức Kim Tiên Trung Kỳ, tăng lên một cái tầng thứ. Hắn mặc dù là dừng tay, nhưng lại không định bỏ qua cho nơi này bản đảo. Bàn đảo viên bên trong rất lớn, bàn đảo phi thường nhiều. Hắn ăn rất nhiều, này trong vườn như cũng có không biết. Tôn Ngộ Không chịu bắt đầu hái lên, hắn nghĩ tới rồi con khỉ của mình khỉ cháu nhỏ. Bọn họ tại Hoa Quả Sơn, nếu như là này bàn đảo mang về, tất nhiên là có chỗ đại dụng. Thời khác này Tôn Ngộ Không cũng không đốc, hắn đã biết được, ăn như thế nhiều bản đảo. Xem như là sông hạ đại hoạ. Tại thiên đỉnh, Đại La Kim Tiên cương giả muốn ăn trên này bản đạo, đều không nhất định có cơ hội. Hắn một cái thái ớt Kim Tiên, dĩ nhiên ăn như thế nhiều. Dựa theo bây giờ thiên quy, xử phạt lên tất nhiên không nhẹ. Đơn giản, Tôn Nộ không liền cảm thấy được nếu sai rồi, vậy thì chuẩn bị nhiều hơn một chút này bản đạo. Dù sao cũng đều là một cái họa, không chốn được. Một phen hái sau này, Tôn Nộ không ngừng tay, cũng không tiếp tục hái. Hắn tuy rằng biết, chính mình sai rồi, muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút. Có thể cũng minh bạch, như này bàn đảo viên bên trong bản đạo, một cái đều không lưu, việc này tiểu không có như vậy đơn giản. Làm quá quá đáng chỉ có thể càng thêm trọc giận thiên đình. Hiện tại bàn đảo viên, nếu như không cẩn thận đi nhịn, là không phát hiện được cái gì. Hiện tại hắn thu lấy này chút, mang về cho Hoa Quả Sơn hầu tử nhỏ. Đây chính là thừa sức, còn có nhiều. Nghĩ đến, Tôn Nộ không tâm tình sung sướng, còn không có trở lại, trong lòng hắn đã có hình tượng. Nếu như là đem này chút bàn đảo, để chính mình khỉ con khỉ cháu nhóm ăn, sẽ có nhiều lần vui vẻ. Khi đó, Hoa Quả Sơn thực lực tổng hợp cũng sẽ đạt được tăng mạnh, thực lực tổng hợp tăng lên nữa một cái tầng thứ. Chờ hết thảy kết thúc sau đó, Tôn không những là quan sát xung quanh đến, bàn đảo viên chính là thiên đình trọng yếu nơi. Hắn hiện tại tuy rằng phái tới đây canh tranh, có thể hắn tin tưởng Thiên Đình sẽ không chơ mắt nhìn, tất nhiên sẽ gọi người lại đây quan tâm. Dù sao, chỗ này trước kia là Vương Mẫu trong coi, hiện tại đổi lại là Tôn Lộc không. Muốn nói yên tâm, Tôn Lộc không chính mình cũng không tin, huống chi người khác. Chương 286, cố ý, chương 286, cố ý. Bàn Đạo viên bên trong, Tôn Lộc không chính nghĩ đến, chỉ nghe thấy mấy vị nữ tử tiếng cười đùa. Vì là không để cho người khác phát hiện, Tôn Lộc không ẩn thân với trong hư không, biến mất tại chỗ cũ. Tuy rằng không sợ, nhưng trước mắt tình huống, lảng tránh là tốt. Dù sao Nơi này là bản đảo trọng địa, dưới cái nhìn của hắn, lúc này nếu như bị phát hiện, tất nhiên sẽ có phiền thức, bây giờ Tôn Ngộ không trên người có rất nhiều bản đảo, không cần thiết lúc này bại lộ thân phận. Tới mấy vị này tiên tử, chính là Ngọc Đế con gái. Các nàng tới nơi này cũng không phải là trùng hợp, mà là cô ý tới nơi này. Dựa theo kịch bản làm việc, các nàng là thiên đế con gái, không chỉ xinh đẹp như hoa, đều có sắc đẹp, về mặt thực lực cũng không yếu. Bây giờ bốn người này thực lực đều là thái ớt kim tiên tu vi, ba cái đều là hậu kỳ. Bây giờ bản đảo viên ít như vậy nhiều bản đảo. Các nàng nhìn qua nhìn Liên biết được, nhất định là con khỉ này làm cho Tuy rằng dấu rất kỹ, nhưng mà trên đất có rất nhiều bàn đảo cảnh là cùng cảnh cây. Các nàng bốn cái, không chỉ là nhìn đến đây hỗn loạn. Tôn Ngộ Không mặc dù là ân thân nhưng như cũ trốn không được các nàng pháp nhãn. Bất quá, đều ngầm hiểu ý, cũng không có nói ra, đều là ở trong lòng câu thông. Các nàng là thiên đế con gái, bàn đảo viên nơi này là đã tới, lúc trước cái gì dáng vẻ. Trong lòng là vô cùng rõ ràng. Bản đảo thịnh hội như vậy náo nhiệt, lại bị an bài nơi này tuần tra, thực sự là thật nhàm chán. Không phải là, cái kia bản đảo thị hội, thiên đình đủ loại có lại, đều đi Các nàng bốn người, ngươi một câu ta một câu, nghiên cứu thảo luận hiện tại bản đảo thị hội. Mục đích chính là muốn để Tôn Ngộ Không biết. Chính như các nàng nghĩ, làm Tôn Ngộ Không biết sau đó, trong lòng vô cùng sinh khí. Muốn biết, hắn chính là bây giờ còn lớn, bản đảo thịnh hội. Từ vừa nãy các nàng trong lúc nói chuyện phiếm phát hiện, lần này cử hành bản đảo thịnh hội, chủ yếu phải phải đối nội, một ít người bên ngoài không có mời. Thiên đình bên trong lớn quan chức nhỏ, đều được mời. Chỉ có Tôn Ngộ Không chính mình không có. Gặp bảy tiên nữ đi, Tôn Ngộ Không hiện ra nguyên hình. Trong ánh mắt tất cả đều là lựa giận. Vất quá Tôn Nộ không hiện tại đầu góc vẫn còn tương đối thanh tỉnh, hắn vừa mới bắt đầu cảm giác được đây là trùng hợp. Nhưng cẩn thận một nghĩ, vừa nãy bốn vị tiên lư nói, này không rõ bảy muốn chính mình biết việc này, đi quay rối bản đảo đại hội. Dựa theo cái này logic, Tôn Nộ không trong lòng phỏng đoán không ngừng. Hắn bây giờ đã không là vừa đi ra, rất nhiều chuyện đều biết, cảm giác được có vấn đề việc. Sẽ dùng lẽ thường đẩy ra đoạn, đến nhìn này có vấn đề hay không. Chốc lát sau đó, Tôn Nộ không đã kết luận, việc này chính là hắn nghĩ tới như vậy. Tốt, nếu nghĩ muốn ta đi làm, vậy ta liền làm cho các ngươi nhìn. Hắn đã tiếp thu sự thực này, nếu muốn để mình làm Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến, theo bọn họ ý, lập tức hướng về Thiên Đình tổ chức bản đảo thịnh hội phương hướng mà đi. Tôn Ngộ Không đi rồi sau đó, bốn vị tiên nữ hiện ra nguyên hình, các nàng kỳ thực cũng không có đi, mà là đem tự thân khí tức ẩn dấu, thi triển thuật ẩn thân. Này mới không có để Tôn Ngộ Không phát hiện. "Tỷ tỷ, ngươi nói con khỉ này sẽ đi sao?" Khẳng Định đi, nhìn hắn mới vừa biểu tình, cái kia gọi một cái sinh khí, cho hay bắt đầu rồi." Các nàng vừa nói vừa cười nghị luận. Bốn vị tiên nữ thực lực mạnh hơn Tôn Ngộ Không, mặc dù là vừa nãy Tôn Ngộ Không ẩn tàng rồi, các nàng đều có thể nhận biết được mới vừa nói lời, kiểu là cố ý mà. Gặp việc này đã hoàn thành, các nàng tiểu Ly Khai, biến mất tại bàn đảo viên. Cho đến này bàn đảo viên, tuy rằng hỗn loạn, quả đào ít rất nhiều. Có thể này hết thảy đều có đối ứng an bài. Không lâu lắm, Tôn Nộ không đến bàn đào đại hội. Nơi này cũng không có bao nhiêu người, chỉ có mấy cái đang chuẩn bị đồ vật tiên nữ. Những người còn lại không có vào chỗ. Toàn bộ đại điện, không có người nào. Tôn Nộ không nhìn nơi này không ai, trong lòng nói thầm một tiếng. Không gọi ta. Này bàn đảo đại hội, ta để cho các ngươi làm, để cho các ngươi làm. Hắn một bên uống lấy linh cừu, vừa dùng chân đạp bàn đang chuẩn bị người, gặp được cảnh tượng này, tự nhiên là hoàng sợ không được. Bọn họ thực lực không có tôn nộ không như vậy cao, không dám cùng con khỉ này liều. Tại gặp được tôn nộ không sau đó, các nàng rộn rập rời đi. Trong đại điện, không có một bóng người. Tôn nộ không một bên phải rối, một bên uống lấy rượu tiên nước thánh, nơi này đổ vật. Có rất nhiều đều là đối với tu hành có trợ giúp, này không uống đều lãng phí. Rất nhanh, nơi này tiểu bị tôn nộ không khoé lên họng bếp, để người nhìn một cái, không thấy được một tấm hoàn hảo bản. Bác minh bên trong, côn bằng nó lấy tôn nộ không những năm gần đây nhất nhất động, ngược lại có chút là thú. Tuy rằng tại hắn ký ức, cái này hướng đi không có thay đổi quá lớn, nhưng không thể không nói chính là tôn độ không hắn nhận thức cao. Làm việc đều sẽ trải qua suy nghĩ đi suy nghĩ, sẽ không như vậy lỗ mãng. Tuy rằng tiên tính của hắn như cũ sẽ có, có thể thiên tính tiêu căng khó thuần, không đại biểu là vô tri. Thứ hai thứ lên thiên đình làm quan cũng là ý nghĩa. Khoảng cách mở ra tầy dù không lâu, đại náo tiên cung muốn đúng là cho hầu tử tạo thế, mọi người đều là diễn kịch. Thật muốn làm như vậy, thiên đình bên trong, hiện tại nhưng là bình cường mã tráng, không cần nói thiên đế, chính là tùy ý phế một người đều có thể đem Tôn Ngộ Không cho chấn áp lại. Thái Ức Kim Tiên thực lực, trên người Tôn Ngộ Không chỉ có thể là nói còn được, nhưng không đại biểu thực lực này có thể muốn làm gì thì làm. Phóng tầm mắt bây giờ thiên định, không có cái nào thế lực dám xem nhẹ, mặc dù là một ít thánh nhân, cũng sẽ nhìn thẳng vào Thiên Định thực lực hôm nay. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không uống đại lượng rượu tiên nước thánh, còn có các loại linh quả. Lúc trước ăn bản nào, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Làm được hiện tại Tôn Ngộ Không, có chút đầu óc choáng váng, thể nội có một luồng năng lượng cuồng bạo Ăn như thế nhiều bản nào, uống như vậy nhiều dịch, để hắn hiện tại có chút khó chịu tại đem bàn đảo thịnh hội làm loạn sau đó, hắn rồi rời đi. Một đường trên, lão đảo. đi tới đâu xuất cung bên ngoài, Tôn Nộ không lúc này trạng thái có chút kém, hắn cũng quản không trên đây là nơi nào. Một đầu ôm tiến vào đâu xuất cung bên trong. Đi vào sau này, Tôn Nộ không thấy được bên trong có rất nhiều đàn dược, gặp được như thế nhiều đàn dược, để trong lòng có chút kinh ngạc. Muốn nói đâu xuất cung ba chữ, hắn là không có lưu ý. Có thể thiên đình bên trong, ai sẽ luyện như thế nhiều đàn dược, Tôn Nộ không trong lòng vô cùng rõ ràng. Lao tử phân thân, thái thượng lão quân, thiên đế gặp đều muốn nệ tĩnh, hắn ở tại đây làm quan. Tất nhiên là rõ ràng. Này thái thượng lao quân cái gì thân phận? Tôn Ngộ không đầu có chút mê man, nhưng trong lòng lại là rõ ràng. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại có mới nghi hoặc. Này thái thượng lão quân thân phận, này đâu xuất cung dĩ nhiên không ai cần hắn. Ngược lại là như thế nhẹ nhóm tiểu tiến vào. Thực lực của chính mình, Tôn Ngộ không rõ ràng, thái ất kim tiên thực lực xông vào đầu xuất cung. Hắn tin tưởng thái thượng lão quân nhất định biết được, chỉ là tại sao lại để chính mình đi vào, lại là nghi hoặc hoặc. Không có cách nào. Bây giờ Tôn Ngộ không cũng không phải là vô tri, đã sớm biết thân phận càng cao tiên thần. Muốn đi đâu xuất cung, không thể nghi ngờ là khó. Chương 287, đâu xuất cung, chương 287, đâu xuất cung. Đầu xuất cung bên trong. Tôn Nộ không nhìn khắp phòng đan dược, trong lòng nhất thời có ý nghĩ. Chỗ này, người bình thường có thể không vào được. Hiện tại chính mình tiến vào, vậy có phải hay không tiểu ý nghĩa. Này bên trong đan dược, có thể điên quân ăn. Thái thượng lão quân nam hiểu luyện đàn, tu vi như thế cao, luyện chế đan dược nhất định bất phàm. An vào, nói không chắc đối với chính mình tu hành có trợ rút. Nghĩ đến, Tôn Nộ không tiểu nghĩ thông suốt rồi, đến đều đến. Này đan dược nhất định phải thử một chút. Có cái gì hậu quả, vậy cũng là sau này sự tình. Thêm vào con khỉ thiên tính, vốn là là kiêu căng khó thuần, hiện tại còn có chút trên đầu. Hắn có thể không còn được. Đi tới rất nhiều đan dược trước mặt, hắn cũng không có tùy tiện cầm lên tựu ăn. Hắn chính là trải qua ba vị thánh nhân cấp bậc sư tôn dạy dỗ qua. Này luyện đan chi đạo là vô cùng rõ ràng. Nếu như là tốt đan dược, có cơ hội ăn một viên, thành tựu đại la kim tiên không thành vấn đề. Cửu nói cái kia, cửu chuyển kim đan, ăn một viên, có thể trở thành đại la cường giả. Tuy rằng đối với ngày sau tu hành sẽ có trở ngại, có thể vậy đều không phải là phải cân nhắc chuyện. Muốn thật có cái này kim đàn, Tôn Ngộ Không chính mình sẽ chọn ăn. Thành you đại la kim tiền, tu vi như thế, là vô số người tha thiết ước mơ thực lực." Một phen tìm tòi hạ xuống, Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện loại này cấp bậc đan dược. Cũng đúng, như thế chân quý đan dược, tất nhiên không theo tùy ý thả. Tôn Ngộ Không nói thầm, hắn biết Thái Thượng lão quân có thể luyện chế loại này đan dược, có thể loại này đan dược. Vô cùng quý giá, nghĩ đến là sẽ không dễ dàng thả ra. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không cựu bắt đầu tìm một ít đối với tu hành có lợi đan dược. Đan dược phân tốt hay xấu, độc dược cũng là đan dược, nếu như là gặp một cái tự ăn Tôn Nộ không có thể không dám hứa chắc, ăn được một ít có hư đan dược, sẽ là cái gì hậu quả? Khá một chút đan dược, có thể để người ta thành tựu đại la kim tiên. Nhưng xấu một chút đan dược, tác dụng đồng dạng là vô cùng lớn, rất có khả năng. Một viên đan dược đi xuống, tại chỗ mất mạng đều là khả năng. Một phen tìm kiếm sau đó, Tôn Nộ không cầm này, trước mắt chứa đầy đan dược hồ lô. Tại nhận ra đan dược sau đó, hắn tiểu mở ra hồ lô cái nắp. Song tay cầm lên hồ lô, một viên tiếp theo một viên đan dược từ miệng hồ lô rơi xuống ở trong miệng. Một hồ lô đan dược, một hồi, tiểu bị hắn cho ăn xong rồi. Đan dược cán vào sau đó, Tôn nộ không trong bụng, có thể cảm nhận được nhiều loại khí tức tôn trảo. Vì là nhanh chóng tiêu hóa này đang dược, hắn vội vã vận chuyển tự thân công pháp, đến trợ thể nội đan dược tiêu hóa. An bảo, tiêu hóa mới có tăng lên. Cứ như vậy, Tôn nộ không một bên vận chuyển công pháp một bên uống lấy các loại tiên đan, đều là có vụ lợi tăng cao thực lực tiên đan. Thái thượng lao quân nơi này, hắn luyện chế đan dược, đều là dùng bất đồng hồ lô cho được lên. Một loại đan dược, ít nhất cũng là một hồ lô. Thấy tốt thì thôi, nhìn đan dược bị Tôn nộ không ăn gần đủ rồi, hắn lập tức lựa chọn chạy trốn. Nhân lúc còn không có người phát hiện, sớm chút thời gian chạy trốn. Bỏ cửa chạy lấy người, đằng sau sẽ đuổi không truy tra không sao, quan trọng là hiện tại muốn ly khai đất thị phi này. Tại không ai ngăn cản dưới tình huống, hắn rất nhanh liền trở về Hoa Quả Sơn. Lại lần nữa trở về, Hoa Quả Sơn khỉ con khỉ cháu nhóm vô cùng vui vẻ. Đối với nhà mình đại vương, bọn họ liên tục không hy vọng ly khai Hoa Quả Sơn. Hiện trở về, khỉ con khỉ cháu nhóm có thể sẽ không nghĩ nhiều. Lần này vừa trở về, Tôn Lộ không liền đem mang về đan dược cùng bàn đạo. Cho bọn họ phấn phát, các lộ yêu vương cũng đều phấn đến rồi tiên đan cùng bàn đạo. Các đại yêu vương gặp được như vậy hiếm vận, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đối với Hầu Vương độ trung thành cao hơn, chiếm được chỗ tốt, đối với chính mình đại vương, độ trung thành tự nhiên là tăng cao không biết. Một ít nguyên bản không có trung thành thủ hạ, tại tiên đan cùng bản đảo ban tăng hạ. trực tiếp thay đổi dạng, độ trung thành tăng mạnh. Được chỗ tốt, vẫn là như vậy hiếm hoi đồ vật. Nếu không có tôn nộ không này một lần mang về, bọn họ chỉ sợ là đời này đều không cách nào đạt được. Đem lấy được tiên đan cùng đan dược phân phát sau đó, khỉ con khỉ cháu nhóm cùng các lộ yêu vương đều rối rít bế quan. Gặp sự tình sắp xỉ, tôn không cũng là đến, đến thủy liêm động bế quan. Hắn lần này ăn rất nhiều tiên đan cùng bản đạo, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa. Lần này như có thể tiêu hóa xong sở hữu, tu vi tất nhiên lớn có phổng. Bất quá, ngay chút, đối với tôn nộ không tới nói, đều không phải là trước mắt là tối trọng yếu. Hắn tại thiên đình phạm vào sự tình, thiên đình nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm lên. Lần trước là diễn, lần sau đến. Bảo đảm nói không tốt sẽ là cái gì cao thủ, tăng cao thực lực, mới là trước mắt khẩn yếu nhất. Bây giờ thực lực không cao, được nhân lúc khoảng thời gian này tốt tốt tăng lên. Tôn nộ không ngồi xếp bằng với trong hư không, lập tức cựu bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng trong lúc đó, thiên đình này một bên. Hạo tiên biết sau này, hết sức căng tức Tại thời khắc này, Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, một đám tiên thần tụ tập, đều tại thương thảo làm sao hàng phục Tôn Lộ Không. Cái kia Yêu Hầu thực sự là gan to bằng trời. Phá hoại bàn đảo viên, con đảo loạn bàn đạo đình hội, không nhìn thiên quy, nên phạt. Mọi người đều là trầm mặc, chỉ có Hạo Thiên một người đang nói. Nói xong sau đó, cũng không lâu lắm, Hạo Thiên hạ lệnh nói: Nay Yêu Hầu nếu như là không xử trí, những thiên đỉnh kia uy nghiêm, ai sẽ coi trọng?" Nâng Tháp Lý Thiên Vương. Thần tại, Lý tính lên trước một bước tôn tiếng đáp lại nói: "Lần này bắt Yêu Hầu, người dẫn đội, cần phải đem hắn cho ép lên tiên đỉnh đến." Nghe nửa khí tiểu có thể biết, Hạo Thiên là có nhiều lần xin khí. "Là?" Lý Tính đáp lại. "Lần trước tuy rằng bại bởi Tôn ngộ Không, có thể đó là diễn kịch. Lúc đó muốn nghiêm túc, tất nhiên là có thể trấn áp." Rất nhanh, Lý Tính xuất lĩnh một đám tiên thần, chỉnh binh xuất phát Hoa Quả Sơn. Mấy ngày sau đó, cũng chính là nhân gian thời gian mấy năm, Mên Mên ngông ngông thiên bình, xuất hiện ở Hoa Quả Sơn bầu trời. Trước một lần đến, Hoa Quả Sơn khỉ con khỉ cháu nhóm tự nhận là là đánh lui thiên đình. Hiện nay lần này tới, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là có thể đánh đuổi. Gặp được tiên đình người đến sau đó, đều không hẹn mà cùng cầm vũ khí lên, chuẩn bị tốt phản kháng. Lần này thế tới hung hăng, cùng lần trước có chút không giống nhau. Nhưng một đám hầu tử cùng các lộ yêu vương cũng đều không chút nào sợ. Dĩ vãng đại vương của bọn họ tôn lộ không, đối với bọn họ nhưng là rất tốt, hiện tại đối đãi ngoại địch, hộ chủ ý thức, không có một người sẽ kinh sợ. Mà cũng ngay vào lúc này, Tôn Lộ không vừa vặn xuất quan, động tính lớn như vậy, hắn tự nhiên là biết được, liền thứ một thời gian đã tới Hoa Quả Sơn bầu trời, không sợ hai chút nào đối diện tiên binh tiên tướng. Nay một ngày, Tôn không đã sớm có nghĩ qua, chứ hắn sai, thiên đình tất nhiên sẽ truy cứu. Hiện tại Thiên binh đến Hoa Quả Sơn, cũng là tại hắn trong dự tưởng. sẽ không kinh ngạc, bởi vì có dự đoán, cũng không sẽ sợ, những năm này tại bế quan đồng thời, cũng đang đợi lấy trận chiến đấu này. Thiên tính như vậy, Tôn Ngộ Không tính cách kiêu căng có thuần, dù cho là biết chính mình không địch lại, cũng sẽ không chút do dự lên trên, chạy trốn, trong lòng hắn có thể không hề nghĩ rằng. Chương 288, hiểu ra đại đạo, chương 288, hiểu ra đại đạo. Yêu Hầu, người ăn vụng bản đạo, đảo loạn bản đạo tịch hội. bó tay chịu trói, theo ta lên thiên bị phạt. Một cái lắc mình, tự linh thần đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Nghe được lời nói của Cự Linh Thần, Tôn Nộ Không trên mặt không có chút rung động nào, cũng không sợ sệt. Ngược lại là một luồng nóng lòng muốn thử, muốn đánh với đối phương một trận khí thế. Cự Linh Thần: nghĩ muốn ta lão Tôn đi thiên đình bị phạt, được nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Đánh thắng ta mới có thể để ta đi." Vào đúng lúc này, Tôn Nộ Không, không có gì lo sợ, mặc dù là 10 vạn thiên binh, chưa từng có một tia sợ, chiến ý lên cao không ít. Tiếp theo, Tôn Nộ Không trực tiếp độc thủ, tay cầm Như Ý Kim Cô Đổng, cùng Cự Linh Thần chiến đến đồng thời. Mà theo Cự Linh Thần cùng Tôn Nộ Không khai chiến, thiên binh thiên tướng cùng các đại yêu vương cũng động thủ. Lý Tính cùng Na Cha nhìn phía dưới kịch liệt quyết đấu, đối với này hoa quả sơn sinh linh, vẫn là có một ít thưởng thức. Hắn đập vào mắt kỳ vọng, không thấy một cái lâm trận bỏ chạy. Nhìn ánh mắt, đều không có vẻ sợ hãi. Thủ hạ có thể có như vậy độ trung thành, thuyết minh này Tôn Ngộ không vẫn còn có chút quyết đoán. Có thể để cho mình thủ hạ như vậy trung thành. Tôn Ngộ không triển khai các loại thần thông, 72 biến, pháp tướng thiên địa, cùng Cự Linh Thần đánh 10 phần bị liệt. Bây giờ Tôn Ngộ không không còn là kim tiên tu vi, có thái ớt kim tiền thực lực. Một phen tranh đấu hạ xuống, Cự Linh Thần bại trận. Nay một lần, Hắn không có diễn kịch, mà là chân thật vận dụng toàn lực đồng thời đã bị thương ma ra tư tướng bắt yêu hầu lý tính gặp được cự linh thần thua trận đối với bốn người nói là bốn người nghe tiếng lập tức lên trước đứng ở một bên cự linh thần có chút bất ngờ không nghĩ tới hắn này một lần ra tay sẽ thua trận khi trước thời điểm cự Linh thần diễn kịch thua quá một lần lần này nguyên bản nghĩ đến Thắng trở về nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương sẽ lợi hại như vậy ma ra Tứ tư tướng cùng ra tay bốn người đứng tại phương hướng khác nhau đem tôn nộ không đây hắn thi chuyển thần thông lớn vô cùng 4 người Tuy rằng có nhân số ưu thế Có thể hai bên toàn lực đối với đánh nhau, Tôn Lộ không rất nhanh tiểu chiếm cứ Thư Phong. Cơ thể hắn thần thông mạnh mẽ, thực lực thông thiên. Cho ta phá. Tôn Lộ không tay cầm kim cô đổng, sức chiến đấu tăng vọt, một luồng năng lượng khổng lồ sóng vù ra. Lấy không thể đỡ ý thế, trực tiếp đem Ma ra Tứ Tướng cho huynh mở Ngưng kết ra chật pháp, ở đây một đạo lưu quang hoành kích hạ, bị đánh rơi tại đất. Gặp Ma ra Tứ Tướng bị đánh bại, Na ra tay. Na trước cũng là bị bại một lần, hẳn là diễn kịch qua một lần, lần này hắn cũng là nghĩ đến bắt đối phương, Na cùng Lý Tính hai người đồng thời ra tay. Lý Tính cùng Na Cha hai người có thể nói là hoàn toàn tự tin, tin tưởng có thể bắt Tôn Ngộ Không. Trong khoảnh khắc, hào quang lớp lòe, soi sáng toàn bộ hoa quả sơn, hào quang sau này, Lý Tĩnh lấy ra bạo pháp, đánh về trước đi. Na Tra triển khai ba đầu sáu tay, cùng Tôn Ngộ Không cứng rắn va vào nhau. Mặc dù là Na Tra ba đầu sáu tay, vẫn là Lý Tĩnh công kích, đều không có thể đánh thắng Tôn Ngộ Không. Thời khắc này Na Cha cùng Lý Tĩnh, hai người đều tại hạ phòng. Tôn Ngộ Không tay cầm Như Ý Kim Cô Đồng, bây giờ hắn chiến y đã toàn bộ bị phát. Cả người kim quang lập lòe, Kim Cô Đổng tại trong tay không ngừng rung Vào đúng lúc này, Tôn Nộ không tiểu là cả Hoa Quả Sơn chói mắt nhất tồn tại. Hắn là có qua ba cái Lao sư, các loại thần thông đều sẽ. Thân thể mạnh mẽ đồng thời còn sẽ các loại thủ đoạn. Muốn biết, hắn chính là ba vị thánh nhân đệ tử của Lao sư, sở học thần thông sẽ không thiếu. Đồng thời, Tôn Nộ không sở học thần thông, sẽ theo thực lực bản thân càng mạnh, lại càng có thể phát huy ra thần thông càng tăng thêm uy năng. Tại trận này chiến đấu, hắn đem những năm này học được thần thông, đều toàn bộ triển khai, không có bất kỳ bảo lưu. Tự hắn học được tu hành tới nay, vốn là là nghĩ đến, bảo vệ tốt Hoa Quả Sơn hậu tử, làm một cái hổ vương nơi nào sẽ nghĩ đến, bây giờ chính mình nhưng thành người khác quân cờ. Khổ tâm tu hành vô tận truy nguyệt, quay đầu lại, nhưng là bị người cho rằng là quân cờ. Tôn Lộ không nổi giận, hắn chiến ý tăng vọt rất nhiều. Quanh thân hào quang, bao phủ lại cả người. Tuy rằng hắn hiện tại biết được, thiên đình mạnh mẽ, xa không phải là mình có thể chống đỡ. Có thể hắn muốn đấu, cùng này thiên đấu một trận. Trong lòng căng nghĩ, trong lòng hắn đoán khí lại càng lớn. Nhìn này bùng nổ hậu tử, một đám tiên thần có chút nhìn sử sợ, trong ngày thường nhìn thấy. Căn bản cũng không phải là này một con khỉ, bây giờ trạng thái, dường như biến thành người khác. Một đám tiên thần Zôn Giáp hướng về Tôn Nộ không nhìn tới. Con khỉ này, càng sẽ lợi hại như vậy." Na Cha thầm nói. Lần trước cùng đối phương từng giao thủ, tự như vậy một chuyện. Bây giờ này Tôn Nộ không khí thế, để trong lòng hắn đều có một ít kiêng kỵ. Na Cha nhưng là phong thần thời kỳ sát thần, tuy rằng hôm nay là thiên đỉnh tối hạ, thực lực cũng không yếu. Bất quá, Na Cha trong lòng, phản phất là biết rồi cái gì, rơi vào với trong trầm tư. Không được, không thể như thế đi xuống. Lý tính trầm tư sau đó, trực tiếp mệnh lệnh một đám thiên binh ly khai. Nhìn đối phương ly khai, Tôn Nộ không không có hắn là rõ ràng. Bây giờ này Thiên đỉnh lã viện Minh đi, không là chân chính với lui, cũng là thừa dịp lấy vào lúc này, tôn nộ không đem hoa quả sơn khỉ con khỉ cháu nhóm an bài rời khỏi. Nay một lần, hắn bên này người cũng là bị tổn thương. Thiên đỉnh tới lui, một lúc tới, tất nhiên là thực lực mạnh mẽ tiên thần. Khỉ con khỉ cháu nhóm ở tại đây, không giúp được cái gì vội. Liên dự định an bài bọn họ lui xuống trước đi. Một đám khỉ con khỉ cháu nhóm, nghe được chính mình đại vương nói như vậy, cũng là thuận theo. Bọn họ tuy rằng không sợ sệt, có thể cũng biết đây là vì sao. Nếu như là Thiên đỉnh tới cường giả đầy đủ mạnh, bọn họ ở tại đây chỉ có thể tăng cường càng nhiều hơn tương vong. Bác Minh bên trong, Côn Bằng đối với con khỉ này tất làm, cũng vẫn tính phàm mãn. Tại đối phó một loại thiên binh thời gian, Tôn Ngộ không cũng không có đem hoa quả sơn khỉ con khỉ cháu nhóm với lui, là bởi vì có thể đánh một trận. Bây giờ Thiên Đình lui binh, một lúc tới, nhất định là mạnh mẽ. Có thể làm được điểm này, vẫn còn nghi chủ đáo. Côn Bằng có thể nhìn ra, vừa nãy Tôn Ngộ không tự động, tất nhiên là nhìn ra rồi mình bị người coi là con cờ, cho nên mới phải như vậy xin khí, chính là xem thấu Thiên Đình cử động. Hết thảy hết thảy, đều là bị người coi là lạ cờ không biết cũng còn tốt, không có cảm giác này. Một khi biết, Tôn Ngộ Không thiên tính vốn là là kiêu căng có thuần, dù cho là biết chính mình đấu không nổi, hắn cũng có dụng hết toàn lực đấu một trận, mặc dù là sẽ bị trấn áp, thậm chí là sẽ phải chịu lớn hơn trừng phạt. Tôn Ngộ Không đều không có đi nghĩ, hắn hiện đang nghĩ tới là muốn phát tiết lựa giận của chính mình. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện, ở vào thời điểm này, hắn càng rõ ràng hơn minh bạch tự thân đại đạo. Hiểu ra tự thân đại đạo là mỗi cái người tu hành nhất định phải trải qua. Lúc trước thời gian, đối với tự thân đại đạo có thể có chút mơ hồ, không có một cái chính xác phương hướng. Hiện tại, Tôn Ngộ không rõ ràng tự thân đại đạo là cái gì, chương 289, Tôn Ngộ không chiến dương tiến, chương 289, Tôn Ngộ không chiến dương tiến. Thiên đỉnh trong đại điện, một đám tiên thần thảo luận vừa nãy Tôn Ngộ không biểu hiện. Hắn thực lực xa vượt quá mọi người dự đoán. Thực lực hôm nay, tại không có phái ra đại La Kim tiên cường giả tình huống, e sợ khó có thể chế ngự. Vị này Hầu Vương, bản lĩnh bất phàm, thần thông được. Đại La bên dưới, sợ là vô địch. Một vị tiên nhân lên tiếng than thở nói. Đối với lời này, tất cả mọi người vẫn là so sánh tán thành. Mặc dù không có trả lời, có thể trong lòng của mỗi người đều tại cho tôn ngộ không điểm khen. Bất luận là xiển giáo tiên nhân vẫn là thiệt giáo tiên nhân, nhìn thấy tôn ngộ không các loại thần thông, trong lòng đều có chút bất ngờ. Đây là hắn chân chính về mặt ý nghĩa, lấy toàn bộ thực lực hiện ra tại trước mắt mọi người. Từng cái từng cái đều đang cảm thán, này tốc độ phát triển nhanh như vậy. Chư vị, theo như các ngươi góc nhìn, phải ai đi tương đối thích hợp? Hạo Thiên mở miệng nói, trong lòng hắn là khen ngợi, nhưng than thở về than thở. Vẫn là phải phái người đi. Tuy rằng có thể thu thập này đầu người, rất nhiều người tại. Có thể không thể phái đại la kim tiên cơ giả chỉ có thể phái thái ớt kim tiên người đi, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản là không nhìn thấy thích hợp ứng cử viên, mặc dù là một ít thánh nhân môn hạ đệ tử, đều không có dám bảo đảm có thể bắt. Nghe Hạ Tiên, đám người rơi vào trong trầm tư, mọi người đều đang nghĩ, phái ai đi chế ngự này còn khỉ tốt một ít. Vậy hạ, cái kia quán Giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, nếu như là phái hắn đi, chắc hẳn có thể hàng phục yêu hầu. Phía dưới đám người đề nghĩ nói, Dương Tiễn uy danh, tại phong thần thời kỳ, đám người tiểu đã biết được, cơ thể hắn đồng dạng mạnh mẽ, một thân bản lĩnh thật là được, thực lực cũng là thái ớt kim tiên viên mãn. Dương Tiến đều thực lực, không phải là đại la kim tiên, thực lực lại tại thái Ất kim tiên viên mãn. Hắn như đánh với Tôn Ngộ Không một trận, sát thực thích hợp. Những người khác ý như thế nào? Hạo Thiên hỏi thăm. "Bệ hạ, Dương Tiến đi, sát thực thích hợp." Không có ý nghĩa. "Việc này có thể làm." Đám người vội vã đáp lại, này Dương Tiến đi." Thực lực cùng Tôn Ngộ Không xê xích không bao nhiêu, thân phận càng là xiển giáo đệ tử đời 3. Có đệ tử đời ba người số một danh hiệu, bản lĩnh sẽ không kém. Gặp mọi người không có phản ứng, Hạo Thiên cửu hạ lệnh, phái Dương Tiến đi đánh với Tôn Ngộ Không một trận. Rất nhanh, Dương Tiễn đạt được chỉ lệnh, muốn đi đánh với Tôn Ngộ Không một trận. Hắn liền lập tức đi tới Hoa Quả Sơn, Nó lấy trước mặt Tôn Ngộ Không, đúng lúc là khơi dậy hắn chiến ý trong lòng. Tôn Ngộ Không yêu chiến, Dương Tiễn cũng là như vậy. Hắn tu luyện chính là Bát kiểu Huyền Công, thân thể công pháp, cùng đối phương sắp xỉ. Người chính là Tề Thiên Đại Thánh. Dương Tiễn đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, mở miệng nói: Tự phong thần một chiến sau đó, hắn tương đối ít đánh với người một trận, cơ bản tụ trở tại quán Giang Khẩu. Hiện tại là nóng lòng muốn thử, muốn xuất thủ. Chính là ta Lão Tôn, ngươi là ai?" "Ta chính là quán Khẩu Nhị Lang quân Dương Tiễn." Hai người đơn giản giao lưu hai câu, riêng phần mình biết được thân phận của từng người. Dương Tiễn đối với Tôn Ngộ Không cũng là nghe, Tôn Ngộ Không đối với Dương Tiễn tương tự đúng rồi hiểu, hắn tại Thiên Đình làm quan có đoạn thời gian. Thiên Đình bên trong rất nhiều người đều biết, có chút chưa từng thấy qua, nhưng tên nhưng là nghe nói qua. Tiếp theo, hai người liếc mắt nhìn nhau, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đều biến mất tại chỗ cũ, thân hình đi tới đại địa bên trong. Dương Tiễn tay cầm Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đối chiến Tôn Ngộ Không, Kim Cô Lưỡng nhận đao đánh nhau. Rất lạ và dội, vang vọng tại mọi người bên hai, đinh tai nhức óc, chầm chưa có thể tiêu tan. Hai người triển khai pháp thiên tượng địa, triển khai một hồi mãnh liệt quyết đấu. Dương Tiễn tại Thái Ức Kim Tiên đã lâu, bây giờ thực lực là Thái Ức Kim Tiên viên mãn. Gốc gác vô cùng thâm hậu, lại có một ít ngày tháng. Đột phá đại là không là vấn đề. Thời khắc này Dương Tiễn là có thể đánh bại Tôn Ngộ Không, nhưng mà hắn không có như vậy làm. Những năm gần đây, hắn rất lâu đều không có độc thủ. Đồng thời, Dương Tiễn biết chính mình lại đây là diễn trò, không có biểu hiện ra bản lĩnh thật sự. Thường xuyên qua lại, cùng Tôn Ngộ Không đánh có đến có về. Một bên tiên thần, ai cũng nhìn không ra, đến cùng cái nào một bên có thể có như vậy mạnh. Mắt nhìn chậm chạp không có phân ra thắng bại. Trong hư không xuất hiện một cái ký quyển, tại không phòng bị chút nào tình huống hạ, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đánh trúng. Mà Dương Tiến cũng là thuận thế bắt lại Tôn Ngộ Không. Bất quá, tuy rằng bắt lại đối phương, có thể hắn vẫn là không có có một chút cảm giác. Không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có người chỉnh này vừa ra. Bắt Tôn Ngộ Không sau này, mọi người biết đây là diễn trò, đối với bắt giữ hầu tử. Mọi người đều không có hạ tử thủ. Nếu không, thiên đình thủ đoạn rất nhiều, như toàn bộ dùng đến. Hiện tại Tôn Ngộ Không có thể không chịu nổi. Tại các loại phương pháp đều dùng sau này, hắn bị an bài cho Thái Thượng lão quân xử trí giao cho hắn, cũng là kịch bản một bộ phận. Tôn Ngộ Không đi tới Thái Thượng lão quân nơi đó sau đó, nhưng là bị quăng vào bát quái lô bên trong. Muốn luyện hóa Tôn Ngộ Không, luyện thành đan. Đi tới bát quái lô bên trong sau đó, hắn vận chuyển tự thân công pháp, cũng không có bởi vì trong bát quái lô mà dối tung lên. Tôn Ngộ Không tới nói bắt đầu đả tọa, nhìn chung quanh hỏa diễm, thêm vào hắn vận chuyển công pháp. Loại này ác liệt hoàn cảnh, trái lại đốn nộ lên. Chốc lát sau này, Tôn Ngộ Không phát hiện chính mình trong này, không chỉ không có gặp nguy hiểm, trái lại có vụ lợi tự thân tu hành. Theo bản năng, hắn Tiểu Minh Bạch Thái thượng lao quân ném vào chính mình tới đây bắt quái luôn là trợ giúp chính mình. Bên ngoài là muốn luyện hóa, kỳ thực nhưng tại tăng lên chính mình tu hành. Thái thượng lao quân là người nào? Hắn chính là thánh nhân Tiệt Thi, thiên đế gặp đều muốn nghệ tỉnh. Nếu thật là nghĩ muốn giết một người, Tôn Ngộ không chính mình rõ ràng, hắn không có sống hy vọng. Mặc dù là có đại la kim tiên tu vi, đều không có sống khả năng. Thái thượng lao quân nhìn Tôn Ngộ không tại bên trong dáng vẻ, con quỷ này. Hắn ngược lại có chút bất ngờ, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ làm như vậy, chính hợp chính mình ý. Chính như Tôn Ngộ không nghĩ, hiện tại Thái thượng lão quân không có ý muốn giết chết Tôn Ngộ không đem hành ném vào này lò luyện đan bên trong, không là yếu hại hắn, cũng không là sự phạt, càng nhiều hơn chính là tại trợ giúp con khỉ này. Đối với con khỉ này lai lịch, Thái thượng Lao quân biết được, là linh minh thể hậu. Hỗn thế tứ hầu, bất kể là ai, đều có bản lĩnh của chính mình. Tuy rằng đều không giống nhau, có thể mỗi đều có riêng mình đặc điểm, một chút cũng sẽ không yếu. Yiu nói cái kia Lục Nhĩ Mi hậu liền biết rồi, Thái thượng Lao quân rõ ràng, đối phương bái vào côn bằng ngôn hạ. Bây giờ dĩ nhiên là một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên tu giả. Tuy rằng có một bộ phận, là côn bằng vị này đại la kim tiên dạy dỗ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là chính mình nguyên nhân. Nếu không có thân phận này, sợ không là sẽ có như vậy cao tu vi. Đồng dạng, bây giờ này Tôn Ngộ Không chính là hôn Thế Tứ Hầu một trong linh minh thạch hầu. Thái thượng lao quân luyện đan, bề ngoài là muốn luyện hóa Tôn Ngộ Không, kỳ thực nhưng là đang giúp đỡ đối phương. Tôn Ngộ Không tại ngọn lửa trợ lực hạ, tu vi phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn không chỉ không khó chịu, còn vô cùng thoải mái. Tại công pháp vận chuyển hạ, Tôn Ngộ Không thân thể từng điểm tại tăng cường, tự thân khí tức dị thường diệu. 290, Trưởng trung phát quốc, chương 290, Trưởng trung phát quốc. Đầu xuất cung, trong lò luyện đan. Trải qua 7749 ngày hóa, Tôn nộ không thân thể biến vô cùng mạnh mẽ Này lò luyện đan bên trong chính là tam muội chân hỏa, tuy rằng bá đạo, có thể đối với Tôn nộ không không có để làm gì, hiện nay hắn thân thể tăng cường, cũng không sai biệt lắm. Thái thượng lão quân nhìn trước mắt lò luyện đan, than nhẹ một câu. Hắn đã tính tốt thời gian, hiện tại vừa vận qua 40 cửu thiên. Đúng Tiếp theo, toàn bộ lò luyện đan đầu tiên là phát sinh nhỏ nhẹ lay động. Sau đó một con khỉ từ bên trong nhảy ra. Cả người quanh thân trên giới đều là hỏa diễm, hai mắt chói mắt, khí tức bất phàm. Nhìn đi ra hầu tử, Thái thượng lão quân nhưng trong lòng thì thỏa mãn. Đương nhiên, Tôn Ngộ không có thể đi ra. Hoàn toàn là cố ý. Thái Thanh Thánh nhân đối với luyện đan chi đạo, tại trong hồng hoang nhưng là cao cấp. Một cái thái ớt kim tiền bị Thái thượng lao quân ném vào lọ luyện đàn. Nếu như không cố ý, Tôn Ngộ không tất nhiên là không ra được. Đi ra sau này hắn, trực tiếp giận dữ. Tôn Ngộ không nhìn Thái thượng lao quân nhìn một chút, trực tiếp hướng về thiên đỉnh đại điện mà đi. Cùng lúc đó, trong đại điện, bọn họ đang theo kế hoạch chờ đợi lấy Tôn Ngộ không đến nơi. Mỗi người mặc dù không sợ sệt, nhưng lại biểu hiện vẻ mặt bất ngờ, mục đích đúng là muốn để Tôn Ngộ không biết. Rất nhanh, Tôn Ngộ không đi tới sau đó. Một đám thiên binh ngày chặn tại trước mặt, đem hắn lây. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng vung lên, nháy mắt liền đem này chút bất nhập lưu thiên binh cho mở ra. Hắn đang khí đầu bên trên, hiện tại cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Tại trong đại địa người nhiều, có thể xuất thủ nhưng là một ít thông thường thiên binh. Đánh một trận lại đến một trận. Gặp sắp xỉ sau đó, người trong Phật môn lại đây, đã sớm đã chờ, tới là một vị Phật tổ. Người trong Phật môn đã sớm quan tâm Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động, biết hắn từ trong lò luyện đan đi ra. Cửu Trơ đợi lấy, tại chờ đối phương đại náo một hồi, tốt để Phật môn người đến áp. Như Lai Phật tổ vừa đến nơi, Hạo Thiên Tâm cũng bỏ đi, đối phương đã tới này thiên đỉnh. Việc này cũng nên yên tĩnh. Tuy rằng đây là diễn thuyết, nhưng đoạn thời gian thiên đỉnh đúng là không thể an ninh. Không nói gã chó không yên tĩnh, nhưng là có một ít ảnh hưởng. Hiện tại gặp Như Lai, cuối cùng cũng coi như có thể kết thúc. Đầu khỉ, không được vô lễ. Như Lai Phật Tổ chấp hai tay nói, "Vô lễ. Việc này ta không có sai, ta thể thiên đại thánh sẽ không ngừng tay. Muốn để ta ngừng tay, chiến." Tôn Lộ không thực lực hôm nay tuy rằng không mạnh, mặc dù là đánh không nổi đối diện, khí thế của hắn cũng sẽ không giảm đi, dù sao, tại nỗi nóng, thêm vào tiên tính gây ra, Hiện tại liền đi, là không quá có thể. Này chính là Thiên Đình Thánh Điện. Người bây giờ đã phạm xuống ngập trời sai lầm lớn. Bó tay chịu trói, có thể từ nhẹ xử lý. Như Lai Phật Tổ mặt không hề cảm xúc nói, mặc dù là diễn kịch, nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Ta láo Tôn đã nói rồi, muốn nghĩ ta nhận sai, không có khả năng. Tôn Ngộ không ngữ khí hết sức cứng rắn, hắn bị người cho rằng là quân cờ. Chuyện làm bây giờ, sai rồi, hắn sẽ không nhận. Thêm vào tình huống của hôm nay, đây nếu là nhận sai, thì sẽ không gọi Đại Thánh. Đã như vậy, vậy thì trấn áp Như Lai Phật Tổ hờ hững nói, hắn nhưng là chân chính một vị đại năng, thực lực mạnh đáng sợ, tại toàn bộ phần môn đều tính được là là hàng đầu cường giả, đối phó Tôn Ngộ Không dễ như ăn cháo, rất nhanh. Tôn Ngộ Không cùng Như Lai Phật Tổ đi tới một vùng hư không khác, vừa nãy nơi địa phương là Thiên đỉnh, vì là Thiên đỉnh không bị làn đến, mới rời ra chỗ khác. Và anh, đi tới sau này." Như Lai Phật Tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này phương thiên địa mạnh mẽ lay động, hư không đều đang run rẩy, một to lớn bàn tay xuất hiện tại Tôn Ngộ Không phía dưới. "Không được." Tôn Ngộ Không kinh hãi đến biến sắc, một luồng vô thượng uy áp xuất hiện. Ở đối phương không có phát lực thời gian, căn bản là không cảm giác được. Bây giờ động dụng pháp lực, để Tôn Ngộ Không đã được kiến thức chân chính hoảng sợ. Và anh, bàn tay xuất hiện sau đó, đột nhiên xoay chuyển. Thừa dịp lấy bàn tay xoay ngược lại thời khắc, Tôn Ngộ Không hướng về phương xa bay đi. Cứ việc biết được, cái này cũng không nhiều khả năng lớn chạy đi. Nhưng như cũng muốn thử một chút, thử qua mới biết. Hô, một cái bổ nhào 108.000 nhằm, thân ảnh biến mất tại chân trời. Như Lai Phật Tổ vung tay lên, không có nhìn đối phương rời đi phương hướng, mà là tiếp tục hướng về phía dưới áp Đây là một môn thần thông, trưởng trung Phật quốc. Như Lai Phật Tổ, hôm nay là chuẩn thánh cơ giả, môn thần thông này hắn chế tạo ra. Gia nhập Phật môn sau này mới có. Trường trung Phật quốc, một khi triển khai, bàn tay chính là một phương thiên địa, tu vi không cao người, mặc ngươi thế nào bay, đều không chạy thoát lòng bàn tay. Đám người gặp Như Lai Phật Tổ thi triển thần thông, ngược lại có chút kinh ngạc. Môn thần thông này, đối với tu vi không cao tầng thứ người đến dạng, cũng không có cái gì chỗ lợi hại. Đối với đại la trở lên cường giả, cảm giác ngột ngạt trần đầy. Đặc biệt là một ít giáo cùng giáo người, đối với môn thần thông này càng kinh ngạc. Đại La Kim Tiên cường giả, tại âm thầm thử nghĩ, Nếu là mình đối mặt, chỉ sợ cũng là giống trước mắt Tôn Ngộ không giống như vậy, không thể phản kháng. Trường trung Phật quốc vừa ra, Tôn Ngộ không nháy mắt chịu bị trấn áp, bị ép tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong. Gặp Tôn Ngộ không bị trấn áp, trận này trò khôi hài từ này kết thúc. Không ít người thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Tôn Ngộ không cũng không thể nhắc lên cái gì sóng gió, nhưng việc này xác thực sẽ có một ít khiến người phiền lòng. Hiện tại không còn, mọi người tâm tình cũng tốt rất nhiều. Bây giờ xuất thủ là như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ không coi như là có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng sẽ bị trấn áp lại, không thể vươn mình. Dù sao, thực lực cách biệt quá lớn. Muốn nghi Tôn Nộ không đi ra, trừ phi là thánh nhân ra tay, bằng không là không có tác dụng. Cùng lúc đó, Tôn Nộ không bị ép tại Ngũ Chỉ Sơn, hắn vừa lúc mới bắt đầu là bạo phát ra toàn bộ pháp lực, nghĩ muốn phản kháng một chút. Dù sao thiên tính như vậy, mặc dù là không tình huống có thể, đều sẽ dùng suất toàn lực đến phản kháng. Một phen dây dũa, phát hiện không có dùng sau này, Tôn Nộ không liền từ bỏ chống lại, hoàn toàn tiếp nhận rồi sự thực này. Không có cách nào, toàn lực ra tay không được một chút tác dụng, không phản kháng được chỉ có thể tiếp thu sự thực. Bây giờ Phật tổ tại trấn áp Tôn Nộ không sau đó, đơn giản cùng đám người trả hỏi liền rời đi Thiên Đình. Mục đích đã hoàn thành, chuyện tiếp theo cùng hắn tạm thời không có quan hệ. Như Lai Phật Tổ bị an bài, chỉ là chấn áp lại Tôn Ngộ Không liền có thể, thời khác này Thiên Đình cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Các lộ tiên thần đều khôi phục dĩ vãng chức vụ. Khi trước thời điểm, bởi vì bị Tôn Ngộ Không như thế một làm, một ít tiên thần công tác chức trách có biến. Hiện tại mọi người đều là khôi phục riêng mình chức vụ. Tôn Ngộ Không một chuyện, tuy rằng đối với Thiên Đình tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng mà nay chút, Hạ Thiên vẫn là nhìn mờ. Thiên Đình bây giờ thế lực cường thịnh, tổn thất một ít không là cái gì vấn đề. Quan trọng nhất đó là Lần này tổn thương, thiên đỉnh tại Tây Du bên trong có thể thu được khí vận công đức. Nghĩ tới những thứ này, Hạo Thiên không chỉ không có đau lòng, trái lại còn vô cùng mong ngợi. mong ngợi đến thời điểm phân chỗ tốt cảnh tượng. Chương 291, Đường Huyền Trang, chương 291, Đường Huyền Trang. Bác Hải, Bác Minh bên trong. Côn Bằng nhìn Tôn Ngộ Không bị nhốt lại Ngũ Chỉ Sơn, hắn không có ngăn cản. Đây là Tây Du phát triển giai đoạn, nhất định phải phải trải qua sự tình, ngăn cản không cần như thế. Bất quá, nếu thật là nghĩ ra tay, Côn Bằng vẫn là có thể ngăn cản. Hắn muốn nghĩ Tôn Ngộ Không, không bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn. Vậy thì tuyệt đối có thể làm, chỉ là không cần như thế, côn bằng cũng sẽ không như vậy làm. Tại từ nay về sau Tây Du bên trong, hắn bị an bài một ít kiếp nạn không ít, có thể thu được rất nhiều lợi ích. 9981 nạn bên trong, các đại thánh nhân đều có. Lúc trước đã thương thảo, mọi người không có bất kỳ dị nghị, hiện tại chỉ cần chờ đợi Tây Du mở ra. Tốt nộ không náo thiên đình một chuyện kết thúc, các đại chú ý thánh nhân cũng đều chuyển dời sự chú ý, chuẩn bị chuyện của chính mình đi. Trong ngày mắt, 500 năm đã qua. Như Lai Phật Tổ môn hạ thứ đệ tử Kim Tiền Tử chuyển thế, Tây Du lượng tiếp mới coi như chân chính bắt đầu. Cùng lúc đó, thành Trường An Một nam tử kỵ một con ngựa trắng, hướng về phương xa mà đi. Hắn ly khai, xung quanh đều là người, đều là đến nhìn theo người này ly khai. Người này chính là Kim Tiền tử chuyển thế, Đường Huyền Trang. Bởi vì thân phận nguyên nhân, tại ly khai thời gian, hai bên đều là người, không ít quan lớn đều đến. Thừa tướng cấp bậc đều có tới. Nhìn Đường Huyền Trang thân ảnh, dù cho là biến mất rồi, mọi người ánh mắt đều không rời đi. Đường Huyền Trang ly khai trong thành, hướng về phương xa mà đi. Một người một con ngựa, đi lại một ngày lại một ngày. Mỗi khi đi ngang qua địa phương mới thời gian, bị người chặn lại, Đường Huyền Trang đều sẽ hay dương tên ra lấy ra ly khai thời gian mang phong thư, có thân phận này cùng phong thư, đến chỗ nào đều có thể nói là thông suốt, thậm chí sẽ còn có nhiều người đưa ra có muốn hay không trợ giúp. Hôm nay là Đường Triều, cái này thời đại, vừa nói ra, mọi người đều sẽ rất có cảm giác một ngàn. Vì lẽ đó không người nào dám đối với Đường Huyền Trang bất kính. Đều biết Đường Triều thực lực, mặc dù là một cái vương gặp được Đường Huyền Trang, đều sẽ một mực cung kính. Cùng nhau đi tới, Đường Huyền Trang gặp người tiểu nói là tự đông thổ đại đường mà đến. Xuyên qua rất nhiều núi cao, không biết đi rồi bao nhiêu đường. Cuối cùng ở đây một ngày, Đường Huyền Trang đi tới dưới ngũ chỉ sơn mặt. Đi tới dưới núi, hắn cùng với Tôn Ngộ không đơn giản câu thông sau đó, liền tới đến trên đỉnh núi. Muốn nghĩ Tôn Ngộ không phát khống, muốn đem gián ở Ngũ Chỉ Sơn trên Phật gián sẽ bỏ. Và anh, nương theo một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ không đột phá ép tại trên người mình ngọn núi. Hắn từ loạn thạch bên trong đi ra, bay về phía trên không bên trong. Không động thì thôi, hơi động cũng kinh người. Ta cuối cùng đi ra. Ta lão Tôn cuối cùng đi ra. Tôn Ngộ không tại phát tiết những năm gần đây áp chế bất cứ gì. Tại những năm này, hắn qua nhưng là khổ khó nói, hết sức khó chịu. Bây giờ vừa ra tới, dường như xông phá lão tổ bắt đầu tận đứng hoạt động chính mình ngân cốt. Hắn này vừa ra tới, ngũ chỉ sơn phụ cận sinh linh đều bị tình cảnh này đánh thức. Tôn Ngộ Không bị trấn áp ở đây 500 năm, xung quanh sinh linh rõ ràng, trong lúc này, hắn còn sẽ tới cùng Tôn Ngộ Không lại nhải trên một lại nhại. Mọi người ánh mắt đều trong tầm mắt đi Tôn Ngộ Không phương hướng. Một phen phát tiết, Tôn Ngộ Không chú ý tới đường huyền trang chính đang tránh né loạn thạch. Hán vội vã ra tay, đem hộ đến an toàn khoảng cách. Tôn Ngộ Không đi ra, xung quanh có rất nhiều loạn thạch hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Một pháp nhân, nếu như không có tránh né, là sẽ bị liên lụy. Sư phụ tại trên Xin nhận đồ nhi nhi bái. Tôn Ngộ Không hành lễ nói, dựa theo quyết định, hắn muốn bái Đường Huyền Trang vi sư. Hộ hắn đi Tây Thiên lấy kinh. Lên, không cần đa lễ. Đường Huyền Trang liền vội vàng nói nói. Hắn tính cách hiền lành, nội tâm chất phát. gặp Tôn Ngộ Không hành lễ, có chút không có thích đứng. Bái sư xong, Tôn Ngộ Không thì lại cùng Đường Huyền Trang hai người lập tức xuất phát, hướng về phương Tây mà đi. Đường Huyền Trang kỵ ngựa trắng, Tôn Ngộ Không nhưng là tại phía trước dẫn dắt. Một người một khỉ một con ngựa, bước lên con đường về hướng Tây. Nay một ngày, bọn họ vào ở một gia đình thời gian, nhưng đụng phải một ít rắc rối. Bởi vì ở chính là nhà người thường. Nay hộ chủ nhân bị sợ run lẩy bẩy, người bình thường gặp phải giặc cướp, mười phần sợ sệt. Đã trốn đi không dám ra đây. Ngộ Không, bên ngoài là cái gì tình huống, vì sao như vậy động tĩnh lớn? Đường Huyền Trang bị thức tỉnh. Hắn vốn là tu hành, nghe phía bên ngoài gọi tiếng quát tiểu đã tỉnh. Sư phụ ngươi ở đây chờ, ta đi bên ngoài nhìn hạ cái gì tình huống. Tôn Ngộ Không nói xong, xoay người rời đi. Vừa ra tới, hữu gặp một bọn người, lai giả bất thiện, ở trong phòng bên trong quanh lăn qua lăn lại. Dừng tay. Tôn Ngộ Không một thuyết Mấy vị Giác Cấp nghe được âm thanh, dừng động tắt lại, nhìn Tôn Ngộ Không. Người là ai? Thức thời một chút, đem đang tiền đồ vật giao ra đây." Giác Cấp lão đại quát nói. Một bên hướng về Tôn Ngộ Không đi tới, một bên vén tay áo lên phải chuẩn bị làm một vô lớn. "Định." Tôn Ngộ Không đưa tay một chỉ, đem trước mắt Giác cướp toàn bộ nhốt lại. Chỉ có thể nói, không thể động đậy một chút nào. "Các người! Tôn Ngộ Không toàn bộ đưa bọn họ nhốt lại. Hắn đã là tiếp nhận rồi ba vị thánh nhân sư phụ dạy dỗ, cũng không phải là chỉ có thể chiến đấu. Chỉ muốn không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không đại khai sát giới. Thêm vào người trước mắt mặc dù là giặc cướp, có thể đến cùng còn là một người phạm. Giết bọn họ, không có có một chút chỗ tốt, sẽ cho mình tăng cường nghiệp lực. Một phen khuyên bảo sau đó, chư vị giặc cướp dồn dập thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Gặp thành tâm an năn, Tôn Ngộ không nhưng là đưa bọn họ dẫn tới mặt khác một chỗ. Mặc dù là dạy dỗ, không thể giết bọn họ. Có thể Tôn Ngộ không rõ ràng, người phạm có người phạm phương pháp xử trí. Hắn mang tới quán phủ, để cho bọn họ xử trí là tốt nhất. Phạm sai lầm liền muốn bị phạt. Nếu như là hôm nay không có gặp phải Tôn Ngộ không, không chắc sẽ có chuyện gì phát sinh. Một ít trừng phạt, bọn họ vẫn là muốn có. Làm xong này hết thảy, Tôn Ngộ Không về tới Đường Huyền Trang bên người. Vừa nãy giao huấn một màn, Đường Huyền Trang là thấy được, hắn đối với Tôn Ngộ Không này một bộ quy bảo. Ngược lại là vô cùng tán đồng, làm như vậy là tốt nhất. Nguyên bản Đường Huyền Trang còn đang nghĩ, chính mình tên đồ đệ này, nếu như động thủ tịu không tốt, dù sao một phạm nhân, lại thế nào sẽ là Tôn Ngộ Không đối thủ. Nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, Đường Huyền Trang hết sức hài lòng. Làm như vậy là hắn trong lòng nghĩ. Tôn Ngộ Không tuy rằng đỉnh đầu có khẩn cô chủ, có thể không có phạm tội, Đường Huyền Trang tự nhiên sẽ không niệm. Như vậy, Tôn Ngộ không cũng sẽ không nhận này khẩn cô chú nối đau. Ngộ không, người làm không tệ. Người xuất ra liền muốn lòng dạ từ bi. Đường Huyền Trang đối với hư không nói, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn vẻ mặt. Sư phụ, vừa nay mấy người kia thành tâm ăn năn, ta liền không có có làm khó bọn họ." Tôn Ngộ không đáp lại nói. Đối với Đường Huyền Trang nói loại này người xuất ra lòng dạ từ bi đạo lý, hắn là không nghe loại. Bây giờ Tôn Ngộ không nhận thức đã không là trước. Đối với thế gian đại đa số sự tình, hắn đều biết thế nào xử lý, làm việc sẽ suy xét hậu quả. Tưu giống vừa nãy, hắn hữu có nghĩ qua Nếu như là đưa bọn họ đánh giết, sẽ có cái gì hậu quả, đều có suy nghĩ qua. Chương 292, Bạch Long Mã, chương 292, Bạch Long Mã. cáo biệt ở gia đình sau đó, Tôn Nộ không cùng Đường Huyền Trang tiếp tục bước lên con đường về hướng Tây. Một đường trên, buôn ba mệt nhọc. Tôn Nộ không tuy rằng một cái bổ nhào 108.000 dặm có thể cũng không thể như vậy làm. Một khoảng thời gian sau đó, Đường Huyền Trang kỵ ngựa trắng, bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mất đi tính mạng. Con ngựa này, chính là thông thường ngựa trắng. Đi ra đến nay, đi qua rất nhiều đường, vào đúng lúc này, nhưng là không tiên trì nổi. Mà trong lúc Đường Huyền Trang phát sổ thời gian, có một người xuất hiện, chính là Long tộc người, Tây Hải Long Vương Tam thái tử Ngao Liệt. Long tộc trước tuy rằng nghiệp lực sâu nặng, nhưng bây giờ đã giảm rất nhiều, lão tổ Trúc Long đã có thể đi ra. Hiện tại Long tộc, mặc dù không kịp thời kỳ viễn cổ phong độ, nhưng là mạnh mẽ. Ngao Liệt thời khắc này tu vi cũng là có chút thái ớt kim tiên thực lực. Cái này cũng là tại Long tộc giải trừ nặng nhọc nghiệp lực sau đó, hắn mới có như vậy nhanh đột phá. Khí vận tốt có thể sinh ra nhân tài, thúc đẩy tộc nhân tu hành. Ngao Liệt chính là một cái ví dụ. Tây Du bên trong nhân viên, bị an bài một vị, Ngao Liệt xuất hiện chính là muốn gia nhập này lấy kinh đội ngũ. Tôn Ngộ không cùng Ngao Liệt gặp mặt, tự nhiên là không thể thiếu một phen tranh đấu. Vừa lên đến, hai người tiểu chiến cùng nhau, bên ngoài nhìn đánh 10 phần mãnh liệt. Có thể thực tế lại là cũng không phải là như vậy. Hiện tại Tôn Ngộ không cùng Long tộc quan hệ không thể, Ngao Liệt là Long tộc. Hắn có thể nhìn ra, tranh đấu cũng là lẫn nhau đang luận bàn mà thôi. Mấy chủ hiệp hạ xuống sau đó, Ngao Liệt bàn giao chính mình tại sao lại đến sau đó, Tôn Ngộ không này mới ngẩng tay. Đại Thánh, ta tại loại này chờ đã lâu, chính là tại chờ đợi lấy kinh Tây hành người." Ngao Liệt nói, "Một phen tranh tài bên dưới, Hắn phát hiện Tôn Ngộ Không cũng không có đối với chính mình hạ tự thủ, chính hắn cũng không dùng toàn lực. Nghe ngao Liệt, Tôn Ngộ Không cũng là minh bạch. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái, tại sao sẽ có long tộc người xuất hiện? Nguyên lai là bị an bài người đi lấy kinh trộn. Từ suy nghĩ kỹ sau đó, Tôn Ngộ Không cảm giác được này không kỳ quái. Con đường về hướng Tây, chèo núi vượt sông, tầm thường con ngựa nơi nào có thể gánh vác được, hiện tại có ngao Liệt gia nhập. Cái tiêu tựu không thành vấn đề. Ngao Liệt nhưng là long tộc, vẫn là thái ớt kim tiên. Ngày đi vạn dặm đó là thừa sức. Một phen trò chuyện sau đó, Ngưu Liệt đã biến thành một con ngựa trắng, tuyết trắng cực kỳ nhìn thấy được linh khí mười phần, cùng thông thường con ngựa, một nhìn tiểu không giống nhau. Ngao Liệt gia nhập, lấy kinh con đường lại thêm một người. Ba người tiếp tục xuất phát. Lần này Bạch Long Mã, bất luận là đi bao xa con đường, hoặc là bỏ nhiều cao núi, cũng sẽ không mệt, tinh thần lực mười phần. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tiền viện bên trong. Ngộ Không: Sắp trời đã mượn, không bằng đêm nay chúng ta liền ở ngay đây tá túc một mượn. Đường Nguyên chàng nói: Một đường trên, này một vùng, có thể không có còn lại có thể ở. Hiện tại rất không dễ dàng nhìn thấy thiên viện, thêm vào lại gặp trời tối. Liên nghĩ đến ở trên một muộn, Chờ ngày mai lại hành động. Được rồi, sư phụ. Cái kia đêm nay, chúng ta liền ở ngay đây ở nhờ một muộn. Tôn Ngộ không đáp lại nói: Nơi nào ở? Dưới cái nhìn của hắn cũng không đáng kể. Một người một tiên, khác biệt là có. Quyết định tốt sau này, Đường Huyền Trang xuống ngựa góc cửa, chờ đợi lấy người khác đi ra. Các người là? Chúng ta là từ Đông thổ đại đường mà đến. Hôm nay đi ngang qua nơi đây, nghĩ tới nơi này ở nhờ một muộn. Nghe được đối phương như thế một thuyết, đến đây mở cửa tiểu hòa thượng lập tức nói: Xin mời vào, xin mời vào. Đi vào lại nói, tiểu hòa thượng biểu hiện cũng nhiệt tình. Bên ngoài nhìn là cái lòng nhiệt tình người đây là tiểu hòa thượng nhìn thấy tôn tô ngộ không hơi kinh ngạc không nghĩ tới là hậu tử không nên kinh ho hoàng này là ta đồ đệ hắn Tuy rằng dài có chút kỳ quái có thể bản lĩnh nhưng bất Phàm tâm địa thiên lương yên tâm tự tốt đường Huyền trang giải thích nói Tôn nộ không nhưng là mặt không hề cảm xúc cũng không có đối với người này kinh ngạc mà bất ngờ con đường đi tới này hắn cũng đã quen rồi chuyện như vậy đi vào sau đó cái này tiền viện chủ nhân kim chỉ trưởng lao xuất hiện gặp được đường huyền trang sau đó hắn nhiệt tình cháu hỏi đồng dạng đường Huyền trang cũng là nhiệt tình các lại Nguyên lai là đông thổ đại đường mà đến cao tăng. Hôm nay các ngươi có thể tới nơi này, cao hứng còn đến không kịp. Như có chiêu đại không chủ đáo, mong rằng cố gắng tha thứ." Kim Chỉ Trưởng lão hiền lành nói. Hắn là nơi này viện trưởng, bề ngoài nhìn thấy được rất hòa thuận, nhưng trong lòng nhưng là vô cùng u ám. Này hòa thượng có vấn đề. Tôn Ngộ không vốn là không có chú ý, nhưng mà hắn vô ý trong đó, thấy được Kim Chỉ Trưởng lão phía sau có rất nhiều hòa thượng, đều tại dán mắt trong tay hắn bao quần áo, trong ánh mắt có tham lam, cùng người thường không giống nhau. Tịu bằng điểm này, Tôn không tựu kết luận, cái này thiền viện không có như vậy đơn giản. Như vậy nói cách khác mình, này tất cả mọi người thể lương đều là giả vờ. Nghĩ tới đây, Tôn Nộ không đối với nơi này sẽ không có ấn tượng tốt. Lúc mới bắt đầu, đối với nơi này, đúng là cảm giác được không sai, hiện tại một nhìn. Đây là hắn nghĩ đơn giản. Bất quá, Tôn Nộ không trong lòng, hắn như cũ không có quá coi là chuyện đáng kể, này chút đối với hắn mà nói, đều là chút việc nhỏ, rất dễ dàng kiểu có thể ứng đối. Vậy thì làm phiền. Đường Huyền Trang đáp lại nói, Tôn Nộ không là cảm ứng được, nơi này có chỗ không ổn. Có thể hắn không có, như cũng cho rằng, nay thiên viện hòa thượng, đều là mỗi cái thể lương, không có cái gì tâm nhãn. Không biết thánh tăng lần này đi ra, trên người có thể có quý giá đồ vật. Chúng ta cũng tốt nhìn tới gặp mặt, cũng coi như là tăng trưởng một điểm kiến thức." Kim Chỉ Trưởng lão hỏi. Hắn từng nghe nói Đông thổ đại đường, hiện tại gặp đến nơi đó tới hòa thượng, liền muốn hỏi một câu. "Không có. Lần này đi ra, trên người cũng không có vật quý trọng." Đường Huyền chẳng nói. Hắn tuy rằng có một cái áo cà sa, có thể cảm giác được cái này đồ vật, cũng không quý trọng. "Sư phụ, này trong bao quần áo, có một cái quý trọng vật phẩm, nếu bọn họ nghĩ nhìn, cho bọn họ một là tốt rồi." Tôn Nộ không nói. Hắn đã biết rồi đối phương mục đích. Bây giờ nói ra, cũng không sợ được đối phương chống đi. Chính là nghĩ biết trước mắt này chút hoàn thượng, đến tuột cùng nghĩ muốn làm gì. Tuy rằng trong lòng đã biết đối phương ý tứ, nhưng Tôn Ngộ không tựu nghĩ biết tiếp theo sẽ có thế nào chuyện này. Một cái áo cà sa mà thôi, không thể tính quý giá đồ vật. Ta trong nội viện này, áo cà sa cũng không chỉ một cái, có đến mấy chục kiện. Nói, Kim Chỉ trưởng lão liền để người lấy ra. Chỉ chốc lát sau, mười nhiều kiện áo cà sa màu đỏ xuất hiện, treo tại trước mắt mọi người. Ngộ Không, không được vô lễ. Chúng ta ra tới nơi này, không là đến tranh đua. Đường Huyền Trang nói, Không có chuyện gì, chúng ta chỉ là đem này áo cả xa lấy ra nhìn hạ mà thôi. Không có cái gì lê gớm. Tôn Ngộ không khoát tay áo một cái, ra hiệu việc này không có gì. Hắn cái này áo cả xa, tuy rằng quý giá, có thể đã sớm đã nhìn ra đối phương dựng nưu, hắn nhất định là đoán được. Có chuẩn bị sẵn sàng, này chút người tuy rằng có chút tâm nhãn, có thể tại trong mắt của hắn, như cũng không có dùng, không sợ áo cả xa sẽ thất lạc. Chương 293, nội lửa, chương 293, nổi lựa. Tiên viện bên trong. Tôn Ngộ không đem bao quần áo áo cà sa vừa lấy ra, kim quang lấp lẽ cũng còn lại mấy chủ kiện thông thường áo cà xa, có bất đồng khác biệt, đang tỏa ra kim quang đồng thời, tỏa ra một loại huyền diệu khí tức, chính là một cái bảo vật hiếm có, mặc vào áo cà sa, có thể chống đỡ tả vật. Đây là thật áo cà sa, một loại giả mạo tăng nhân, cũng không dám xuyên. Vật ấy vừa xuất hiện tại chỗ hòa thượng, không có chỗ nào mà không phải là trận to hai mắt, ánh mắt vẻ tham lam nồng nặc không ít. Bọn họ không phải người ngu, biết tự cầm ra là giả. Trước mắt gặp phải này thật sự, trong lòng có còn lại ý nghĩ, vật ấy thật là tốt. Kim chỉ trưởng lão than thở, mà không hề cảm xúc, chỉ thiếu chút nữa là nói ra, cái này đồ vật ta muốn lấy ra sau đó, Tôn Nộ không liền lập tức cất vào đến. Tuy rằng nhìn thời gian không lâu, có thể đám người nhưng là đúng này áo cả xa ghi khắp với tâm. Không biết này áo cả sa, có thể có các ngươi này áo cả xa tốt. Tôn Nộ không nói. Bọn họ lấy ra áo cả sa, nhìn một chút giả, Cũng thật sự không có gì khác biệt. Tuy rằng cũng là thông qua không thủ đoạn đàn hoàng có được, có thể không có Tôn Nộ không lấy ra thật. Kim Chỉ Trưởng lao sống như vậy lâu, ra đầu. Cũng thật là lần thứ nhất gặp. Vừa nãy không có cần tận nhìn, nhưng có thể kết luận, cái này áo cả sa, tuyệt đối là tốt. Kim Chỉ Trưởng than thở nói. Khen ngợi xong sau đó, lại nói, sắp trời đã mượn, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết thánh tăng có được hay không đáp ứng. Mời nói. Đường huyền Trang bình tĩnh nói, từ đầu tới cuối, hắn đều không có phát hiện người trước mắt này có cái gì không đúng. Cái này áo cả xa có thể hay không để ta nhìn chúng một đêm, chỉ là nhìn, sáng sớm ngày mai, ta chắc chắn trả lại. Kim Chỉ trưởng lão chân thành nói. Hắn diễn kịch đúng là thật biết, lúc này biểu tình, nhưng là có chút chân thành. Như không cẩn thận nhìn, không phát giác ra có cái gì khác thường. Cầm đi chính là, nhưng ngươi muốn nhớ được, sáng sớm ngày mai, trả lại lại đây, không thể bị hư hỏng xấu. Tôn Nộ không đáp lại. Đường Huyền Trang cũng biểu thị không có vấn đề, chỉ là cầm đi một nhìn, không là đại sự gì. Đồng ý sau này, Kim Chỉ Trưởng lão lập tức bắt chuyện hai cái người lại đây, đem trước mắt áo cà sa cho thu hồi đến. Mục đích đã đi đến, một phen nói chuyện phiếm sau này. Kim Chỉ Trưởng lão tiểu sắp xếp xong xuôi Đường Huyền Trang cùng Tôn Nộ không căn phòng sau đó, liền đi tới một phòng bên trong. Một đám hòa thượng tụ tập trong này, quan sát này một cái áo cà cá sa. Cái này áo cà sa, tuyệt thế tốt vật. Nhìn tới đầu tiên nhìn, hắn hữu làm cho người ta một loại lực hấp dẫn lớn. Kim Chỉ Trưởng lão sở áo cà sa nói: Còn lại hòa thượng nhìn thấy hắn cái biểu tình này, tuy rằng lý giải, nhưng cảm giác được có chút khuyết đại. Sư phụ, này háo cả xa thật có như thế tốt. Ta nhìn cái kia hai cái hòa thượng, không có gì chỗ đặc biệt. Có người nghi hoặc nói, này háo cả xa nhìn mặc dù tốt, có thể cũng không có như vậy khuyết đại. Để kim chỉ trưởng lão, đối với yêu thích không đúng tay. Dường như cái này háo cả xa, chính là kim chỉ trưởng lão toàn bộ, thậm chí nhìn vẻ mặt của hắn, chính là của hắn giống như. Sư phụ, nếu cái này háo cả xa như vậy tốt, không bằng chúng ta một cái hòa thượng nói ra Bọn họ nơi này nhất quán tắc phong, mỗi khi có người tới nơi này, nhìn thấy có tốt đồ vật, liền muốn lưu lại. Không trợ thủ đoạn nào, mềm không được thì sẽ mạnh bạo. Kim Chỉ Trưởng lao không nói gì, chỉ là cười một chút. Nhưng mọi người minh bạch ý gì, không có phản đối chính là đã ứng, cũng chính là thẩm chấp nhận. Cùng ngày ban đêm, Kim Chỉ Trưởng lão tiểu an bài hai cái hòa thượng, cầm côn gỗ trong tay cùng cương đao, đi tới đường Huyền Trang ngoài phòng. Nghĩ muốn để bảo buổi biến thành chính mình, chủ nhân cũ tiểu được không tại. Giết đường Huyền Trang chính là, trời tối người yên, hai người đẩy ra đường Huyền Trang nơi gian nhà cửa phòng. Đi vào, liền thấy Tôn Ngọc Không Dọa bọn họ nhảy một cái. Này chú người, quả nhiên không có ý tốt. Tôn Ngộ không có linh cảm đến, hôm nay buổi tối sẽ đến gây sự. Hắn liền cố ý trốn ở chỗ này, không nghĩ tới thực sự có người đến. Gặp Tôn Ngộ không tại, hai người bị sợ không nhẹ, trực tiếp rời đi. Đã bị phát hiện, nếu như không đi, chờ một lúc bị Đường Huyền Trang phát hiện thì không tốt. Hai người đi rồi sau đó, cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục nghĩ đến biện pháp còn lại. Chuyện này khẳng định muốn làm, bằng không Kim chỉ trưởng lao trách tội xuống, có bọn họ dễ chịu. Bọn họ làm chuyện loại này, không là một lần hai lần, mà là nhiều lần. Hiện tại lần thất bại này cũng chỉ có thể thi hành loại phương pháp thứ hai. Tiếp theo, hai người bọn họ đi tới phòng chứa tuổi bên trong, đem một bó lại một bó tuổi gỗ, toàn bộ mang đi, chuyển tới đường huyền trang ở bên cạnh, muốn mượn tiêu đốt tuổi gỗ, đem đường huyền trang đốt chết. Này một động tính. tự nhiên là không giấu được Tôn Ngọc Không, khi hắn biết được sau đó, rời đi nơi đây, đi một chuyến tiên đỉnh. Lần này lợi kinh, liên quan đến người cùng chuyện đều nhiều, hắn tuy rằng có thể giải quyết, có thể một ít quy trình, nên có vẫn là mới có. Chỉ chớp mắt, Tôn Ngọc Không thụ tử đã trở về, đi tới đường huyền trang bên cạnh. Hắn vung ra một đạo lưu quang, đem sư phụ của chính mình cho bảo vệ cùng hành lễ bảo vệ. Cho đến Bạch Long Mã, căn bản không cần. Tu vi là Thái Ức Kim Tiên, một loại hỏa, căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Nhưng mà Đường Huyền Trang tiểu không giống nhau, muốn bảo vệ. Rất nhanh, toàn bộ thiền viện giấy lên đại hỏa, lửa lớn dữ rực, cuồn cuộn khói đặc bay lên hư không. Tôn Ngộ Không có thể ngăn cản, nhưng mà nghĩ một chút, nếu bọn họ nghĩ muốn đốt, vậy thì đốt chính là. Tốt nhất là đem này tiền viện đốt rơi. Cho đến cái này áo cà hắn chính là Phật Muôn Bảo một loại hỏa, căn bản là đốt không được. Trừ phi là một ít đỉnh cấp hỏa diễm, tầm thường đại hỏa không thể phá hoại áo cả xa. Cùng lúc đó, thiên viện bên trong hậu sân trên, một yêu quái đã bị kinh động, là một Hắc Hùng tinh. Này một cái yêu quái cùng tiền viện có quan hệ, này kim chỉ trưởng lao tại sao lại một ít Phật pháp? Toàn bộ đều là bởi vì này Hắc Hùng tinh giáo. Thế nào cháy? Hắc Hùng tinh cảm giác được có chút kỳ quái, này đang yên đang lành thế nào tự cháy? Muốn biết, hắn cùng này tiền viện vẫn là có quan hệ. Thiên viện nếu như bị đốt không còn, trực tiếp ảnh hưởng tựu là lợi ích của chính mình, nghĩ đến, Hắc Hùng tinh rời đi trong động, hướng về viện phương hướng đi đến. Hắn muốn đi cứu hỏa để tránh khỏi cái này tiền viện bị đại hỏa đốt rơi, đi tới sau này. Hắc Hùng Tinh phát hiện, toàn bộ đại viện giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời. Khói đặc cuồn cuộn, lượn lờ xương khói. Kỳ quái, này hỏa vì sao đốt nhanh như vậy? Hắc Hùng Tinh có chút bất ngờ. Hắn ở trên núi nhìn lên, nhìn hỏa vẫn là một điểm. Hiện tại chỉ trong chốc lát, hửu đã biến như thế mãnh liệt. Chính nghĩ đến, tại mờ tối xung quanh, Hắc Hùng Tinh thấy được một cái tỏa ra kim quang đồ vật. Tại đêm đen, áo cà sa tán phát hào quang càng chói mắt. Tinh vốn là yêu thích các loại bảo vật, bây giờ gặp được này đồ vật, nhất thời hứng thú, nghĩ muốn đi nhìn hạ. Hiện tại tối lửa tắt đèn, thiên viện lên đại hỏa, nếu như có bảo vật, lúc này còn có thể thoát đi thì sẽ không có người phát hiện, chính là một hiếm có cơ hội. Chương 294, Hắc Hùng Tinh, chương 294, Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh đi vào nhà bên trong, thấy được Kim Chỉ trưởng lão. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn nháy mắt là minh bạch đây là cái gì tình huống. Cái này thiên viện cái gì dáng vẻ, trong lòng hắn rõ ràng. Trước mắt này một món bảo vật, tất nhiên là của người khác. Mặc dù là cái này Kim Chỉ trưởng lão, cũng là thông qua bất chính làm thủ đoạn có được. Dù sao, Hắc Hùng Tinh cùng Kim Chỉ trưởng lão cấu kết, bất chính làm hành vi. Hắn đều biết, gặp được Kim Chỉ trưởng lão, hắn cũng không có lập tức chào hỏi, mà là nhìn trước mắt bảo vật, thực sự là tốt áo cả sa. Hắc Hùng Tinh nói thầm một tiếng, tại không có tiến vào trước nhà, hắn liền thấy vàng trói lọi, là bất phàm đồ vật. Bây giờ gần nhìn, một cái áo cả sa tỏa ra thái quang, càng nhìn Hắc Hùng Tinh càng là thỏa mãn. Đồng thời, cái này áo cả xa là Phật môn bảo vật, một chút hữu có thể nhìn ra. Bảo vật vẫn là Phật môn, để Hắc Hùng Tinh thần sắc biến được thâm lam. Ngươi, ngươi làm gì? Kim Chỉ trưởng lão nhìn dấu Hắc Tinh vẻ mặt, lúc này nói, đối phương nhưng là yêu quái, có thực lực Nếu thật sự muốn biến thành của mình, hắn cũng không phản kháng được. Loại bảo vật này, tất nhiên là về ta tất cả. Đi rồi, Hắc Hùng Tinh đem Kim Chỉ Trưởng lão đẩy ra, sau đó thu này trước mắt này một cái áo cà sa. Lấy được bảo vật, Hắc Hùng Tinh đi thẳng một mạch. Tuy rằng cùng Kim Chỉ Trưởng lão có lợi ích trên vắng lai, nhưng hôm nay đạt được như thế chân quý bảo vật. Trước mắt Thiên Viện lại nổi lên đại hỏa, sau này khẳng định không thể giống như trước. Kim Chỉ Trưởng lão nhìn thấy này áo cà xa bị Hắc Hùng Tinh lấy đi, tâm đều lạnh đoạn. Hắn đã không còn sức sống, sinh không thể yêu biểu tình. Ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới sẽ là hắc hùng tinh đem này áo cả xa cho lấy đi. Mấu chốt nhất chính là, hắn tỉnh cảnh bây giờ phi thường lúng túng. Tiếp theo, Kim Chỉ Trưởng lão nhìn thấy chung quanh đây đại hỏa, tâm tư vô cùng hỗn loạn. Bây giờ chính hắn cũng không biết nên thế nào làm. Chốc lát sau đó, Kim Chỉ Trưởng lão nga xuống, tùy ý đại hỏa đốt cháy chính mình, cho đến tử vong. Thứ hai ngày, toàn bộ thiền viện đều là đại hỏa đốt qua dấu vết, một mảnh đen như mực. Phần lớn nhà đều bị đốt, chỉ có Đường Huyền Trang ở gian nhà không sốt, còn lại đều là có đốt qua dấu vết. Đường Huyền Trang đi ra, vừa vặn thấy được mấy cái hỏa thượng đứng trùng một chỗ. Ngộ không Đây là cái gì tình huống? Tối hôm qua là có phát sinh cái gì chuyện? Đường Viên Trang hỏi. Hắn buổi tối hôm qua liên tục đang ngủ, phát sinh sự tình hoàn toàn không biết, ta cũng không biết. Sư phụ, hơi trở hạ. Trước tiên ta hỏi hạ bọn họ. Tôn Nộ không cố ý nói, hắn nhưng thật ra là biết đến, nhưng sẽ không nói ra. Ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn, còn không nói thật, loại kia hạ cũng thì đừng trách ta không khách khí. Tôn Nộ không lạnh giọng nói. Bọn họ nói rồi như thế nhiều, một câu hữu dụng đều không có. Đã nói Kim Chỉ Trưởng lão đã chết, cũng không có nói ra bọn họ mục đích thực sự. Tại Tôn Nộ không lạnh giọng hô trách hạ, mấy cái hòa thượng bàn giao xảy ra chuyện gì tiền nhân hậu quả. Những áo cả xa kia chẳng phải là cũng đốt không còn? Đường Huyền Trang lo lắng nói, "Này áo cả xa chính là Phật môn bảo vật, ở trong tay hắn làm mất rồi, nhưng là đại sự. Sư phụ đừng hoảng sợ. Này áo cả xa chính là Phật môn bảo vật, tầm thường hỏa diễm có thể đốt không được." Tôn Nộ không giải thích nói, nói xong sau đó, hắn chuyển đầu đối với mấy cái hòa thượng nói, "Áo cả xa nhưng là Phật môn bảo vật, hỏa diễm có thể đốt không được. Ta hỏi các ngươi, xung quanh đây có thể có yêu quái. Áo cà sa không thấy, lại không người lấy đi." Vậy chỉ có thể là xảy ra biến cố. Tôn Ngộ không đem tiền viện đều lục soát cái lần, cũng không nhìn thấy áo cả xa cái bóng. Vì lẽ đó hắn suy đoán, có phải hay không là có cái gì yêu quái đem này áo cả xa lấy đi. Dù sao, đây chính là một cái Phật môn bạo vật. Nếu như là thấy được, lên lòng thăm cũng bình thường. Có, cách này cách đó không xa, có một yêu quái, có phải hay không là hắn gây nên? Một hòa thượng mở miệng nói, bọn họ liên tục đợi ở chỗ này, tình huống chung quanh tương đối rõ ràng. Biết xung quanh có một hắc hùng tinh. Ngoài ra, liền không biết có còn lại yêu quái. Hắc hùng tinh Tôn Ngộ không nói thầm một tiếng, tuy rằng chưa từng nghe nói, nhưng trong lòng đã có thể kết luận, này áo cả xa thất lạc chính là này Hắc Hùng tinh gây nên. cáo biệt đám người sau đó, Tôn Ngộ không hướng về vừa nãy Hòa thượng chỉ dẫn phương hướng mà đi. Mặt khác một bên, bên trong hang núi, Hắc Hùng tinh chính quan sát có được áo cả xa, hắn nhìn rất lâu, thế nào nhìn đều thỏa mãn. Cảm giác được loại bảo vật này, chiếm được, thật đúng là chuyện đẹp một cái. Nguyên lai áo cả xa là người cầm. Chính thường thức lấy, Hắc Hùng tinh liền nghe được Tôn Ngộ không âm thanh. Gặp được có người đến, hắn lập tức cất vào đến. Rất hiển nhiên, lấy được đồ vật là sẽ không nghĩ giao ra. Người là ai? Dám to gan sông ta độc phủ, Người đến, cho ta bắt." Hắc Hùng Tinh nói xong, mấy cái thủ hạ xuất hiện, mà sau đó sông về tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tùy ý vung lên, trực tiếp đem vọt tới người cho đánh đổ. Một ít tiểu binh, nơi nào sẽ là đối thủ? Mặc dù là Hắc Hùng Tinh bản thân, cũng không phải là đối thủ. Gặp tiểu đệ bị đánh ngã, Hắc Hùng Tinh chính mình lập tức sông lên phía trước, cùng đối phương chiến đến đồng thời. Thường xuyên qua lại, Hắc Hùng Tinh lập tức tiểu rơi vào hạ phòng. Thực lực không bằng người khác, thế yếu rất nhanh tụi có thể nhìn ra. Mà đúng lúc này, một người xuất hiện. Để Tôn Ngộ Không ngừng tay, Hắn nói người đến ký tức nhìn tới, gặp đối phương vừa đến. Một áp lực đáng sợ xuất hiện, mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng vẫn là cảm nhận được. Người đến tỏa ra Phật quang, chính là trong nhà Phật Quan Âm Bồ Tát. Ngộ Không dừng tay. Quan Âm Bồ Tát ra tay ngăn cả nói, tình cảnh này đã sớm có an bài. Bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Tôn Ngộ Không tôn tiếng nói. Trước mắt Quan Âm Bồ Tát là một vị trưởng giả. Hắn là biết được, mình không phải là đối thủ. Bất quá, đối phương lại đây, cũng tại dự toán bên trong. Nay Hắc Hồng Tinh, Tôn Ngộ Không cũng không có tính toán giết đối phương. Bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại là Tây Hành lấy kinh. Trên đường gặp phải người và sự việc, càng phần nhiều là hết thể an bài tốt. "Này Hắc Hùng Tinh giao cho ta xử trí. Người bắt lên này áo cà sa, đi về người sư phụ nơi đó đi." Quan Âm Bồ Tát mặt không hề cảm xúc nói. Trước hắn là từ hàng đạo nhân, xiển giáo người, vào Phật môn sau đó, trở thành nhìn Quan Âm Bồ Tát. "Là." Tôn Ngộ Không thu hồi áo cà sa, quay lưng bỏ đi sơn động. Cho đến này Hắc Hùng Tinh, hắn đã không quan tâm. Áo cà xa đã cầm về. Này Hắc Hùng Tinh cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ không thật sự phạt. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trong lòng nhưng là nhiều vài phần mơ màng. Đi tới thiền viện bên trong sau đó, hắn nói cho đường huyền trang này áo cả xa đã lấy trở về sau đó. Ngộ không? Yêu quái kia người đâu? Đường huyền trang hỏi. Một mình hắn trở về, nhưng không thấy yêu quái bóng người. Sư phụ! Yêu quái cũng không cần chúng ta quản. Quan âm bồ tắt đến, giao cho nơi khác đưa. Tôn ngộ không đáp lại nói. Áo cả xa cầm về, hắn cũng sẽ không đi quản hát hùng tinh ra sao. Không có cần thiết, cũng cùng hắn không có quan hệ. Sau đó, hai người nói xong vài câu, tự lại bắt đầu con đường về hướng Tây. chương 295, Cao trang chương 295 cao Lào Tr Đường Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không ra Thiền viện, tiếp tục hướng Tây mà đi. Bọn họ chỉ là ở nhờ một muộn, tự nhiên là muốn ly khai. Con đường về hướng Tây này mới vừa mới bắt đầu, còn có một quãng đường rất dài muốn đi, như không sự tình cần yếu, sẽ ngay đầu tiên xuất phát. Tại Tôn Ngộ Không cùng Đường Huyền Trang ra Thiền viện sau đó, xa tại Bắc Minh Quân Bằng, quan tới ánh mắt, hắn quan tâm Tây hành một chuyện. Tuy rằng có lúc bế quan, có thể hết thệ tung tích, Quân Bằng đều tùy thời có thể biết đến. Không chỉ có như vậy, kế tiếp là ai, cũng biết. Bây giờ Tây hành lấy kinh đội ngũ không có cùng, tự Bạch Long Mã gia nhập sau đó. Lại đây đúng là trừ giới. Mấy tiên hậu, Đường Huyền Trang gặp người đi tới một thôn trang bên ngoài. Ngộ Không, phía trước có một thôn trang. Chúng ta ở nơi đó nghỉ ngơi một lúc." Đường Huyền Trang nói, đi lại như vậy đường xa. Bụng của hắn có chút nói bụng, tự thân còn có một chút mệt nhọc. "Được rồi, sư phụ, vậy chúng ta này tiểu đi vào trang, đi bên trong nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Tôn Ngộ Không dẫn dắt ngựa, từng bước từng bước hướng về thôn trang đi đến. Hắn nghỉ ngơi không nốt tức không sao, nhưng sư phụ của chính mình nói rồi nghỉ ngơi, tự nhiên là muốn theo đi. Mới vừa đi không lâu, Tôn Ngộ Không cùng Đường Huyền Trang tiểu gặp một cái tử thôn trang đi ra người. Yêu Cái kia người vốn là tốt tốt đi, tại gặp được Tôn Ngộ không sau đó, tựu bắt đầu mảng hồn. Nơi này ở đều là phàm nhân, hiện tại gặp được một con khỉ, bình tĩnh không được một điểm. Sư phụ, ngươi nhìn. Này chút người, Tôn Ngộ không bất đắc dĩ thở dài. Dọc theo con đường này, hắn mặc dù là thói quen, có thể gặp phải loại này chuyện, vẫn là sẽ có thoáng bất đắc dĩ. Ngươi người này nói chuyện cẩn thận. Ta nhưng là 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không gọi lại cái kia người, nói đến chính mình vãng sự tích. Hắn này một thuyết, từ thôn trang đi ra cái kia người căn bản là nghe không hiểu một điểm. Tuy rằng sắc thực có việc này, nhưng lại không hiểu rõ, muốn nói người tu hành, đối với Tế Thiên Đại Thánh cái danh xưng này còn nghe qua, nhưng một phàm nhân, tự nhiên là không biết, chưa từng nghe nói. Không phải sợ, ta lại sẽ không ăn người người. Nơi đây là nơi nào? Tôn Ngộ không giọng bình thản nói, biết đối phương là cái người phàm, nói lại nhiều, hắn cũng sẽ không biết. Nơi này, nơi này là Cao Lão Trang. Cái kia người hoang mang hoảng loạn nói. Tuy rằng Tôn Ngộ không không có biểu hiện ra muốn hại người động tác, có thể theo người khác, hầu tử hình dạng, tự là có chút để người sợ sợ. Dù cho là không có ác ý tình huống, Cao Lão Trang Tôn Ngộ không đích nói thầm một câu, liền không có tiếp tục cùng người này trò chuyện. Hai người bọn họ tiếp tục đi. Đi đến thôn Trang sau này, Tôn Ngộ không lại cản lại một người. Lần này chặn lại người, cũng không có bởi vì Tôn Ngộ không bên ngoài mà cảm thấy sợ sệt. Ngược lại, nhìn thấy Tôn Ngộ không sau này. Người này dường như thấy được hy vọng, biểu hiện ra vô cùng nhiệt tình. Hắn là người nơi này, Cao Gia Hạ Nhân, gọi Tài Cao. Cao lão Trang có một heo yêu, người này hắn đang muốn đi bên ngoài mời người Tài Ba Dị Sĩ đến hàng phục yêu quái. Vì lẽ đó, hắn gặp được Tôn Ngộ không sau đó Này mới không có khiếp sợ, ngược lại là nghĩ đến, người này hẳn là có cái gì bản lĩnh lớn không thành. Nếu thật sự như vậy, hàng phục lợn yêu không là vấn đề. Thí chủ, chúng ta tự đông thổ đại đường mà đến, đi ngang qua nơi đây, nghĩ muốn thảo chút đồ ăn." Đường Huyền Trang xuống ngựa nói. "Có thể, có thể, xin mời vào." Tài Cao đưa tay ra hiệu nói. Một đường trên, hắn đem Cao lão trang tình huống nói ra. Chuyện xảy ra, rõ ràng mười mười nói ra. "Lật yêu." Tôn Lộ không nghe xong lời nói của Tài Cao, biết rồi thôn này là có yêu quái. Biết sau đó hắn, đúng là hứng thú. Tôn Nộ không cũng muốn nhìn hạ, cái này lợn Yêu có cái gì bản lĩnh? Nghe được Tài Cao từng nói, lợn Yêu thực lực đáng sợ. Bọn họ Cao lão trang cho mời những người còn lại lại đây, có thể đều nhất nhất bị đánh bại. Đã đi rồi rất nhiều đạo sĩ. Rất nhanh, Tôn Nộ không chịu theo Cao mới đi tới một cái lớn cửa phòng ở ngoài. Hai vị tại loại này một chút. Ta đi nói cho một chút lao ra, chờ chốc lát. Tài Cao lễ phép nói, hắn chỉ là một công nhân, việc này đương nhiên phải đảm bảo. Nếu không thì không phù hợp quy củ. Đi vào sau này. Tài Cao rất nhanh cựu đi ra, đưa tay ra hiệu bọn họ đi vào. Tại hắn chỉ rất hạ, Tôn Nộ không cùng Đường Huyền Trang đi tới nhà phòng khách bên trong. Đi vào, có thể nhìn thấy mấy vị vẻ mặt khó coi đám người. Đường Huyền Trang cùng đám người chào hỏi, Tôn Nộ không cũng không ngoại lệ. Khách khí hướng đám người chào hỏi. Lao nhân ra. nghe nói người nơi này có yêu quái có thể hay không nói tường tận đến? Đến tọt cùng có chuyện gì?" Tôn Nộ không mở miệng nói. Vừa nay lúc tới, Tài Cao chỉ nói một điểm, cũng không có nói tường tận chuyện này, chỉ là biết nơi này có một lần yêu. Nhưng cụ thể một ít không có nói. Người có bản lĩnh này sao?" Trong nhà một người nghi vấn nói. Hắn là lo lắng trước mắt tới hai người có phải hay không là lựa gạt tiền tài. Dĩ vãn bọn họ tiểu có gặp được loại này chuyện. Có bản lĩnh hay không? Người nói cũng không tính. Chờ ta lão tôn hiểu rõ sự tình nguyên do, tất nhiên có thể giúp các ngươi hàng phục yêu quái. Tôn Ngộ không đáp lại nói, hắn không cần sợ bất luận người nào nghi vấn, chính mình có đầy đủ tự tin. Chỉ cần không phải gặp đại la cường giả, Tôn Ngộ không cũng có thể tự mình giải quyết. Là như vậy, ta có một nữ, Nguyên Bản. Một ông lão nói. Hắn chính là chỗ này chủ nhân, nói ra nhà mình sự tình. Tôn Ngộ không nghe xong nải lời của ông già nói, này mới minh bạch tất cả mọi chuyện. Tiếp theo Tôn nộ không trong lòng thì có ý nghĩ hàng phục này lợn yêu tự nhiên là có biện pháp việc này giao cho ta bảo đảm đem này lợn yêu cho thu thập Tôn nộ không bảo đảm nói Tuy rằng hắn có thể trực tiếp đi đem lợn yêu cho làm lại đây có thể trong lòng có một cái tốt hơn phương pháp nghe vừa nãy cái kia lão nhân nói lợ yêu là coi trọng cao tiểu thư đơn giản, Tôn Nộ không thầm nghĩ lấy chính mình biến thành cao tiểu thư giám dốcp đi cùng cái kia lợn yêu gặp mặt quả nhiên có thể làm có người để nghỉ nói lợ yêu pháp gì cũng mù mạnh một loại đạo sĩ đều không làm gì được hắn trước mắt conỉ này có người tin tưởng Có người hoài nghi, có người không tin tưởng. Chỉ là một cái lợn yêu mà thôi. Ta lão Tôn năm đó đối mặt cũng có thể là đầy trời thần vật, đều chưa từng có qua chút nào sợ sệt. Bảo đảm có thể. Tôn Nộ không đáp lại nói. Từ vừa nãy lao nhân trong khi nói chuyện, hắn biết rồi này lợn yêu là có chút bản lĩnh. Lợi hại, nhất định là so với kia hắc hùng tinh lợi hại hơn nhiều lắm. Bằng không, cũng sẽ không có như vậy nhiều đạo sĩ đều sợ hãi này lợn yêu tồn tại. Bất quá, càng như vậy tử, Tôn Nộ không thỉ càng muốn gặp mặt một lần lợn yêu. Lợi hại yêu quái, hắn càng càng nghĩ gặp, muốn đi nhìn hạ đối phương bộ mặt thật. Nghe được Tôn Ngộ Không như vậy có tin tưởng, tin tưởng người cũng nhiều hơn. Càng ngày càng tin tưởng, con khỉ này có thể hàng phục Lận yêu. Một phen nói xong sau đó, đám người chuẩn bị rất nhiều đồ vật, đến khoảng đãi Tôn Ngộ Không cùng Đường Huyền Trang. Chương 296, Trừ chư bắt giới nhập ngũ. Chương 296, Trừ chư bắt giới nhập ngũ. Thứ hai ngày, Tôn Ngộ Không gặp nhìn một chút Cao Tiểu Thư sau đó, liền hóa thành dáng dấp của đối phương. Hắn sự biến đổi này, người bình thường có thể không phát hiện được. Người phàm một nhìn, vô luận như thế nào cũng không nhìn ra, này Cao Tiểu Thư dáng dấp là Tôn Ngộ Không biến ra. Tôn Ngộ Không sự biến đổi này, trực tiếp để mọi người tin tưởng tăng cường không ít. Lúc trước chỉ là nghe nói, hiện tại bày ra một ít bản lĩnh, để mọi người an lòng không ít. Các người yên tâm, ta này đại đệ tử, vẫn còn có chút thực lực." Đường Huyền Trang nhìn đám người nói. "Đồ đệ mình Tôn Ngộ Không, là cái gì tình huống? Hắn rõ ràng nhất." Làm phiên thanh tăng, Cao Tiểu Thư có chút cao hứng. Qua mấy ngày, Lật Yêu Tiểu muốn đi qua nơi này. Lúc trước ước định cẩn thận, hiện tại có Tôn Ngộ Không biến thành dáng dấp của nàng, cái kia bản thân nàng tiểuu không cần đi. Như giải quyết này Lật Yêu, thôn cũng sẽ an ninh. Mấy thiên hậu Lật Yêu đi tới cao gia, cùng Tôn Ngộ Không dự đoán giống như, Giáng dấp của hắn cũng không có bị người phát hiện. Lật Yêu đeo lấy Tôn Ngộ Không, thiêu đi đến động phủ của mình. Đối phương một điểm cũng không có phát hiện thích hợp. Đám người nhìn Tôn Ngộ Không cùng lợn Yêu rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có một chút lo lắng. Như lợn Yêu phát hiện, tất nhiên là nổi trận lôi đình, không chế phục được, sẽ là có phiền toái lớn hơn nữa. Như chế ngự, nhưng là kết quả tốt nhất. Trở lại động phủ, Tôn Ngộ Không tự hiện ra nguyên hình. Biết tình huống Lật Yêu phi thường cam뜩, này rất không dễ dàng đạt được nữ tử. Dĩ nhiên là hầu tử biến. Lúc này Hắn tựu cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau. Một phen giao thủ, Lật Yêu cũng không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không, bị áp chế chết chết, rất nhanh tựu bị trói lại. "Tha mạng a, ta cũng là lấy cái người, đừng đánh." Lật Yêu bị đánh không chịu được, cả người đều đau. Hắn là nhân giáo đệ tử, bị an bài ở đây, chờ đúng là Đường Huyền Trang. Giờ khác này, nếu như là không chiêu tình huống, tất nhiên sẽ bị đánh rất thảm. Vì là không bị đánh rất thảm, Lật Yêu mới nói ra thật tình. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không không có lại động thủ. "Lấy cái người." Tôn Ngộ Không trong lòng phảng đoán, Lật Yêu là lấy cái người, là bị an bài Đối phương nói, hắn chính là tin tưởng. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không tiểu mang theo Lận Yêu về tới cao ra nơi đó, trở lại trong nhà, nói rõ tình huống sau đó. Đường Huyền Trang nghe được, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nhận này lợn Yêu. Vừa là lấy cái người, trước loại loại, hắn cũng là không có đi suy nghĩ nhiều. "Sư phụ, ta phục mệnh ở đây, chờ đợi ngài sư phụ lao nhân ra. Hiện tại cuối cùng chờ đến, Lận Yêu vội và nói, "Vừa nãy chịu như thế nhiều đánh, hiện tại còn đau. Vì là bảo hiểm một điểm, trước tiên tỏ rõ thân phận, bằng không, lại bị đánh một trận sẽ không tốt." Lên Ngươi đã là Tây Hải người, ta liền thu xuống ngươi vì đệ tử. Vì là để ngươi không thể tái phạm giới, ngươi tiểu tiểu bát giới đi." Đường Huyền Trang mở miệng nói. Đà tạ sư phụ." Chư Bát Giới liền vội vàng đứng dậy. Tuy nói là lợn yêu hình thái, nhưng mà đã minh bạch là lấy cái người. Cao Tiểu thư đám người thở phào nhẹ nhõm. "Đã như thế, đối phương thì sẽ không tại Cao Lao Tràng, nơi này sẽ không nhận có nhiễu." Bát giới, ngươi nhìn gì chứ? Bây giờ ngươi đã là người xuất gia, cái nào có thể như thế dán mắt nhân gia nhìn?" Tôn Không đối với Bát Giới nói. Chư Bát Giới háo sắc, tuy rằng hiện tại gia nhập lấy kinh độn ngũ Nhưng bây giờ còn là gián mắt Cao tiểu thư liên tục nhìn, muốn nói giờ khắc này tình huống biết, nếu như không biết, hiện tại sớm đã bị sợ hãi đến không nhẹ. Không có nhìn, Trư bắt Giới vội vã chuyển đầu, hiện tại lại nhìn, chính hắn cũng biết không thích hợp. Sau đó, Cao tiểu thư đám người một phen gọi ta sau đó, Tiểu tiếp tục lên đường. Tại lúc gần đi, Trư bắt Giới một câu, ta còn sẽ trở lại, đem đám người sợ hãi đến không nhẹ. Không quản thật cũng giả, lời nói này ra, đối với người của Cao ra tới nói, bao nhiêu có chút bóng mở. Gia Cao lao chàng, Đường Huyền Trang đáng người ra đi. Có Trư Giới gia nhập, đến phiên hắn gánh trách nhiệm. Tuy rằng hắn không nghĩ, có thể cũng không có cách nào. Bắt giới, Người tại Cao lão trang những năm này, đổ là sống thoải mái. Tôn Ngộ không cười nói, trước một đường trên, đều không người có thể tản gẫu. Hiện tại nhiều một người, cũng không cũng có lúc trước sao nhằm chán, cũng còn tốt. Ta lão chứ tại Cao lão trang, có đoạn thời gian, chỉ là không nghĩ tới, hầu ca ngươi cùng sư phụ nhanh như vậy đã đến. Chư bắt giới hồi tưởng trước tại Cao lão trang tháng ngày. Nói đến, trong đầu đều là hồi ức. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, trước đi qua liền đi qua. An bài tại Cao lão trang, là có sứ mệnh. Trở lại là không thể nào gia nhập lấy kinh đội ngũ, có thể thu được khí vận công đức. Chư Bát Giới chính mình cũng rõ ràng. Một đường trên, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai người nói rất nhiều. Vừa nói vừa cười, trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm của hai người liền lên tới. Đường Huyền Trang nhưng là kỵ bạch long mã, cũng không có nói một câu nói, chỉ là thỉnh thoảng biết cười hai câu. Một tháng sau, Đường Huyền Trang đám người đi tới một ngọn núi hạ, nhìn này cao lớn ngọn núi. Chư Bát Giới nói, "Sư phụ, nơi này phải cẩn thận chút ít, sẽ có yêu quái qua lại." Tôn Bát Giới, "Người đã tới nơi này." Tôn Ngộ Không trả lời với, tuy rằng hắn cũng biết hoàn cảnh như vậy, đa số sẽ có yêu quái qua lại. Nhưng là bất ngờ, Trư bắt Giới làm sao có thể trước giờ nghĩ tới. Trước ta lão Trư cũng là nổi danh. Chỗ này, ta tới qua không ngừng một lần. Nơi đây tên là Phù Đồ Sơn, có một gọi ố xảo Thiền sư, liền ở ngay đây. Trư bắt Giới giải thích. Chư hắn tuy rằng tại cao lão trang, vừa vặn ngặt là nhân giáo đệ tử. Rất nhiều nơi đều có đặt chân qua. Tiểu nói này Phù Đồ Sơn, có ai? Trư bắt Giới đều biết. Tiếp theo, chính khi bọn hắn vừa đi vài bước không xa, Trư Bát Giới liền thấy một người, ngồi với trên đại thụ, tỏa ra khí quang. Mộ Nhìn, chú biết đối phương thân thế bất phàm. Sư phụ ngươi nhìn. Nhìn cái kia phía trên, cái kia người chính là Ô Sảo Tiền sư. Chư bắt Giới chỉ vào Ô Sảo Tiền sư phương hướng. Hắn bay kiếm, bây giờ vừa vặn có như thế một người. Một hồi tựu nhận ra. Đường Huyền Trang nhìn thấy người này sau đó, vội vã xuống ngựa đi đến. Ô Sảo Tiền sư thấy có người gọi mình, liền từ cây bên trên xuống tới. Đường Huyền Trang gặp được sau này, vội vàng chào hỏi, hướng về đối phương nhất bái. Chư bắt Giới mở miệng nói, lễ độ. Nếu nhận thức, gặp mặt chào hỏi nhưng cũng bình thường. Hắn tuy rằng hành vi lẫm lâm liệt liệt, trong ngày thường cho người cảm giác không là rất tốt, nhưng cơ bản lễ nghi, chư bắt giới vẫn là rõ ràng. Lúc này gặp được Ô Sáo Tiên sư, bắt chuyện là muốn có lễ độ. Ô Sáo Tiên sư đáp lại nói: "Hắn chính là yêu tộc người, tại không có gia nhập yêu tộc trước, thân phận tiểu cao quý. Hôm nay là chuẩn thánh cương giả, một vị hàng đầu đại năng. Bên ngoài nhìn, là một phổ thông lão hòa thượng, khả năng chịu nhưng là lớn. Không chỉ thực lực cao, đồng thời tại Phật môn địa vị cũng không thấp, dù sao hắn là một vị thánh đại năng. Thực lực quyết định địa vị, thực lực mạnh, địa vị dĩ nhiên là cao." Chương 297, Tổ xảo tiền sư, chương 297, Tổ xảo tiền sư. Tổ xảo tiền sư cùng Chư bắt Giới cùng Đường Huyền Trang chào hỏi sau đó, nhìn về phía một bên hậu tử. Vị này chính là Đối với con khỉ này, hắn không rõ ràng. Liên tục đợi ở chỗ này, Tôn Ngộ Không danh hiệu là chưa từng nghe nói. Ta ngươi cũng không nhận ra. 500 năm trước đại náo tiên cung để tiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Ngươi dĩ nhiên không nhận thức ta. Tôn Ngộ Không nói, cảm giác được nhận thức Chư bắt Giới, dĩ nhiên không đến mình. Có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là quá lâu không có đi ra. Chuyện bên ngoài, ta đều chưa từng nghe nói tới. Ô xảo thiên sư giải thích, nhận thức cũng không nhận thức, dưới cái nhìn của hắn cũng không cần áp. Ha Hầu ca, ngươi nhìn, ta trước nói cho ngươi, danh tiếng của ta không nhỏ. Hiện tại ngươi nên tin đi, chớ bắt rối cời lên. Vừa nãy nói chuyện trời đất, hắn tuy rằng có khoác lát thành phần, nhưng hôm nay vừa lúc là tình huống này, bao nhiêu có chút đắc ý, nhìn ngươi này tiền đổ. nhận thức có cái gì, không phải là nhận thức một người mà thôi. Tôn Nộ không đáp lại nói, một phen thảo luận sau đó, Đường Viên chẳng hỏi, xin hỏi thiên sư, nơi đây khoảng cách Tây Phương Lôi Đổng tự, có còn xa lắm không? Hắn lảng nghĩ đến Nếu gặp, đơn giản tiểu hỏi hạ, tới nơi đó còn cần bao lâu? Nơi đây cách Lôi Âm tự còn có một đoạn xa xôi lộ trình. Tô Sảo Thiền sư đáp lại, nơi này cách Đại Lôi Âm tự vẫn là có nhất định khoảng cách. Gặp Đường Huyền Trang không lên tiếng, hắn tiếp tục nói, chuyến này núi cao đường xa, vô cùng hung hiểm. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng cuối cùng có đến một ngày. Tô Sảo Thiền sư nói. Nói xong câu đó, Tô xào Thiền sư tiểu nói truyền thụ Đa Tâm Kinh cho Đường Huyền Trang. Chính hắn cũng vui vẻ, cho đến tôn độ không cùng chư bất giới, hai người bọn họ sẽ không lưu ý Tại Ô Sảo Thiền sư truyền đa tâm kinh đồng thời, Chư bắt Giới cùng Tôn Ngộ Không nhưng là tại một bên tầng gấu. Hầu ca, người nói này Ô xảo Thiền sư truyền cho sư phụ là cái gì?" Chư Bát Giới hỏi. Hắn không tâm tình đi nghe, nhưng này đa tâm kinh hắn nghe được là một người nói không ngừng. Mặc kệ nó, chúng ta tại loại này chính là." Tôn Ngộ Không tùy ý nói. Nói xong sau này, hắn cảm nhận được một tia Ô xảo Thiền sư khí thức, dị thường mạnh mẽ. Cũng chính là vào lúc này, Tôn Ngộ Không hồi tưởng lại chính mình trước ba vị sư phụ lợi. Lúc trước tại Phương Tốn Sơn thời điểm, có nghe nói qua như thế một người. Người này thực lực sợ là một vị chuẩn thánh cường giả. Tôn Ngộ không thầm nói, trong lòng nhiều một tia tâm tình. Nếu như là tầm thường một vị lão hòa thượng, hắn sẽ không có loại tâm tình này. Hiện tại biết đối phương là cái chuẩn thánh, Này để trong lòng hắn có thán phục, bình thường không có gì lạ một người, càng là cái cường giả. Chốc lát sau này, Ô Sào Thiền sư truyền đa tâm kinh cho Đường Huyền Trang sau đó, liền hướng về chân trời bay đi. Mà truyền đa tâm kinh, Đường Huyền Trang học xong. Hắn tốt xấu là kim tiền tử chuyển thế, tuy là cái người phàm, có thể rầu gì cũng là linh căn thông minh. Nay đa tâm kinh, nghe một lần cũng biết. Đi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Đường Viễn Trang hướng về ô xảo tiền sư phương hướng bái sau đó, liền cưỡi lên bạch long mã, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Hắn mới vừa nghe được đối phương nói, khoảng cách xa xôi, không lại như vậy dễ dàng đến, liền nghĩ đến không thể trì hoãn, phải sớm chút đến. Chư Bát Giới tự giác gánh lên trên đất đồ vật. Tôn Ngộ Không đi tuất đàng trước mặt, đồ vật tuy rằng nhiều, có thể cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Hầu ca, ta đều chọn như thế lâu, không bằng hiện tại đổi cho người đến lựa chọn. Chư Bát Giới hỏi, cho tới nay, hắn đều chọn hành lý. Hiện tại nghĩ đến muốn Tôn Ngộ Không đến thử một chút, hai người tốt luôn đến. Bát Giới ta tại phía trước nhìn đường. Để ngươi có cái gì yêu quái? Này hành lý, ngươi không chọn, ai chọn? Tôn Ngộ không cười cận. Một đường trên, trước hắn có chọn, nhưng Trư bắt Giới gia nhập sau đó. Nhiệm vụ này chính là giao tại hắn trên người, mình thì là phụ trách phía trước dò đường. Ôi chao, nghĩ ta lão Trư một đời anh dũng, dĩ nhiên rơi được cái chọn hành lý sống. Trư bắt Giới thật thả giáng dấp, vừa đi vừa trách móc nói. Đường Huyền chẳng nghe, nhưng là cười lắc lắc đầu. Với lúc mới bắt đầu, nghe có chút không thít có thể hiện tại cũng đã quen rồi. Trư Bát Giới dọc theo con đường này, phát qua bất tức cũng không biết. Bất kể là Tôn Ngộ không vẫn là Đường Huyền Trang, hai người bọn họ cũng đã qua rồi. Tự phù Đồ Sơn sau đó, Đường Huyền Trang đám người đi tới Hoàng Phong Linh ở ngoài. Trải qua thời gian dài đi đường, bọn họ tại một đại thụ hạ nghỉ ngơi. Hầu ca, vừa nay chúng ta đi ngang qua cái thôn kia trang thời gian, người nơi nào nói, Này 800 dặm Hoàng Phong Linh có yêu quái qua lại. Chuyên ăn thịt người. Đem xung quanh này một mẻ người, đều ăn gần đủ rồi. Trư bắt Giới nói, Này Hoàng Phong Linh yêu quái, hắn đã nghe người ta nói qua. Ở đây một mẻ người, cơ bản đều bị ăn sạch sỉ. Đồng thời Hắn còn phải biết, người nơi này sợ dĩ không rời đi, hoàn toàn là bởi vì, người nào muốn mang đi yêu quái kia tiểu ăn ai. Vì lẽ đó, dù cho là biết rồi nơi này có yêu quái, cũng đều không nguyện ý mang đi. Sợ cái gì? Không phải là một cái yêu quái mà thôi. Tôn Ngộ không xem thường nói. Vừa nãy nghe người ta nói này Hoàng Phong Lĩnh, hắn hơn nửa đã đoán được yêu quái này thực lực, căn bản cũng không cần sợ sệt. Người phàm nghe được run lên bẩy, hắn chính là một chút không sợ sệt. Cùng lúc đó, Đường Huyền Trang chờ đoàn người tiến nhập Hoàng Phong Lĩnh thời gian, đã sớm đã bị người chú ý tới. Nơi này yêu quái, là Hoàng Phong quái là một con trồn, ở tại đây, chính là vì là tây hành tăng cường tiếp nạn, xem như là có bối cảnh một cái yêu quái. 800 dặm hoàng phong lĩnh, vì chính là tăng cường độ khó. Một bên trong hang núi, hoàng phong bái ngồi với tảng đá bên trên, một tiểu yêu thông vội và nói, "Đại vương, tiểu nhân hôm nay thấy được mấy cái hòa thượng. Một người một khỉ một heo, dài dường như kỳ quái. Hiện tại tiểu tại địa bàn của chúng ta." Người nói chuyện chính là hắn thủ hạ, một hồ yêu. Hồ yêu vừa nay đi ra ngoài, liền thấy ba người, còn có một con ngựa. Có thì có, có cái gì ngạc nhiên. Các loại, ba cái hóa tượng. Hoàng Phong quái đứng lên. Vốn là nghĩ đến, ba người này mà tôi có cái gì ngạc nhiên. Nhưng cẩn thận một nghĩ sau đó, hắn liên tưởng đến Tây Hành người. Hắn chính là bị an bài ở chỗ này. Muốn không cẩn thận nghĩ, thật là quên mất. Ba người bọn họ, tại cái gì địa phương? Ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Xác định là ba cái hòa thượng. Hoàng Phong quái đối với Hồ Yêu đạo. Cái này liên quan đến chuyện an bài, có thể không thể có lỗi địa phương. Chính xác trăm. Không sai được. Chính là ba cái hòa thượng. Hồ Yêu bảo đảm nói. Hắn chính là nhìn mấy lần, cẩn thận quan sát. Xác định chính là ba cái hòa thượng rại cái gì dáng vẻ đều vô cùng rõ ràng. Hoàng Phong Linh một loại không có người nào qua lại tại gặp được đối phương sau đó. Nai hổ yêu còn nhìn nhiều mấy lần. Vị chính là phòng ngửa chính mình nhìn nhầm. Vì lẽ đó tại Hoàng Phong Quái hỏi thời gian mới dám bảo đảm không có nhìn nhầm. Chương 298, Hoàng Phong Quái, chương 298, Hoàng Phong Quái. Hoàng Phong Linh, một sơn động bên trong. Nghe được Đường Huyền Trang đi tới, Hoàng Phong Quái nháy mắt hứng thú. Hắn ở tại đây qua tuy rằng thoải mái, có thể cũng chỉ là chờ tại Hoàng Phong Linh, hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể trở lại Linh Sơn, đây mới là hắn mong muốn. Một phen suy nghĩ sau đó, Hoàng Phong Quái nghĩ ra một kế. Đã xác định đối phương có hai tên học trò, một cái là Tôn Ngộ Không, khác là Trư Bát Giới. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem hai người này hấp dẫn mở. Đem cái kia Đường Huyền Trang nắm bắt lại đây, chẳng phải là dễ như ăn cháo. Nghĩ đến, Hoàng Phong Quái trong lòng tiểu đắc ý. Sau đó, Hoàng Phong Quái để cho mình thủ hạ toàn bộ điều động, chia làm hai nhóm. Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới là hai cái người, được an bài hai đám người, mới có thể đem đối phương hấp dẫn mở. Không còn hai người này, theo Hoàng Phong Quái, này Đường Huyền Trang tựu bắt vào tay. Rất nhanh, Hồ Ưu mang theo một đám tiểu Ưu Đi tới đường huyền trang đám người trước mặt, mà Tôn Nộ không mắt quan sát Bát Giới, tại yêu quái xuất hiện trong náy mắt. Hắn tựu phát hiện, Bắt Giới, người ở nơi này chăm sóc tốt sư phụ, ta đi một chút sẽ trở lại." Tôn Nộ không căn dặn nói. Hắn thấy được yêu quái, đuổi theo sau đó, cũng chỉ có Trư Bát Giới tới bảo vệ. "Hầu ca, yên tâm, sư phụ giao cho ta bảo vệ tựu tốt." Trư bắt Giới vỗ lấy lồng ngực nói. Thời khắc này Đường Huyền Trang nghe được nói như vậy, trong lòng cũng là có một chút hoảng sợ. Yêu quái này qua lại, hắn có chút bận tâm. "Sư phụ, ngươi yên tâm, có ta lão Trư tại, bảo đảm không có chuyện gì." Chư Bát Giới cầm lấy vũ khí, nhìn xung quanh, quan sát bốn phía. Tôn Ngộ Không sau khi rời đi cũng không lâu lắm, lại tới nữa rồi một bọn yêu quái. Tới yêu quái nhân số so sánh với phê còn nhiều. Chư bắt Giới thấy thế, liền vội vàng xông tới, cũng rất nhiều yêu quái chiến cùng nhau. Đám yêu quái mặc dù là chút tiểu yêu, nhưng cũng thông minh, biết đánh không thắng, sẽ thấy tốt thì thôi, sẽ không đấu cái người chết ta sống. Thường xuyên qua lại, Chư bắt Giới tiểu đổi theo nhất định khoảng cách. Tôn Ngộ Không không tại, Chư bắt Giới lại đuổi theo. Giờ khắc này đường huyền trang bên cạnh, không có những người khác, chỉ có một người trơ trọi đứng tại một bên. Có chút tay chân luôn cuống. Hô, một trận hắc gió thổi tới, trực tiếp đem Đường Huyền Trang cho quét đi. Không lâu lắm, hắn tựu xuất hiện tại Hoàng Phong quái trước mặt. Nhìn thấy sự tình như vậy thuận lợi, một đám đam yêu quái tâm tình khoan khoái, từng cái từng cái tại té to. Vây Đường Huyền Trang, nhìn một vòng lại một vòng. Đại vương, nghe nói ăn Đường tăng Thịt có thể trường sinh bất lão. Không biết có phải hay không là thật sự. Một cái tiểu yêu mở miệng nói, Ăn Đường Huyền Trang Thịt có thể trường sinh bất lão. Nay một tin tức, là rất nhiều yêu quái đều biết sự tình. Tin tức đều thả ra, một trên đường yêu quái đều có nghe. Không đổi Đường Tăng là cho cầm trở về, có thể hắn cái kia hai người đệ tử chắc chắn đi tìm đến. Hoàng Phong phái không giống thủ hạm như vậy, nghĩ tới là trước mắt, Tôn Ngộ không cùng trừ bắt giới. Hai người bọn họ tuy rằng giờ khắc này không có đội theo, nhưng không tốn thời gian dài. sẽ tới, được trước tiên muốn tốt kế sách tương đối. Đồng thời, Hoàng Phong phái sẽ không thật sự ăn. Hắn là bị an bài ở chỗ này, muốn thật an Đường Huyền Trang, cái kia còn được. Muốn đúng như này, tại động thủ thời điểm, tất nhiên sẽ có Phật môn người xuất hiện. Muốn biết, Đường Huyền Trang đoàn người tây hành, trong nhà Phật người đều là chú ý. Vị chính là bảo đảm tây hành việc, vạn vô nhất mất, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Hoàng Phong Quái phải làm, chính là muốn như thế nào diễn kịch, không thể thật sự đem Đường Huyền Trang cho giết chết. Đại vương, không bằng chúng ta nhân lúc bọn họ đến trước khi tới, đem Đường Tăng thịt phân ăn. Một đám tiểu yêu muốn ăn Đường Tăng thị tâm tình vô cùng tăng vọng, hận không thể hiện tại tự ăn. Hoàng Phong Quái rõ ràng, Đường Huyền Trang không thể thật sự động. Nhưng mà các tiểu yêu nhưng không biết, này Đường Tăng thị ăn, khẳng định không thể bị người quấy rối. Bằng không hỏng rồi của chúng ta nha hứng, có thể sẽ không tốt. Hoàng Phong Quái giải thích Hắn chính là có chút đau đầu, này chút tay cái tiếp theo hai cái đều đang nghĩ ăn đường tăng thịt. Thêm vào không thể nói rõ, đúng là để hắn có chút bất an dĩ. Cũng đúng. Vậy chúng ta tựu chờ chế ngự Tôn Nộ không cùng trừ bắt giới, lại đến tốt tốt hưởng thụ đường tăng thịt. Trải qua hoàng phong qué một phen thảo luận, các tiểu binh cảm giác được nói có đạo lý. Ăn đường tăng thịt, cần phải không bị quấy rầy. Đều đang nghĩ chờ chế ngự Tôn Nộ không cùng trừ bắt giới đến. Mặt khác một bên, Tôn Nộ không đuổi theo đuổi theo, tiểu phát hiện yêu quái không thấy. Đồ không phải của hắn thực lực không được, mà là hắn đuổi tiểu yêu, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng có nhất định thủ đoạn chỉ cần tại Hoàng Phong Linh, đối với bọn họ tới nói tiểu có lợi ích, vì lẽ đó Tôn Ngộ không sẽ đuổi theo không thấy. Thôi, trước tiên trở về rồi hay nói đi. Tôn Ngộ không than thở một câu, không có tiếp tục đuổi theo. Đuổi theo ra đến có chút xa. Hiện tại đường Huyền Trang tình huống bên kia cũng không dễ bản, tiểu vội vàng hướng về chân trời bay đi. Tại Tôn Ngộ không trở về đồng thời, chư bát giới cũng đuổi không thấy hình bóng, không nhìn thấy tiểu yêu thân ảnh. Cũng giống như Tôn Ngộ không trở lại. Rất nhanh, Tôn Ngộ không trở lại sau này, sư phụ của chính mình không thấy, không, có đường nào biết được. Cũng chỉ lưu lại một ít hành lý. Trong lúc hắn quan sát thời khắc, Tôn Ngộ không đã thấy Trư Bát Giới từ xa phương mà tới. Bát Giới, ngươi người chạy đi đâu? Ngươi không là chăm sóc sư phụ sao? Người đâu? Tôn Ngộ không đối với mới tới chư Bát Giới hỏi, tại hắn trước khi rời đi, đã có từng tan dặn chăm sóc sư phụ. Bây giờ đã không thấy bóng người. Hầu ca, ngươi có chô không biết, ngươi đi rồi sau này lại tới nữa rồi một ít yêu quái. Ta tiểu đội đi, lưu sư phụ một người tại. Sư phụ ở đâu? Ta hiện tại cũng không biết." Trư Bát Giới đáp lại nói. Hắn trở về chính muốn hỏi đến, nhưng không thấy bóng người. Hỏng rồi. Yêu quái là yêu quái này, cố ý đem hai chúng ta dẫn đi. Sư phụ nhất định là bị yêu quái bắt lại. Tôn Ngộ không minh bạch. Hắn đuổi Tiểu Yêu, liên tục không chính diện giao phòng, ngược lại là liên tục trốn. Khi trước thời điểm, không có cái cảm giác này. Bây giờ sư phụ không thấy, hắn nháy mắt suy nghĩ minh bạch, là cố ý mà làm. A. Hầu ca, cái kia hiện tại chúng ta làm sao đây? Chư bắt giới lo lắng nói. Sư phụ không thấy, lại không có bóng người. Đối với đây cũng không quen, tìm ra được cũng là có phiền phức. Yêu quái này hang động cần phải ở tại đây. Chỉ cần là ở đây Hoàng Phong Linh chúng ta cẩn thận tìm xem, cần phải có thể tìm tới." Tôn Ngộ không suy tư sau đó nói. Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Phong Linh dĩ nhiên có yêu quái. Vậy bọn họ hành động, nhất định là tại chung quanh đây. Cẩn thận tìm xem, cũng có thể phát hiện. Dù sao, Hoàng Phong Linh nơi này tuy rằng lớn, nhưng nếu là triển khai thần thông tìm ra được, hẳn không phải là cái gì vấn đề. Sau đó, hai người cùng tìm kiếm. Tại toàn bộ Hoàng Phong Linh tìm, hai người dùng thần thức tra xét, phi hành ở trên bầu trời. Quan ơi, có yêu quái ẩn thân. Trốn bất quá bọn hắn tra xét. Tại quá trình này, cũng có một chút tiểu yêu, bị Tôn Ngộ không cùng Trư Bát Giới phát hiện. Có thể lúc này là tìm sư phụ, có yêu quái, hiện tại cũng không đoán hoài tới. Chương 299, Tam muội thần phòng, chương 299, Tam muội thần phòng. Trong hư không, Trư Bát Giới cùng Tôn Ngộ không phi hành, đang rõ xét chính mình sư phụ khí tức. Chốc lát sau đó, Trư Bát Giới nhìn phía trước nói, "Hầu ca, người nhanh nhìn phía trước. Cái kia động phủ yêu khí lớn, nhìn cùng những nơi còn lại không giống nhau. Sư phụ có thể hay không là ở chỗ đó?" Bọn họ một đường tra xét qua đến, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ không đúng Hiện tại gặp được như vậy một cái sân động, đồng thời còn có nồng nặng yêu khí. Nghĩ đến có phải hay không ở nơi đó. Đi, đi tới nhìn nhìn. Nơi này yêu khí xác thực nồng nặng. Nói không chắc sư phụ tiểu bị nút ở đó. Tôn nộ không thuận theo trừ bắt giới chỉ phương hướng, thấy được một cái lớn sân động. Này động không chỉ có cùng phía ngoài không giống nhau, còn có yêu khí tỏa ra, cho người cảm giác dịu không giống nhau. Nói xong, hai người tiểu tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, Hoàng Phong quái bên này đã sớm đã cảm giác được, không cùng trừ bắt giới hai người. Bọn họ đã sớm chuẩn bị Khi biết được có người đến sau đó, từng cái từng cái tiểu đệ vô cùng hưng phấn, từng cái từng cái xung phong nhận việc muốn đi. Đều đang nghĩ, sớm một chút đem Tôn Ngộ Không cùng Trư bắt Giới cho bắt được, thật sớm chút ăn đường tăng thịt. Yêu quái vừa ra tới, tiểu bị Tôn Ngộ Không cùng Trư bắt Giới thấy được. Hầu ca, người nhìn. Trước mặt tiểu yêu chính là trước chúng ta nhìn thấy yêu quái. Xem ra sư phụ tiểu tại bên trong. Trư bắt Giới đối với yêu quái nói, một nhiều người tiểu yêu đi ra, xuất hiện tại vừa nãy chỗ đã thấy trong độc phủ. Không sai. Sư phụ tiểu tại bên trong. Tôn Ngộ Không đáp lại, hắn đối với hổ yêu hết sức quan thuộc. Hiện tại gặp được, đã có thể kết luận, sư phụ của chính mình chính là ở trong động. Hầu ca, giao cho ta, ta tới để cho bọn họ nhìn ta một chút lao trừ bản lĩnh. Trư Bát Giới đi trước một bước nói, hắn tay cầm chín răng binh bộ cạo, hướng về yêu quái đánh tới. Nhìn thấy các ngươi trừ ra ra đến, còn không nhanh thả sư phụ ta. Trư Bát Giới gọi con nói. Đối với trước mắt này chút tiểu yêu, hắn có thể không để vào mắt. Đồng thời, hắn thời khắc này ánh mắt vẫn còn có chút khinh miệt. Ngươi chính là cái kia Trư Bát Giới đi. Nhìn ngươi giải thai to mặt lớn, tuy rằng không có đường tăng ngon ăn, nhưng nghĩ đến không sai một lúc dùng để nương ăn. Một đám các tiểu yêu cực kỳ hung hăng, không chút nào đem Trư Bát Giới để ở trong mắt. Bọn họ hiện đang nghĩ tới, là như thế nào nhanh chóng ăn được đường tăng thịt, tốc chiến tốc thắng, muốn ăn đòn. Trư Bát Giới vung lên 9 răng binh bộ cào, đãng xuất từng đạo khí sóng, để một đám tiểu yêu không được đến gần. Đồng thời bọn họ còn bị đánh ngã trên mặt đất. Thực lực cách xa trên lệch quá lớn, chỉ cần một đòn. Các tiểu binh tiểu đỡ không được. Để cho các người nói trừ ra ra, hiện tại không phản đối đi. Trư Bát Giới rất ý. Đánh một đám tiểu yêu ngã xuống đất không lên. Trong lúc hắn cao thời gian, một vang vọng âm thanh xuất hiện. Chư Bát Giới: "Yưu đệ cho ta tới cùng ngươi qua trên hai chiêu. Nhìn ngươi có bản lĩnh gì?" Hoàng Phong quái nhưng là quan tâm trận chiến đấu này biến hóa, biết mình tiểu đệ không phải là đối thủ, liền chính mình ra nên chiến. "Ngươi chính là Hoàng Phong quái, nhanh đem sư phụ của ta thả ra, nếu không chờ hạ đánh tới ngươi quỳ xuống đất sinh tha." Chư Bát Giới không đem đối phương để ở trong mắt, vẫn là gọi buông lấy. Hắn thực lực hôm nay có thái ớt kim tiền. Hoàng Phong quái thực lực tương tự là tại thái ớt kim tiền. Hắn không cho rằng chính mình sẽ bại bởi đối phương, mà một bên tôn nộ không nhưng là nhìn không có chuẩn bị ra tay, muốn để Trư bắt Giới cùng Hoàng Phong quái trước tiên đánh. Chờ Hạ nhìn đúng thời cơ lại ra tay. Và anh. theo một đạo vũ khí đều tiếng va chạm vang lên, Hoàng Phong quái cùng Trư bắt Giới chiến đến đồng thời. Lúc mới bắt đầu, hai bên còn không nhìn ra có cái gì ưu huyết, nhưng càng đến rồi đằng sau, tựu có một ít chênh lệch đi ra. Trư Bát Giới rơi hạ phòng, nơi với thể yếu. Yếu thế là tại Hoàng Phong quái cái kia một bên. Thể yếu sau này, đối phương tự nhiên sẽ không bỏ qua này một cơ hội, càng thêm phát lực. Để Trư Bát Giới càng ngày càng không chống đỡ được. Hầu ca, mau tươi giúp ta một chút. Vô quái này ngược lại có chút bản lĩnh. Trư bắt Giới cầu viện nói, hắn có chút đánh giá thấp đối phương thực lực, bây giờ bị áp chế khó chịu, đã sắp không chịu nổi. Lại lấy trạng thái này cùng đối diện đánh, sợ không là chỉ có bị đánh phần. Ta tới. Tôn Ngộ Không một cái lẫn mình, đi tới Trư Bát Giới trước mặt, tay cầm kim cô đồng, cùng Hoàng Phong quái chiến đến đồng thời. Đối phương đánh thắng Trư bắt Giới, dưới cái nhìn của hắn, này Tôn Ngộ Không đến cũng giống như nhau, chính mình như thường có thể mang đánh bại. Một kịch liệt tranh đấu hạ xuống, Tôn Ngộ Không đã có một ít ưu thế. Hoàng Phong quái bên này có chút không địch lại. Tôn Nộ không bản lĩnh, có thể so với Trư bắt Giới lợi hại hơn. Hắn đi theo ba vị thánh nhân học nghệ, tuy rằng thời gian không là rất dài, nhưng tốt xấu là thánh nhân. Mặc dù là một ít thời gian, hiện tại bản lĩnh cũng vô cùng. Con khỉ này ngược lại cũng có chút bản lĩnh, so với Trư Bát Giới lợi hại hơn. Hoàng Phong quái một bên thầm nói, hắn cùng với hai người đều từng giao thủ, có thể nhìn ra, Trư bắt Giới cùng Tôn Nộ không thực lực. Căn bản là không tại một cái tầng thứ. Đánh Trư bắt Giới thời điểm, hắn có thể ép đối phương đánh. Đối mặt Tôn Nộ không, Hoàng Phong quái có chút không định lại. Hầu ca, nhanh bắt hắn cho đánh đố. Trừ bắt rồi có chút đắc ý, tuy rằng không là hắn tại đánh, có thể Tôn Ngộ không là chính mình sư huynh. Mục đích của bọn họ là cứu ra sư phụ, hiện tại chính mình bên này có hy vọng thắng. Hắn nhịn không được hô lên. Giờ khắc này, Hoàng Phong quái không có một tia sợ sệt, hắn hiện tại tuy rằng đánh không nổi này Tôn Ngộ không, có thể trong tay mình còn có khác bản lĩnh. Hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Giữa hai người chiến đấu, nếu như là thực lực cách biệt không lớn, mặc dù là tu vi thấp một ít, có thể dựa vào thủ đoạn, thần thông, linh bảo thu nhỏ chiến lệnh. Các ngươi không nên đắc ý quá sớm." Hoàng Phong quái nói xong, hô một trận lớn gió nổi lên đến, hướng về Tôn Ngộ không mạnh mẽ thổi đi. Này gió không là bình thường gió, nhưng là Hoàng Phong quái cuối cùng thủ đoạn. Dựa vào một thủ đoạn này, trực tiếp đem đối phương đánh có chút không lường phó không kịp. Đây chính là Tam Muội Thần Phong, uy năng mạnh mẽ. Một khi sử dụng, có thể thổi ra một trận hỏa phong, có thể điên đảo càn khôn, dùng xung quanh thiên địa biến sắc, đất dung núi chuyển. Nếu như là chống lại người, không có pháp bảo, hoặc là tại xuất kỳ bất ý tình huống hạ, bị này Tam Thần Phong cho thổi bên trong, đem không tốt thân. Pháp là bị Tam Muội Thần nhiễu, không tốt mở mắt ra, một khi trận mở cũng sẽ bị này lớn gió quấy nhiễu, mà mất đi tầm mắt. Nghiêm trọng người, có thể để hai mắt mù. Thời khắc này Tôn Ngộ Không, hắn tại không có phòng bị dưới tình huống, đối kháng này Tam Muội thần phong, xem như là bị thế lớn, một khi bị cuốn vào trong đó, tiểu rất khó thoát ra. Tại lớn gió mãnh liệt như vậy điên cuồng đánh cho hạ, Tôn Ngộ Không càng ngày càng không chống đỡ được. Hắn bất cần rồi, cũng không có ngay lập tức tranh né. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hiện tại Tôn Ngộ Không, hai mắt là bế, không thấy rõ phía trước là cái gì tình huống.